bốn ư ơ năm g t cầu hoa tươi võ đang từ trương tam phong sáng lập phái võ đang tới nay chính là trong trốn võ lâm được chú ý nhất m ộ n phái nguyên mặt lúc võ đang trương tam phong danh chấn thiên hạ võ đang thất tử cũng là trong trốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cao thủ bất quá đây chỉ là trong trốn giang hồ danh tiếng đối với quan diện t ư ợ n g người mà nói đây bất quá là một đám vũ phu mà thôi ngoại trừ trương chân nhân chính là đắc đạo cao nhân được người tôn sùng những người khác cũng bất quá là tình vù quyền cước vũ phu mà thôi cho đến minh thái tổ chu nguyên trương thành lập đại minh võ đang họa phong biến đổi trở t h à như vậy ra thế đ n cũng bái nhập võ đ ă n g liền có thể suy ra võ đang thanh danh tri thịnh ở bạch đạo cực kỳ sai được bất quá hôm nay tình huống cũng không không bày thật là khéo thư không bên trong một vị nữ tử vô căn cứ mà đứng dường như tiên nhân lâm phảm võ đ ă n g đám người quả thực trận tròn mắt dù cho võ đang nhất c h ắ c tuyệt khinh công cũng chỉ có tại trong hư không dừng lại mấy hơi thở mà thôi đứng ở hư không đó là n g h ĩ cũng không dám nghĩ chính là tam phong tổ sư phục sinh cũng làm không được các ngươi chính là võ đang môn đồ l u y ệ n nghe thường ánh mắt đạm nhiên xem ra cũng không gì hơn cái này ta còn tưởng rằng t r ư ơ n g chân nhân truyền thừa tuyệt vời đến đâu đâu yêu nữ sĩ、si、khả sắt bất khả n ụ c ngươi n ụ c ta tổ sư ta muốn cùng ngươi quyết nhất từ chiến thử dương chân nhân mặt giận dữ rút kiếm ra tới l u y ệ n nghe thường cười khẽ thật sao ý niệm trong đầu khẽ động một đạo chân khí hóa hình giống như một đạo dây thừng phá t o á i hư không đảo mắt tới tử dương chân nhân còn chưa phản ứng kịp đã bị dây thường trói treo ở cách đó không xa trên cây nhìn thấy trưởng môn bị trói võ đăng trưởng lão cũng rút kiếm ra tới muốn xông lên liều mạng lại căn bản liền người của đối phương đều không gặp được luyện nghe thường cũng không bất công lần nữa thao túng chân khí đám đông trói lại treo ở cây con bên trên trong nháy mắt trên cây liền treo mấy chục người nếu như đám người sắc mặt lại tái n h ậ n m ộ t ít, p h ỏ n g chừng cây này sẽ bị ngu dân chuyển vì ăn người ma vợt người phương nào là chắc nhất hàng luyện n g thường nhẹ giọng hỏi dứt lời hiện trường yên tính lại rất nhiều người bất động thanh sắc lui lại một bước đem một người trong đó cô lập l u y ệ n nghe thường nhìn lại quả thấy người này mặt như bạch ngọc tướng mạo tuấn mỹ khí chất bất phàm nếu như chỉ là cô gái bình thường tự nhiên sẽ trở nên tâm động lúc này nàng n h ư n g trong lòng thất vọng đ ỗ n g nhiên có vài phần tiêu điều cũng không gì hơn cái này trở thành trao liệu cựu thiên phượng hoàng nhìn nữa thương ưng tự nhiên sẽ cảm thấy thương ưng cũng chỉ là người tầm thường mà thôi ý niệm trong đầu khẽ động tử dương chân nhân bạch thạch đạo nhân đám người liền rơi xuống từ trên cây xuống tới q u n nga nhất địa chuyện xảy ra bất ngờ mọi người cũng không phòng bị không có điều động chân khí cũng làm cho một đám lao giả quăng ngã cái g i a n chắc ôi mấy ngày liền chắc nhất hàng đám người thấy rồi liền vội vàng tiến lên nâng đám người làm xong sẽ tìm tìm lúc đã thấy cái tia nữ nhân đã mất đi hình bóng tốt một hàng ngươi là ở nơi nào t r e o chọc bực này cao thủ bạch thạch đạo nhân ánh mắt sắp bén thử dương chân nhân xô tay không cần như vậy một hàng ngươi nói nói ngươi cùng cô gái này khi nào quen biết có gì ăn tết nếu là ngươi thật có thất lễ lý nên tới cửa nhận mới là thành cựu võ đang trưởng môn tự nhiên muốn hiểu chuyện thế tục n đệ tử mình tự mình biết tuyệt đối là tâm tính phần lương chính phái đệ tử thở nhỏ liền tại võ đang kiên quyết không cách nào làm ra cái gì áp người khác việc những người khác nhẹ nhàng gõ đầu tin tử thành chắc nhất hàng ngày xưa sở tác sở vi vẫn là rất được lòng người chí ít cùng thế hệ trường mối đều đối bên ngoài tán thưởng cực kỳ nghĩ đến nên phải là như thế tử dương chân nhân thở dài một hàng ngươi cùng các sư đệ xuống núi t r a một chút xem xem có thể hay không t r a ra manh mối gì đang nói c h ậ t nghe mất c h ậ t tự tiếng bước chân văng lên báo không xong chuyện gì như vậy kinh hoàng trường môn chân núi đ ổ i chủ rồi tử dương chân nhân cả kinh đ ổ i chủ rồi là phương nào thế lực có người nói người cầm đầu là ngọc la sát là một vị nữ tử có thể phi thiên n ộ địa thần thống còn lại trường môn chúng ta muốn t r ợ đại minh giúp một tay sao Thử thường, thiên biết thấy Thế trải thể tùy tiện nhìn tới. thạch thấy thường tình. Trong nhất thời tức trừ thực thể Một thôi, thể chân nhân như bình nghe phi hắn chỉ hổ nhưng hắn không nhìn Nhìn phía bạch thạch đạo nhân bình chủ phong chọn hỏa nhân. Những người khác không có cho phép, không hàng, không dương dám được người người người, người lương người người sơn, biến Nếu này ngôn loạn ngữ. cũng lòng đang ngoại công xuống núi. cũng xuống núi. ng sắc. có cảm việc, có có có việc các biểu mới vừa rồi mọi mới rồi qua mua độ địa, đạo đám đạo lập vừa vừa là Là, võ ý bọn họ là tràng sống dám đi quản loại chuyện đó dù cho đại minh bốn trăm sáu mươi ba đối với võ đang có đại ân bọn họ cũng không cần phải đi đắc tội người trong trốn thần tiên a chỉ có báo tin đệ tử không có trải qua mới vừa rồi việc vẻ mặt m ở mịt thằng đến đám người đem sự tình nói cho hắn hắn mới chỉ có b ừ n g tình đại ngộ mặc dù không thư thế nhưng vừa nhìn thấy trưởng môn cùng với tất cả trưởng lão đều đầy bụi đất cũng biết địch nhân lợi hại v ờ giúp chat luyện nghe thường video đi võ đang một chuyến ta chỗ này võ đang cũng không giống như làm sao lợi hại a võ đang nhân là cảnh giới gì a ngươi đi không được là khi dễ tiểu bằng hưu sao tô tiểu tiểu thì thì ta đã nói rồi luyện cô nương sẽ không dễ dàng buông t h à chắc nhất hàng lý anh quỳnh luyện tỉ tỉ không phải là không có làm cái gì sao có chút đầu voi đôi chuột luyện nghe thường giữa chúng ta vừa không có thủ hà tất đà đà sát sát hiện tại ta đang muốn xưng bá thiên hạ đâu hà tất ở võ đang lãng phí thời gian nhạc bất quẩn ha ha võ đang truyền thừa không gì hơn cái này trương chân nhân ngươi liền không có lời gì để nói sao tô tiểu tiểu phái võ đang lại lại lại thất bại trương tam phong ta võ đang thất bại nhiều lần như vậy sao nói vậy hơn nữa luyện cô nương nói là những thế giới khác trương tam phong cùng ta có quan hệ gì trương quân bảo cùng ta cũng không có quan hệ t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi bảy lang tiêu hoa ta đồ nhi ê ngoan ngươi nhưng là muốn lận trời a năm năm cầu hoa tươi v ề sau liền là một trận những thế giới khác trương tam phong không phải trương tam phong đồ tử đồ tôn thất bại sao có thể tính là đến tổ sư trên người nói đám người nói c h ê m c h ọ c cười trong bảy bầu không khí nhất thời vui sướng đứng lên nói một trận trương tam phong cùng trương quân bảo làm một cái quyết định làm cho luyện nghe thường đem những n à y võ đang môn nhân đưa đến chỗ ở mình đợi giới giáo dục còn như truyền xuống truyền thựa để cho bọn họ ở nguyên thế giới luyện nghe thường cũng không đồng ý dù sao phía sau có trương tam phong chỉ điểm thực lực của những người này p h ỏ n g chừng biết tăng trưởng rất nhanh tuy là đấu không lại nàng nhưng chỉ cần ngẫu nhiên cho thêm chút phiền phức đã đủ nàng phiền lòng trở lại trong thành thành thị sớm đã bị quản lý được thỏa đáng luyện nghe thường thủ hạ tuy là đều là lục lâm người t r o n kiến thức không nhiều lắm văn hóa cũng không cao nhưng trải qua một đoạn thời gian trưởng thành đã sớm thăm dò công thành thống trị xáo lộ làm tương b ước coi như làm rất tốt đ ỗ n g nhiên luyện nghe thường dừng bước lại nhìn phía một người sư phụ sao ngươi lại tới đây ta không tới nữa ngươi nên náo loạn tung trời lang tiêu hoa chán hàm xương ánh mắt lạnh lùng nàng làm sao không biết chính mình dạy dỗ đệ tử cũng không thỏa mãn với ở lục lâm bên trong sưng hùng còn muốn tranh bá thiên hạ đâu thời đại này tam cương ngũ thường thập phần thịnh hành tạo phản tuyệt đối là nhất kiện làm cho người trong chính đạo trơ chén sự tình lang tiêu hoa thân là người trong chính phái yêu quốc yêu dân đương nhiên sẽ không đối với đệ tử tạo phản thờ ơ nàng đạt được đệ tử tạo phản tin tức quả thực đều tức nổ tung sư phụ an tâm một chút việc này ta tự có đạo lý không bằng mời sư phụ đến trong phủ chuyển t h i ế m h à n h lăng tiêu hoa lạnh dên một tiếng không có nhiều lời luyện nghe thường tự nhiên biết ý của nàng vội vã ở phía trước dẫn đường tiến nhập trong phủ lăng tiêu hoa liền gặp được trước mắt xa hoa không khỏi trong lòng không thích lần nữa lạnh dên một tiếng luyện nghe thường chỉ cảm thấy một miệng h á c hoa cong lên người liền vội vàng giải thích sư phụ đây là trước tia chi phủ phủ đệ ta hiện tại chỉ là ở tạm nơi này cũng k h ô sư phụ ả i việc này nói rất dài dòng luyện nghe thường ý niệm trong đầu khẽ động lấy ra một bản phồn thể minh sử đưa tới sư phụ lại xem đây là đại minh một buổi sáng xét xử chính là ta không phải tạo phản đại minh cũng không kiên trì được đã bao nhiêu năm đến lúc đó mãn thanh nhạc quan sinh linh đồ thán ta hiện tại tạo phản tái tạo c à n khôn coi như là cứu vất thương sinh ở tại thủy hỏa đại minh kiên trì không được bao lâu m ã n thanh nhập quan l i ê u đông m ã n thanh nàng tự nhiên biết thế nhưng phía k i a thế lực cũng có nhập quan trung nguyên lực lượng ô n u nghĩ hoặc lăng tiêu hoa tiếp nhận xét xử cẩn thận tỉ mỉ lật xem cái này nhìn một cái chính là hơn nửa ngày thời gian thẳng đến sắc trời hôn ám một cái đạo minh sáng đèn sáng sáng lên lăng tiêu hoa nhìn phía trước mắt đèn đã không d ầ u thắp cũng không có hỏa diễm chẳng biết tại sao sáng sủa như ban ngày trong lòng hiếu kỳ không n g t đây là vật gì l u y n nghe thường cười nói sư phụ đây là những thế giới khác phát minh gọi năng lượng mặt trời đèn ban ngày nạp điện buổi tối có thể dùng làm chiếu sáng năng lượng mặt trời lăng tiêu hoa căn bản nghe không hiểu cùng phía ngoài thái dương có quan hệ sao còn có những thế giới khác là có ý gì luận nghe thường cười nói sư phụ hay là trước ăn c ơ m trên bàn cơm ta sẽ cùng sư phụ nói chuyện a cũng tốt lăng tiêu hoa gật đầu ta hiện tại có thật nhiều nghi vấn đâu trên bàn cơm người cái này xách xử đến từ đâu lăng tiêu hoa thở dài một tiếng ta xem cái kia x á c xử phản phất chữ chữa huyết lệ không giống làm bộ a luận nghe thường nói ra cái này sách sử cũng là những thế giới khác chư thiên v à giới sư phụ hẳn là nghe nói a lăng tiêu hoa kinh ngạc đó không phải là phật đạo lợi nói đ ù a sao chẳng lẽ thế gian ở ngoài thật có thế giới còn có thần tiên yêu ma tự nhiên như vậy l u y ệ n nghe thường ý niệm trong đầu khẽ động cả người vô căn cứ bay lên trước đây không lâu ta được đến một cái kỳ duyên l u y ệ n nghe thường cùng lăng tiêu hoa mặc dù tên là thầy trò kỳ thực như mẹ con nàng nhưng là lăng tiêu hoa từ nhỏ n u ô i lớn sở dĩ nàng cũng không có giấu giếm cái gì trực tiếp đem đạt được g giúp cha s a sự tình nói ra thật có những thế giới khác còn có tam phong chân nhân luyện nghe thường gật đầu không sai sư phụ chính vì vậy ta vừa muốn lấy hoành táo thiên hạ tái tạo tân triều để tránh khỏi thiên hạ dung chuyển nói như thế vậy cũng được trách văn ngươi lang tiêu hoa cảm thán trong mắt l ó e lên vẻ dầu dĩ chỉ là ngươi thật có thể thống trị tốt thiên hạ sao luyện nghe thường n g ạ o nghĩ sư phụ những người khác có thể làm ta vì cái gì không thể làm hơn nữa mặc dù có vấn đề ta cũng có thể thỉnh giáo trong bảy còn lại hoàng đế nha trong bảy thủy hoàng đế minh thái tổ tống thái tổ đều ở đây ta còn có thể thống trị không tốt thiên hạ sao sư phụ ta và ngươi nói trong bảy còn có một cái m ư ờ i ba tuổi coi như hoàng đế mội mội đâu hiện tại nàng đã thành công phi thăng thành thiên tôn lăng tiêu hoa nghe được mục trường cống đốc hận không thể mình cũng gia nhập vào g ờ rút chat biết một chút về chư thiên phong thái đúng rồi nghe thường ngươi không phải nói cái k i a thái huyền thần chú sao lăng tiêu hoa hỏi luyện nghe thường sư phụ có tiên võ phương pháp ngươi hà tất tu luyện nữa thái huyền thần chú đâu ta chỉ là muốn thể nộ g một cái thần chú huyền diệu mà thôi lăng tiêu hoa cười nói l u y n nghe thường gật đầu liền đem chín đại thần chú viết xuống đưa tới lăng tiêu hoa tiếp nhận n i ệ m tụng một lần chỉ cảm thấy cả người thư thái phảng phất về tới lúc còn trẻ tinh lực vô hạn liên tiếp mấy lần không chỉ vẻ bề ngoài khôi phục được gật rơ nhẹ dạ thì hỏn liền khí lực đã gia tăng rồi không biết gấp bao nhiêu lần đây chính là thần tiên kỳ ảo a lang tiêu hoa khiếp sợ khó trách ngươi có thể dùng cái này hoành tạo thiên hạ có bụa này ở thiên hạ người phương nào có thể ngăn chỉ là thiên hạ trước ngươi cũng đừng quên cho thái huyền tổ sư tế tự a luyện nghe thường nhẹ vương triệu khẽ gật đầu sư phụ yên tâm chờ các loại thiên hạ đại định ta liền lập thái huyền giáo vi quốc giáo lang tiêu hoa nghe xong lúc này mới tùng một khẩu khí ngươi đã được rồi người khác tốt chỗ tự nhiên phải có hồi báo coi như người khác không muốn ngươi cũng không có thể mất cấp bậc lễ nghĩa nàng sợ mình đệ tử hồn nhiên ngây thơ không biết đạo lý đối nhân xử thế bây giờ xem ra đệ tử mình cũng không hề nàng trong tưởng tượng như vậy ngây người ngươi nói cái kia tiên võ c h i đạo so với thái huyền thần chú hay hơn chẳng lẽ tu luyện sau đó cũng có thể như ngươi một dạng phi thiên đ ộ đ ị a đói luyện nghe thường lắc đầu sư phụ khen lầm rồi ta hiện tại chỉ là biết phi hành m à t h ô i không coi là phi thiên đồ đ i ệ lang tiêu hoa cười nói vậy cũng không tính là sai cùng người trong trốn thần tiên không khác ân luyện nghe thường nhẹ nhàng gõ đầu sư phụ ta tới dạy ngươi tu h à n h a nói liền đem tự mình tu luyện võ đạo công pháp để mà thần sinh động phương pháp chuyển đi qua lại mua đ a n ă dược đưa tới chương bảy trăm bốn mươi tám đầu voi đ ô i chỗ tám sát vạn lịch hoàng đế nhìn thấy chu nguyên trường một năm cầu hoa tươi cái này cái này trong rừng cây hàm răng run dậy thanh â m vang lên cẩm y thiện vệ đông s ư ở n g cao thủ cũng được võ lâm cao thủ cũng tốt lúc này tất cả đều m ặ t không còn chút máu sợ đến hàm răng run dậy nhãn thần kinh hoàng dẫn đầu đại thần trực tiếp hệ phải đầy đất một cỗ mùi tanh tưởi chi vị chuyển đến cũng là đã sợ choáng Quá kinh khủng. Cái nhóm t tốt mỗi người chạy so Sai này h cái, cái chính g với b là đại minh triều đình vơ vét phương bắc cao thủ cùng với triều đình tinh nhuệ vó giả đám người lẫn nhau chỉ cảm thấy phía sau zhun trong lòng lại không nửa điểm ý chí chiến đấu ám sát luyện ngay thường chê cười bọn họ liền người khác thủ hạ một cái binh lính bình thường đều đánh không lại a con mẹ nó ngươi còn nói triều đình bỗng nhiên mở rộng tầm mắt coi trọng chúng ta võ nhân không nghĩ tới là muốn cho chúng ta chịu chết à. hắc hắc vạn kim khắc họ vương bắt đầu há lại dễ cầm như vậy phương bắc võ giả dẫn đầu trào phùng đứng lên ngay sau đó liền cầm y đ ị vệ cùng đông s ư ở n g cũng theo nhổ nước bọn đứng lên đám người ngươi một lời ta một lời đem triều đình m a n g thương tích đẩy mình đ ô n g nhiên có người đề nghị chư vị nghĩa chín trăm bốn mươi quân thế lớn đại minh tất phải khó có thể ngăn cản bọn ta sao không bắt cái này có quan đi vào tiếp nhận đầu hàng cũng tốt cho mình kiếm nhất cái xuất thân dứt lời ánh mắt mọi người đều rơi vào sợ tê liệt quan văn trên người nhãn thần trở nên tế nhị khái khái bỗng nhiên đông xưởng hán công ho nhẹ một tiếng nói không sai ta coi cái này nghĩa quân có vương giả tri tướng không bằng chúng ta đều đầu hàng đi liên phụ thuộc vào hoàng quyền thái g i á m đều muốn giảm cầm ý đ ì a vệ đương nhiên sẽ không phản đối công công nói không sai ta coi bệ hạ đảo hành nghĩa thi không phải người chủ chúng ta đầu hàng nghĩa quân chính là thuận theo thiên mệnh người trong võ lâm thập phần không nói đầu hàng liền đầu hàng ngươi còn tìm cái đường hoàng lý do trong lòng d ễ cận làm quan chính là dối trá đương nhiên thời tiết này cũng không phải phá thời điểm mọi người đều là một phe chỉ có mấy người hư nhẹ một tiếng biểu thị chế nạo các ngươi cũng đều là đại minh thần tử thế chịu hoàng lân a quan văn quá thần tới âm thanh run dày vạn vạn không nghĩ tới chính mình mang nhóm người này còn chưa đánh liền toàn bộ muốn đầu hàng hơn nữa còn là đem mình làm đầu danh trạng đây quả thực không thể nhẫn nhịn a nếu như có thể hắn cũng muốn đầu hàng a hai anh đại nhân a ngươi thực sự là minh ngoan bất linh không phải ta nói vì ta cũng muốn đầu hàng quan văn biết mình nói sai vội vã đổi giọng đông xưởng hán công cởi khẽ ha ha các ngươi quan văn đầu khớp xương cũng không có nhiều cứng rắn nha đầu hàng vậy cũng muốn xem nghĩa quân đại nhân có đồng ý hay không đi vì vậy đoàn người dẫn theo quan văn bước chậm đi ra rừng cây các ngươi là người phương nào mới chỉ có đi không bao xa liền nghe được một tiếng quát trói thai ấm t h a n h sau một khắc một sĩ binh dường như huấn ảnh xuất hiện ở đám người trước người gặp qua nghĩa quân đại nhân bọn ta nghe nói nghĩa quân tiên h uy chuyên tới để đầu nhập vào các ngươi là cầm y diệ vệ thái giám nghĩa quân ánh mắt sắp bén đi theo ta đám người kinh ngạc chẳng biết tại sao đầu hàng dễ dàng như vậy cũng không biết có hay không đạt trong lòng sợ lên các ngươi những người này a g i chiều nào theo chiều nấy thủ đoạn không khỏi thật tốt quá đúng lúc này nghĩa quân cảm khái trước đó cẩm y l i ệ n vệ đều đầu hàng khá thật là cũng không biết đánh một trận cho chúng ta đưa chút công lao sao đám người nghe xong khoe miệng xé ra đánh một trận thiện công lao ngươi thật đúng là muốn mượn chúng ta người đầu thăng quan a đám người toát ra mùa hôi lạnh còn tốt xem thời cơ được sớm không phải vậy đầu người liền thành người khác công vân hai tháng thời gian vội vã m ạ qua dù cho phương bắc địa chủ cực lực phản kháng bắt đầu nghĩa quân tịch q u y ể n thiên hạ tốc độ vẫn là càng lúc càng nhanh l u y ệ n nghe thường nguyên bản thủ hạ chỉ có mấy trăm người trải qua tiếp cận nửa năm phát triển thủ hạ đã có một triệu người trải qua thái huyền thần chú cường hóa những người này nơi nào là triều đình là giai cấp địa chủ có thể ngăn cản thái huyền thần chú truyền bá cực lớn nhưng không có đem bên ngoài chuyển tới triều đình nguyên nhân rất đơn giản kiến thức thái huyền thần chú những người này đều thành thành tín thái huyền giáo giáo đồ iaf tuy là trương thái huyền người giáo chủ này chưa từng có truyền bá quá giáo nghĩa thế nhưng các giáo đồ cũng rất cổ nhiệt tông giáo là sắp xếp hắn làm tôn giáo g thành một thế lực mà triều đình lại đứng ở mặt đối lập thời điểm tôn giáo g đồ tự nhiên sẽ đem tông môn chú ngữ tiến hành bảo mật sở dĩ thẳng đến bắt đầu nghĩa quân đánh tới kinh sư chu d ự c quân vẫn như cũ chỉ biết là phản tặc rất mạnh hư hư thực thực có thần tiên thuật chu d ự c quân tiếp nhận đầu hàng a i nhà của ta bệ hạ có l ờ i thả n g ư ơ i một con đường sống trong hoàng cung chu d ự c quân thần s ắ c d ạ i ra nhìn phía hướng cùng với chính mình kêu dũng manh binh sĩ nhìn lấy một vị tư thế hiên ngang nữ từ bước chầm mà đến nhẹ nhàng thở dài hắn còn có lựa chọn sao vạn vạn không nghĩ tới hắn đại minh thiên hạ chỉ dùng mấy tháng cũng không có trên thực tế không chỉ là đại minh liền liêu đông mông cổ các nơi cũng sớm đã bị luyện nghe thường phái binh quét sạch quá một lần hiện tại liêu đông mông cổ các nơi chỉ có thông thường dân chăn nuôi lại không có bất kỳ quyền quý giai cấp có thể nói những chỗ này lại cũng lật không nổi sóng gió gì ngươi chính là bọn họ hoàng đế chu d ự c quân nhìn phía luyện nghe thường không dám tin tưởng luyện nghe thường nhẹ nhàng gõ đầu không sai ngươi thân là chu gia tử tôn ưu khuyết điểm không cần ta tới nói từ ngươi lão tổ tông mà nói à chu d ư c quân vừa nghe nhất thời cả kinh cho rằng đối phương phải thêm hại về nhưng không ngờ đối phương nhẹ nhàng vung tay lên hư không bên trong liền ra hiện một đạo môn hộ đây là cái gì chu d ự c quân khó hiểu luyện nghe thường đây là xuyên về cửa đi thông những thế giới khác đại minh ngươi đi đi về sau phía thế giới này chính là ta nói tính rồi chu d ự c quân thần sắc ngẩng ngơ hầu như nghi ngờ lỗ thai của mình ra hỏi đề thế nhưng hắn lại không dám hỏi dù sao luyện nghe thường quá lạnh cái kia lạnh như băng dám vẻ chính là sau một khắc rút kiếm chém người cũng không phải là không thể chu d ự c quân ôm tâm tình thấp t h n g tiến n h ậ p xuyên về cửa sau một khắc hắn cũng cảm giác hai mắt sáng lên đã xuất hiện ở một cái nguy nga lộng lây trong cung điện đại điện long ỉ bên trên một cái không giận tự uy ăn mặc long bảo thiếu niên ngồi ở chỗ kia trong đại điện còn có mấy người cũng ăn mặc long bảo tò mò nhìn sang ngươi chính là chu dực quân long ỉ bên trên thiếu niên lên tiếng chu dực quân c h ắ p tay gặp qua tôn thượng không biết tôn thượng là trong lòng hắn hiếu kỳ cực kỳ cùng là điện mấy người đều mặc long bảo đây cũng quá quái làm sao không có đánh nhau luôn không khả năng một quốc gia có mấy cái hoàng đế chứ ta chính là đại minh thái tổ chu nguyên trương ngươi cái này bất tài tử tôn cư nhiên đại chính vài thập niên người đến cho ta đánh chu nguyên trương chu dực quân cả kinh không phải đâu cái kia phản t ạ c hoàng đế c ư nhiên đem mình tiễn đến nơi này vốn cho là nàng tâm địa t h i ệ n lương không nghĩ tới trong lòng cất g i ấ u gian a đây không phải là làm cho hắn chịu chết sao t h a n h cựu chu gia tử tôn hắn há có thể không biết chính mình lão tổ tông là cái gì tình khí chương bảy trăm bốn mươi chín nữ đế đăng cơ cung nên tổ sư bái thái huyền hai năm cầu hoa tươi lão tổ tông oan uổng a đều là cái kia nữ ma đầu ghê t h m không phải vậy ta không có khả năng ném giang sân a chu dự quân hô to oan uổng thần xác sợ hãi hắn đã hơn năm mươi tuổi chịu một trận đánh đâu còn giữ được bệnh h a n h chu nguyên trương hữ lệnh ta không phải nói ném giang sơn mà là ngươi v à i thập niên không vào chiều sự tỉnh đánh ra lệnh một tiếng mấy cái như lang như hồ thị vệ liền xông lên phía trước kéo chu dự c quân một trận đánh lao tổ tông tha mạng a đều là quan văn quá mức l ê thởm không phải ta không để tâm a lao tổ tông đánh tiếp nữa chúng ta cũng không có a chu nguyên trương mặt không biểu cảm yên tâm chấm biết phục hòa thuật chờ ngươi t ắ t thở sẽ cho ngươi phục sinh là được chu do kiểm tiến lên cười nói lao tổ tông hà tất phiền thoái như vậy không nếu như để cho ta tới cấp cho hắn thi triển một cái trì dũ thuật không đến mức làm cho hắn tắc thở cũng tiết kiệm hắn chết đi sống lại chu d ự c quân nghe xong mắt tối sầm lại người nọ là ma quỷ sao còn muốn một bên treo hàn khí vừa đánh hắn quả thực không làm người a ngươi chu d ự c quân chỉ vào chu do kiểm nghẹn họng trực tiếp nằm chết chu nguyên trương phát tay sau một khắc chu d ự c quân lại sống lại liền thương thế trên người cũng khôi phục bất quá cái kia thâm nhập linh hồn thống khổ cũng không giả a chỉ cần nghĩ tới chu d ự c quân liền run lập cập hắn hiện tại thật hận không thể trực tiếp chết rồi đáng tiếc đối phương có đại thần thông hắn bây giờ là muốn chết cũng bất tử không được liên tiếp bị trên t r ắ n trượng chu d ư c quân cái này lao đầu tự chết đi mấy lần liền gân cốt đều bị cắt đứt lại bị cứu sống qua đây chu dự quân thân là chu gia t ử tôn tiêu cực đại chính xử phạt đã qua hiện ban thưởng ngươi trang viên một tòa công pháp hai quyển đan dược mười miếng xuống phía dưới hảo hảo tu hành a nếu n như tu không thành ngươi liền đem họ cho ta sửa lại ta lão chu có thể ném không nổi người kia chu dự quân vừa nghe thần sắc mừng như đ i ê n tu tiên đương nhiên là tu tiên chu do kiểm hư nhẹ ngươi ngược lại là tốt phúc duyên lão tổ tông ban cho cái này rất nhiều thứ không giống ta phía trước còn cần tự nghĩ biện pháp chu nguyên trương cười nói ngươi hàng này cũng không nên nói thua thiệt lúc đó không có cho ngươi đang dược công pháp không phải tích phân khẩn trương sao lại nói không có lợi ngươi cũng không có chịu một trận đánh no đòn a ngươi nhưng là ném thiên hạ chủ ta cũng không làm cho ngươi bị tổn thất liền đánh ngươi một trăm ngày sau đó sẽ ban cho ngươi công pháp đang dược có muốn hay không chu do kiểm tê cả ra đầu câm như hến không dám nói nữa chu d ự c quân nhìn phía chu do kiểm ngươi ném giang sơn ngươi là người phương nào làm sao sẽ ném giang sơn chu lệ cười nói hắn à đại minh mặt đại hoàng đế chu do kiểm vẫn còn ở phía sau ngươi ngươi tự nhiên không biết đ á n g thiết hắn cơ duyên so với ngươi tốt gia nhập gờ giúp chat lại có nữ nhi chịu đạo quân xử ái cho nên mới miệng đau khổ ra thịt chu d ự c quân nhất thời liền chua tốt nhất ngươi mới vừa rồi còn tại cái kia châm ngòi o thổi gió nguyên lai mình so với ta càng bất kham a chu do kiểm xấu hổ cười cái này không đều là chuyện đã qua sao hiện tại ta đại minh thế giới vô địch thiên hạ chu d ự c quân h ữ lạnh còn không phải là dựa vào nữ nhi nếu như ta cũng có một đứa con gái ta liền n g ư ờ i không được chu do kiểm xô tay nhà của ta nữ nhi tướng mạo tú lệ hiền lương t ụ đức ai biết ngươi tính tình này có thể nuôi ra cái dạng gì người tới chu nguyên trương hử nhẹ một tiếng tốt lắm chớ ồn ào đều là chu gia tử tôn cãi vã rất đẹp mắt sao chu dược quân người đi xuống đi không tu luyện đến ngũ hành cảnh không cho phép lại tới thấy ta là chu dược quân tuy là trong lòng còn có nhiều chuyện nói lại căn bản không dám nhiều lời những người trước mắt này tuy là đều là người nhà họ chu cũng không phải cùng là một cái thế giới tính cách dường như so với trong sử sách ghi chép chung càng thêm đặc biệt hắn trêu trọ không nổi bạch phát ma nữ chuyện thế giới thiên đàn nữ đế quét ngang lục hợp nhất thống thiên hạ xuất lĩnh quần thần, tế tự thương tiên bởi vì có thái huyền dạy tồn tại luyện nghe thường đăng cơ xưng đế cũng không có nửa điểm chỉ trích n ă n g nhưng là thái huyền dạy giáo hoàng đại biểu cho trí cao thái huyền đạo tổ mục thủ giới này bách tính cũng tốt đủ loại quan lại cũng tốt đối với lần này đều dơ hai tay tán thành t h á n h thái huyền giáo chủ ở đại la thiên cảm n h i ệ m chúng sinh khó khăn đặc biệt hàng tạo hóa ân trạch chúng sinh nay đệ nhất tế làm bãi thái huyền đạo tổ tế tự bước đầu tiên tế tự không phải thương thiên mà là giáo chủ đây cũng không phải là tân triều trường hợp đặc biệt từ xưa đến nay phong kiến vương triều tế tự trước hết tế tự đều là mình thủy tổ sau đó mới là tế tự thương thiên đám i Bái người chỉ cảm thấy thân thể cường kiện manh như hồ báo dù cho mù người lúc này cũng gặp lại quang minh nhìn phía bầu trời chỉ thấy tử khí bên trong một đạo nhân ảnh hiện lên hướng phía thiên địa khẽ gật đầu một cái sau một khắc giữa thiên địa linh khí liền dâng lên nói cảm tạ tổ chức phúc giới này luyện nghe thường thân sắc vui mừng lần nữa thăm viếng l i ê n tại mới vừa rồi nàng nghe được một giọng nói cũng là mẫu thân mình đã sống lại liền ở trong hoàng cung thế thiên sau đó nàng có thể cùng mẫu thân mình gặp nhau vợ giúp chat tô tiểu tiểu hoa、wow, thái huyền ca ca bất công chết rồi luyện nữ hiệp nơi đó thế giới thăng duy linh khí hồi phục chính là hoàng tỷ tỷ đều không đãi ngộ này chứ u maz khá lắm tiểu tiểu tỷ ngươi là không muốn sống lại dám gây xích mích thái huyền ca ca cùng hoàng tỷ tỷ quan hệ trương thái huyền ta gặp được dung nhi lúc còn không có lợi hại như vậy nơi nào có thể nhất nghiệm để xạ điêu thế giới linh khí khôi phục ca ngươi cũng không nhìn một chút khi đó ta là tu vi gì hoàng dung chính là đâu tô tiểu tiểu gần nhất q có ra kiến nghị thái huyền ca ca roi ra hầu hạng t i ế u nhiên nhi di hoàng dung t ỷ t ỷ ngươi tại sao phải nhường thái huyền ca ca thưởng cho nàng tô tiểu tiểu khá lắm các ngươi bắt đầu đúng không thường cho phần thưởng này ngươi muốn không thiếu nhiên nhi cũng không phải là không thể được chấp mắt diệp hắc đại gia không phải đang nhìn tế thiên phát sóng trực tiếp sau các ngươi tại sao lại trò chuyện lệnh dùn đề tài tô tiểu, tiểu người không lệnh dùn luồng thiếu niên luyện nghe thường ta đây là hướng đạo quân vay tiền a tô tỷ tỷ năm triệu tích phân tình hữu nghị giá cả thiên địa khôi phục một lần lại tăng thêm phục sinh mẫu thân rất tính toán tô tiểu tiểu nguyên lai là nói lý gia đạt thành hiệp nghị a thua thiệt ta còn tưởng rằng có cái gì nội mặc đâu bạch mong đợi tu m à ta biết tô tiểu tiểu ngươi lại m u ố n luyện nữ hiệp riêng tư soi cởi xấu xa hồ nhất phỉ thật đúng là tô tiểu tiểu phong cách tô tiểu người hiểu ta u ma cũng u m a luyện nữ hiệp r i ê n tư chiếu không có ngươi đưa cho ta đao chương bảy trăm năm mươi thuộc sơn thế giới quà tặng thái huyền giới lần nữa thăng cấp ba năm cầu hoa tươi u m a ư ở n g t n g tư tưởng tư t ư ở n h tư t ư ở g tư tưởng tư ư ở n g tư tưởng tưởng tưởng tưởng tưởng t ư ờ n g t ư n g tưởng t ư ở n ư ở n g tưởng tưởng tưởng tưởng tưởng t h ở n g tưởng tưởng tưởng tưởng ư ở n g tưởng t ư ở tưởng tưởng tưởng t ư n g tưởng t n g i ư ở n g t ư ở n tưởng ư ở n g tưởng t ư n g tưởng t ư ở u g tưởng t ư n g tưởng tưởng tưởng n g t ạ ở n g tưởng tưởng t ư n g tưởng i ư ở n g tưởng tưởng tưởng t ư ở n tưởng tưởng ư ở n g t ư ở n tưởng tưởng tưởng tưởng ư ở n g tưởng tưởng tưởng tưởng tưởng tưởng tưởng tưởng t ư ở n tưởng t ư u n g tưởng t ư ở n tưởng tưởng t n g tưởng tưởng tưởng t ư g t ư ở g tưởng tưởng t ư n g t ư n g t ư n g ư ở n g tưởng t ư ở n tưởng t ư n g tưởng tưởng tưởng tưởng t ư c n g t ư n g tưởng t ư n g t ư n h t ư ở tưởng t ư n t ư t ư ở n t ư ở n vậy ngược lại cũng là tuy là thế giới đều đã bất đồng họ vẫn là giống nhau à lại là đại minh hoàng đế đáng giá dịu dắt một cái bất quá ngươi có thể được nhìn kỹ chu dược quân nhưng là một cái có thể bắt cá mấy thập niên người đến lúc đó nói không chừng lại muốn mỗi ngày bắt cá Chú Chú cái cái cay hắn Linh Kiểm, hơn hắn. thật thế thảm. khi hình ảnh này thật là cay ánh Hồ Nhất Nguyên Trương, tông người lớn này giám. giao quá Tiểu Tiểu, tiểu tuổi, tuổi, mấy Tám Tử tổ Tô Tù tử trẻ một mắt ta. Mười Kiểm, video Ma, lão là dễ đã chu n g u y ê n h chương ta mới là t r ư ở n g bối chu n g u y ê n h chương đúng rồi lao t r ư ơ n g n g ư ơ i những thứ kia đổ tử đổ tôn như thế nào đây trương tam phong còn được mặc dù so sánh lại so với cứng nhắc bất quá thiên tư cũng không t ệ lắm trải qua ta giáo dục hiện tại đã bước trên tu luyện chính đ ổ tô tiểu tiểu những thứ này tiểu g i a hỏa thực sự là nhất phi trùng thiên nữa à u m a í c h x á p gặp phải một cái tốt tổ sư nguyện ý thu lưu không phải vậy chỉ có thể ở luyện cô nương thế giới hóa thành một cụ đất vàng luyện n g h thường kỳ thực ta chỉ là muốn ít một chút phiền phức mà thôi đại la thiên keng b hai phe thế giới xin quy phụ hắn trực tiếp đồng ý tuy là hai phe thế giới quy phụ mang đến không được bao nhiêu chỗ tốt thế nhưng thịt mũi cũng là thịt hắn cũng không ghét bỏ ý niệm trong đầu khéo động hai phe thế giới người cũng cảm giác được thiên địa biến hóa phản phất thiên địa đang di động thế nhưng trên thực tế thiên địa phương vị lại chẳng có cái gì cả biến hóa bất quá Có một chút, một đây á m người lại có thể thật h p n thiên linh càng n biết rõ, thiên địa linh khí địa à g cũng à là n nồng huyền phương thiên liền thông an no g giới giới, giới rồi. đậm. Đây đại đầy đủ phổ thông thế giới được、no、rồi. Đây Một một quy lọt phụ phổ thái thế chỗ thế hơi chút chút chỗ thế tốt. tốt, c là rất nhiều thế giới thích x i n quy phụ nguyên nhân so sánh với chính mình chậm rãi t r ư ở n g thành càng nhiều thế giới vẫn là càng muốn đi đường tắt l i ê n như cùng người giống nhau nếu có thể có an giật đường nhỏ ai lại nguyện ý trải qua chín mươi chín tám mươi mốt nạ sau đó sẽ thu được thành công đâu cái này p h á p tắc ngược lại có chút vi rượu a t h ụ sơn thế giới một lần cho ra âm dương tạo hóa ba đạo phát tác những thứ này p h á p tắc cùng những thế giới khác hơi không giống đặc biệt là âm dương p h á p tắc âm dương bao dung cực lớn đã có thiên địa hai mặt cũng có đang mà chi phân nói chung trong thiên địa hai cực hiện tượng đều có thể chia làm âm dương âm dương biến hóa luân chuyển không ớt đây cũng là thuộc sơn thế giới ma đạo vĩnh viễn không cách nào trừ tận gốc nguyên nhân bởi vì đang m a chi đạo tồn ở đánh nhau là thiên đạo định số thái ớt số lượng tiên nhân dưới trời vĩnh viễn không cách nào cải biến trừ phi vượt qua thái ớt trở thành siêu việt thế giới tiên nhân đại la cấp thần tiên mới có khả năng vượt lại biến hóa này chỉ là đại la thần tiên ai lại sẽ dội danh chúng đau đi làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình đâu mà tạo hóa lại không phải quay vần tạo hóa chi đạo không thiên về hướng với tạo nhân mà là thiên hướng về thiên địa huyền diệu thục sơn thế giới bầu trời có rất nhiều c u n g điện trong đất có phủ điện thủy trung có tiên phủ thế giới trong lúc đó rất nhiều kỳ diệu trong này đã có tiên nhân thần thông tạo nên càng nhiều cũng là tự nhiên sinh thành phía sau bị tiên nhân chiếm giữ hóa thành đ ộ n g phủ cái này tạo hóa chi đạo nó chính là thiên đ i ệ tạo hóa thần bí một ngày hiểu thấu đáo là có thể làm cho trong thiên đ i ệ sinh ra rất nhiều bí điện làm cho thái huyền thế giới nhắc bí cảnh. Bí cảnh thời thái huyền giới cùng với phụ thuộc thế giới liền sinh ra rất nhiều tạo hóa bí cảnh theo những thứ này bí cảnh sinh thành một ít tiên kim thần thiết kỳ hoa dị thảo thần kỳ giống l o à i cũng theo đó ở bí cảnh bên trong biến hóa ra không giờ khắc này thoáng á i h u t qua m ư g i năm thái huyền giới đẳng cấp đã tới trung đẳng đại thiên thế giới tuy là mới vừa bước qua trung đẳng đại thiên cánh cửa ở đại thiên thế giới trung lại đã có thể được xem cường đại rồi cái này tạo hóa phát tắc quả nhiên không có cô phụ ta chờ mong trương thái huyền thỏa mãn gật đầu lại nhìn phía âm dương phát tắc cẩn thận tỉ mỉ tìm hiểu đem cùng ma đạo thiên đạo phát tắc dung luyện đánh vào giữa thiên điệm bởi vì hắn phía trước đã đem âm dương mà tiên tri loại pháp tắc diễn biến đến rồi cực h ạ n điểm này âm dương pháp tắc tuy là hơi có ích lợi đối với thiên địa ảnh hưởng lại quá nhỏ cũng không có gây nên thiên địa biến hóa quá lớn chỉ là giữa thiên địa đạo vận lưu chuyển càng thêm hài hòa lưu loát đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh v n v trong đó hai chính là âm dương âm dương pháp tắc tuy là tiến bộ cực tiểu đối với thiên địa ảnh hưởng cũng rất sâu xa chỉ là ảnh hưởng này trong tương lai thời gian biết kéo dài đến vô hạn trường cũng không như cái tiêm ộ t đạo huyền diệu tạo hóa pháp tắc lập tức có thể chứng kiến biến hóa đối với thời gian trương thái huyền đã cũng không quá để ý lược sửa lại một chút cảnh giới lần nữa mở ra gờ r ú t chat địa cầu thật là khủng khiếp à ta bên này thiên địa linh khí đ ố n g nhiên gia tăng rồi ước vạn hai sáu lần nếu không phải là ta lúc trước liền truyền công pháp người địa cầu lại nguy hiểm luyện n g h e thường ta chỗ này cũng là đ ỗ n g nhiên trong lúc đó thiên địa linh khí liền gia tăng rồi thật nhiều thật nhiều hiện tại ta coi như không cần đáng d ư ợ n g tốc độ tu luyện cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi hoàng dung thái huyền giới cũng giống như vậy linh khí gia tăng rồi thật nhiều các người bên kia biến hóa khả năng cũng là phu quân đưa tới tô tiểu tiểu lại là thái huyền ca ca đang làm sự tình ưu maz cái gì gọi là gây sự cái này rõ ràng là mang theo mọi người cùng nhau phi a luyện nghe thường đích xác bất quá lần sau đạo quân đại nhân hay là t r ư ớ c nhắc nhở một chút đi không phải vậy chúng ta nơi này bách tinh có thể không qua nổi g i ằ n vặt trương thái huyền an tâm nếu quả thật có chuyện ta sẽ trước giờ nói lần này chỉ là các ngươi hai thế giới phải thuộc về phụ thái huyền giới lại tăng thêm thái huyền giới lại nho nhỏ tăng lên một cấp bậc đưa tới linh khi đại bạo phát mà thôi chương bảy trăm năm mươi mốt công thành trở về đại tự tại lục nhĩ tham công không biết quay lại bốn năm tôi tiểu tiểu thái huyền giới lại lại lại tấn thăng thái huyền ca ca ngươi lại khai quải như ngươi vậy rất phá hư thăng bằng ta kể cho ngươi tốt nhất cũng cho ta mở một cái treo umaz, umaz cũng muốn phần mềm Ta cũng muốn cùng muốn điệp ạ gia cầu ta bên này bắt đầu chẳng phải cũng có trương thái huyền không sai tô tiểu tiểu ánh mắt hâm mộ đều tái rồi thái huyền k không chính ka ngươi còn nói chính mình đối luyện cô nương không thiên vị trương thái huyền rõ ràng địa cầu bên kia cũng có a ngươi làm sao lại nhìn chằm chằm luyện tiểu thư nơi đó đâu u maz nàng ấy là tìm lý do chỗ tốt hơn đâu tô tiểu tiểu nói vậy ta làm sao có khả năng có loại này tâm tư u maz người tên phản đồ thầy d u thế giới linh hai phương thôn sơn tàng nguyện tam tinh động nơi đây một mảnh khô bại phản p h ấ t phía trước mấy năm quang cảnh chỉ là một nguyễn hiện tại tình ngộng toàn bộ đều kết thúc thế thân hầu nhìn lấy phương thôn sơn biến hóa trong lòng hầu nghi đều nói linh đại ở mục tim tam tinh động kỳ thực ở hầu tự trong lòng cũng không biết cái suy đoán này có phải thật vậy hay không dù cho nó tu luyện mấy năm hiện tại cũng chỉ là thái ớt số lượng suy nghĩ mấy vấn đề này vẫn là quá sớm nhìn về một bên ngốc làng lục nhĩ sư đ ệ chúng ta cần phải đi nhìn rồi tây du ký theo lý mà nói hai người dừng lại ở phương thốn sơn thời gian là có thể kéo dài thế nhưng lục nhĩ nơi nào sẽ bằng lòng công pháp thần thông đều tới tay lại ở lại nơi này cũng bất quá là đồ hao hết sạch dâm chi bằng trở lại hoa quả sơn đi tôn nộ g không đường trải qua trùng đ i ệ p cửa khẩu trở thành đấu chiến thắng phật hắn không muốn làm hoang d ạ yêu ma muốn làm linh sơn thế tôn đấu chiến phật hắn muốn làm thế nhân ngưỡng mộ tồn tại hắn cao hơn ở cựu thiên nhìn xuống thương sinh thường thấy yêu ma cá lớn nuốt cá bé lục n h ị đối với bình bình đạm đạm tu hành không có nửa điểm hứng thú vì vậy hắn dựa theo kịch bản khoe khoang thần t h ô n g đi tới nguyên bản tôn nộ g không đường sau đó kịch tình về tới quỹ đạo bù đề tổ sư tức giận đem hai người đổi rồi sư minh đều do ta nếu không phải ta tổ sư cũng không trở thành tức giận thế thân hầu lắc đầu thần s á c càng phát ra lời n h á t duyên phận như vậy hà tất cơ cầu lục nhi thở dài một tiếng thần xác cảm đạm kỳ thực trong lòng đối với tôn nộ không cực kỳ chẳng đáng thượng hạng xuất thân thiên đại cơ duyên ngươi lại như vậy lười nhác cũng đúng thiên mệnh c h i tử làm thế nào biết cơ duyên c h â n quý hắc hắc ngươi đã không biết quý trọng như vậy ta đoạt cơ duyên của ngươi cũng không tính mạnh mẽ bắt lấy hai người ở phương thốn sơn ngây người một trận lúc này mới cái này giá tường vân hướng hoa quả sơn mà đi hai người đều ở đây bổ để tổ sư môn hạ tu luyện học thần thông độc nhất vô nhị thế thân hầu là cân đồ vân lục nhị cũng là cân đồ vân hai người một cái bồi nào nhắm đông thắng thần châu bất quá k h o ả n khắc hoa quả sơn thấy ở xa xa thế thân hầu ánh mắt đông lại một cái quả thấy sơn gian yêu ma trung tiên không giống lúc tới một dạng tường vân thủy khí phương nào yêu ma dám can đảm đến ta hoa quả sơn náo h sự lục nhi ánh mắt lạnh lẽo sư huynh đợi ta đi ước lượng một cái hắn tuy là hoa quả sơn hầu tử cũng không phải của hắn thủ hạ hắn lục nhi cũng không phải vì hầu xin mệnh lệnh người thế nhưng hắn bây giờ nhân tiết nhưng là tôn nộ g không sư đệ hoa quả sơn nhị đơn ra lúc này không phải tích cực một ít đùa dỡn làm sao còn diễn thôi lục nhi nói xong cũng không đợi tôn nộ không bằng lòng thân ảnh đã biến mất ở cân đầu vân bên trên có bổ để tổ sư mở tiêu chuẩn cao nhất lục nhi nội tình mặc dù không có nguyên bản tôn nộ không mạnh mẽ nhưng cũng miễn cưỡng đặt tới thái ớt kim tiên t ầ n g thứ thời kỳ này thần tiên trên trời tọa kỵ đều không có hạ giới trên mặt đất yêu ma có thể mạnh hơn hắn số lượng tính ra không có được hoa quả sơn tự nhiên không có có thể mạnh hơn hắn tồn tại chỉ là mấy hơi thở hoa quả sơn mấy đạo yêu ma khí tức liền biến mất không thấy thế thân hầu đứng trên bầu trời đem toàn bộ thấy được rõ ràng thàng đến lục nhĩ biểu hiện hết thế thân hầu mới chậm rãi rơi xuống đất đại vương ngươi đã trở về ân hầu nhi nhóm ta đã trở về đại vương đã trở về đại vương đã trở về hoa quả sơn hầu tự nhất thời tưng bừng n ộ n nhịp đứng lên trên mặt tràn đầy chân thành nụ cười lục nhĩ trong lòng không nói ta cho các ngươi diệt trừ đ ị c h nhân cũng không thấy các ngươi như thế vui vẻ một cái quỷ lười trở về các ngươi lại sướng đến phát rồi những thứ này hầu tử cũng như tôn nộ g không giống nhau đầu góc bị hư trong lòng mặc dù không thoải mái lục nhĩ vẫn là cổ nén tham gia hoa quả sơn hoan g n ê n đại hội cùng lục nhĩ thấy tây du ký bất đ ộ n g hoa quả sơn tổn thất có thể nói cơ hồ không có cũng không biết thế nào nguyên nhân hôn thế ma vương chờ các loại yêu ma gần nhất mới chỉ có tiến đến thủy liêm động phụ cận căn bản chưa kịp hại hầu tử đây đương nhiên là ẩn trong bóng tối tôn nộ không công lao lục nhĩ không biết chỉ có thể suy đoán có lẽ là ta vội vã trở về khoe khoang thần thông chọc g i ậ n tổ sư sở dĩ những thứ này hầu tử mới chỉ có may mắn tránh khỏi với khó nghĩ như vậy lục nhĩ chứng kiến vây quanh ở tôn nộ g không bên người hầu tử hầu tôn càng phát ra không thích chính mình công lao lớn như vậy làm sao không thấy những thứ này hầu tử qua đây tán thưởng thổi phồng ngược lại đem con kia bắt cá hầu tử thổi phồng lao cao sư h i n h ta nghe nghe thấy cái k i a đông năm trăm bảy mươi trong biển có một viên định hải thần trực t i ế t chính là đại vũ trị thủy lưu lại không bằng chúng ta bỏ lấy sảng khoái bình khí về sau gặp phải đối thủ cũng có thể lục ấ y đó đối địch. tiệc, Trong, trong bữa l nhĩ đang chờ i tôn nộ g không những lời này nghe vậy cười nói sư huynh cứ việc yên tâm ta trêu ra họa tự ta chịu trách nhiệm tuyệt đối sẽ không liên lụy đến hoa quả sơn dứt lời để chén rượu xuống mợ mị không có dấu vết vô tung thế thân hầu thấy rõ ràng lúc này một vệ kim quang rơi vào đông hải lục nhị cũng là đã đi vào cấp đoạt thần binh một buổi sáng bước vào thái ất cảnh không phải tu đạo tâm phản tiêu ngạo không phá danh lợi công quả quan là được đại la cũng nguồn công thế thân hầu rốt cuộc là bút bê đắc đạo đối với sinh mệnh bản thân thập phần nhiệt tình yêu thương đối với công danh đạo quả ngược lại thấy nhẹ dù cho muốn tính kế chính mình lục nhị m i hầu hắn cũng hiểu được có thể cứu vớt dù sao sinh mệnh là quý báu d ư n g nào hắn từ vật chết hóa thành tinh linh quá rõ sinh mệnh tạo hóa không dễ kết quả hắn muôn vàn nhắc nhở lục nhĩ lại mắt biết thai ngơ chỉ muốn thành tiên nói thành phật làm tổ ngược lại không có hiểu thấu đáo thế gian danh lợi đại danh đại lợi phía dưới lợi hại sâu bắt đầu há lại người bình thường có thể gánh chịu chương bảy trăm năm mươi hai mọi người mưu hoa không theo lẽ thường xuất bài hầu tử năm năm cầu hoa tươi liên nguyên bản thạch hầu tôn ngộ không thiên địa sinh dưỡng cũng có chút không kham nổi loại này nhân quả kết quả lục nhĩ lại chắc hẳn phải vậy cho rằng mình có thể chiếm lấy nếu như lục nhĩ vẫn là phổ thông yêu ma thế thân hầu ý tưởng như vậy khó tránh khỏi có chút cao, cao tại thượng không biết nhân gian khó khăn dù sao không có đứng ở tầng dưới chót làm thế nào biết tầng dưới chót khổ lục nhĩ nếu như còn đứng ở tầng dư nỗ lực hướng về phía trước dùng hết tâm cơ cũng đều thỏa thế nhưng lục nhĩ hiện tại cũng không phải là phổ thông yêu ma cũng không ở vào tầng d ư ớ i chót là nhất tôn thứ thiệt thái ất kim tiên loại đẳng cấp này tồn tại lại tăng thêm bái sư b ổ đề bối cảnh chỉ cần hắn không sinh sự không dính n h â n quả là không có bao nhiêu người đại thần thông nguyện ý chủ động ra hại hắn nói cách khác từ lục nhĩ bái nhập tam tinh động trên thực tế hắn cũng đã thoát khỏi nguyên bản vận mệnh thu được đại bộ phận tự do kết quả hắn nhưng vẫn chấp nhất với tính kê tôn ngộ không muốn thành phật làm tổ lại chủ động chui được tam giới trùng điệp nhân quả bên trong người tự do chủ động vào b ẫ hành vi t hầu ự sự c cho làm xem những thế thân h người đứng tử h không nói. Đại vương, hai đại vương hảo sinh đáng sợ à? Đồng nhiên, hầu ấ y nói. vương, vương đáng Đồng Đại đại cái tiểu sợ một t tiến t đến gần r ư ớ cười leo liền làm là, là. đem đến đùi, đầy thế huyết, chết. thân trên hắn thành hai nửa, tiên muốn cũng cũng tới ruột vãi đầy mặt đất, làm ta sợ muốn chết. Ta cũng là, ta cũng là. Hầu tử hầu hai Hầu yêu ra vãi vừa mà sợ c nói hắn chính là lo lắng các ngươi chịu khi dễ nhà tới ăn quả đào ép một chút đại vương cho quả đào chính là ăn ngon vẫn là đại vương tốt chúng hầu hoan hô bọn họ chỉ là ăn dưa và trái cây hồ tôn tuy là thiên sinh hữu chiến lại cũng không vui huyết tinh đây cũng là bọn họ sợ hãi lục nhĩ nguyên nhân lục nhĩ mi hầu cùng bọn chúng p h ả n phất là l ư ỡ n g chủng sinh vật dường như muốn đưa bọn họ cũng muốn n u ố t một dạng mấy tháng thời gian vội vã m à qua lục nhĩ cùng thế thân hầu về tới hoa quả sơn toàn bộ hoa quả sơn đều đánh hạ uy danh lớn như vậy đương nhiên chín mươi chín uy danh đều là lục nhĩ đánh xuống thế thân hầu thập phần cá mặt mỗi ngày đều chỉ là đang bồi hầu từ nhóm ăn quả quả hoặc là bồi tiểu hầu từ nhóm chơi căn bản không có tìm hiểu lục nhĩ đại kế chung cái này ngược lại ở giữa lục nhĩ ý nguyện hiện tại nó liền muốn làm tôn n ộ không sự tỉnh tôn n g không, không ra mặt hắn kế hoạch với lúc tiến hành vì vậy hoa quả sơn phía trước núi là quần ma l o ạ n vũ thành lục n h ị tụ chúng chi địa hoa quả sơn phía sau núi thành hầu tử nhóm nhạc viên bởi vì sợ hãi tôn nộ g không lục n h ị dù cho thế lại lớn cũng không dám làm cho yêu ma sinh sự trêu chọc bầy vựa hai phe nhân mã ngược lại bình an vô sự bãi kiến đại vương đại vương thần thông q u ả n g đại sao không nghĩ một cái uy danh hiển hách danh h à o cũng tốt gọi đồng đạo nhóm kiến thức một chút quần sơn trong lúc đó yêu ma gà o thét lục nhi ngồi ở trên bài cao đắc ý vô cùng thực sự là buồn ngủ tới thì có gối đầu ta đương nhiên phải có một cái danh hiệu lục nhĩ nội tâm t h ậ p phần vui mừng đây mới là hắn theo đuổi nhân sinh đứng ở ước vạn chúng sinh trên đầu cảm giác quá sung sướng tôn ngộ không con kia chết h ầ u tử nào biết đâu rằng loại tư vị này diệu dụng nhìn phía quần sơn yêu ma trong lòng dễ cận chỉ các người đám kia ra hỏa cũng chỉ là ta đá cây chân chỉ có thể hiện tại dùng một chút chờ ta thành tiên thành thánh các ngươi nên hóa thành bụi trên thực tế ở lục nhĩ trong lòng những yêu ma này không cần đợi đến nó thành tiên thành thánh chỉ cần đại náo thiên cung lúc cũng sẽ bị các tiên binh quét một cái sạch hoàn thành quân cờ sứ mệnh linh sơn thế tôn như lai tâm tình lại bắt đầu không tươi đẹp cái này tôn nộ g không vì sao tu luyện mấy năm vẫn là như là thường ngày một dạng lười biếng như lai khó hiểu như vậy lười biếng làm sao có thể ở mấy năm thời gian tu luyện tới thái ất c h i cảnh cuối cùng như lai chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết làm thiên phú theo hầu nhất thời trong lòng hắn cũng sinh ra cùng lục nhĩ một dạng ý tưởng thiên phú như vậy lại như vậy tâm tính quá lãng phí còn tốt lục nhĩ có thể thành vì thay thế không phải vậy cái này tây du kế hoạch sợ là có chút nguy hiểm ạ dù cho linh sơn vẫn chú trọng tứ đại giai ô n g thoạt nhìn là nhất cá mặn thế nhưng thật để cho bọn họ đem tây du bực này trọng trách giao cho tôn nộ g không cái này cá mặn nhân vật bọn họ căn bản không khả năng l i ê n tâm giáo nghĩa là giáo nghĩa công tác là làm sự tỉnh hai người căn bản không có thể nói nhập là một quan âm tôn giả chuyện cho ta pháp chỉ nên hành sự làm cho địa phủ thử xem tôn nộ g không không phải lại tăng thêm lục nhĩ nếu như tôn nộ g không thực sự không dùng được để lục nhĩ trên đỉnh a quan âm tôn giả l i n h thế tôn pháp chỉ hoa quả sơn thế thân hầu ăn một cái đảo chỉ cảm thấy buồn ngủ thần sắc khé động tới có thể hay không thu được thân tự do thì nhìn sáng nay Chân chính trong tháng đang nưu trước liền thấy nhất hắc nhất bạch hai người âm xoa nắm k h ớ c tăng đồng mà đến hướng phía trên người hắn tung một cái xiềng xích một cái bóng mở liền từ trong thân thể bị lôi ra thế thân hầu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ n g một cô âm phong đánh tới cực kỳ mát mẻ giờ khắc này tâm tình của hắn cực kỳ vi diệu không nghĩ tới thái ất cảnh mình cũng sẽ bị âm xoa bắt c h ó i đây quả thực là vượt qua lẽ thường trên thực tế ở phía thế giới này chỉ cần độ kiếp thành tiên sinh tử bạc muốn nhúng tay vào không tới thái ất cảnh siêu việt tiên cảnh nhiều lắm có thể bị bắt c h ó i chỉ có thể nói đại năng lợi hại dù cho thái ất cảnh cũng chỉ là lớn một chút con kiến hôi sinh tử cũng không khỏi người không đúng có lẽ còn có một chút thế thân hầu lào đạo theo âm xoa hướng địa phủ mà đi trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một điểm thổ u luyện tà nguyệt n tà tàm t i động được độ công thành tránh phương vẫn từng phạm tịch, tính danh quản sinh tử bạc bên trên. mặc chỉ chưa chưa cởi tịch, bạc pháp, kiếp pháp, kiếp, phạm thái dù ớt, trú tử t là lại với lấy sư cái này cũng ở ngươi nằm trong kế hoạch của sao khó trách ngươi không cho chúng ta độ thiên kiếp chỉ truyền chúng ta thất thập nhị biến để mà tránh né 500 năm trăm n ă m một lần thiên kiếp giờ khác này hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều rất nhiều tiên gia môn phái đều có độ kiếp phương pháp bồ đề tổ sư không có sao nhất định là có sao sao vậy hắn vì sao bất truyền ngược lại muốn cho tôn lộ không tu luyện tránh kiếp phương pháp không đi chính đủ đang nghĩ ngợi chỉ thấy quỷ môn quan đến rồi nơi đây âm khí càng thêm nồng n ặ n g âm phong trận t r ậ n t h ê lương quỷ khiếu tràn ngập tại thai thế thân hầu cũng sẽ không giả bộ ngủ tỉnh táo lại đây là nơi nào nơi đây chính là quỷ môn quan hoa quả sơn tôn ngộ không n g ư ờ i số tuổi thọ hết hắc b ạ c h vô thường thanh nhâm băng lãnh kỳ thực trong lòng sợ h ã i không nớt người trước mắt này nhưng là thái ất cảnh thái nhất nói cũng một ngày hắn nhớ phản kháng chỉ có linh hồn vẫn là tam nguyên đều ở cũng không có gì khác biệt sáng hắn nhất n i ệ m chính là tất cả thân thông tuyệt đối không phải hai cái nho nhỏ âm xoa có thể đối kháng kết quả đối phương chỉ là nhìn quỷ môn quan liếc mắt liền nhẹ nhàng g õ đầu nguyên lai là địa phủ a nếu số tuổi thọ hết vậy ý theo quy làm việc a h ắ c bạch vô thường ngẩn ngơ chuyện gì xảy ra cái gia hỏa này làm sao không theo lẽ thường xuất bài a t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi ba cá mặn hầu tử quan âm địa tạng thái độ một năm cầu hoa tươi tôn ngộ không hoa quả sân người thiên sinh thạch hầu hưởng thọ ba trăm bốn mươi hai tuổi ngươi nhưng có dị nghị không có không có diêm la vương trong lòng tê dại rồi ngươi làm sao có thể không có đâu ngươi không nên nổi giận sau đó đại não địa phủ sao ngươi nhưng là thái ớt kim tiến a ngươi làm sao như thế không còn cách nào khác đâu thế thân hầu gật đầu đích sắc không có thiên đạo luân t h ư ờ n g nếu ta số tuổi thọ đã hết vậy liền đem ta đưa vào luân hồi a diêm la vương nhất thời như ngồi trung sát đưa vào luân hồi nói đùa hoa quả sơn tiên thạch khí vận đó là kinh khủng bực nào đem ngươi đưa vào luân hồi ta không muốn sống nữa hơn nữa ta cái này chỉ là diễn kịch mà thôi cũng không dám tới thực sự a trong lòng âm thầm truyền âm b ồ tát con khỉ này căn bản không theo lẽ thường xuất b ạ i a làm sao bây giờ trên thực tế quan âm lúc này cũng không nói gì đường đường thái ớt kim tiên bị địa phủ câu hồn không nói để cho ngươi đánh nhau ngươi cư nhiên liên tranh biện cũng không cãi cỏ đây cũng quá cá mặt đi tính rồi diêm la thực hành khắc một cái kế hoạch ra quan âm bất đắc dĩ chỉ có thể truyền âm làm cho diêm la thực hành thay thế bổ sung kế hoạch diêm la vương hội ý lần nữa l ậ t một cái sinh từ b ạ c thần s á t xấu hổ nói ra thượng tiên nghị sai rồi nghị sai rồi cũng là hắc bạch vô thường thất trách câu sai rồi người không bằng đem cái tia hoa quả sơn hầu từ toàn bộ nạo phản tịch làm bội tội như thế nào không thích hợp không thích hợp thế thân hầu lắc đầu sáu trăm bảy mươi bảy chỉ là câu sai rồi người chỉ cần thả ta trở về thì đúng rồi hà tất n h i u loạn thiên đạo tuần hoàn gọi r i ê n g vương ngươi khó xử đâu hắn cũng không phải là nguyên bản tôn ngộ không chỉ chi thần thông không sợ thiên đạo nhân quả p h a m tịch mặc dù là r à n g buộc nhưng cũng là một loại bảo hộ hoa rơi p h a m tịch nhìn như tiêu diêu tự tại không chịu địa phủ sở h ạ n kỳ thực cũng rốt c u ộ c không bị thiên địa phù hộ dường như lục đạo bên ngoài cương thi đến lúc đó hoa quả sơn hầu tánh mạng của con liền không tại thiên đạo bên trong dù cho có người tàn sát hết hoa quả sơn hầu loại cũng sẽ không có thiên đạo gián tội loại chuyện như vậy là thập phần đáng sợ thì tương đương với một cái người ở vào hiện đại quốc gia nhưng không có quốc gia này hộ tịch như vậy quốc gia này bất luận cái gì quyền lợi cũng không liên can tới ngươi n g ư ơ i ở nơi này đem không có một k i a một hào cảm giác c ă n toàn thế thân hầu tuy là đã trở thành thái ất lại cũng không cuồng vọng tự nhiên sẽ hiểu chính mình không có khả năng vĩnh viễn phù hộ một cái tọa quần há có thể làm cho diêm la làm ra loại này nhìn như b ồ i tội kỳ thực thập phần hung hiểm sự tình diêm la vương ẩn ra hắn phát hiện chính mình lại có chút xem không hiểu trước mắt hầu tử tuy là đỉnh lấy hầu thân lại không có nửa điểm hầu loại vội vàng sao động ngược lại giống như là một cái có đạo toàn chân đã b acd nhưng thượng tiên không truy cứu cái t i a tiểu thần liền đã tạm diêm la vương chắp tay thần s ắ c trị n h trọng về sau nhưng có việc cứ việc nói một tiếng nếu có thể hỗ trợ tiểu thần nhất định cống hiến sức lực diêm quân quá k h á c h khí vì vậy ở diêm la vương k h á c h khí chung thế thân hầu linh hồn một lần nữa trở về thân thể trở về cũng an toàn thế thân hầu nhìn thoáng qua quen thuộc hoa quả sơn nơi đây vẫn như cũ chim hót hoa nở không tranh quyền thế lần nữa nhắm mắt ngủ thật say địa phủ không nghĩ tới con k h này ngược lại có mấy phần đạo tính quan âm tàn thán chỉ là cũng không phù hợp linh sơn đi thỉnh kinh tác dụng địa tạng cười nói không sao cả không phải còn có lục nhĩ mi hầu sao thiện quan âm gật đầu hướng phía diêm la truyền âm rất nhanh lục nhĩ mi hầu cũng câu xuống địa phủ lần này lục nhĩ tiếp tục dùng tôn ngộ không nguyên bản kịch bản trực tiếp rút ra kim cố đ ồ n g đánh vào diêm la đại điện tiêu ngạo tật cùng quả nhiên là một chỉ b ắ t hầu quan âm cùng địa tạng l i ế n nhau trong mắt lõe lên vẻ vui mừng như vậy hầu tính mới thích hợp hát tây du đại hí khoảng khắc đợi đến lục nhĩ rời đi địa phủ lại khôi phục bình tĩnh tuy là lục thế cố c muốn v ạ thân o a quả s hầu cùng lục nhĩ cảnh giới tương đồng thần thông cũng giống vậy thế nhưng ở ba người trong lòng địa vị lại không hề cùng dạng lục nhĩ dù cho vào tây du cục ở trong mắt ba người vẫn như cũ chỉ là một chỉ bị đùa bỡn h ầ u tử mà thế thân hầu mặc dù không lại tây du trong cuộc lại càng ba người coi trọng đạo tâm không công nghệ lại tăng thêm tự thân khí vận cùng với bồ đề bối cảnh có thể nói vị này tương lai mới là có thể cùng với hắn nhóm xương đạo h ư u tồn tại mà lục nhĩ có thể thành hay không nói vẫn là một cái ẩn số hoa quả sơn lục nhĩ trở về vẻ mặt tươi cười rút ra kim c ô đồng đem chính mình tại địa phủ bên trong sự tình một trận tuyên dương chọc cho bảy yêu một trận hoan hô thiên đình lăng tiêu điện ngọc đế ánh mắt rơi vào hoa quả sơn nhẹ nhàng g õ đầu xem ra linh sơn kế hoạch có biến thái bạch ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là làm sao đối với cái kia tôn nộ g không bậy hạ yêu hầu đã tu được đại thần thông lại nói tính ẩn sâu có thể vì ta thiên đình tiên quan cũng thái bạch ra khỏi hàng có hắn khí vận ở phật môn coi như rầm rộ ta thiên đình vẫn như cũ có thể duy trì tam giới quyền bính không thay đổi lời ấy đúng hợp ý ta ngọc đế gật đầu bất quá lúc này hắn cũng không công tùy tiện sắp phong khó có thể phục chúng thái bạch ngươi cảm thấy làm như thế nào thái bạch cười nói cái tia lục nhĩ mi hầu đạo hành thi vì ý làm b ậ y phải nên vì đó công tích ngọc đế cười nói đúng là nên như thế lão này kiêu ngạo loạn địa phủ loạt long cung chân bảo làm phái binh trấn áp thái bạch ngầm hiểu nhẹ nhàng g õ đầu khoảng khắc đông hải long vương địa phủ diêm la tấu trương tốc hành lang tiêu điện ngọc đế cùng thái bạch l i ế n nhau thanh âm uy nghiêm chuyển khắp lang tiêu điện chuyển trầm ý chỉ lấy lý thiên vương hạ giới hàng yêu thiên thượng một thiên địa một năm trước ở thiên đình nghị sự lúc nhân dân đã qua mấy tháng thời gian lục nhi càng phát ra kiêu ngạo thế thân hầu càng phát ra nhã nhã sư minh nguy cơ bung xuống cũng xin sư minh dẫn dắt bảy vợn đi trước chỗ hắn không muốn bị chiến hỏa l à n đến lục nhĩ tìm được tôn ngộ không nói như thế thế thân hầu gật đầu toàn bộ cẩn thận lục nhĩ cười hắc hắc ta làm việc sư minh hãy yên tâm nói đến đây c h ậ t một sư minh thực sự không phải tham mộ quyền lợi cái tia tu được cái này một thân đại thần t h ô n g thì có ích lợi gì thế thân hầu bật cười lớn tự do tự tại chẳng lẽ còn chưa đủ sao dứt lời vung lên ống tay háo long bắt đầu b ầ y v ư ợ n ly khai hoa quả sơ ơn tự do tự tại lục nhĩ cười khẽ cho đã mắt k h i miệt không phải chức vị cao làm sao có thể được đại tự tại cũng sư minh ngươi quá ngây thơ rồi nhìn phía thiên đình phương hướng chiến ý dân trào tương lai ta chính là đấu chiến thắng phật sư huynh nếu như ngươi không cản đường đại gia vẫn là sư huynh đệ ngươi tốt ta thật lớn ra tốt không phải vậy đừng trách ta trở mặt vô tình ý niệm trong đầu k h ẽ động kim cô đ ồ n g xuất hiện ở trong tay nhẹ nhàng một trụ hoa quả sơn nhất thời đất dùng núi chuyển Trưng 754 lục nhí, nói đùa, ta hiện tại cầm tôn tươi. Giết. một tiếng phương, nhĩ, nói hiện ngộ không bản.、Hai、năm, sơn lục cầm cực cấu Hai hoa Hoa hô đùa, quả chỉ thấy bầy yêu tê m ì n h thiên binh tiêu dên vội vã gian lại là một đám người bị một căn gậy to quất xuống hóa thành t r ầ n a i lục n h ĩ cầm kim cô đ ồ n g chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng tốt cùng nhịn không được lớn tiếng gào thét thông khoái thông khoái lý tính đứng ở đám mây thân s ắ c b ă n g l ã n h thực sự là tốt một chỉ b ắ t hầu ai có thể bắt lại cho ta hắn dứt lời ánh mắt đảo qua na cha na cha hội ý hải nhi u y ệ n đi lý tính gật đầu mau mau chóc nạ yêu hầu quy án là ngạo lai quốc thế thân hầu theo tay vung lên tạo nên một phương động viên đem khỉ nhỏ từ nhóm phóng ra đại vương chúng ta tại sao muốn ly khai a đúng nha đúng nha hoa quả sơn thật ta ố t thế thân hầu k h ẽ gật đầu một cái đưa tay ở trên hư không một vệt nhất thời trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng đem hoa quả sơn thảm trạng hiện ra tới đàn khỉ nhìn một cái sợ đến tét trói t h a i sau một khắc màn sáng biến mất thật là đáng sợ cái kêu hoa quả sơn nguyên bản sơn minh thủy tú lúc này biến thành một vùng đất c ằ n cỗi thiên minh yêu ma vẫn lạc vô số s á t khí ngốc trời quả thực là đáng sợ đại vương chúng ta còn có thể trở về sau tự nhiên có thể thế thân hầu cười nói thiết qua một hồi hoa quả sơn nên thanh tĩnh đến lúc đó bản đại vương thi triển thần thông liền có thể để các ngươi có chỗ an thân ánh mắt liếc nhìn hư không trong lòng thở dài sư đệ tôn ngộ không kịch bản thật không muốn tốt như vậy chơi hắn biết lục nhĩ bây giờ tâm trí kiên định sẽ không thay đổi cũng liền t u y ệ t khuyến cáo ý tưởng chỉ là lẳng lặng nhìn lấy thiên địa giữa biến hóa như vậy mấy tháng lý t ĩ n h dẫn na trà thối lui lúc tới thiên binh vô số thanh uy hiển hách đi lúc lại vứt mũ cởi giáp vô cùng chật vật có thể nói thiên đình mặt mũi đều bị lý tính một phương mất hết tuy là thiên binh ở hương hỏa phía dưới có thể trọng sinh nhưng bước xuống vận số lại sẽ không trở về lý tính ngọc đế ánh mắt như đ a o kiếm ngưng mắt nhìn lý tính ngươi có biết tội của ngươi không lý tính thân thất trách mời bệ hạ trị tội thái bạch kim tinh liền v ộ i và nói bệ hạ bất giận bây giờ không phải là trị tội thời điểm cái kia yêu hầu cắn rỡ bây giờ đang ở hạ giới làm ác không bằng trước hết nghị chưa yêu phương pháp còn lý thiên vương không bằng làm cho hắn về sau lập công chủ tội ngươi có gì diệu kế ngọc đế nhẹ nhàng g õ đầu ánh mắt vi ngưng thái bạch kim tinh cười nói theo ta được biết cái kia yêu hầu có cùng nhau c ử sư h u n h thần thông còn lại chỉ là tính tình lưỡi nhác chưa từng tham dự việc này chung không bằng từ ta hạ giới đi mời hắn xuất thủ thứ nhất cũng tốt bắt hàng phục yêu hầu thứ hai như thành công cũng coi như cho thiên đình đưa tới một cái hiện tại ngọc đế gật đầu có thể đang ở thiên đình thương nghị lúc hoa quả sơn lục n h ĩ ánh mắt lại biến đến trở nên tế nhị tôn ngộ không ngươi thực sự là tốt tạo hóa a dù cho không cần nỗ lực cũng có cơ duyên thật tốt đưa đến trước mặt không giống ta còn muốn liều mạng tài năng mới có thể tranh đoạt đến ngươi không cần cơ hội hh cùng người không cùng mệnh a trong lòng hắn một mực không khỏi cầm lấy kim cô bổng trụ đứng lên lại dẫn tới hoa quả sơn một trận đất d u n g núi chuyển chỉ đem phương viên mấy ngàn dặm người cùng yêu ma giật nảy mình hoa quả sơn yêu vương lúc trải qua thanh danh tại ngoại nó tức giận người nào dám t r ọ c tuy là tây du lúc tôn nộ g không kinh ngạc vô số thế nhưng đó là ở đường kiềm chế dưới tình huống phát sinh nếu như tôn nộ g không một cái người hắn quay lại tự do được bao nhiêu yêu ma thật có thể chấn áp hắn lục nhĩ bây giờ cùng hắn thần thông tương đương có thể nói chỉ cần hắn không có uy hiếp hắn chính là thông thiên yêu vương di không đúng đây là một cái cơ hội tôi ta đông nhiên lục nhĩ thần sắc khé động làm cho tôn nộ không đưa thân vào tây du ở ngoài vẫn không tính là âu thỏa nếu như một cái sơ sẩy hắn còn là có thể một lần nữa trở về tây du đội ngũ thế nhưng nếu như hắn trở thành thiên đ ỉ n h tiên quan vậy trên cơ bản không có đường lui hh ắ c ắ cũng c được để ta tới chợ sư m i n h ngươi giúp một tay ha ta làm đấu chiến thánh phật ngươi làm thiên đ ỉ n h quá lớn ta cũng không tính bạc đãi ngươi ý niệm trong đầu khẽ động một sợi lông phân hóa trong nháy mắt đã đến ngạo lai quốc tìm được rồi thế thân hậu sư h u n h ta này tới có một cái việc vui muốn cùng ngươi nói lục nhi hóa thân vui vẻ nói cái tia thiên đình cần muốn mời chữa ta đến lúc đó chúng ta hợp diễn một vở kịch ta h i ể n lộ h i ể n lộ uy phong ngươi tranh tranh công tích cũng làm làm thiên quan chẳng phải đẹp thay thiên quan thế thân hầu ánh mắt đông lại một cái ngươi lại nghe thấy cái gì lục nhĩ hóa thân nhẹ nhàng g õ đầu đem thiên đình việc nói ra không xem ra muốn không đếm s ỉ a đến k h ó a thế thân hầu lắc đầu không nghĩ tới thiên đình lại muốn ra khỏi cái chủ ý này chỉ là ngươi cần phải rõ ràng nếu như ta thực sự đem ngươi giao cho thiên đình ngươi khả năng liền nguy hiểm a lục nhĩ mi hầu cười nói sư huynh cư yên tâm ta tự có phương pháp thoát thân trong lòng g i cận ta hiện tại thần thống không nhỏ lại đem tôn nộ không k ị bản tại sao có thể có nguy hiểm lần này chẳng những không có nguy hiểm ngược lại có thiên đại chỗ tốt đâu kim đan bàn đảo đ a n lô luyện đến không xấu thân đây hết thệ toàn bộ không phải đều là vô thượng cơ duyên sao đang đắc ý gian liền cảm ứ n g được một cỗ tiên khí xuất hiện ý niệm trong đầu khẽ động thân hình ảm đạm hóa thành một sởi lông thế thân hầu thở dài theo tay vung lên đem lông tơ hóa thành bụi quả nhiên sau một lát một cái lao giả râu tóc bạc chẳng đến người này chính là thái bạch kim tinh thượng tiên hay yên tâm nếu sư đệ ta phạm thượng tắc loạn tự nhiên ứng với từ ta thanh lý môn hộ thái bạch kim tinh vạn vạn không nghĩ tới sự tình cư nhiên dễ dàng như vậy đều có chút không thể tin vào thái của mình hắn chính là đã sớm nghe nói con khỉ này khó chơi đông hải chân bảo hắn không muốn diêm la lần hắn hắn không b u ồ n liền lục n h ĩ mời hắn làm yêu vương hắn cũng không nửa điểm hứng thú như vậy lạnh nhạt một cái người làm sao vừa nói liền đáp ứng xuất sơn nữa nha tuy là không nghĩ ra thái bạch kim tinh vẫn là không có hỏi nhiều dù sao việc này vừa hỏi lên cái kia đùa dỡn liền không có cách nào diễn thái bạch kim tinh ôm nghi hoặc hồi thiên phục mệnh thế thân hầu cũng sắp xếp cẩn thận hầu tử trở lại hoa Quả sơn, cùng lục chính l vì vậy hai người một chi biến đấu thành tam giới kỳ văn chọc cho các lộ thần tiên tranh nhau quang vọng thẳng đến hai người đấu đến cựu tiêu ở ngoài lục nhi mới chỉ có bán một sơ hở bị thế thân hầu bắt được sư m i n h y kế hành sự thua thiệt c ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm sắc phong nam đầu trưởng sinh tử lục nhị có hào dành tề tiên h ba năm cầu hoa tươi thái bạch thiên đình có thể có cái gì tiên quan vẫn chưa có người nào tiếp nhận ngọc đế là thật tâm muốn chiêu nạp hiện tại vững chắc tiên đình khí vận làm thế thân hầu tướng lục nhị giao cho thiên đình phía sau hắn coi như điện chuẩn bị cho hầu tự sắc phong tiên quan thái bạch kim tinh cười nói bậy hạ thiên lương cung duyên thọ bảo mệnh trần quân luân hồi đi vạn năm không về trở về kỳ hạn không chừng có thể sắc phong hạ giới ưu tiên ngọc đế nhẹ nhàng gõ đầu hoa quả sơn người tôn nộ g không nghe phòng ngươi trợ thiên đình hàng yêu có công uy ninh t ă m g ư ớ i đức bị thương sinh danh chú nam đầu s á t phong duyên thọ bảo mệnh c h â n quân bắt đầu chủ chết nam đầu chủ sinh nam đầu tinh quân tức là nam đầu s á u thi ở tam thanh tứ ngự ngũ lao sáu trong thi đứng hàng thiên đình đệ tứ đẳng có thể nói ngọc đế phong thường thật dày nam đầu tinh quân xem ra không có nguyên bản thể thiên đại thánh danh hào đại thực tế lại không phải thế thiên đại thánh chỉ là ba t á m ba hư trước không có thực quyền nam đầu tinh quân đây chính là nhân vật thực quyền nắm giữ trong thiên địa nhân yêu linh thần tiền đám sinh linh Tôn Ngộ không lĩnh chỉ tạ ngọc đế thấy Tôn Ngộ không cảm kích thức thởi, trong không không Ngộ lĩnh ân. Ngọc Ngộ lòng kích chỉ cảm Đế vì u vung tay lên. Bây giờ yêu hầu i giờ thiên mừng, lên. hạng, tay Bây bị đ n nhiều hơn nữa một thành h một vậy i tinh ê n quân, mừng. chúc làm Vì v tiên tiệc diệu lập tức bắt đầu chúng tiên đã kiến thức thế thân hầu thần thông lại biết ngọc đế có lòng bồi dưỡng đối với tôn nộ g không đều là hết sức thổi phồng không khí hiện trường nhiệt liệt t ộ t cùng bên kia lục nhi cũng đã tránh thoát ràng buộc mặt tươi cười kể từ đó sư minh liền lại không có đường quay về đầu chiến thánh phật tri vị là ta lục nhi rút ra kim cô bổng đón gió mở ra liền biến thành một căn sáng loáng gậy sắt lớn nâng bổng liền đánh trực tiếp đánh hạ thiên hạ hắn cũng muốn lúc này liền t r ộ n kim đan t r ộ n b à n đảo thế nhưng vừa nghĩ tới thời cơ không thành t h ụ nếu như tùy tiện đi vào sợ là không chiếm được tốt gì chỉ có thể thôi trở lại hoa quả sơn lục nhĩ biết được tôn nộ g không cũng không còn cách nào trở thành chính mình thành công trở l ạ i tâm tình thật tốt đem t ề thiên đại thánh cờ xí treo đi ra mời chào yêu ma lần nữa tổ kiến phản thiên c h i chiến có phía trước chiến đấu lại tăng thêm đánh r a thiên đình hành động vĩ đại lục nhĩ lần này tuyển được yêu ma càng nhiều thanh thế càng thêm hiển hách hào hào hảo lại đánh một trận lạc thật tể thiên đại thánh danh hào ta nên hưởng dụng bản đảo kim đảo được không bất p h ô i k i m thân h ắ c h ắ c đến lúc đó toàn bộ kế hoạch liền thỏa lục nhĩ tâm tình thư sướng nhìn phía phía dưới hồn nào náo động bầy ê u ý chí càng thêm kiên định ta nhất định phải từng bước một đi tới tối cao như bọn họ như vậy tham không thấu thiên địa huyền liền r ư ợ u bị người coi như quân cờ thật sự là thật đáng buồn hắn cũng không tin chính mình trở thành đấu chiến thánh phật còn sẽ có người dám tính kế chính mình thiên đình tiệc ê n t i r ư ợ u kết thúc thế thân hầu đi tới thiên lương cung đây chính là duyên thọ tinh quân nơi ở nơi đây sau này sẽ là hắn phủ đệ sở tại nhìn thấy hắn đến tiên sứ vội vã chào đón trình lên t i n bảo ngọc ấn thượng quan thả an g tâm h nam đầu chính là thanh quý chi địa tuy là chấp trưởng vô thượng được u y ề n bính nhưng cũng không có bao nhiêu xấu sự tình không giống bắt đầu tinh quân nhóm bận rộn ngươi chỉ cần nhất giáp đến nam cực trường sinh đại đế quý phủ xếp chức một lần liền có thể thời điểm khác có thể tùy ý an bài thế thân hầu vô cùng kinh ngạc không phải nói nam đầu chủ sinh trưởng nhân gian thiên tử thọ mệnh Chúa thế i Lời vị sao? Lời ấy k h nhưng giả. t quan nếu muốn quản, nhiên cái ó thể thể quản. không muốn quảng, cũng có này i phân,、si、phân lại vừa lúc phù hợp tính cách của hắn như vậy rất tốt thế thân hầu thập phân vui mừng để diêm quân nhóm bận rộn một khi ta ý niệm trong đầu khai động một cụ hóa thân nhắm hạ giới đi vào chiếu ứng hầu tử nhóm ma chân thân thì mặc vào quan tốt bảo ở tiên sứ nhóm dưới sự hướng dẫn đi vào nam cực trường sinh đại đế quý p h ụ xếp trước bên kia lục nhi cùng thiên đình lại đ ấ u mấy trận thắng được chiến dịch trong lúc cũng có thần tiên kiến nghị làm cho mới phong duyên thọ chân quân đứng ra đều bị thái bạch kim tinh lấy tiên quân xếp trước đi cản trở về thái bạch kim tinh nhưng là ngọc đế tâm, phúc, đối với ngọc đế tâm tư hết sức rõ ràng xác phong tôn nộ không là vì khí vật mà không đơn thuần bởi vì hắn thần thông còn đại không dù sao nếu bàn về thần thông địa tiên giới có thật nhiều yêu ma cũng không ở bây giờ tôn nộ g không phía dưới những người khác lại không có được sắc phong thiên đình nhân vật thực quyền đây chính là tranh lệch tôn nộ g không là dùng để vững chắc thiên đình khí vận nhân vật là thiên đình b ả o bối ngọc đến nơi nào bằng lòng làm cho tôn nộ g không lần nữa xuất chiến thiên đình cũng không phải là xuất gia không phải chiến tướng huống hồ đùa dỡn còn không có diễn tới đó thiên đình chiến tướng còn không cần xuất thủ vậy hạ cái t i a yêu hầu muốn làm tề thiên đại thánh không bằng liền phong hắn làm tề thiên đại thánh tốt lắm ở thái bạch kinh thế hai tục n ô n luận dưới lục nhị quả thực dường như tôn nộ không kịch bản m ự dạng trở thành tề thi trưởng quản bàn đạo viên thực sự là tốt tạo hóa lục nhĩ tiến nhập bàn đạo viên trong lòng vui mừng không nớt trong này tự nhiên có bàn đạo kim đan gần tới tay vui sướng càng nhiều cũng là vì mình kế hoạch thành công m à nhảy nhót xem ra ta kế hoạch thành đầu chiến thắng phật tôn bị ổn về sau ta cũng là tam giới nổi danh đại nhân vật dọc theo tôn nộ g không kịp bản chỗ tốt gần tới tay lục nhĩ vào đầu b ư ớ t hai kém chút nhảy bật lên lấy lại bình tĩnh lúc này mới đem tâm tư đặt ở bàn đạo bên trên hiện tại nên tìm cái biện pháp hưởng dụng những trái này hh có những trái này cùng lao quân kim đan ăn ngồi ta tài năng mới có tề h ể luyện đến b thiên tương tiểu tiểu, đại thánh tiểu các ngươi không nên gấp gạt a hiện tại còn chưa đến thời điểm phải đợi lục nhĩ bắt đầu hành động Ta mới tốt mới đ ụ chương bảy trăm năm mươi sáu lục nhĩ như nguyễn trấn ngũ hành bốn năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu không có việc gì thái huyền ca ca đánh thắng được thế thiên đại thánh đây là đánh thắng được không đánh lại vấn đề sao còn có a ngươi vì sao chấp nhất với an đ à o a chẳng lẽ ngươi cũng là hầu t ử thay đổi tô tiểu tiểu không sai ta chính là trong truyền thuyết khủng bố đứng thẳng viên hóa hình an đ à o đ à o rất bình thường chứ tôn ngộ không u maz tiểu tiểu tỉ khuôn mặt đâu khuôn mặt đâu tô tiểu tiểu ngươi chẳng lẽ không muốn ăn đây chính là đại thiên thế giới bản đ à o a u maz muốn ăn a thế nhưng không nên gấp nhà ta tin tưởng đại thánh nhất định sẽ chích đến hồ nhất phỉ đại thiên thế giới bản đạo có cái gì đặc biệt sao ta qua cũng liền có thể tăng thêm một điểm pháp lực mà thôi tô tiểu tiểu n g ư ơ i đây là hán tử no không biết hán tử đói đói à các ngươi hiểu được ăn chúng ta lại không có a ta cũng muốn nếm thử đại thiên thế giới b à n đảo cùng những thế giới khác b à n đảo có hay không phân biệt đang nói chỉ thấy lục nhi đem thổ điệu đổi rồi mọi người nhất thời không nói tôn nộ g không tự nhiên biết thời cơ đã thành thục rồi ỷ vào phụ lục thần r ư ợ u chui vào b à n đảo v i ê n trung ẩn nút nhẹ nhàng khẽ ngắt liền một cái b à n đảo biến mất ở trên cây liên tiếp hái rồi mười bảy tám cái phát tiền lì xì hắn mới dừng lại tề thiên đại thánh tiên phát điểm này còn lại ngày mai lại nói t h o n g cái chích nhiều lắm ai cũng biết có chuyện tô tiểu tiểu a a a vậy mỗi người dựa vào vật khí xem ta vận may tể thiên u maz cướp được hh tô tiểu tiểu không đúng ta vận may đâu diệp h n g ư ơ i vận khí này còn có thể ảnh hưởng gờ giúp c h á t hay sao hà lập cướp được một cái không có cướp được nói tô tiểu tiểu ngươi ngày mai lại đ ọ a t a tô tiểu tiểu đại thất bại thái huyền các ca ta thật là khổ a trương thái huyền chớ chê ngươi nơi nào khổ tô tiểu tiểu ta không có cướp được bàn đảo trương thái huyền ta cũng không cướp được a chúng ta giống nhau tô tiểu tiểu đừng cho là ta không biết ngươi là không có đ o ạ chứ trương thái huyền kết quả không phải đều giống nhau sao tê tiểu tiểu, thiên đại thánh tốt lắm nếu như đến cuối cùng ngươi một cái đều không cướp được ta liền cho ngươi phát một cái chuyên trúc tiền l ý xì tốt lắm t i ế u niên h nhi làm sao nghe được thật đáng thương đâu cười xấu xa tôn nộ g không cười chết tô tiểu tiểu quá mất mặt bàn đ à o viên lục nhi tùy ý ăn bàn đ à o quả đào mỗi ngày thiếu hắn đối với bàn đ à o viên bên trong quả đào số lượng không có khái niệm chỉ cho là mình ăn nhưng chưa từng nghĩ trong này có tuyệt đại bộ phận bị hầu tử hái rồi một bộ phận phát cho mình còn hữu một bộ phận hiến tặng cho sư phụ một bộ phận hạ b ụ mình mà hắn có nhắc hắp cái tiêm một cái chạo ăn đến quả đào lại ít nhất không thể chờ quả đào số lượng đã rất ít chờ đợi thêm nữa liền lộ tẩy nên đi đâu x u ấ t cùng chung trộm kim đan lục n h ĩ thần sắc khé động đem cuối cùng mấy viên bàn đào hái rồi nhét vào ống tay áo xoay người liền hướng thái thượng lão quân động phủ mà đi một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới đâu x u ấ t cùng đã thấy trong cung cũng không một người không khỏi đại hỉ lục n h ĩ tiến lên đem một hồ lô một hồ lô kim đan mất vào cũng không đói hoài tới tiêu hóa thẳng đến ăn cái lửng dạ lúc này mới vội vã độn d ư ớ thiên đình mà cái này một đường tôn nộ không tự nhiên cũng là bám theo một đoạn như mấy hồ lô đan dược làm xong những thứ này tôn nộ không tự biết thiên đình không thể ở lâu cũng trốn ra thiên đình nam thiệm bộ châu ẩn nút vài ngày sau bàn đảo viên thổ địa trở về vườn trái cây nhìn thấy chùi lùi bàn đảo thụ cả người đều sợ choáng váng hai h o a rồi hai h o a rồi là ai gieo họa cái này rất nhiều bàn đảo thật là muốn tiểu lao nhi mệnh à. thổ địa sắp kinh hoàng lập tức đem sự tình đi lên b m báo mà đâu s u ấ t c u n g trung mất đan sự tình d á m đồng bộ b m báo đến rồi thiên đình lần này toàn bộ thiên đình đều sôi sùng s ụ vương mẫu bàn đảo lao quân linh a n đó là chân quý bực nào tồn tại lần này mất đi nhiều như vậy đơn giản là thiên đại t h i hoà mà cái gọi là tề thiên đại thánh tan biến không còn dấu tích đám người đều muốn người h i ể m nghi ổn định ở lục nhị trên người làm cho thiên lý nhãn thuận phong nhĩ nhìn lên quả nhiên ở hoa quả sơn thấy được lục nhị chỗ lúc này lục nhị lấy chính thức ra thiên đình lấy trộm còn lại t ố t vật chiêu đại yêu ma một bộ hào khí răng rớp vì vậy hàng yêu chi chiến lần nữa bạo phát lần này là nhị lang chân quân xuất thủ thuận lợi đem lục nhị nem tới lão quân trong lò đan một phen l u y ệ n chế lục nhị được như nguyện thu được kim cương bất phôi tri thân cùng với nhận ra yêu ma thần nhãn không thể tưởng ta cũng sẽ có cùng loại hỏa nhãn kim tinh thần thông xem ra cái này thần thông ở tây du trên đường thập phần trọng yếu sở dĩ cũng cho ta một cái lục nhĩ trong lòng suy đoán kịch bản nhìn lấy đã đến, đến giờ thoát ra đang dược đánh hưởng ra một đường thi triển thần thông trực đã đến lang tiêu điện bên ngoài sau đó được cứu giá như lai đặt ở ngũ chỉ sân dưới ở trong thiên đình an thiên đại hội đúng hạn cử hành so sánh với nguyên bản nơi đây nhiều một cái người chính là mới phong duyên thọ bảo mệnh c h â n quân mà ngũ chỉ sân dưới đẻ cũng là lục nhĩ trên đến hội tiên chúng thổi phồng liền p ậ t tổ tọa tiền kim t i ê n tử cũng lên chức cùng với trò chuyện với nhau thiên đình nhất phái hài hòa mà ngũ chỉ sân dưới lục n h ĩ tuy là bị t r ấ n áp nhưng trong lòng thập phần vui mừng giờ này khắc này hắn đã cướp lấy tôn nộ g không vai diễn chỉ cần tiếp tục nữa người đi lấy kinh sẽ chỉ là hắn thành phật cũng chỉ sẽ là hắn hiện tại pha trò ta người hắn rất nhiều bốn trăm linh ba lại không biết ta mới là lớn nhất người thắng lục n h ĩ ngẩng đầu nhìn trời nghe ở trong thiên đình ồn ào náo động túi đầu rất sợ lộ ra nụ cười khiến người ta hoài nghi hoa quả sơn thế thân hầu hóa thân đã mang theo tiểu hầu tử trở về đã không có lục nhi cùng thiên đình giao phong nơi đây liền khôi phục căn bình chỉ là nám đen đại địa cùng với cụt tay cụt chân vẫn còn đang kể những ngày qua tàn khốc đại chiến những thứ kia bị lục nhĩ tụ lại mà đến yêu ma quả như bên ngoài sở kế hoạch thành pháo h ồ i chín mươi chín chết ở hai phe chiến đấu trong dư âm hóa thân nhẹ nhàng vung tay lên sở hữu chiến tranh vết tích liền tan biến không còn dấu tích hoa quả sơn lại khôi phục những ngày qua t ư ở n g thủy tri tượng bậy vượn hoan hô tuân hướng rừng cây ngắt lấy lấy dưa và trái cây rất nhanh hoa quả sơn cũng cử hành một hồi yến hội chỗ ngồi chỉ có hoa quả sơn đặc sản hoa quả mặc dù không như thiên đình tiền tiệc rượu đạn khỉ tâm cũng là chân thật nhất nhìn phía đại vương vẻ mặt sùng bái chương lòng bảy n h trăm năm mươi bảy vô tự chân kinh có diệu dụng nắm chặt quyền bính mới thiên tôn năm năm cầu hoa tươi sư lệ ngươi chưa từng hối lận không thế thân hầu đứng ở ngũ chỉ sân dưới nhìn lấy chỉ lộ ra một cái đầu lâu bên ngoài lục nhĩ trong lòng cảm khái hỏi lúc này khoảng cách gan thiên đại hội đã qua mấy ngày nhân gian đã qua mấy năm lục nhi chỗ ở ngũ chỉ sơn trên núi đã sinh ra r ề u xanh lục nhi cười nói trong lòng ta vui vô cùng tại sao hối hận nói cầm lấy trước mắt từng viên bi sắt mày dưới lại uống một ly đồng nước ăn no thỏa mãn nếm trải trong khổ đau mới là người trên người ta hôm nay nỗi khổ làm sao biết không phải chưa lai phụ báo nói đến đây lục nhi nhất thời ngừng câu chuyện sự tinh sắp thành công hắn đều có điểm nhịn không được khoe khoang chỉ là hiện tại nếu như khơi dậy sư h u n h g i tâm đến lúc đó chiến thánh phật tôn vị còn có hắn chuyện gì a thế thân hầu lất đầu cái này lại không phải ta từng nghe tiếng người nói t ậ n khổ chúng khổ sẽ có ăn vô t ậ n khổ cái này khổ a là không có cuối coi như phật môn cũng nói khổ h ạ i vô biên a lục nhĩ trong lòng d ễ cận trên mặt lại hết sức đ ạ m nhiên sư huynh lại trở về thiền cung chức vị đi thôi ta tự có tính toán thế thân hầu gật đầu cầm trong tay giỏ trái cây bông cái kia trong đó cũng không món ăn quý và lạ chỉ có hoa quả sơn hoa quả mà thôi lại cùng lục nhĩ nói chuyện phía một trận lúc này mới đáp mây bay phản hồi thiên cung gian giắc lục nhĩ nhẹ nhàng nắm lên một quả trái cây cắn một cái nhìn phía thiên đình phương hướng、Hai、anh sư huynh n g ư ơ i s i n h ra đã có tạo hóa tự nhiên không biết bọn ta yêu mà khổ sở linh sơn tạo hóa ngươi không m u ố n ta lại không thể bỏ qua kiên định tâm niệm lục nhị dụng tâm trở thời gian lung dung 500 năm trăm n ă m nháy mắt trôi qua 500 năm trăm n ă m thương h ả i tăng điển lục nhị cũng không biết trong lòng bao nhiêu lần sinh ra lùi bước c h i tâm cuối cùng lại bị chính mình thuyết phục hắn đã không có đường lui hiện tại đang ở ngũ chỉ sân dưới không đi lấy trải qua như thế nào đi ra hắn chỉ có thể từng lần một đối với mình nói thành p ậ t làm tổ chỗ tốt ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nhớ tới sư h u n h theo như lời tiêu diêu tự tại chính là chỗ tốt lớn nhất lúc này hắn đã không có năm trăm năm trước tâm trí đối với tiêu diêu tự tại cũng có một ít tán thành chỉ có mất đi tự do mới có thể hiểu tự do đáng quý chỉ là hắn bỏ ra nhiều như vậy lúc này lui bắt đầu chẳng phải lãng phí tiếng võ ngựa vang lên lục nhĩ n g n g đầu liền thấy một cái tăng nhân cưới bạch mã chạy như bay qua t h ầ n s á c hắn vui mừng liền vội vàng tê ơ sư phụ sư phụ vì vậy đi thỉnh kinh đường bắt đầu chỉ là đoạn đường này yêu ma cùng hắn biết được tây du ký cũng không giống nhau không có hát hùng tinh không có bạch có tinh rất nhiều yêu ma đều biến mất đổi lại một ít xa lạ yêu tinh có lẽ cái kia vị suy tính tương lai đại năng cũng không có thể suy tính đến cặn kẽ như vậy có sai lầm rất bình thường thành cựu thái ớt kim tiên hắn cũng sẽ thôi toán chi thuật chỉ là cái này thôi toán chi thuật rất nhiều năm cũng vô dụng chỗ từ hắn học thiên cơ thuật một ngày kia trở đi trong thiên địa thiên cơ liền một mảnh hỗn độn làm cho hắn thần thông không dùng được dù vậy có một chút hắn cũng biết thiên cơ thuật không có khả năng suy tính đến tuyệt đối chuẩn xác nếu quả như thật không hề sai số hắn ngược lại muốn hoài nghi cái này là có người hay không cho mình mấy linh sơn như lai thần sắc thập phần vi rượu nguyên bản tiên định tám mươi một cước rất nhiều trực tiếp biến mất đây quả thực làm cho linh sơn rơi vào tình huống khó xử còn tốt linh sơn tọa kỵ rất nhiều đem cái này tám mươi mốt khó góp đủ rồi chỉ là kiếp nạn tuy là góp đủ rồi khí vận cũng không phải dễ dàng như vậy bổ túc đợi đến đường tăng đoàn người đi tới bên trong linh sơn như thế nào h ã i nhiên phát hiện lần này tây du khí vận t ổ n thất nhất thành cái này nhất thành cũng không ít phải biết rằng tây du sau đó phật môn rầm rộ có thể để cho một phương đại thiên thế giới một phương đại giáo rầm rộ nhất thành khí vận đủ để cho người được lợi vô cùng là ai thiên đình sao như lai ánh mắt băng lãnh không có khả năng ngọc đế thân là thiên địa trí tôn không có khả năng đơn giản đắc tội thiên đạo hắn chỉ biết phái thiên đình t ò a kỵ thần tiên chia một ít khí vận mà thôi phái thần tiên t ò a kỵ phân khí vận đây cũng là như lai ngầm đồng ý dù sao ngọc đế là danh nghĩa tam giới trí tôn mặt mũi của hắn còn là muốn cho an mạnh là tuyệt đối không khả năng dù cho linh sơn tướng thế tới đại n h ư lai cũng không cho phép ứng phó tội những người khác một ngày ngoại trừ linh sơn bên ngoài thế lực liên hợp lại cái tiêu đối với phật môn mà nói tuyệt đối là tai nạn sở dĩ tây du bắt đầu lúc linh sơn kế hoạch chính là cùng dính mưa khí vận linh sơn cầm đầu thiên đình cầm tiểu đầu một ít đại năng như trấn nguyên lấy thêm một ít. như vậy phân cách xuống tới tây du hành trình cũng coi như được với đều đều vui vẻ chỉ là lúc này như lai lại không cười được nhất thành khí vận giảm bớt với linh sơn ảnh hưởng quá lớn quan â m tôn giả thế tôn ngươi có từng tính tới việc này là người phương nào làm ra như lai khẽ gật đầu một cái thiên cơ h ữ n độn như thế nào có thể biết bất quá lớn như vậy một phần khí vận ai lấy tiếp sau tự nhiên sẽ bạo lộ ra nhất thành khí vận đủ để cho người thực lực đại tiến đến lúc đó há có thể thoát khỏi như lai pháp nhãn lục nhĩ mi hầu xác phong vì đấu trên thành phật đường huyền trang xác phong vì trên đàn công đức phật một phen phong t h ư ờ n g khí vận lưu động thiên địa khí tượng sinh ra huyền diệu biến hóa đường tăng cùng lục nhĩ đoàn người khẩn cấp mang theo kinh văn thẳng đến đại đường mới chỉ có đi không được xa liền gặp một kiếp kinh thư rơi vào trong nước là không tự kinh đám người kiếm ra kinh thư mới phát hiện kinh thư bên trên một chữ cũng không có nhất thời há h ố c mồm. phải làm sao mới ổn đ â y a đường tăng luôn cuống lục nhĩ thần sắc k h ẽ động nói ra sư phụ cái này kinh thư chính là thiên định ngươi nói hắn là chân kinh hắn chính là chân kinh đại sư huynh nói là bắt giới thần sắc biến đổi ngươi làm cho sư phụ chính mình biên soạn kinh văn tự thành nhất phái lục nhi cười khẽ ta cũng không nói đường tăng trầm mặc chứ bắt giới nhất thời cũng trầm mặc l i ê n xa tăng t h ầ n sắc cũng biến thành trở nên tế nhị phật môn rầm rộ nhóm này kinh thư là then chốt mà vô tự chân kinh chính là đoàn người trải qua chín mươi chín tám mươi mốt nạn mang tới chịu thiên đạo tán thành sao tiền h triệu chỉ cần ở phía trên viết lên kinh văn vậy là chân chính phật môn chân kinh đến lúc đó viết trải qua người chính là mới phật môn thiên tôn có thể sánh bằng như lai tọa hạ trên đàn công đức phật chi vị khá hơn nữa chỉ cần viết trải qua người nhắc lại nhắc tới lục nhi đoàn người bọn họ cũng có thể phân đến c h ố tốt cái này mê hoặc quá lớn đoàn người đều động tâm bao quát đường tăng lúc này cũng cảm giác trái tim nhảy cực nhanh việc này chúng ta bàn lại nghị đường tăng nhìn phía ba cái đồ đệ cùng với bạch long mã nhẹ giọng nói rằng nhìn phía linh sơn lại làm tức thu hồi ánh mắt chữ sư phụ người làm đệ tử gì đều ủng hộ chứ bắt giới lúc này tỏ thái độ xa tăng cũng gật đầu toàn bộ lấy sư phụ làm chủ lục nhĩ cùng bạch long mã tự nhiên cũng không có ý kiến cũng cho ra khỏi khẳng định ý kiến đường tăng trên mặt hiện lên một tia giấy r u a tiện đa thần sắc kiến định đã như vậy cái tia bẩn tăng cũng không chậm trễ bắt giới lấy văn chương tới chương bảy trăm năm mươi tám bóp méo thiên đạo đoạt công quả thiên cơ thanh minh tam giới sợ một năm cầu hoa tươi thợ nhỏ đọc thuộc kinh thư lại tăng thêm hơn mười năm đi thỉnh kinh cuộc đời ma luyện đối với kinh phật lý giải đã sớm đạt tới người thường nước g theo không kịp trình độ hắn muốn biên soạn một bộ đối với mình có lợi kinh văn đó là đương nhiên cực kỳ dễ dàng độ khó liền như cùng sinh viên đi làm học sinh tiểu học bài tập về nhà một dạng chỉ thấy hắn cử bút múa bút một bộ bộ phận không tự kinh mặt trên liền viết xuống kinh văn theo cái này kinh văn viết đi ra nguyên bản còn không có triệt để đáp xuống tây du khi vẫn có một bộ phận lớn rơi xuống kinh thư bên trên những thứ này kinh thư có thể không phải là p h a m vật là thiên đạo chứng thực qua đồ đạc lúc này bị đường tăng nắm trong tay thêm vào đối với mình có lợi kinh văn dù cho hiện tại linh sơn muốn đổi trở về dùng còn lại kinh văn thay thế cũng không được t h a n h i ệ u thần tiên tốc độ tay tự nhiên không phải phạm nhân có thể sánh bằng chỉ là nửa cách giờ đường tăng liền đem vô tự chân kinh biến thành có chữ viết chân kinh được nhờ sự giúp đỡ này chúng khí vận của người rơi xuống thực sự ít nhất phải tăng vọt mấy chục lần đây là một c ố đáng sợ chí cực khí vận lực lượng đường tăng tu vi cực nhanh tăng trưởng xa tăng tu vi cũng ở cực nhanh tăng trưởng chứ bắt giới cũng là như vậy ba người tu vi rất nhanh đã đột phá thái ớt đại quan trở thành đại la kim tiên thực sự là tốt tạo hóa chứ bắt giới vui sướng trong lòng đến không kềm chế được hắn cũng không nghĩ tới chỉ là cùng lấy một cái tám trăm chín mươi ba trải qua trực tiếp liền thành đại la kim tiên xem cái này số mệnh phản phất vô cùng vô tận tựa hồ muốn cảnh giới của hắn để thăng tới đại la đình phong di đại sư minh ngươi làm sao vậy đông nhiên hắn phát hiện dị thường chỉ thấy nguyên bản uy phong h i ể n hách lục nhĩ lúc này trên người khí vận lại cực nhanh xói mòn không phải không chỉ là khí vận liền tu vi cũng ở xói mòn từ thái ớt kim tiên xuống đến kim tiên sau đó sẽ xuống đến thiên tiên tại mọi người khi phản ứng lại lục nhị khi v ậ n đã s ó i mòn đến gần như bằng không tu vi cũng đến đáy biến thành một chỉ thông thường hậu tử điều này sao có thể đường tăng lúc này đã đột phá đến đại la đình phong ánh mắt đông lại một cái thật phần khó hiểu ý niệm trong đầu khẽ động vô tự chân kinh hóa thành một tôn hóa thân chính là tam thi hóa thân lúc này đường tăng tiến nhập chuẩn thánh c h i cảnh tuy là hắn chuẩn thánh tri cảnh cũng không phải dĩ lực chứng đạo thần thông kém xa tít tắp trương thái huyền kinh khủng như vậy cái này cũng là bọn hắn có thể đơn giản đột phá nguyên nhân không phải dĩ lực chứng đạo cơn giả cần tài nguyên là tương đối mà nói ít lúc này hắn lần nữa nhìn về phía lục nhĩ rốt cuộc phát hiện nguyên do có người lấy trộm tây du khí vận lục nhĩ một đường cùng chúng ta tây du đi thình kinh kỳ thực chỉ là người khác quân cờ hắn đã sớm trúng rồi đừng người tinh kế nam t h i ệ m bộ châu tôn nộ không cắn n u ố t lục nhĩ lấy được khí vận tu vi cực nhanh chặt đứt giữa hai người nhân quả liên hệ ở trương thái huyền phù lục c ầ n g i ấ u dưới cảnh giới của hắn cực nhanh bật phá liền thiên đạo công xiềng cũng từng đạo bị đánh văng ra ẩm ẩm giữa thiên địa dị tượng lộ ra vô cùng lôi quan tiềm thức đại la đại la hậu kỳ trần thánh thiên đạo gông s i ề n g vào giờ khắc này hoàn toàn đánh sơ sát hóa thành lực lượng r ũ mánh vào trong thân thể lục nhĩ cho tôn nộ g không cự đại kinh hỷ hắn m u ố n cho là lục nhĩ đi viễn tây du đường khí vận chỉ có thể đem tự kiểm chế thực lực để thăng tới đại la cảnh giới không nghĩ tới t ứ nhiên một bước lên trời đ ạ tới t c h u ẩ n thánh cảnh giới tuy là hắn cái này c h u ẩ n thánh cũng không phải dĩ lực chứng đạo mà đến thực lực phổ thông nhưng này cũng là c h u ẩ n thánh không phải là một dạng đại la cường giả có thể sánh bằng tại hắn đột phá trần thánh một khắc kia toàn bộ tây du thế giới thiên cơ bỗng nhiên rõ ràng đại thần thông thiên cơ chi thuật có thể nhìn trộm tam giới lục đạo t ô n n g ộ không tồn tại thế thân hầu tồn tại toàn bộ đủ loại đều ở tam giới đại năng trong mắt như lai nhất thời tức giận rồi hắn linh sơn hưu hoa nhiều năm như vậy kết quả lại cho người ta làm giá y đang muốn động thủ lại chợt phát hiện còn không chỉ như vậy đường tăng cư nhiên dùng vô tự chân kinh x o ắ n cải phật môn kinh nghĩa phật môn rầm rộ cũng thay đổi biến thành đường tăng nhất mạch rầm rộ cùng linh sơn không có chút nào liên quan lần này như lai trực tiếp trở thành tam giới cho cười lăng tiêu điện ngọc đế vốn là mứa cười dù sao tây du kế hoạch có biến trở thành bộ dáng như vậy b a a ki phật môn khí v ậ n hai phần đối với thiên đình mà nói là chuyện tốt cứ như vậy liền không còn có thế lực có thể lay động thiên đình thế nhưng hắn lại cười không nổi bởi vì hắn 500 năm trăm n ă m trước sắc phong nam đ ầ u tinh quân chỉ là người khác một viên quân cờ tuy là hắn thực tế tổn thất không lớn thế nhưng mặt mũi lại ném đi được rồi không có nhận ra người khác quân cờ còn đem bên ngoài phong làm tinh quân đây đối với ngọc đế mà nói tuyệt đối là đen tối lịch sử ngọc đế thần sắc băng lãnh sợ đến chúng tiên cũng không dám t h ở mạnh đường huyền trang sau mực khắc linh sơn như lai bạo nộ rồi cự đại bàn tay màu vàng óng hướng phía đường tăng đoàn người nhân xuống tới thế tôn người phạm sân k h a i đường tăng ánh mắt đông lại một cái điều động trong cơ thể mênh mông pháp lực x u ề bàn tay ra nên g đón、Ấm、ẩm ẩm hải trưởng giao kích nhất thời đánh phương viên mấy vạn giảm hóa thành m ộ t mịn đường tăng rơi vào hạ phong sắc mặt biến đến tái nhợt thế tôn quả nhiên lợi hại chỉ là ta là thiên đạo chỉ định người ngươi cũng không dám giết ta như lai động tác một trận đường tăng lời nói hoàn toàn chính xác không giả tây du việc chính là thiên đạo diễn biến làm đường tăng dùng chân kinh chém ra tam thi một khắc kia hắn liền triệt để cùng tây du bảng định hắn là không thể chết như lai nếu là thật dám thiên đạo sẽ cho hắn biết hoa nhi vì sao hồng lúc này hắn đã cảm ứng được trong thiên địa một cỗ bén nhọn sát khí ánh mắt của hắn rơi vào chư bát giới sa tăng bạch long mã cùng với thất hồn lạc phách lục nhĩ mi hầu trên người muốn xuất thủ cũng trực tiếp bung tha mấy người này mặc dù cũng không có giống đường tăng như vậy cùng tây du chiều sâu trói chặt nhưng cũng là tại thiên đạo nơi đó treo số người hắn giết chi bất tượng có thể phản p h ệ tự kiềm chế phản p h ệ linh sơn cái này không cũng lý trí huyền trang chờ ngươi giáo phái suy sụp bổ tọa sẽ cùng ngươi thanh toán mối thủ hôm nay như lai lạnh rên một tiếng nhìn phía chuẩn thánh cấp tôn n ộ không tôn nộ không bóp méo thiên đạo cướp lấy lục nhị ở tây du bên trong khí vận tu vi tuy là thủ đoạn thần diệu hãy để cho thiên đạo ghi hận dù cho hắn khí vận thịnh vượng thiên đạo cũng thập phần tức giận làm cho thiên kiếp h á c liệt vài lần thạch hầu người thật lớn mật h c h c ta láo tôn là gan luôn luôn rất lớn như lai láo nhi đa tạng nếu như không phải ngươi linh sơn xấu xa dùng vô tự chân kinh lừa gạt người ta cũng không khả năng một buổi sáng đột phá đến c h u ẩ n thánh cảnh giới hhhh vô tự chân kinh thực sự là tốt kinh thư a thạch hầu người tại tìm chết như lai ánh mắt triệt để băng lãnh xuống tới nhìn phía tôn nộ không chỉ đợi hắ liền muốn tiến b ê n ngoài nhập diện lục nhĩ mi hầu lấy thiên phú thần thông nghe được tam giới đ ộ n tĩnh thần s ắ c không hiểu thế lương cười to không nghĩ tới à hết thảy đều là người khác t í n h kế tây du ký quyển sách kia nhất định là ngươi cái này chết hầu tự thả sư minh ngươi đã từng tính kế quá ta sao c h ư ơ bảy trăm năm mươi chín tôn nộ g không vsg ì như lai hạo thiên kính thần uy hai năm cầu hoa tươi khổ quá thế thân hầu không nói không nghĩ tới thiên cơ thoáng cái liền thanh minh hắn căn bản không có phản ứng k ị trên thực tế coi như hắn có thể phản ứng k ị thậm chí trước giờ bố cục lại có thể thế nào mất đi thiên cơ hỗn độn giá trị toàn bộ tam giới đều ở đây đ ạ i có thể quan c h ắ c bên trong vô luận hắn giấu đến kiểu hữu dưới đất vẫn là giấu tới chỗ nào đều có thể đơn giản bị tìm đi ra tính rồi chờ các loại a thế thân hầu không có làm chuyện dư thừa ngay cả chạy trốn tâm tư cũng không có mấy trăm năm quang âm không phải vừa phí hắn hiện tại phi thường minh bạch một ngày chạy trốn đó mới thực sự mười phần chết chắc ngọc đế mất bộ mặt tự kiềm chế không phải nhảy hắn còn có thể làm bộ không biết thế nhưng một ngày thi triển thần thông chạy trốn vậy tuyệt đối sẽ bị ngọc đế nắm lên tới t o á thi và đoạn thiên kiếp bên trong một viên châu bay lên hiện hiện ra lại là một chỉ cả người kim mao hậu tử trạm tam thi linh bảo là xuất thân từ tây du hàng ma thế giới phía sau bị trương thái huyền chữa trị thượng phẩm linh bảo hôn nguyên châu bảo này chính là trương thái huyền ban cho đệ tử dùng để trạm tam thi cái này linh bảo vốn là hắn chuẩn bị dùng để tu luyện tam thập tam thiên thần thông hiện tại hắn mỗi một tế b ả o đều là một thế giới tương lai càng là có thể đem mỗi cái tế b ả o tiến hóa thành vĩnh hằng thế giới hắn tự nhiên không cần tu luyện nữa cái gì tam thập tam thiên thần thông hắn hiện tại thuật y một cách chính là vô lượng thần thông mà thượng phẩm linh bảo đối với tôn nộ không bọn người tới nói vừa lúc có thể trạm tam thi tam thi biến hóa ra tôn nộ không nhất thời cảm giác tự kiểm chế thực lực đại tiến pháp lực có một cái bay vọt về chất nếu như nói phía trước pháp lực là một như vậy hiện tại hắn cũng cảm giác tự kiểm chế thực lực đạt tới một nhâm mặc dù không như dĩ lực chứng đạo một dạng thực lực hầu như vô cùng vô tận nhưng cũng thập phần kinh khủng nhìn phía chân trời như lai tồn tại đã không phải là kinh khủng như vậy hắn đã có thể chứng kiến như lai sâu cạn như lai lao nhi lại ăn một kích khoác tay một bả tản ra hỗn độ khí hiện lên lấy vô lượng thần uy đại kích liền hướng phía như lai đâm vào cái c h u i này kích chính là hôn nguyên trạm long kích tiến hóa bản bản vì vậy hắn liền thâm nhập hỗn độn đào được một ít thần tài tiến hành du luyện làm cho hỗn nguyên trảm lòng kích tiến thêm một bước đạt tới một trăm linh cái trung tiên thế giới trọng lượng trình độ tùy theo liền ném tới gờ giúp chất thương thành sau đó tôn nộ không thập phần vui mừng đem ra mua mặc dù không có gậy to đồ dỡn thế nhưng có đại kích cũng giống như vậy a tôn nộ không đã sớm luyện được một thân bất phàm võ nghệ lúc này chạm thi thành truyền thánh tự nhiên muốn h i ệ n lộ h i ệ n lộ bị phong chỉ thấy phía sau hắn cự viên pháp tướng dích đạo chính là thánh viên trí tướng trở thành c h u ẩ n thánh giờ khắc này ở vô lượng khí vận ra chỉ dưới hắn thánh viên bản nguyên cũng ngưng luyện đi ra theo hầu có một cái bước t i ế n lớn giải đại kích bên trên vô lượng thần thông hiện lên kinh điệu tam giới tiên thần trong mắt con khỉ này lại có thần thông như vậy thật là thần minh n à y hầu người sau lưng lợi hại cũng không nhân vật tầm thường cao giai tiên thần nhãn quang là đ đáo bọn họ đã nhìn ra thạch hầu thần thông phi thường khủng bố mới chỉ có đột phá đến trần thánh cảnh giới liền có thể so sánh với lao bài trần thánh nếu như không phải chỉ chém một xác tỷ như tới thực lực còn thiếu một chút hắn tuyệt đối có chấn áp tam giới thực lực ẩm ẩm như lai không có lùi bước đưa tay hướng phía hôn nguyên chạm lòng kích đánh mạnh liệt phật quang cùng hỗn độn khí giao kích phát sinh chấn động kịch liệt thiên địa vào giờ khắc này tựa hồ cũng muốn sụp đổ hai vị đi hỗn độn bên trong đánh đi đ ỗ n g nhiên một đạo giọng ôn h ò a vang lên trên bầu trời một phương cái gương hiện lên đem chiến đấu dư ba t i ê u mất liền lúc trước như lai cùng đường tăng nơi giao thủ cũng như là thời gian đạo ngược khôi phục như lúc ban đầu chết đi sinh linh cũng ở mờ mịt bên trong hồi phục lại nay tính chính là hạo thiên kính chính là tam giới trí tôn ngọc hoàng đại thiên tôn hộ thân linh bảo như lai nhìn phía tôn nộ không hầu tử có dám tới tôn nộ không đem hôn nguyên trảm long kích hướng trên vai một gánh thân hình k h ẽ động trước hướng hỗn độn chạy đi như lai ta ở trong hỗn độn chờ ngươi tới như lai hự nhẹ nhất nghiệm đã di chuyển thân hình tiêu thất sau một khắc phát sau mà đến trước đã đến trong hỗn độn xoay tay lại một kích liền muốn đem tôn nộ không đẻ ở trong hỗn độn hành hung thiên đ ỉ n h h ư không bên trong quang mang sáng lên đem hai người giao phong cảnh tượng hiện hiện ra cũng không biết con khỉ này phía sau là người phương nào lại tu thành kinh người như vậy tuyệt thế thân thông ngọc đế trong lòng bản tính đứng lên đối với với hắn mà nói nguyên bản hầu tử về điểm này thần thông hắn căn bản không để ở trong lòng đại phẩm tiên tiên quyết chỉ có thể tu thành thái ớt cảnh công pháp mà thôi không đáng giá nhắc tới không thất thập nhị biến đây cũng không phải là cái gì kinh thế thần thông quân bất tiến tây du trên đường g i ỏ i thay đổi hóa yêu mà không ít mà tiên đình trung g i ỏ i thay đổi hóa thần tiên lại càng không thiếu cái này không phải là cái gì đỉnh tiêm t u y ệ t nghệ võ nghệ dương tiễn vương linh quan na cha rất nhiều tiên tướng võ nghệ cũng hết sức xuất sắc hiện tại xuất hiện chính phẩm tôn nộ không lại bất đồng cái kia tản ra mênh mông khó lường khí tức bản nguyên khí hơi thở cái kia có thể đâm phá thiên địa hôn nguyên đại kích cái kia dùng để chạm tam thi thần diệu linh châu đều nhường ngọc đế thận trọng đây hết thể đều hiện lên con khỉ phía sau tuyệt đối cất g i ấ u nhất t ô n hắn cùng với như lai cũng không biết nhân vật khủng bố người này thần thông to lớn tuyệt đối viễn siêu thế nhân tưởng tượng sẽ là ai thượng cổ người đại thần thông còn sống biến mất v ỡ n lạc đều ở trong lòng hắn hiện lên lại không có một cái điều kiện phù hợp những thứ kia người đại thần thông có lẽ rất mạnh thế nhưng thực sự không đến mức dạy dỗ tôn lộ không như vậy kinh tế tồn tại trong hỗn đại chiến liên miên, tôn nộ không cầm hôn nguyên t r ạ m long kích cùng như lai chiến đến điên cuồng đánh vô lượng hôn đột đều hóa thành hư không một phương p h ư ơ n g thế giới đang chiến đấu trong dư âm m ở mang sau đó lại bị chiến đấu dư ba hủy diệt tình hình chiến đấu kịch liệt tới cực điểm hầu tử ngươi không phải đối thủ của ta m a u g ọ i ngươi người sau lưng đi ra a như lai huy trưởng tôn nộ không hóa thành lưu tinh bay ra rơi xuống một bên khỏe miệng đã tràn ra một k i a vết máu màu và nóng tôn nộ không hừ nhẹ như lai lão nhi ngươi cũng mất quá nhiều tu luyện vô lượng nguyên hội mà thôi nếu như ta cũng tu luyện thời gian dài như vậy hôm nay bạn là ngươi bạn chính là bạn cần gì phải g ả o biện như lai thần sắc bất động tôn nộ g không lời như vậy hắn một chút cũng không để ở trong lòng thời gian tu luyện cũng là một loại tư bản ngươi không có tu luyện tới như ta một dạng thời gian dài chỉ có thể nói phúc duyên của ngươi không đủ mà thôi gờ giúp chat tô tiểu tiểu hoa không nghĩ tới a đại thánh ngưu như vậy thoáng cái liền c h u ẩ n thánh a a a sớm biết ta liền đi tây du thế giới la lộn ta bây giờ còn chưa có đại la a nhắc bất quẩn mất mặt a chúng ta nhưng là ban đầu liền tiến vào nói chuyện phiếm của người a lâm p ư ợ n g kiểu hai người các ngươi có muốn nhìn một chút hay không chính mình đang nói cái gì đây chính là tôn nộ không a trời sinh trời dưỡng khí vận theo hầu bất p h ạ m thượng tiên đuổi theo cho ăn cơm ăn lại bị đạo quân thu làm truyền nhân lớn biết bao tạo hóa chúng ta chỉ là người t h ư ờ n g a ngươi cùng tôn nộ g không so với bắt đầu chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ thua thiệt chương bảy trăm sáu mươi trương thái huyền xuất thủ kinh ngạc đến ngây người toàn bộ tây du thế giới ba năm cầu hoa tươi tôn nộ g không thiên phú loại vật này thực sự không nói đạo lý ta cũng là tôn nộ g không một trong lại không có cái kia chủng đại thiên thế giới theo hầu tu luyện cũng chầm nhiều lâm vợ kiều ngươi còn lãng phí tây du cơ duyên a nếu như cũng cấp tây du khí vận ngươi không thành đại la rồi sao tôn nộ không suy nghĩ nhiều a ta cái này chỉ là trung thiên thế giới a như lai đều không phải là đại la ta thành đại la đ ừ n g suy nghĩ u m a r kỳ thực tất cả mọi người không kém nữa à tiểu tiểu tỷ ngươi xem a ngươi bây giờ đã tương đương với trong nguyên tắc tôn nộ g không cảnh giới u m a r hiện tại ngươi không có so qua tôn nộ g không không phải cũng là bởi vì tôn nộ g không gia nhập g rút chát có những cơ duyên khác n h à d i ệ p hắc đích xác chúng ta đã rất mạnh mẽ không cần quá mức ước ao người khác không có cường đại theo hầu và khí vận vậy một chút xíu tu luyện lên là được kim thiên tử cựu ngũ ba cái này mới là đủ lý thế thiên đại thánh sư tôn cứu mạng ta đánh c ô n g lại tô tiểu tiểu phía trước mới chỉ có đang khen ngươi nhi ngươi đã bảo cứu mạng cũng quá không có bức cách chứ thế thiên đại thánh bức ô trọng yếu vẫn là mạng trọng yếu a không nói phát sóng trực tiếp chung như lai cùng tôn nộ không ràng co nhưng ở lúc này hôn đ ộ n phảng phất yên tĩnh trở lại hư không bên trong một cánh cửa ánh sáng xuất hiện một đạo nhân chậm rãi đi tới h á n thân cao cùng người thường một dạng lại cho người ta một loại vĩ nạn không gì sánh được phảng phất là một phương đại thiên tại hành tẩu một dạng giờ khác này tam giới đại năng ánh mắt rơi vào trương thái huyền trên người đệ tử bái kiến sư tôn tôn nộ không tiến lên trào thần s á c xấu hổ đệ tử thất bại cho sư tôn mất mặt trương thái huyền bật cười lớn như lai、like、cảnh giới cao hơn n g ư ơ i n g ư ơ i thất bại lại có mất mặt gì dứt lời ánh mắt rơi vào như lai、like、trên người như lai、like、ánh mắt vi ngưng chính là các hạ t í n h kế linh sơn không phải trương thái huyền c ư ờ i khẽ ta chỉ là che đậy một cái thiên cơ mà thôi còn còn lại đương nhiên là đệ tử ta ý tưởng rất tốt không nghĩ tới à vốn nên nên bị tam giới đùa bỡn xoay quanh h ầ u tử cư nhân đem linh sơn thiên đình đều đùa bỡn tôn nộ không nợ nụ cười nói lên cái này sư phụ ta đã cảm thấy vui sướng như lai mặt đều đen đây thật là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác cá đây quả thực đã thành hắn đen tối lịch sử đã như vậy cái k i ê u bổn tọa liền muốn hướng tôn g i á lãnh giáo một chút như lai vận chuyển pháp lực phía sau hiển hóa vô lượng phật quang phật quang bên trong vô lượng phật đà bồ tát hiển hóa ra hiện giờ k h ắ c này hắn không phải là chiến đấu một mình mà là cùng toàn bộ linh sơn cùng tồn tại pháp lực của hắn vào giờ k h ắ c này để thăng tới cực h ạ n so với mới vừa rồi còn kinh khủng hơn nhiều lắm tôn nộ không nhãn thần đông lại một cái không nghĩ tới như lai vừa rồi lại còn không có đem hết toàn lực thiên đình lang tiêu điện ngọc đế không ngạc nhiên chút nào t h a n h cựu đại thiên thế giới một phe thế lực c h i chủ như lai tự nhiên có thể mượn dùng linh sơn tất cả mọi người lực lượng cái này không chỉ là như lai thủ đoạn ngọc đế cũng có đây mới là bọn họ c h u ẩ n thánh cảnh giới lại có thể làm cho còn lại c h u ẩ n thánh cảnh giới cường giả an phận thủ thường một trong những nguyên nhân không có gì khác thực lực nghiền ép mà thôi bất quá thật có thể thắng sao ngọc đế trong lòng không có một chút tận đáy bởi vì trương thái huyền thực sự quá thần bí hắn không tính được tới đối phương một chút tin tức phản phất trong thiên địa căn bản không có cái này một người hơn nữa hắn dù cho đem thần thông vận chuyển tới cực hạ cũng nhìn không thấu thực lực đối phương chẳng lẽ là đối phương đã siêu việt c h u ẩ n thánh cảnh giới rồi hả ngọc đế nghĩ tới cái này sắc mặt trở nên phi thường đặc sắc đã có kích động cũng có sợ hãi kích động là như thế có thể bắt đầu chẳng phải nói hắn cũng có cơ hội đột phá đến c h u ẩ n thánh ở trên sợ hãi là hắn không biết đối phương là địch là bạn dù sao đối phương phía trước mới chỉ có tính kê thiên đình một tay nếu như là đối địch hắn phải nên làm như thế nào ứng đối đúng lúc này trong hỗn độn đại chiến mở ra như lai phía sau linh sơn hiền hóa linh sơn lại hiển hóa ra ba thiên phật quan g thế giới dường như một cái vòng tròn lớn xoay quanh chiếu dọi sau lưng hắn sau một khắc g ắ á c vô lượng thế giới lực lượng cùng với chính mình vô lượng thần thông như lai một trường đánh h ạ trương thái huyền c ư ờ i khẽ chơi thế giới chi đạo ý niệm trong đầu khẽ động trên người tiên quang nở rộ giơ tay nhất thời ước vạn đại đạo pháp tác xiển xích hiện lên bàn tay của hắn phát sau mà đến trước cùng như lai bàn tay đ ố i lên giang giác một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên trong hỗn độn phật quan biến mất liền như lai cũng ở một trường phía dưới bị đánh bay ra ngoài linh sơn phật đà bồ tát nguyên bản thần sắc chấn định lúc này tất cả đều phun máu phẹ phè thần sắc kinh hoàng không như lai thất bại trong lòng bọn họ vô địch thế tôn thất bại phải biết rằng dù cho đối mặt ngọc đế như lai cũng không nhất định sẽ bại ai nhưng lại bại như thế triệt đề chỉ là nhất chiêu đối phương cũng không có hiện lộ thần thông gì trực tiếp đem như lai đánh bại không phải một không phải làm sao có khả năng quá khứ phật nhiên đang nhìn một quan hoa ảm đạm mày vỡ cả người đều nhanh hỏng mất tiên thiên linh bảo định hải châu cứ như vậy thật mất m à sao cư nhiên bị người cách không một kích đánh nát thành tạp bã mà còn lại mở ra phật thổ chư thiên bồ tát phật đà cũng như hắn m ộ t dạng linh bảo nát rồi tổn thất nặng nề không phải cái này còn không là thảm nhất thảm nhất đương chúc những thứ kia đem phật thổ mở mang ở linh n à i linh hồn đều nổ t u n g trực tiếp chết không thể chết lại có thể nói trương thái huyền chỉ là ra khỏi nhất chiêu lại làm cho toàn bộ linh sơn đều hẳng mất thất bại đương huyền trang không dám tin tưởng trong lòng hắn vô địch tồn tại cư nhiên liền dễ dàng như vậy liền thất bại lục n h ĩ chứ bắt giới đám người cùng b ạ n nhìn không thấy trong hỗn độn biến hóa gấp đến độ không được ngay vậy lục nhĩ vội la lên sư phụ là cái kia chết hầu tử thất bại vẫn là như lai hắn thất bại đường huyền trang lấy lại bình tĩnh nói ra là như lai thất bại lục nhĩ chứ bắt giới xa tăng kiếp sợ không thôi cái kia hầu tử như vậy lại ba bốn hại lục nhĩ âm thanh run r à y hắn đến cùng dựa dẫm vào ta mưu bao n h i ê u chỗ ta hắn cảm giác mình lòng đang d ỉ máu rõ ràng viên mãn nhu hoa sắp sửa thành phật làm tổ kết quả khí vận đã không có thu vi cũng không có hắn 500 năm trăm năm lưu hoa chỉ là công giá tràng không phải cũng không thể nói là không c h ỉ ít tam tinh động nơi đó học nghệ ký ức vẫn còn ở còn có một lần nữa tu luyện trở về khả năng tới còn có linh sơn sắp phong đấu chiến thắng phật chi quả vị cũng ở chỉ là không biết linh sơn còn có nhận hay không nghĩ tới đây lục nhi quả thực tức nổ tung đường huyền trang lắc đầu như lai không phải thua ở hầu tử trong tay mà là thua ở hầu tử sư phụ trong tay hắn sư phụ xuất thủ sư phụ hắn lục nhi mật ra là ai c ư n h i ê n dạy dỗ hắn như thế không làm người hầu tử tới chứ thân tươi. bắt giới ung dung nói rằng lời này trực tiếp chọc cho lục nhĩ nhai răng cái này con lợn béo đáng chết tư n h i ê n không nể mặt như vậy không phải là tây du trên đường không cho ngươi bao nhiêu chuyện thật tệ nha nhớ tới một chuyện trên đường lục nhĩ trong lòng sinh ra một tia sợ hai tới hắn cũng không phải là nguyên bản tôn ngộ không mà là lục nhĩ mi hầu tính cách táo bạo bất thường ngoại trừ đường tăng chuyện liên quan đến tây du bối cảnh quá lớn chứ bắt giới cũng tốt xa tăng cũng tốt hắn chưa từng không coi vào đâu phong thủy luân lưu chuyển hiện tại hắn tu vi tiêu thất biến thành thế yếu một phương nhất thời hậu quả xấu liền hiện lộ ra bọn họ sau đó sẽ không trả thù ta đi tuy là trói chặt ở tây du việc bên trên tính mệnh vô ưu thế nhưng người khác chỉ cần lúc nào cũng tới quái dày hắn tu hành không cho hắn t r ư ở n g sinh hắn không phải tự nhiên mất mạng sao trong hỗn độn như lai xuất hiện thân hình chật vật trên người kim thân đã nghiền nát liền đầu đỉnh tường quang đều tiêu thất vô tung tôn giá quả nhiên tốt tu vi ta chịu thua nói xong hơi thở của hắn cực nhanh rơi xuống sau đó hóa thành hơn mười miếng xá lợi phật châu cũng xin tôn g i á xem ở ta tự hành nhập diện mặt trên bỏ qua cho linh sơn mười hư không bên trong một đạo hư nhược thanh n â m v ă n g lên trương thái huyền nhẹ nhàng gõ đầu đa t ạ sau một khắc xá lợi bay lên trở xuống tây du thế giới một viên chạy vào lục đạo luân hồi còn lại rơi xuống tây du các nơi tôn nộ g không kinh ngạc như lai dứt khoát như vậy liền nhập diện rồi hả trương thái huyền thở dài xuất thủ quá nặng trực tiếp đem người đem thành trọng thương rồi không phải luân hồi mấy ngàn lần như lai sợ là không cách nào trở về tôn nộ không kinh ngạc xuất thủ quá nặng chẳng lẽ sư tôn cũng có không thu tay lại được thời điểm gờ giúp chặt bên trong đám người càng là c ư ờ i văng tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi nói như vậy như lai sợ là cũng bị tức giận đến sống lại u ma dưng vậy ngươi nhưng là c h u ẩ n thánh c a o thủ làm sao có khả năng nắm chặt không được xuất thủ lực lượng diệp hắc đạo quân nói dỡn trương thái huyền không phải lần này thật đúng là không có nói đùa bởi vì lâu lắm không có xuất thủ đưa tới đối với thực lực bản thân nhận thức không rõ ràng vô lượng tế bào hóa thành vô lượng thế giới cho hắn ra chỉ quá lớn lớn đến dù cho đối với với hắn mà nói cũng là một cố cực kỳ kinh khủng lực lượng không có trải qua giao thủ căn bản không biết này của lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố hắn cho rằng như lai có thể chịu được kết quả trực tiếp nhất chiêu đem người đánh trúng nhập diệt tô tiểu tiểu còn tốt gần nhất đại gia không có tìm thái huyền ca ca l u ậ n b à n không phải vậy bắt đầu chẳng phải xong đời hồ nhất phỉ chẳng lẽ còn có ai cùng phu quân luận bàn quá ai như thế dung a h ù n g bá tưởng tượng không được hàn lập không dám nghĩ chúng ta gờ giúp c h ắ c còn có như thế dung nhân tôn ngộ không lá gan quá béo tốt dù cho đạo quân đem thực lực hạn chế ở đồng cảnh giới cũng không có ai có thể địch nổi mấy chiêu a doanh chính nhiều chúng ta đại thể sẽ bị nhất chiêu m i ệ u s á t rồi trong hỗn độn trương thái huyền nhìn phía tôn nộ không nói ra đi thôi đi thế giới của ngươi nhìn tôn nộ không thần sắc vui mừng là sư tôn ta dẫn đường cho ngươi dứt lời thu hồi hôn nguyên c h ả m long kích bay lên trời hướng phía tây du thế giới mà đi giờ khắc này tây du thế giới đại năng khẩn trương như lai ngưng tụ linh sơn sở hữu lực lượng một kích đều bị người này đơn giản đánh tan còn lại trần thánh đại năng lại có gì người có thể đánh với hắn một trận mọi người ánh mắt đều nhìn về thiên đình nhìn phía ngọc hoàng đại thiên tôn tuy là năm trăm năm trước đại não thiên cung ngọc hoàng đại thiên tôn đều bị người đánh tới lăng tiêu điện bên ngoài cuối cùng vẫn là như lai xuất thủ mới chỉ có bắt hàng phục yêu hầu thế nhưng đây chẳng qua là một tuần kịch mà thôi mọi người đều biết ngọc đế mới là tam giới đệ nhất cao thủ c h u ẩ n thánh cao thủ bị dọa đến hạ chỉ mời như lai hàng thái ớt cảnh giới yêu chỉ cần là cái có tu hành kinh nghiệm đều biết đây là làm c ụ là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi ngọc đế có chút tê cả ra đầu đây là hắn trở thành trần thánh về sau lần đầu tiên sinh ra cấp bách cảm giác tâm niệm thay đổi thật nhanh rất nhanh thì có ý tưởng nhanh chuyển chỉ duyên thọ bảo mệnh chân quân cùng bọn ta cùng nhau tới n ê n đó tiên truyền chỉ duyên thọ bảo mệnh chân quân vào cận nam đầu sáu ti thiên lương cung thế thân hầu đang ở nam yên đông n h i ê n liền nhận được ngọc đế ý chỉ. không đúng nếu như ngọc đế muốn giáng tội hẳn là phái thiên binh thiên tướng tới bắt tròi à, vì sao lại đánh xuống ý chỉ ông n g h i hoặc thế thân hầu đi tới lăng tiêu điện sau đó lại bị ngọc đế mang theo đi trước cuối chân trời mới chỉ có tới chỗ này thế thân hầu liền cảm ứng được một cỗ không phải hai cổ khí tức quen thuộc là tôn nộ không còn có chủ thượng đúng vào lúc này hai bóng người c h ậ m d ã i tới ngọc đế thấy rồi liền vội vàng không người hành lễ bọn ta c u n g nên thượng tiên hàng lầm giới này c u n g nên thượng tiên trương thái huyền nhẹ nhàng gõ đầu chư vị miễn lễ ánh mắt rơi vào thế thân hầu trên người lộ ra vẻ tươi cười không sai có vài phần đạo tính nên ngươi thành đạo từ hôm nay trở đi ngươi liền tự rước tính danh khôi phục thân tự do a đa tại chủ thượng thế thân hầu tiến lên một bước mừng đến chảy nước mắt chủ thượng ta truy cầu tiêu giao tự tại không bằng đã bảo tôn tự tại a có thể ngay vậy tôn tự tại vui mừng đến không kềm chế được lớn tiếng hoan hô ta có tên ta gọi tôn một trăm năm mươi tự tại thiêu diêu tự tại dứt lời cả người cũng bắt đầu biến hóa hóa thành một cái bạch đi nam tử quá khứ vì cho tôn nộ g không làm thế thân búp bê hắn chỉ có thể hóa thành hầu bây giờ được rồi thân tự do hắn tự nhiên mà vậy liền biến thành hình người trong giới tự nhiên sinh linh đệ một cái mở mắt người nhìn thấy cũng sẽ bị nhận định là phụ mẫu tôn tự tại trong trí nhớ tự kiềm chế là một nhân loại s ở bóp hắn đối với mình loại tộc nhận thức vẫn luôn là nhân loại b á i kiến đại thiên tôn mấy năm nay lừa gạt tri tội cũng xin lấy luật sử trí a tôn tự tại nhìn phía ngọc đế thần sát thành thần ngọc đế cơi khẽ Tinh quân quá lo lắng. Những năm gần quá lo đa â tuân đây y ngươi nghiêm ngặt chức trách, thiên đình đều biết, như thế nào có tội. Còn như dấu giếm, đây cũng không biết, tội. diếm, phải là lỗi thủ trách, thế đều dấu chức ủ lầm có c là ngươi, cũng không cần nhắc lại. Đà tạ thiên tôn tôn nộ g không cả kinh nói sư tôn cái này con dối lại có như vậy tạo hóa thật là nghị không ra a ngươi khi đó đưa hắn giao cho ta lúc chỉ là một cái phổ thông con dối a ngọc đế trong lòng d ễ cận tôn nộ g không tuy là thành đạo nhưng vẫn là đối với chuẩn thánh trở lên cường giả không có một cái chính xác khái niệm năm đó nữ a bóp người thành thiên địa nhân vật chính trước mắt cái này một vị không biết sâu cạn tồn tại nạn r a con rối có thể có hôm nay tạo hóa lại có gì ly kỳ chuẩn thánh cường giả ở đỉnh tiêm đại thiên thế giới xưng người đại thần thông cái này đại tự cũng không phải là không phải hư danh chương bảy trăm sáu mươi hai hỏi thái huyền lục nhĩ hoàn toàn tỉnh lộ năm năm cầu hoa tươi xin hỏi thượng tiên nhưng có đột phá chuẩn thánh phương pháp sau một hồi hàn huyền ngọc đế bỗng nhiên cung kính hỏi trương thái huyền cười nói đột phá chuẩn thánh phương pháp đương nhiên cũng có bất quá ta cũng còn không có đột phá chuẩn thánh trí cảnh chỉ là đi qua sáng tạo người thật mới biết vạn bối nhất định chăm chú lắng nghe người trước mắt này cường đại như thế dù cho chỉ là một ít phỏng đoán đối với hắn mà nói cũng là lợi ích cực kỳ lớn hắn đã tại cảnh giới này ước vào năm chỉ cần có thể đột phá hắn gái gì đều nguyện ý trả giá cho dù là ngọc đế chi vị đúng lúc này thư không bên trong từng đạo tường quan xuất hiện cũng là từng vị chuẩn thánh đại năng phủ xuống có c h ấ n nguyên tử có bộ đề đám người đến không có làm khác bay thẳng đến trương thái huyền t h ă m bái bọn ta xin ra mắt tiền bối cũng xin tiền bối chăm sóc chuyển cho ta vô thượng siêu thoát chi đạo có thể trương thái huyền nhẹ nhàng gó đầu ba ngày sau lại nói việc này a ánh mắt rơi vào ngọc đế trên người ngọc đế tự nhiên biết ý tiền bối yên tâm văn bối nhất định đem việc này chuẩn bị thỏa đáng trong lòng không được oán giận trấn nguyên tử cũng tốt bồ đề cũng được các ngươi liền không thể tối nay tới sao nếu như chỉ có ta một cái người tiền bối liền trực tiếp chỉ điểm nơi nào còn cần chờ, các loại ba ngày sau ai trấn nguyên tử bồ đề hướng trương thái huyền tạ ân đối với ngọc đế ánh mắt chỉ coi không thấy được chê cười bọn họ chậm một chút tới chỗ tốt đều nhường ngọc đế chiếm đến lúc đó bọn họ có cái gì là lấy dù cho đắc tội ngọc đế bọn họ cũng không đói hoài tới hai vị đạo hữu các ngươi làm được không có phúc hậu a chờ các loại trương thái huyền cùng tôn nộ g không ly khai ngọc đế liền cảm k h á i trấn nguyên tử cười rồi đại thi tôn an mảnh không tốt bồ đề cũng gật đầu đích xác an mảnh cũng không sợ trên n ò nói ánh mắt rơi vào tôn tự tại trên người ta đồ nhi n o a n ngươi có thể lừa gạt phải vì sư thật là khổ a bồ đề tổ sư khoe miệng nhỏ bẹ quất tâm tình thập phần không đẹp nhớ hắn thành tựu chuẩn thánh đại năng c ư nhiên thu hai cái giả đồ đệ lục nhĩ là người khác như hoa tôn tự tại cũng là của người khác như hoa cái này đen tối lịch sử cùng ngọc đế như lai、like、không kém cạnh tôn tự tại mình cũng thập phần xấu hổ đi lên trước cung kính nói ra cũng xin sư phụ gián g tội thôi thôi xong bồ đề xua tay hôm nay ngươi thu được thân tự do chính là ngày vui lại nói gián g tội liền có chút không hợp tình lý hơn nữa ngươi lấy con dối thân tu luyện tới mức hiện nay thiên tư tâm tính đủ để cho tam giới k h i ế p sợ có ngươi đệ tử như vậy ta cũng không tính bị tổn thất chỉ là cái kia lục n h ĩ ai như nhau ngày xưa tâm tính táo bạo khó chịu nhiệm vụ lớn a tôn tự tại vô cùng kinh ngạc sư phụ chẳng lẽ ngày xưa đã biết sư đệ hôm nay kết cục bồ đề lắc đầu lại tựa như cái kia vậy nóng này làm sao có thể không phải thái họa ngươi nhìn bọn ta coi như trở thành c h u ẩ n thánh cũng không có như hắn một dạng không coi ai ra gì thái ất tri cảnh liền dám vô pháp vô thiên coi như không có người t í n h k ế hắn thì như thế nào có thể bảo đảm tự thân an nguy tôn tự tại gật đầu thở dài nói ra sư đ ệ cũng là đứng ở p h ạ m cảnh lâu lắm quen yêu ma cá lớn nuốt cá bé l a lấy đạo tính bất sinh hy vọng hắn sau ngày hôm nay có thể lạc đường biết quay lại a b ồ đề khẽ gật đầu một cái khó khó khó lục nhi thiện nghe bạn cố chi chuyện thiên hạ cũng chính vì vậy trong thiên địa tàn khốc dường như lạc ấn trong tâm khảm đầu một dạng khó có thể quên như vậy tâm tình muốn bình thản cũng là rất khó tôn tự tại kinh ngạc sư đệ táo bạo như vậy nguyên lai còn có thiên phú nguyên nhân sao tự nhiên bô đ ê gật đầu ánh mắt rơi vào tôn tự tại trên người người tâm tính đạm bạc, bạc cũng cùng chính mình xuất thân có cực đại quan hệ địa tiên giới lục nhĩ mi hầu đang tự sợ hãi chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện hai người đường huyền trang liền vội vàng tiến lên trào đường huyền trang gặp qua thợ ư n g tiên chư b á t giới cùng s a tăng bạch long mã thấy rồi hiểu được liền vội vàng tiến lên bọn ta gặp qua thợ tiên trương thái huyền cười nói bình thân a ánh mắt rơi vào huyền trang trên người thật không nghĩ tới phía thế giới này huyền trang cũng một dạng có cá tính lại dám bóp méo chân kinh biên soạn nhất ra c h i ngôn đường huyền trang có chút xấu hổ tuy là tu luyện giả chú trọng được làm v u a thua làm giặc bóp méo chân kinh ở còn lại tu luyện giả xem ra là nhất kiện thập phần đáng giá khoe khoang sự tình thế nhưng trước mặt bị một cái vô thượng tồn tại nói ra hãy để cho đường huyền trang trên mặt có chút không nhịn được nói cho cùng đường huyền trang xuất thân từ đại đường từ nhỏ chịu đại đường đạo đức kết thúc đạo đức cảm giác còn là rất cao có một cái người muốn gặp ngươi các ngươi có lẽ có rất nhiều lời nói ý niệm trong đầu khẽ động một cái xuyên việt môn hộ xuất hiện sau một khắc một cái khí tức tùy ý của ngạo bạch đi nam tử liền từ giữa đi tới đường huyền trang vừa thấy nhất thời cao mày trên người ngươi có kim tiền khí tức ngươi là ai là h ắ n biết thiên địa dị trùng kim tiền đã sớm tiêu thất vô tung không nghĩ tới trước mắt lại còn có một con thành đạo ta chính là kim thiền tử kim thiền tử cười nói bất quá không phải ngươi phía thế giới n à y nhân đạo hữu không bằng một lần đường huyền trang nhẹ nhàng g õ đầu có thể đường tăng thu hồi tam thi hóa thân trực tiếp cùng kim thiền tử lý khai mấy vị đ ộ nhi chúng ta đến lúc đó đại đường gặp lại chứ bắt g i i xa tăng thập phần không nói không có nghĩ tới sư phụ tìm một cơ hội bỏ chạy đường lại đem bọn họ ở lại hiện trường trước mắt vị này chính là đánh linh sơn tan vỡ đánh như lai nhập diệt nhân vật khủng bố a ngươi liền không lo lắng cho mình đồ đệ bị người này thuận tay dương bọn họ tâm tình phức tạp trương thái huyền tâm tư lại không có trên người bọn hắn ánh mắt rơi và h ủ rũ t ú i đầu lục n h ị trên người lục n h ị có chút sợ hãi lại thập phần bị khuất không nghĩ tới bị người t í n h k ế còn bị người tìm tới nhóm cửa nhìn phía tôn nộ không một trận n h e răng tôn nộ không n ừ lạnh sư phụ tiểu tử này lớn lối như thế không bằng từ ta tiến hắn nhập diệt tính rồi đại thánh cũng xin tha t a sư đệ một mạng đúng lúc này một đạo đội quang hạ xuống tại chỗ hiện ra thân hình tới chính là tôn tự tại tôn nộ không không nói ngươi chẳng lẽ là cùng hắn hoàn sinh ra tình cảm phải biết rằng hắn chính là tính kế ngươi không ít lần a tôn tự tại lắc đầu ta không không có thật lòng cùng người tương giao sao cần gì phải có ê sư đệ tính kế đâu hiện tại ta khôi phục thân tự do thu được tân sinh không bằng cũng cho sư đệ một cái cơ hội làm cho hắn có thể có cơ hội trở lại từ đầu lục nhĩ nguyên vốn cho là mình sẽ chết định tiền không nghĩ tới chính mình cái kia dài dòng sư huynh lại xuất hiện sư h i n h vẫn là như là thường ngày một dạng không có nửa điểm đại yêu khí khái không có thần tiên cao ngạo khiêm tốn bình t h ẳ n lòng từ bi quá khứ hắn thập p h ầ n g h é t bỏ lúc này hắn lại cảm giác tôn tự tại hình tượng cao lớn đứng lên quá khứ đủ loại ở trong lòng hiện lên làm cho hắn lệ nóng doanh trong nó nguyên lai、like, sư h i n h đã sớm khuyên nhủ quá ta bao nhiêu lần nếu như năm đó ta thực sự tin lời của sư h i n h cảnh với thai ất c h i cảnh tiêu diêu tự tại hắn có thể hay không chính mình đi tây du đường thay thế hiện tại ta đâu năm đó q u biết sư h u n h mặc dù không có báo cho biết bí mật cũng đã để cho ta lựa chọn thật nhiều lần ta lại sợ hai hắn đoạt ta chỗ tốt là lấy cũng không có lĩnh hội sư huynh khổ tâm giờ k h ắ c này hắn mới hiểu được sư huynh từ đầu đến cuối chỉ có dầu giếm cũng không có tinh k ế chỉ là do thân phận hạn chế cũng không có vạch trần chân tướng mà thôi mà chính mình vẫn trầm mê ở tây du hiệu quả và lợi ích vẫn chấp mê bất ngộ chương bảy trăm sáu mươi ba đại triệt đại nộ g thật tròn đấy tiệt giáo vân tiêu vào đà tới một năm cầu hoa tươi sai rồi sai rồi lục nhĩ não hải dường như thiên lôi hiện lên rộng mở trong sáng giờ khác này cái gì phật môn công quả cái gì tây du khí vận đều bị hắn ném sau chuyện cũ trước kia thoáng hiện trong lòng sư h i n h làm ra hắn cũng một vừa nghĩ tới cái kia những ngày qua khuyên n ủ nguyện lấy t h â n đối đại tình nghĩa làm cho hắn cảm động phi thường yêu ma là cá lớn nuốt cá bé sao giống như thế nhưng hắn đã sớm nhảy ra ngoài hắn chứng đạo thái ất sớm liền thoát khỏi cái này hạn chế lui về phía sau đủ loại bất quá là hiệu quả và lợi ích quá nặng tự c h ó i với trước người mà thôi lục nhĩ ngồi xếp bằng sau đầu phật quang soi sáng phật giáp giả chứng phật cửa công quả có khổ tu phương pháp trải qua trăm nghìn cước tu luyện vô lượng thần thống có thể thành phật một buổi sáng khai ngộ đại triệt đại ngộ vẫn như cũ có thể thành phật càng sâu giả người sau so với người trước càng mạnh giác ngộ giả mới là phật môn chính tông nhất tu hành giả giờ khắc này một đạo phật chiếu sáng rượu tạm giới làm cho nguyên bản chán t r ư ờ n g linh sơn tái hiện một tia thử quang cư nhiên thật cho ngươi thành lục nhĩ thật không sai a tôn nộ không cười ha h a ngươi cư nhiên có thể đem cầm chính mình sinh máy móc h i ể u ra trước kia rất giỏi không hổ là tây du bên trong có thể cùng ta lão tôn giao thủ tồn tại tôn tự tại cũng vui mừng không n ớ t chúc mừng sư lệ lần nữa chứng đạo đấu chiến thắng phật quả vị lục nhĩ bóp tiền định ấn mở hai mắt ra trong mắt lại không mê man biến đến đạm nhiên bình thản còn muốn đa tạ sư huynh vẫn chỉ điểm không phải vậy lục nhĩ như thế nào sẽ có hôm nay c h i quả lục nhĩ đứng dậy đi tới gần đ ỗ n g nhiên đưa tay nhẹ nhàng cùng tôn tự tại ôm nhau sư huynh mấy năm nay vẫn hiểu lầm ngược lại để cho sư huynh làm khó 500 năm trăm n ă m gian sư huynh hàng năm đều đến thăm hắn kết quả hắn lòng phòng bị ngược lại theo sư huynh vân an số lần tăng thêm nặng hơn lo lắng sư huynh đoạt tây du chuyện tốt bây giờ nghĩ lại sư huynh thực sự là bất đắc dĩ tốt cùng rõ ràng là nhất tiện chịu chết chuyện ngu xuẩn hắn lại không tiện nói rõ chỉ có thể nhắc nhở chính mình cái này không triển vọng ngu giả, thật sự là làm người ta cảm thấy cười gặp qua thượng tiên gặp qua tôn đại thánh lục nhĩ buông ra tôn tự tại tiến lên trào tuy nhiên đại thánh tính kế với ta ta lại thu hoạch rất nhiều chí ít sẽ không giống nguyên lai một dạng chết đi cũng kết bạn đến rồi một vị sư h i n h như vậy duyên phận làm cảm tạ đại thánh tôn nộ không cười ha h a ngươi có thể có hôm nay trí quả đều là ngươi tạo hóa làm néo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào ta cũng không cảnh lựa điểm thảo tâm được rồi về sau ngươi nếu muốn báo thù tư tới, ta cùng nhau tiếp nhau cùng đúng ư Lục l cái. Nhi khẽ gật đầu một đầu c chi cục, đó thập p ầ thô lậu. Nếu như hắn h ô lậu. Nếu n k phải tham, lúc à vào là, mà m một muốn một muốn sao ra có cuộc. Nói thể trắng thôi. đánh, đánh người người đ bị n g l ú này trên bầu trời phật quang hiện lên chỉ thấy linh sơn chư phật bồ tát h i ể n hóa bọn ta b à i kiến t ư ợ n g tiên trương thái huyền x a tay bình thân a chư phật bồ tát tùng một khẩu khí vị này quả thực không so đo linh sơn việc đặt ở trong lòng mọi người tảng đá cuối cùng cũng tiêu thất quan âm tôn giả tiến lên một bước hướng phía lục nhi hành lễ nói ra quan âm gặp qua đấu chiến thắng phật bây giờ linh sơn suy sụp khí vận đê mê không biết thắng phật nhưng có ý vào ở linh sơn trở thành linh mới tôn đây cũng không phải nói lục nhĩ tu vi đã trở thành linh sơn tối cường hắn bây giờ đại triệt đại nộ tu vi cũng bất quá mới chỉ có thái ất đỉnh phong mà thôi cùng linh sơn cường giả so sánh mới còn hơi kém hơn rất nhiều linh sơn sở dĩ muốn mời lục nhi trở về bất quá là xem ở lục nhĩ cùng tây du c h ó i chặt tuy là trên người khí vận đã không nhiều lắm lại có thể ngừng linh sơn khí vận xói mòn tư thế mà thôi không phải vậy một ngày linh sơn khí vận duy trì liên tục chạy về phía đường huyền trang m ộ t phương hậu quả kia tuyệt đối không phải linh sơn chư phật bồ t á t muốn thấy lục nhĩ ánh mắt đông lại một cái nhìn phía đại đường phương hướng đường huyền trang thanh âm thản nhiên t r u y ề n đến sự tình không thích hợp làm được thái t u y ệ n đ ộ nhi người đi linh sơn a là lục nhĩ chắp hai tay nhìn phía quan âm đám người cũng xin tôn giả dẫn đường thế tôn mời linh sơn đám người trên mặt tươi cười lại hướng trương thái huyền được rồi lễ lúc này mới mang theo lục nhĩ ly khai sư minh về sau lúc rảnh rỗi cũng xin linh sơn gặp nhau lục n h ĩ ngồi ở đài sen bên trên đ ỗ n g nhiên quay đầu hướng phía tôn tự tại cười gật đầu thăm hỏi ta sẽ đi tôn tự tại nhẹ nhàng g õ đầu trong lòng gánh nặng triệt để để xuống cái này 500 năm trăm n ă m hắn xin lỗi có ba người một là sắc phong hắn thiên đình ngọc đế một là giáo dục hắn tu hành bồ đề tổ sư một cái chính là sớm chiều trung đụng sư đệ bây giờ ba người đều tha thứ hắn hắn cuối cùng cũng triệt để tự tại ý niệm trong đầu buông lỏng khí thế trên người lại mạnh bài phần tôn nộ không nhìn trong lòng không nói cái này con dối chính là tuyệt không hào hiệp không nghĩ tới đối với cái này năm trăm năm sự tỉnh còn để ý như vậy đang nghĩ ngợi c h ợ t nghe g giúp chất thanh âm nhắc nhở vang lên keng ngoại tinh công chúa gia nhập vào g giúp chát keng t h i ệ t giáo vân tiêu gia nhập vào g giúp chát keng đông hải tiên tử gia nhập vào g giúp chát thế thiên đại thánh 500 năm trăm n ă m rốt cuộc lại có tân nhân gia nhập tô tiểu tiểu c h ớ chớ, là ngươi bên kia thời gian quá nhanh chúng ta cũng không có trải qua 500 năm trăm l i n ă m a dù mà chính phải chính phải đông hải tiên tử di chư tiên h thế giới các ngươi là thế giới nào đại nam sao ta chỉ là phổ thông tu l u y ệ n giả cái này đàn làm sao sẽ tìm tới ta đây thiếu niên nhi phổ phổ thông, thông. nói mình phổ thông thường thường cũng không phổ thông tô tiểu tiểu đích xác s ả i t ạ mạ còn nói chính mình là phổ phổ thông thông đâu s ả i t ạ mạ ta đích xác là rất thông thường người địa cầu a ngoại tinh công chúa hoa hoa hoa, liên hệ chư thiên thế giới gờ giúp trang thật thần kỳ tô tiểu tiểu ai ngươi liền không hoài nghi một chút không nghi vấn tinh thần đâu ngoại tinh công chúa muốn hoài nghi sao chẳng lẽ các ngươi là gạt người U ma dương nhiên đã không có lệ lạ vậy là tốt rồi hh chư thiên thế giới nhất định chơi rất h á nếu như ta đến rồi những thế giới khác phụ vương sẽ không tìm được ta chứ cà xù m ì gạo cà ủ ta hạ là cái này ngoại tinh công chúa a tô tiểu tiểu ta biết là tóc hồng mị ma lệ lạ mới không phải mị ma a u ma dích sắc có điểm giống đâu cái kia hình trái tim đôi lệ lạ đó là đệ vị lũ kẹ người thân thể đặc thù a cùng mị ma mới không phải một cái giống loài đâu đông hải t i ê n tử mị ma đó là cái gì yêu ma sao trong bầy còn có yêu ma tiết giáo vân tiêu yêu ma yêu ma thì như thế nào xuất thân ai cũng không cách nào quyết định yêu ma cũng không nhất định là phần tử xấu đông hải tiên tử tiết giáo cái này giáo phái lại còn có người ở sao ta nghe sư phụ nói đây là thượng cổ thời đại thịnh vượng nhất thời môn phái hiện tại đã trở thành truyền thuyết không nghĩ tới cái này trong b ầ y lại còn có tiết giáo nhân vân tiêu tiết giáo trở thành truyền thuyết lâu chương bảy trăm sáu mươi tư bích du tiên t ử hưng phấn vạn sự phải nói bối cảnh hai năm cầu hoa tươi đông hải tiên tử đúng vậy chí ít ta ở nhân gian hành tẩu chưa từng thấy qua tiết giáo môn nhân không phải đại phái người trong liền nghe cũng chưa từng nghe qua cửa nhóm phái vân tiêu liền nghe cũng chưa từng nghe qua không có khả năng ta tiết giáo chính là thiên hạ đệ nhất đại giáo vạn tiên triều bái không ai không biết không người không hay như thế nào biết không có ai biết vân tiêu có lẽ ngươi phía k i a thế giới thiệt giáo cùng ta chỗ ở thiệt giáo chỉ là tên tương đồng mà thôi đông hải tiên tử cái này ngược lại có thể dù sao chứ thiên vạn giới nha chuyện gì đều có thể tô tiểu tiểu đông hải tiên tử ngươi rốt cuộc là tên là gì à, không cần cất ta để cho ta biết một chút về là vị nào tiên tử mượn mội lâm đại ngọc y ỉa umarz không nên phát điên thiếu nghiên nhi tuy là ta cũng rất muốn biết tân nhân là ai thế nhưng lời này của ngươi quá có kỳ ý năm m ư ơ bảy Diệp Du, phải, nàng chính là ý đó được rồi.、Chứng、kiến tiên tử, Tô Tiểu Tiểu lại muốn tiếp gián. Du, thiếp thiếp là cái gì? Lâm Đại Ngọc, thiếp thiếp chính là. Du, các người cái thế giới kia nhân cư nhiên phải H, không chính Chứng Bích chính Bích thế nhân không? Tô nàng muốn Ngọc, dạng này gì? là là là. được các Lâm ý đó cư tử, Du, v â n tiêu hở. ta ô Tiểu Tiểu,、Vân、Tiêu tiên tử Vân vì s o loại khiếp hai chuyện như Người cái mội mội sợ à? à, có và ậ y không phải rất bình thường Vân Vân Tiêu, ba. Vân Tiêu, rất ta ba. sao? v hai vị mội mội tuy là thân cận thế nhưng không biết làm loại này không biết liêm sĩ sự tình á tình cảm của chúng ta trong sạch mới sẽ không là như ngươi nghĩ b ư ờ i mốt ô cô nương kết thân tỉ m ộ i giữa cảm tình có phải hay không có cái gì hiểu lầm à? thu mã không cần để ý nàng nàng không bình thường lấy lạ thiếp thiếp sao ta ngược lại cảm thấy rất bình thường lạ thiếu nhiên g nhi ngươi đương nhiên cảm thấy bình thường nói lấy là ngươi chủng tộc thói quen thật là kỳ q u à, m ọ lấy lương tâm liền muốn gả cho hắn ngươi đây là nơi nào tới thời đại phong kiến thiên kim sao m ọ tới không phải chết cũng chỉ có thể gả thu mã đây cũng là ta muốn nói quá bất hợp lý cả xù mị gạ cả ủ ta hạ còn không đều là bởi vì tử trạch thích xem nói ta đối với câu chuyện này cảm thấy hứng thú có thể phát ra xem một chút sao lấy lạ cố sự chính là đàn văn kiện chung theo như lời chư thiên nhân vật đối ứng cố sự sao ta cũng cảm thấy hứng thú có không có không tô tiểu tiểu lấy lạ rất có sức sống a u ma đây không phải là nàng sao mỗi ngày đều nguyên khí chân đầy to l ấ p du tới la cái này sẽ là của người cố sự lấy lạ hải hải đa tạ lạp ta đi xem một chút bích du đối ứng cố sự thật là có chẳng lẽ ta cũng có tô tiểu tiểu đại khái tỷ lệ có n g ư ơ i bên kia đường huyền trang có phải hay không đã trải qua chín mươi chín tám mươi mốt nạn công thành thành phật bích du đúng vậy n g ư ơ i thật đúng là bích ta tô tiểu tiểu ngươi là đông hải đ ồ n g lai đông hoa đế quân muôn hạng bích du ân tô tiểu tiểu cái kia ta biết rồi ngươi chính là cái kia bộ phận cảnh hành động thập phần quỷ s ú c tây du ký hậu chuyện nữ nhân vật chính thế thiên đại thánh ba tây du ký hậu chuyện đồ chơi kia còn có hậu chuyện tôn ngộ không đáng sợ a bích du hai cái đấu chiến thắng phật còn là nói chỉ là một cái người đông nhiên thay đổi tên thế thiên đại thánh đương nhiên là hai người cái k i a gọi tôn nộ không ngươi không cần để ý tới hắn hắn hiện tại đại la cũng còn không thành là một cái thái kê có chuyện gì cùng ta nói là được tôn nộ không ba bích du những thế giới khác cũng có đấu chiến thắng phật ta thế thiên đại thánh không phải ta cũng không có thành đấu chiến thắng phật ta b á i sư bất đồng xoan cải thiên đạo cướp lấy tây du khí vận hiện tại đã trở thành trần thánh không cần thành phật vẫn là thân tự do bích du bóp méo thiên đạo loại chuyện như vậy cũng có thể làm được tôn nộ không đương nhiên có thể xâm la vạn tượng tìm hiểu một chút trương thái huyền không phải ngươi sẽ không cho rằng chỉ là xâm la vạn tượng có thể chứ tôn nộ g không đạo quân đại nhân còn cần cái gì trương thái huyền phổ phổ thông thông b ó c méo thiên đạo cướp đoạt một điểm năng lượng thiên đạo đánh xuống nghiêm phạt rất nhẹ cướp tây du khí vận công quả đây cũng không phải là một chuyện nhỏ nghiêm phạt độ mạnh yếu rất lớn nếu như không phải nộ g không bản thân khí vận bất phàm trời sinh trời dưỡng tương đương với thiên đạo c h i tử sớm đã bị thiên đạo diện trương thái huyền như lai đều sợ thiên đạo nhân quả ngươi có thể tưởng tượng một chút đại thiên thế giới thiên đạo đáng sợ đến cớ nào tô tiểu tiểu chuyện này còn muốn nói bối cảnh sao gh gây tầm a ta cũng muốn làm thiên đạo c h i t ử a tề thiên đại thánh ta nói làm sao thiên đạo nghiêm phạt độ mạnh yếu không lớn đâu chỉ là đem tiên h kiếp tăng lên một ít uy lực quả thực tương đương với cú l é d nguyên lai là thân phận ta nguyên nhân sao bích du các ngươi đang nói cái gì a ta vì cái gì xem không hiểu a tô tiểu tiểu thầy du như hoa nhìn cái này ngươi liền đã hiểu vân tiêu các ngươi thực sự là thật lớn m ậ ta loại chuyện như vậy cũng dám làm tề thiên đại thánh không làm như vậy ta làm sao có thể ở ngàn năm trong vòng trở thành chuẩn thánh đâu nếu như khổ tu không có mấy cái nguyên hội sợ là khó có thể đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới a trương ở thành đấu chiến thắng Phật, vẫn là có thể trong khoảng thời thành thánh. t chiến khoảng chuẩn là vẫn gian ngắn đấu có r thái huyền suy nghĩ nhiều ác nộ không bây giờ có thể thành c h u ẩ n thánh vô tự chân kinh có thể nhớ một công a đơn thuần tây du cùng nhau đi tới khí vận tối đa làm cho hắn trở thành đại la định phong cao thủ tô tiểu tiểu vô tự chân kinh lợi hại như vậy đường tăng chỉ là x o á n cải một cái tinh văn để đại thánh thành t i ể u tăng trưởng nhiều như vậy trương thái huyền đó cũng không phải là đơn thuần tây du khí vận mà là linh sơn như hoa ước vạn năm phật giáo rầm rộ tư thế a b í c du xem xong rồi cảm giác đại thánh thực sự là thật can đảm a cư nhiên đem toàn bộ tam giới đều lộ bỡn đây mới là ta khi còn bé nghe được tề thiên đại thánh cố sự giống nhau nha tô tiểu tiểu ngươi khi còn bé còn nghe qua đại thánh cố sự bích du dĩ nhiên tề thiên đại thánh truyền thuyết tam giới nổi danh á dù sao đại náo thiên c u n g nhân từ xưa đến nay chỉ mấy cái như vậy có thể không nổi danh sao hai trăm chín dương tiễn tôn ngộ không vậy cũng quá có tiếng dương tiễn ba ta cũng có sao bích du di quân người cũng ở nhị lang thần hắn cũng không phải là n g ư ờ i người bên kia chúng ta đều là những thế giới khác nhân b í c du hai cái chất quân hai cái đại thánh quá kỳ diệu kim t h i ề n tử còn có cảng kỳ diệu đây này bích du còn có chiên đàn công đức phật kim t h i ề n tử không phải chỉ là đơn phần kim t h i ề n tử mà thôi ta đã sớm không làm hòa thượng bích du hoa thật cao hứng khi còn bé trong chuyện người đều xuất hiện u maz nói ngươi liền không h i ể u kỳ chính mình cố c h u y ệ n sao bích du đúng nga chuyện xưa của ta đâu thấy rồi quá nhiều tên người thoáng cái đều quên chương bảy trăm sáu mươi lăm bích du gì mới đánh chết ta một cái nam bằng hữu ba năm c ầ hoa tươi tô tiểu tiểu con tưởng rằng ngươi không có hứng thú đâu tây du ký hậu chuyện hồ nhất phỉ sau khi xem xong phát biểu một cái nhìn nói ngươi người bên kia chiến đấu thật muốn đem động tác l ặ p lại ba lần sau bích du điều này sao có thể a bích du thảo nào tất cả mọi người nói q u ỷ xúc đây nếu là làm cho t i ê n đàn công đ ứ c phật đ ấ u chiến thắng phật bọn họ nhìn phỏng chừng muốn h á hốc mồm á bọn họ đấu pháp lúc nào là cái dạng này vân tiêu cái này đây chính là ngươi cái thế giới kia sao linh sơn thiên đình sao lại như thế phồn i n h trương thái huyền có thể có như vậy phồn i n h còn có tiệt giáo một phần công lao đâu tô tiểu tiểu không sai t i ệ t giáo ngã một cái linh sơn thiên đình ăn no chỉ tiếp t i ệ t giáo vạn tiên triều bái cuối cùng kết thúc lờ m ở vân tiêu ba cái này cùng t i ệ t giáo có quan hệ gì trương thái huyền ngươi có thể nhìn tây du ký nơi đó là không phải có rất đồn người q u â n đâu còn có một chút như l a i trong truyền thuyết nhưng là từ đa bảo biến hóa hồ vi phật mà đến vân tiêu đa bảo vân tiêu ta đi nhìn mười một tô tiểu tiểu bích du tiên tử hiện tại cảm giác thế nào sau khi xem xong có nhớ hay không đi tìm kiểu linh nhi nói yêu thương xung động bích du tề ì m h thiên đại thánh c ư ờ i chết không nghĩ tới tây du ký hậu chuyện bên trong như lai lão nhi còn nhắc đến nữ bằng hữu còn nói chuyện liền hai cái rất giỏi a c u ồ n g tiếu kim thiên tử nội tâm đại chịu chấn động quả thực không thể nào tiếp thu được như lai hình tượng này há hốc mồm m í d ù ta cũng không có thể tiếp thu đây chính là thế tôn như lai a a a A, vì câu chuyện gì chung sẽ có ta vai diện a b í c h du còn có ta bên này thực sự biết loạn đứng lên sao tô tiểu tiểu đó cũng không biết ta chỉ là đem đối ứng cố sự phát ra ngoài mà thôi chư thiên thế giới biến hóa vô cùng ai có thể nói rõ tương lai chân chính đi hướng đâu t ô tiểu tiểu video bích du tiên tử mời xem mới vừa thái huyền ca ca mới đánh chết rồi một cái như lai ngươi có phải hay không có một loại nam bằng hữu bị đánh chết cảm giác bích du đây là cái gì cùng cái gì a ta đều nói ta hiểu chân tướng phía sau mới sẽ không cùng như lai đàm luận loại chuyện như vậy đâu bích du loại chuyện như vậy quá quái không thể nào tiếp thu được chỉ ít trong lòng ta ta ý chung nhân chắc là một cái tuấn tú bất phàm phong độ nhanh nhẹn người tuyệt đối không thể là một cái hòa t ư ợ n g như lai chuyển thế sau đó cũng rất đẹp mắt ta bích du vậy cũng không được a ta nhìn bây giờ ngươi cho cố sự lại nhìn thấy k i ề u linh n h i sẽ nghĩ đến thế tôn như lai hồ nhất phỉ tâm tính b ă nga lễ lạ cùng hòa thượng yêu đương cũng không có cái gì chứ hồ nhất phỉ ba ca su mỹ gạo cả ủ ta hạ nhất phỉ tỷ không cần quá khiếp sợ anh đào quốc phật giáo cùng địa phương khác bất đồng bọn họ là có thể kết hôn liền tự miếu cũng là gia tộc sản nghiệp nếu như ngươi thấy phiên kịch bên trong hòa thượng yêu đương m ờ i không nên kinh ngạc ca su mỹ gạo cả h ta hạ và vẫn còn anh đào quốc địa vị có thể không phải thấp còn có tiền ca su mỹ gạo cả h ta hạ lệ l ạ phải là chịu ảnh hưởng này a l y l ạ dạng này phải không không đúng ta chẳng qua là cảm thấy bất luận kẻ nào đều có thể yêu đương mà thôi a u maz ca sú mị gạo ca hủ tạ hạ tiểu thư đây là hiện thực không phải tiểu thuyết ta l y l ạ đã trở thành người sống s ơ sờ nàng cũng sẽ không chịu nguyên bản tác giả ảnh hưởng nàng thân là ngoại tinh công chúa đối với lam tinh tôn giáo g không biết cho nên mới phải là ý nghĩ như vậy l y l ạ lam tinh tôn giáo g chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt địa phương sao u maz đương nhiên thì như phật giáo thì như lạp giáo lệ là tôn giáo có quy củ nhiều như vậy sao thảo n à o đại gia cảm thấy hòa thượng không thể yêu đương bích du ta bây giờ nên làm gì ạ nếu như tương lai thực sự dung chuyển ta chính là đứng ở đông hải bồng lai cũng vô ích đ a đến lúc đó trong tam giới đều không có thanh tính chi điện tề thiên đại thánh vấn đề không lớn hiện tại trong b ầ y đã có ba cái c h u ẩ n thánh c a o thủ đến lúc đó muốn giải quyết vấn đề còn không phải là rất đơn giản bích du ba cái c h u ẩ n thánh tề h thiên đại thánh ta còn có ta sư tôn cùng với vân tiêu tiên tử đều là c h u ẩ n thánh a bích du đứng a có ba cái t r u y n thánh người đại thần thống ta không cần sợ tô tiểu tiểu trừ cái này cái ngươi còn có thể tránh nha trốn được thế giới của chúng ta chẳng lẽ hắn vô thiên còn có thể xuyên qua thế giới sao bích du thật đúng là chư vị ta về sau có thể tới tránh né sao d i ệ p h ắ c đương nhiên không có vấn đề hàn lập ta bên này cũng giống vậy chỉ cần không phải cái loại này kiêu ngạo cuồn vọng yêu gây chuyện hết t h ả có thể đến ta bên này tránh né tô tiểu tiểu hàng thiên tôn đều mạnh như vậy vẫn như thế kinh sợ hàn lập đây không phải là kinh sợ sự tình à, ngươi phải không biết có một cái người gây chuyện bên người lòng có nhiều bệnh xem hàn huynh cảm xúc rất thơm a chẳng lẽ là hậu bối đệ tử rất có thể gây chuyện hàn lập mấy năm nay đều ở đây tu hành vẫn còn độc thân cầu lại không sáng lập một phái từ đâu tới hậu bối đệ tử hạ ta nói chính là lệ sư đệ cái gia hỏa này mỗi ngày đi ra ngoài khiêu chiến cao thủ gặp phải không ít c h u y ệ n tới diệp hắc là h ắ n a ta còn thực sự đem nàng đã quên còn có người, người sư huynh kia thế nào hàn lập người nói trương sư huynh nha hiện tại giống như ta nhức đầu đ ầ u mỗi ngày đi theo lệ sư đệ phía sau thu thập t à n cục tô tiểu tiểu đều có thể tưởng tượng cái tia hình ảnh ba trăm mười ba ha, ha. thích nhất cầu hàn thiên tôn gặp thích nhất người gây sự thực sự là chơi thật khá đâu hàn lập ngươi lại không thể có một điểm đồng tình tâm sao tô tiểu tiểu không phải ta cảm thấy là chuyện tốt ta hắn gây sự địch nhân đánh lên nhóm cửa cái này dạng không phải có thể cho ngươi tăng thêm một điểm kinh nghiệm chiến đấu sao hồ nhất phỉ hàn lập hãy nghe ta nói cảm ơn ngươi bởi vì có ngươi ấm áp bốn mùa vân tiêu tây du ký bên trong rất nhiều t o ạ kỵ như thế nào cùng cùng cửa nhóm có chút giống tô tiểu tiểu giống như là được rồi a tới cho ngươi một điểm càng thêm rung động đồ đạc phong thần diễn nghĩa đây đại khái là chuyện xưa của ngươi đương nhiên cũng có khả năng ngươi là hồng hoang trong truyền thuyết vân tiêu củng cố sự không giống chính ngươi so sánh một chút nhìn cố sự tỉ mỉ đúng hay không được với vân tiêu chuyện xưa của ta trương thái huyền cái này bên trong nói chính là thiệt giáo từ vạn tiên triều bái thẳng đến bị tiêu diệt cố sự nói chung chuẩn bị tâm lý thật tốt thiệt giáo kết cục vượt quá ngươi tưởng tượng thảm vân tiêu rất thảm vân tiêu đa tạ đạo hữu nhắc nhở ta đã tu luyện tới bây giờ địa cảnh giới trải qua sự tình cũng không ít sẽ không bởi vì biết được tương lai mà phát động giận trương thái huyền hy vọng như thế chứ t thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi sáu vân tiêu nộ tề tụ tam tiên đ ảo bốn năm cầu hoa tươi tam tiên đ ảo vân tiêu tâm tình có chút vi diệu mở ra cái kia v ă n kiện tuy là ngoài miệng nói sẽ không để ý thế nhưng vừa nghĩ tới tiết giáo tại mọi người trong miệng miêu tả nàng thì có một cảm giác sợ hết hồn hết vía quá kinh khủng vạn tiên triều bái tiết giáo cư nhiên trở thành truyền thuyết những thứ kêu đồng đạo cư nhiên trở thành toa ạ kỵ đây là nàng vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được sau một khắc một đạo hình bóng hiện lên trong lòng từ trụ vương nữ o a miếu đến sắc phong chư thần không rõ chi tiết vân tiêu đều không có bung tha càng là xem càng là kinh hãi trong đó thần thông đấu pháp thập phần t h ô bị không giống người đại thần thông thế nhưng nhân vật tính cách lại giống nhau ý hệt hèn hạ vô s ỉ tây phương giáo ngang ngược bá đạo nguyên thủy thiên tôn nhìn như vô vi kỳ thực tâm cơ thâm trầm thái thượng như vậy đủ loại không khỏi làm cho vân tiêu tin cựu thành trong lòng tức giận sợ hãi đ ả n bảo tam tiên đ ả o bên trên một cỗ bén nhọn khí cơ phóng lên cao cả kinh trong thiên địa đại năng đều nhìn sang vân tiêu thành cựu tam thi chém tất cả chỉ thiếu chút nữa là có thể chứng đạo thành thánh nhân vật khủng bố thực lực tuyệt đối là đương đại đệ nhất lưu không phải là mấy vị giáo chủ căn bản không có nắm chặt cầm xuống nàng vân tiêu phát điên vì cái gì rất nhiều đại thần thông kinh ngạc không thôi cao mày suy tính thiên cơ nhưng cái gì cũng thôi diễn không ra dù sao chuyện liên quan đến một vị tam thi chém hết c h u ẩ n thánh thiên cơ cũng không phải là tốt như vậy đoán núi nam y là phủ động triệu công minh tự tu luyện trung tình lại nhìn phía tam thiên ảo trong mắt lóe lên thân thiết vân tiêu sư mội làm sao vậy triệu công minh trong lòng hoài nghi nàng xưa nay tâm tính trầm ồn nếu như việc nhỏ kiên đây cũng là nguyên bản bên trong triệu công minh vừa chết tam tiêu tỷ m ộ i liền sư môn lệnh cấm cung không lo dốc toàn bộ lực lượng xuống núi báo thù nguyên nhân triệu công minh cái chết đối với tam tiêu mà nói quả thực so với giết cha giết mẹ thủ còn lớn hơn một đạo đội quan phân hóa trong nháy mắt triệu công minh đã rơi xuống tam tiên đảo bên trên huynh trưởng đại nhân cũng tới quỳnh tiêu vui mừng không nớt đã có thật nhiều năm chưa từng thấy qua huynh trưởng bích tiêu cũng nhẹ nhàng gõ đầu đúng vậy huynh trưởng lại bế quan rất nhiều năm không biết có thể tìm được dung hợp tam thi thành cựu hôn nguyên đại là phương pháp xử lý khó khó khó triệu công minh l ắ t đầu c h ả m tam thi dễ thành hôn nguyên khó cũng hắn cùng với vân tiêu một dạng chém tới tam thi vô số năm lại như cũng tìm không được thành cựu hôn nguyên đường mỗi lần thỉnh giáo sư tôn thông thiên giáo chủ giáo chủ cũng chỉ là nói cơ duyên chưa đến điều này làm cho hai người có chút bất đắc dĩ trên thực tế phương thiên địa này gian chém tới tam thi người đại thần thông cũng không ít cũng không một người thành hôn nguyên đại la nếu không phải phương pháp này là đạo tổ hồng quân truyền xuống hắn đều muốn hoài nghi đây là một cái t u y ệ t lộ không phải hắn đã bắt đầu hoài nghi quỳnh tiêu cười nói đại huynh cũng thực sự là nếu phía trước không đường hà tất lại bế tử quan không bằng đến tam tiên đ à o chúng ta huynh m g ồ i thường thụ chẳng phải tiêu diêu tự tại triệu công minh lắc đầu trong lòng ta vẫn có chút đau buồn âm thầm không thành hôn nguyên trung quy khó an a đi nhìn vân tiêu đi cũng không biết nàng gặp phải chuyện gì được rồi vân tiêu gần nhất nhưng có kết làm cái gì vì sao quỳnh tiêu nhãn thần hồng nghi khẽ gật đầu một cái t ỷ t ỷ gần nhất đều không có gia đ ả o đàm luận h ạ kết thủ bích tiêu ngạo nghễ chúng ta ba t ỷ muội lại tăng thêm huynh trưởng thần uy người nào dám trêu chọc dù cho tiệt giáo tốt xấu lẫn lộn rất nhiều đệ tử thập phần kiêu ngạo thế nhưng bọn họ cũng chỉ là kiêu ngạo mà không phải ngu xuẩn biết ai có thể trêu chọc ai không có thể trêu chọc tam tiêu t ỷ muội lại tăng thêm triệu công minh hai vị tam thi c h u ẩ n thánh nhất tôn hai thi c h u ẩ n thánh một vị đại la cừng giả nay c ổ lực lượng không muốn nói t i giáo chính là phóng nhãn thiên hạ cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng chỉ cần đầu góc không có hư mất liền tuyệt đối không có khả năng có người chủ động trêu chọc vân tiêu triệu công minh gật đầu trên thực tế hắn cũng có chút m ạ c danh kỳ diệu vân tiêu tính cách hắn l à biết thiên tính đ ạ m nhiên không dễ cùng người kết thành h ậ n thủ ngược lại thì quỳnh tiêu bích tiêu tính cách đánh đá thích vô cùng hạ từ thủ dễ dàng cùng người kết thành h ậ n thủ thế nhưng tình huống bây giờ lại vừa lúc tương phản quỳnh tiêu bích tiêu không có xảy ra vấn đề vân tiêu ngược lại xảy ra vấn đề huynh trưởng ngươi đã đến rồi đúng lúc này thân sắc khôi phục lại bình tĩnh vân tiêu đi ra nhìn thấy đám người ánh mắt phức tạp để xuống l ử a giận trong lòng lúc này mới cùng mọi người chào hỏi quỳnh tiêu hỏi lại tỷ là ai t r e o chọc ngươi rồi hả hai anh nếu để cho ta biết trong tay ta kim giao t i ễ n tuyệt đối không tha cho hắn bích tiêu gật đầu đúng vậy vân tiêu tỷ tỷ chúng ta tam tiên nào còn chưa từng có sợ qua người đến các ngươi hiểu lầm vân tiêu lắc đầu nhẹ nhàng vung tay lên bày cầm chế đoạn tuyệt những người khác dò xét việc này quan hệ trọng đại huynh trưởng bích tiêu quỳnh tiêu lại đem linh bảo tế xuất phong t ấ n tiên triệu công minh cả kinh lớn như vậy q u n hệ đang khi nói chuyện hai mươi bốn miếng định hải châu đã cố định ở trong hư không tản ra mênh mông khí t ứ c đem tam tiên đ ả o cùng ngăn cách ngoại giới đứng lên bích tiêu quỳnh tiêu cũng không chậm trễ phóng xuất kim giao tiễn hôn nguyên kim đấu thả ra khủng bố khí cơ nhất thời tam tiên đ ả o không con mắt loại hai loại thần thông không thể nhận ra chính là thiên cơ chi thuật nhất thời nửa khắc cũng khó mà dò sẽ đến tỉ tỉ rốt cuộc là chuyện gì a lại muốn như thế t h ậ t trọng quỳnh tiêu nhất dâu không được chuyện trước hỏi nàng tuy là tu luyện thành đại la cảnh giới tâm tính lại như c ũ hồn nhiên m â thơ vẫn tiêu cách không một chỉ nhất thời ba người trong đầu là hơn ra một đoạn hình bóng Các n g ư ơ i xem trước những thứ này sau khi xem xong lại nói còn lại ba người gật đầu lẳng lặng quan sát ba người đều là bất thế c ư ờ n giả g sao sao quan sát tốc độ cực nhanh nguyên lai、like、còn mờ mịt ba người thân xác dần dần biến đến thập phần đáng sợ khá lắm s i ề n giáo nhân giáo thầy phương giáo thật can đảm lại dám tính kế cô nãi n ã i ta những thứ kia đồng đạo chết thì chết mất vòng coi như sống cũng trở thành t o a kỵ thật sự là tiệt giáo vô cùng nhục nhà a triệu công minh hai mắt đỏ thấm muốn rách cảm í mắt đây sẽ không là thật sao sáng ba người nhìn phía vân tiêu t i n lặng chờ đáp án vân tiêu thắt nhẹ Ta chương ũ n g k bảy trăm sáu mươi bảy nói phong thần tam thi thành thánh quát hiếu năm năm cầu hoa tươi tỉ tỉ hình ảnh này là đến từ đâu bích tiêu hiếu kỳ hỏi đem trong tiên địa người đại thần thông đều bao quát ở trong đó chế tác hình ảnh này nhất định không phải người bình thường triệu công minh lúc này cũng bình tĩnh lại việc này tất có k ỳ p cặp vân tiêu ánh mắt phức tạp việc này nói rất dài dòng ngầm đầu nhìn trong lòng đặc biệt cảnh giác ta để mà thần truyền thần phương pháp đem bên trong tỉ mỉ báo cho biết các người a triệu công minh ba người gật đầu vân tiêu ý niệm trong đầu k h ẽ động ba người trong đầu là hơn ra một đạo thi thức chính là nói chuyện phiếm quần tồn tại chư thiên văn giới, Vô tận thế giới lý luận. ba người cũng là thế gian khó được người đại thần thống đối với thiên địa lý giải viễn siêu người thường tưởng tượng chỉ là khoảng cách liền suy đoán ra trong này rất nhiều lý luận lại là chân thật triệu công minh r u n rộng xem ra phía trước hình bóng có thể là thực sự a quỳnh tiêu nhẹ nhàng g õ đầu vẻ mặt nghiêm túc đứng lên dù cho nàng tính cách kiệt nạo không sợ trời không sợ đất sự tình quan huynh trưởng cùng tỷ tỷ sinh tử hãy để cho nàng cảm giác không t h ở nổi loại chuyện như vậy quá nặng nề t r â m trọng đến nàng đại la chi cảnh tâm cảnh đều có chút bất ổn trên thực tế triệu công minh bích tiêu cũng là như vậy trong lòng nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng thật lâu không cách nào bình tĩnh v â n tiêu thấy rồi an ủi huynh trưởng hai vị sáu trăm m ư ơ i ba muộn muộn các ngươi không cần quá mức lo lắng việc này có lẽ cũng không chắc trở Quỳnh trong i ê u ta ố n những được khác thế giới s a Thực h lực c ú ta mạnh như vậy, những người khác vậy, bọn ằ n lòng chúng tránh không? ngón lên chẳng nói, chúng này, hôn độn, tân Trong g giới giới. lẽ, để đi đi đi thể cho Bích cảm, có có thoát phía thế ta Tiêu tay ta trước đột, sẽ tìm tân thế rời b sờ sẽ âm họ người yếu nhất đều là đại la kim tiên đã đủ ở trong hỗn độn sinh tồn triệu công minh có chút c h ầ n trở cuối cùng vẫn nhẹ nhàng g õ đầu mặc dù không cùng đồng đạo nhóm kề vai chiến đấu có chút có lỗi với đó chút đồng đạo thế nhưng cùng mội mội mình vừa so sánh với triệu công minh vẫn là dễ dàng làm ra tuyệt t r ạ h chưa chắc vẫn tiêu lắc đầu t a x người gật ờ r c đầu liền thấy vân tiêu nhắm mắt lại khí tức dần dần tinh mình gờ giúp chát bích du thảm, thảm linh sơn dường như thực sự xảy ra vấn đề không muốn a ta không muốn tiên địa dung chuyển a ta còn muốn hào hào tu tiên đâu cái này khiến bắt đầu chẳng phải mỗi ngày đều muốn lo lắng hãi hùng tô tiểu tiểu vấn đề nhỏ l ệ c lạ thiên địa dung chuyển sao đáng tiếc ta bên này thế giới vũ lực hữu hạn không giúp được vốn cho là cha có thể bình định hệ ngân hạ thực lực còn được kết quả tại nói chuyện phiếm trong bảy căn bản chưa được xếp hạng a UMAZ, nếu là lúc trước loại này lực lượng cũng không tệ lắm m ị r ẹ m ị dù m ị xu hạ đó là cực kỳ lâu trước kia chứ bích dù nếu quả như thật xảy ra vấn đề các ngươi nhất định phải thu lưu ta cái này cái không nhà để về người a trương thái huyền an tâm coi như ngươi bây giờ cứ tới đây cũng không có vấn đề tô tiểu tiểu gi gi gi thái huyền ca ca suy nghĩ của ngươi không khỏi quá trực tiếp trương thái huyền ý tưởng gì không phải là thu lưu không nhà để về thiếu nữ sao ta đây là t h i ệ t tâm tô tiểu tiểu t h i ệ t tâm vẫn là tâm sắc thái huyền ca ca mình mới rõ ràng bích du tô tiểu thư ngươi như thế đối với một vị c h u ẩ n thanh nói không sợ bị đánh sao tô tiểu tiểu ta không sợ ta nói với ngươi ta siêu d ũ vân tiêu tất cả mọi người ở a ta có một vấn đề gờ giúp chắt thương thành thành thánh c h i pháp là thật sao u ma dương nhiên là thực sự a đó là thái huyền ca ca sáng tạo làm sao vậy vân tiêu tiên tử không muốn đi tàm thi thành thánh đường vân tiêu con đường này quá khó khăn từ thượng cổ đến nay dường như chỉ có đạo tổ hồng quân đi đi qua những người khác tối đa dừng lại ở tam thi viên mãn bbc t ầ n g thứ căn bản không có người vì vậy mà bước vào hôn nguyên đại la c h i cảnh tô tiểu tiểu có không ta nhớ được ngươi bên kia hôn nguyên đại la cảnh rất nhiều a vân tiêu huyền môn tam thánh là lập giáo thành thánh nữ hoa thánh nhân là tạo nhân công đức thành thánh tây phương nhị thánh là tạo nhân g đức n thánh t p g nhị t h à ạ n h thành t h n h ọ căn bản không có lấy tam thi tri đạo thành thánh a tề thiên đại thánh nguy rồi tam thi thành thánh độ khó lớn như vậy sư tôn ta sẽ không cũng không đột phá nổi hôn nguyên chứ trương thái huyền an tâm vấn đề nhỏ tam thi thành thánh lớn nhất cửa hải khó khăn ở một bước cuối cùng dung hợp tam thi tam thi chính là thiện ác nám ba người chống đánh xuôi kẻn thổi ngược là ba cái cực đoan nếu như tìm không được ba người hạch tâm vị trí là không có khả năng đem ba người dung luyện cùng một chỗ trở thành hôn nguyên đại la thánh nhân thế thiên đại thánh sư tôn cái này chỗ cốt lõi là cái gì trương thái huyền ngươi cứ nói đi thế thiên đại thánh ta ta không biết đã vào đầu trương thái huyền vân tiêu tiên từ đâu vân tiêu ta ta cũng không biết ta muốn là biết đã chứng đạo hôn nguyên tô tiểu tiểu thái huyền ca ca không nên b á n cái n ú t ta trương thái huyền vấn đề này các ngươi hẳn là đều biết ta umaz ta umaz c ư nhiên cũng biết cao tâm h như vậy vấn đề d i ệ p hắc không phải đâu ta còn không đi đến một bước kia a hà lập đích xác cách biệt quá xa vân tiêu đều nên biết nói cách khác vấn đề này hẳn là tương đương đơn giản mới đúng chỉ là quá khứ chúng ta đều bỏ quên trương thái huyền không sai vân tiêu hạch tâm chi then chốt chắc là tu luyện giả tự thân a tam thi bắt nguồn ở ta Bọn họ ba họ người mỗi cái m ộ tề cực, chỉ có chính chốt. mình thân hợp thèn Thái h người dung Trưng mới là ba u y n Vân xem ra thiên i tiên ê u tử rất t vẫn là ô n g m n này hẳn rất đơn giản à? Vì sao người nhiều như vậy không thành được thánh h Tô Tiểu Tiểu, rất t đâu. đạo được sao lý à, vậy vì đại thánh đơn giản xác thực đơn giản chúng ta nhiều người như vậy cũng không có ai nghĩ đến a hơn nữa coi như nghĩ tới nên như thế nào thành thánh cũng vẫn là hai mắt tối t u i đâu vân tiêu đúng là như thế coi như tìm được rồi then chốt nên như thế nào dung luyện tam thi thành h ô n nguyên vẫn như cũng là một cái vấn đề lớn dù sao tam thi chính mình chung tới lần nữa trả lại thì có ích lợi gì nếu như thao tác không làm vô cùng có khả năng tổn thất ba cái linh bảo tu vi lại ngã trở về đại la cảnh g i ớ i a tô tiểu tiểu hồ đồ thật hồ đồ hoàn toàn chính xác a thật vất vả chém tới tam thi nếu như đường cũ đem phản hồi cái kia còn có ý nghĩa gì đâu dương tiễn đây mới là then chốt ta có lẽ nghĩ đến tam thi thành thánh pháp chỗ mấu chốt người cũng không phải là không có chỉ là tìm được biện pháp lại không có biện pháp thực thi bị đập ở tại cửa ải cuối cùng chương bảy trăm sáu mươi tám tam thi thành thánh phi thường đạo hồng nông tử khí dấu huyền cơ một năm cầu hoa tươi hoa dung chẳng lẽ cửa ải cuối cùng cũng ngoài ý liệu hợp tình hợp lý sao trương chính đạ, ta thái huyền vì sao không l thể nói thượng t i như ta làm rõ ngươi là có thể thành thánh dạng vân tiêu chẳng lẽ rất khó sao trương thái huyền có điểm a tô tiểu tiểu ta biết rồi là ước điểm điểm Umaz, thái huyền ca ca nói có điểm không thể tin hắn đều nói có điểm đây tuyệt đối là những người khác khó có thể hoàn thành sự tỉnh vân tiêu dạng này phải không chu do kiểm đạo quân đại nhân ta cũng rất tò mò chu do kiểm ngươi cứ như vậy nó n g ruột l u y ệ n nghe thường đúng vậy chu thiết đảm hẳn là còn chưa tới thành t h à n h cái giai đoạn này chứ chu do kiểm không phải l u y ệ n nữ hiệp ngươi quá để mắt hắn hắn liền thái ớt cảnh đều không có quá mất mặt coi như heo ăn nhiều như vậy bàn đ ạ o cũng nên thành thái ớt đi chu vô thị ta năm trương thái huyền l u y ệ n đan mọi người đều biết chứ cửa hải cuối cùng a đương nhiên là dung luyện tam nguyên làm thuốc dẫn sau đó sẽ bắt đầu dung luyện tam thi thành thánh vân tiêu dung luyện tam nguyên nói cách khác muốn đem chính mình hoàn toàn luyện hóa thành vô c h i vô thức trạng thái trương thái huyền không sai tô tiểu tiểu phương pháp này là người nghĩ ra được sao thế thiên đại thánh quá khó khăn âu dương minh nhật đích xác giống như đạo quân một mực tại nói giống nhau tu luyện c h i đạo tu hành cầu thật cầu được chân ngã ta vật này có thể tự nhiên mà vậy ở vào trạng thái hỗn độn vô c h i vô thức thế nhưng một ngày thật muốn đem chính mình dung luyện triệt để tan g i chính mình cũng là nhất kiện chuyện hết sức khó khăn âu dương minh nhật người thường một ngày gặp phải loại nguy cơ này đều sẽ phản kháng kịch liệt thần tiên càng không cần phải nói chuẩn thánh viên mãn nếu như trong lòng có một tia không lớn có một tia phản kháng quá trình này liền tương đối nguy hiểm không muốn nói thành thánh có thể bảo trụ đạo hạnh đều là vô cùng khó được vân tiêu chuẩn thánh viên mãn vô ý thức phản kháng hoàn toàn chính xác sẽ để cho tu luyện kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ tô tiểu tiểu đây không phải là một cái tuyệt lộ sao hồng quân lại như thế nào thành công a cái này không khoa học chẳng lẽ hồng quân thật có chỗ gì hơn người có thể tam thi viên mãn thành thánh sau đó hợp đạo dương tiễn luận theo hầu vân tiêu cô nương tuy là sai hồng quân một đoạn nhưng cũng không phải là trời và đất khác biệt chứ vân tiêu cô đ ư ơ n g ngươi thực sự không hề có một chút niềm tin vân tiêu không có kỳ thực cảnh giới càng cao chính mình ý thức càng mạnh gặp phải loại này sẽ đem tự thân mẫn d i ệ t nguy cơ tiềm thức phản kháng lại càng lớn tô tiểu tiểu không đúng theo ta biết rất nhiều tu luyện thời gian đều sẽ tinh thần không thuộc về không có ý thức cả vân tiêu ngươi cái này nói căn bản cũng không phải là chuyện gì xảy ra lúc tu luyện chỗ đang vô tình hay cố ý gian thế nhưng tiềm thức của ngươi là biết không nguy hiểm sở dĩ loại tình huống này tiềm thức chắc là sẽ không phản kháng thế nhưng dung luyện ta nguyên phía sau chính mình triệt để tan g ã lại cùng này tuyệt nhiên tương phản người là không có khả năng lừa quá chính mình tiềm thức v â t tiêu thái huyền đạo hữu không biết hồng quân là như thế nào đã lừa gạt chính mình ý tưởng t h ứ c đây này trương thái huyền hắn có một dạng ngươi đồ không có tô tiểu tiểu hắn là nam nghịch ngầm huma tô tiểu tiểu ngươi quá bất hợp lý ngươi là muốn cười chết ta sau đó kế thừa ta trò chơi sao gáp bơ e n tô tiểu tiểu hoàn toàn chính xác càng ngày càng ngoại hạng cái này cùng nam nữ có quan hệ gì trong hồng hoang nam cũng không ít làm sao không thấy bọn họ tam thị viên mãn thành thánh đâu vân tiêu tô cô nương thật thú vị thái huyền đạo hữu nói chắc là tạo hóa ngọc được chứ không sai. phải ể t đâu thế giới của chúng ta còn có loại này chỗ tốt sao vẫn tiêu ngưng luyện tạo hóa ngọc điệp trương thái huyền vẫn tiêu tiên tử cũng không cần nghĩ cái này ngươi phía kia thế giới hồng quân đã có tạo hóa ngọc điệp ngươi ngưng luyện không ra được trương thái huyền còn có tô tiểu tiểu các ngươi cũng không nên cao hơn quá sớm có thể bảo đảm chuẩn thánh viên mãn tồn tại an toàn trở về không phải đại thiên thế giới tạo hóa ngọc điệp không thể thế giới của các ngươi tạo hóa ngọc điệp còn không có cái kia công năng vân tiêu thì ra là thế tô tiểu tiểu thảo nào hồng quân sau đó không tam thi thành thánh nhân nguyên lai là không có tạo hóa ngọc điệp căn bản không có biện pháp cam đoan an toàn đạo lý này p h ỏ n g chừng các thánh nhân đều biết được lại không có nói cho môn hạ đệ tử không không dip k h ắ c nói cho có gì dùng sao ngoại trừ sẽ để cho một bộ phận nếm thử thành thánh đệ tử tinh anh vẫn lạc làm cho một bộ phận đệ tử tuyệt vọng bên ngoài cũng không có bất kỳ chốt ố t còn không, bằng không biết vô tri có đôi khi cũng là nhất kiện chuyện hạnh phúc trừ phi khắp nơi thánh nhân có thể từ hồng quân trong tay mượn được tạo hóa ngọc đ i ệ vân tiêu đích sắc ca sư tôn coi như báo cho chúng ta cũng vô pháp thay đổi gì ngược lại sẽ để cho một số người vẫn lạc với đ ế m thử bên trong hàn lập mượn tạo hóa ngọc điệp t h ự có c can đảm nghĩ a đồ chơi này đây chính là hồng quân hợp đạo then chốt chính là thân nhi tử tới đều không được tề thiên đại thánh con đường này xem ra ở phong thần thế giới là tuyệt lộ ta bên này nói có hay không khả năng trương thái huyền có a ngươi có thể ngưng luyện tạo hóa ngọc điệp đương nhiên điều kiện tiên quyết là áp đạo còn lại t r u y n thánh tô tiểu tiểu không phải có thái huyền ca ca sao ngọc đế cũng tốt bồ đề cũng tốt toàn bộ chấn áp rồi trương thái huyền người chẳng l ẽ n g ộ không còn muốn ta cho ngươi ngưng luyện một cái thánh vị hay sao tề thiên đại thánh không cần ta lại nghĩ một chút biện pháp à, ta đều c h u ẩ n thánh còn khắp nơi ỷ lại sư tôn cũng quá ngoại hạng hồ nhất phỉ nếu cái này dạng cái kia hồng mông tử khí là cái gì trương thái huyền đó là q u y ề n bính thánh nhân quả vị cùng với nói là hôn nguyên đại la cảnh không bằng nói là đỉnh tiêm đại thiên thế giới thiên địa q u y ề n bính hồ nhất phỉ dạng này phải không vậy vì sao mấy vị thánh nhân thành thánh vẫn như c ũ khó khăn như vậy đâu hồng quân liền không thể cho hồng mông tử khí để bọn họ thành thánh sao trương thái huyền vậy làm sao có thể ngươi cảm thấy nữ hoa tạo nhân cũng tốt t i ệ t giáo lập giáo cũng tốt ngoại trừ khí vận còn có cái gì hồ nhất phỉ không biết trương thái huyền bọn họ thành thánh lúc đều lập được cam đoan a tương đương với ngươi nhậm chức lúc cho lãnh đạo hứa hẹn t i ệ t giáo lấy ra thiên điệu một chút hy vọng sống đây là thông tin ê giáo chủ quyền bính cùng chức trách hắn ở phong thần thế giới liền muốn dựa theo chính mình lập lên giới hứa hẹn hành sự x i ề n giáo trình bày thiên đạo thuận thiên mà đi công việc của hắn giống nhau phải dựa theo hứa hẹn tới hồng nông tử khí sở dĩ không phải trực tiếp đem quyền bính cho mọi người chính là làm cho chư vị thánh nhân minh bạch một cái đạo lý hiểu ra chính mình chức trách giúp ta công tác mới là thánh nhân không phải vậy hắc hắc cái gì cũng không phải vân tiêu hồng ngông tử khí còn có loại này huyền cơ một chương bảy trăm sáu mươi chín phong thần thế giới thiên ý thiên địa nhân vật chính căn nguyên hai năm cầu hoa tươi vân tiêu hứa hẹn thêm lên thiên địa quý bính mới là thành thánh then chốt sao thảo nào những người khác lập giáo chỉ là nhiều một chút khí vật thực lực tiến xa một chút căn bản không có trở thành hôn nguyên thánh nhân hư dạ nguyện người cái này không có trở thành thánh nhân thằng xui xẹo là minh hạ sao vân tiêu không chỉ ta bên này thế giới chứng kiến chư thánh lập giáo thành thánh rất nhiều người đều lập được giáo thu được một ít khí vận nguyên lai、like、cũng là bọn họ không có hiểu thấu đáo hảo diệu trong đó nghĩ xấu không có hồng quân cho phép mượn tới khí vận cực nhỏ không có trời đất quyền bính căn bản không có biện pháp trở thành thành nhân tô tiểu tiểu có điểm không đúng nguyên thủy thiên tôn thuận ứng tiên ý trình bày thiên đạo không phải là chúng sinh bình đẳng sao trương thái huyền chúng sinh bình đẳng kể từ đâu tô tiểu tiểu thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu a cái này không tám bảy ba là chúng sinh bình đẳng là cái gì không cái kêu nguyên thủy thiên tôn vì sao còn có thể không thích yêu tộc thu đ ệ t ử chỉ luận theo hầu đâu đây không phải là cùng xiển giáo giáo nghĩa trái ngược sao hồ nhất phỉ nếu như ta nhớ không lầm thiên địa bất nhân câu này là lao t ử nói a nguyên thủy thiên tôn cũng không nói qua tô tiểu tiểu đó không trọng yếu hắn nếu vâng chịu thiên đạo cái kia không nên bình đẳng đối đ a i chúng sinh sao trương thái huyền ai nói cho ngươi biết phong thần thế giới thiên địa chúng sinh bình đẳng rồi hả tô tiểu tiểu không phải sao trương thái huyền đương nhiên không phải nhân tộc ở phong thần bên trong trọng yếu phi thường mặc dù không có giống như hồng hoang lưu làm rõ nói là thiên địa nhân vật chính trên thực tế n h â n tộc địa vị cũng là thực sự thiên địa nhân vật chính vị ô yêu tộc khoác lân mang sừng chứng biến h o a ẩ m ư ớ c sinh chi thế hệ rõ ràng chính là gần rời khỏi trào lưu t r ù n g tộc là bị thiên đạo bỏ qua t r ù n g tộc nguyên thủy thiên tôn vâng chịu thiên đạo ý chí chắc chắn sẽ không thu yêu loại a vân tiêu nguyên lai、like、là thế này phải không tô tiểu tiểu nói như vậy nguyên thủy thiên tôn cùng với nói là vâng chịu thiên đạo ý chí không bằng nói là hồng quân ý chí trương thái huyền bình thường a phong thần thế giới ý chí và hồng quân ý chí không sai biệt lắm a hẳn chính là thiên địa trường k ô n g giả tô tiểu tiểu thế nhưng ta xem phong thần bên trong người đại thần thông vẫn là yêu loại cùng tiên tiên thần linh chiếm đa số nhân loại căn bản không có có bao nhiêu cường giả áp bọn họ làm sao trở thành thiên địa nhân vật chính đâu hồ nhất phỉ không thể đánh đích thật là một cái không cách nào tách ra vấn đề trương thái huyền không thể đánh có vấn đề gì đi ra hốn đương nhiên là phải nói bối cảnh nói thế là c q u a n năng đánh có ích lợi gì à tô tiểu tiểu ta cho rằng thái huyền ca ca trong miệng tiểu ma cả bông t ử đều muốn đụng tới thế nhưng nữ hoa thánh nhân dường như cũng không có mặt mũi lớn như vậy chứ nàng còn có thể làm cho một chủng tộc trở thành thiên địa nhân vật chính Diệp Hắc, có phải hay không còn có thái thượng cùng nguyên thủy bọn họ cùng nhân tộc quan hệ cũng không cạn thiếu nhiên nhi thật khả năng trương thái huyền đây không phải là chủ yếu các ngươi quên mất một cái người trọng yếu nhất hồng quân tô tiểu tiểu hồng quân thái huyền ca ca là nói hồng quân lựa chọn nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính vì sao à trương thái huyền rất đơn giản nhân tộc dùng tốt ta d i ệ p hắc dùng tốt vân tiêu dùng tốt trương thái huyền không sai nhân tộc sinh sôi nảy nở nhanh thủ trật tự hạn mức cao nhất thấp đã có thể diễn biến văn minh cũng sẽ k tôi n g sản tiểu n h tiểu không đúng có tạo hóa chi đạo a hồ nhất phỉ trớ t h ê ơ ai kéo dài con nối dòng lấy tay b à hạ vân tiêu tô cô nương có chút không tôn trọng huyết mạch con nối dòng con nối dòng là người không phải vật phẩm a nặn ra tới con nối dòng cùng ven đường tùy ý chọn một khối ngoan thạch điểm hóa có cái gì khác biệt đâu tô tiểu tiểu không được sao trương thái huyền khẳng định không được a ngươi phải hiểu được một cái đạo lý người đại thần thông kết hợp tạo hoa cũng không phải là cái gì nhiệm vụ là chuyện tự nhiên bọn họ thọ mệnh vô cùng vô tận tuyệt đối sẽ không vì muốn một cái con nối dòng mới là sự lựa chọn của bọn họ vân tiêu không sai con nối dòng chắc là hai người cảm tình cùng huyết mạch kết hợp tuyệt đối không phải thần thông quay vần mã thành tô tiểu tiểu hh đương lai n nhiên là thái huyền ca ca mang theo bay lên a nằm một chút đã đột phá bích du cái này cũng quá tốt rồi a ta tân khổ tu luyện lâu như vậy cũng vẫn chưa tới kim tiên cảnh giới quá thảm diệp hh bích du tiên tử gia nhập g giúp chat về sau tự nhiên sẽ hưởng thụ được đạo quân phúc trạch được rồi mấy ngày sau đó đạo quân muốn trực tiếp ở tây du thế giới giàn đạo ngươi có thể không nên bỏ qua bích du tây du thế giới thế thiên đại thánh không phải ngươi bên kia là ta bên này bích du đa tạ nhắc nhở tô tiểu tiểu chúng ta vẫn là đến nói một chút tạo hóa ngọc điệp sự tình a thái huyền ca ca ngươi bên kia tạo hóa ngọc điệp cho bên ngoài mượn sao trương thái huyền ngươi đang suy nghĩ gì nói như thế tạo hóa ngọc điệp loại vật này chính là thân nhi tử cũng không có thể mượn vân tiêu tạo hóa ngọc điệp căn hệ trọng đại khẳng định là không có khả năng cho bên ngoài mượn không phải vậy người khác khả năng trực tiếp đánh cắp thế giới của mình đến lúc đó thì phiền thoái trương thái huyền không sai sở dĩ a ngươi không ba nhóm trong tay ngưng luyện tạo hóa ngọc điệp cũng không muốn loạn cho người dùng không phải vậy à bị người khu trục ra thế giới của mình liền khôi hài cung tiếu tô tiểu tiểu nạ cả nọ m ị cụ chúng ta trong b ầ y ngoại trừ tô tiểu tiểu còn có ai như vậy không đáng tin tại sao g i ả i đèn ei đại khái còn có aq trương thái huyền yên tâm aq ở thế giới của nàng không phải tối cường n g h ngưng luyện tạo hóa ngọc điệp sợ là cũng bị hành hung aq ba đang nói cái gì vẫn tiêu, tiêu thần linh là sát phong cái chủng loại kia thần linh sao tô tiểu tiểu đại khái tỷ lệ không phải a q u ý chắc là tiên tiên thần linh chỉ là trải qua tuế nguyệt lâu lắm sở dĩ tính cách thoạt nhìn lên có điểm kỳ lạ vân tiêu thì ra là thế thái huyền đạo hữu không biết ngoại trừ trong thương thành tiên võ tri đạo tam thi tri đạo còn có con đường nào có thể thành t i ể u hôn nguyên đâu trương thái huyền dĩ lực chứng đạo vân tiêu dĩ lực chứng đạo bích du đây không phải là vật trong truyền thuyết sao phương pháp này theo nói là không thể được trương thái huyền người bình thường mà nói hoàn toàn chính xác cũng không có thể thực hiện bởi vì dù cho tích lũy vô lượng lượng tiếp pháp lực cũng không nhất định có thể chứng đạo thành hôn nguyên thế nhưng nha có chư thiên thế giới làm nội tỉnh vẫn là có thể thử một chút vân tiêu thái huyền đạo hữu chính là dĩ lực chứng đạo sao không biết ta có thể hay không biết một chút về tô tiểu tiểu hoa、uh, vân tiêu tỉ tỉ thật can đảm lại dám khiêu chiến thái huyền ca ca u m a z đã lâu chưa từng thấy qua thái huyền ca ca xuất thủ thế thiên đại thánh u m a z cô nương lão niên x i n ố c không phải phía trước mới đánh quá như lai sao u m a z liền nhất chiêu a ta cái gì đều không nhìn ra tô tiểu tiểu ta cũng giống vậy d i ệ p hắc ta cũng hai mươi giống nhau trương thái huyền vậy lôi đài đánh một trận a muốn cược điểm cái gì sao vân tiêu lôi đài hùng bá lôi đài là nói chuyện phiếm quần công năng có thể chân thực hình chiếu đàn viên lực lượng dù cho ở trong đó tử vong cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng lôi đài chiến chia làm đánh cuộc hình thức cùng luận bàn hình thức tại nói chuyện phiếm đàn nhân c h ứ n g dưới thập phần công bằng vân tiêu dạng này phải không ta đây liền đánh cuộc nhất kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo tử lôi kiếm a trương thái huyền ta nha khai thiên phương pháp cùng tạo hóa ngọc điệp ngưng luyện pháp tùy chọn một như thế nào vân tiêu khai thiên phương pháp tạo hóa ngọc điệp ngưng luyện pháp đạo hữu thực sự là hào sảng tô tiểu tiểu nói ta đều lập lòng trước đây còn cảm thấy cái này hai môn tâm pháp thập phần hơn cả dù sao ta chưa dùng tới hiện tại đã biết tác dụng của bọn họ mới biết được trước đây kiến thức quá ít u ma v â n tiêu tỷ tỷ người chọn cái gì bích du chọn một khai thiên phương pháp chứ không có khai thiên phương pháp mở mang không được đại thiên vẫn như cũ không thành được thú nguyên n l ệ c lạ thế nhưng ngưng luyện không được tạo hóa ngọc điệp cũng thành không được thành a dương tiễn các ngươi suy tính nhiều lắm vân tiêu tiên tử tuy là c ư ờ n g đại thế nhưng ta không cảm thấy nàng biết thắng tô tiểu tiểu cũng phải A, như lai đều bị nhất chiêu đánh n ố c rắm vân tiêu tiên tử có thể chống đỡ mấy chiêu vân tiêu mặc dù không biết có thể thắng hay không thế nhưng ta trước chọn khai thiên phương pháp a thái huyền đạo hữu không biết sau đó cái này tạo hóa ngọc điệp ngưng luyện pháp có thể dùng linh bảo trao đổi sao trương thái huyền đương nhiên có thể vân tiêu đạo hữu đại khí bắt đầu đi k e n lôi đài mở ra k e n trương thái huyền cùng vân tiêu mở ra lôi đài chiến đại gia mau tới vây xem a k e n bích du tiến nhập lôi đài k e n lấy lạ tiến nhập lôi đài hỗn độn hiển hóa vô cùng hỗn độn đại vực c h i ế n khai một lần này lôi đài hoàn cảnh cũng không phải nhân gian mà là trong hỗn độn rất hiển nhiên gờ giúp chắc cũng biết hai người lực lượng rất mạnh không bằng đem lôi đài hoàn cảnh thôi diễn thành hỗn độn nói là thôi diễn vẫn tiêu h c cảm g đầu đỉnh hôn nguyên kín đấu ánh mắt nghiêm trọng chỉ là nhìn thoáng qua nàng cũng biết người đối diện cực kỳ không dễ trêu chọc không khỏi cầm người đối diện cùng thông thiên giáo chủ đối nghịch so với thông thiên giáo chủ khí cơ trung thiên rộng rãi đại khí tản ra trấn áp chư thiên vạn giới khí tức Mà người trước mắt khí t ứ c ngưng luyện đến mức tận cùng phản phất nhất tôn đáng sợ ma thần vượt qua thời không mà đến hắn m u i đi một bước cũng như cùng là đại thiên thế giới nghiên ép đạo hữu mời vân tiêu cũng không có cho trương thái huyền tiên cơ nói một tiếng ra tay trước hôn nguyên kim đấu nở rộ huyền quang hướng phía trương thái huyền trao tới hôn nguyên kim đấu bên trong đệ tam tài ẩn chứa thiên địa hay có thể gọn người tam hoa ngũ khí chính là người đại thần t h ô n g c h ắ c tinh phong thần bên trong vân tiêu chính là lấy bảo vật này nạo thập nhị kim tiên đạo hạnh quả thực là uy lực vô cùng lúc này vân tiêu lấy đại pháp lực thi triển tới so với nguyên bản đối kháng thập nhị kim、tiên. càng thêm dụng tâm linh bảo u y năng càng là thi triển đến vô cùng nhuẩn nhuyễn vừa lên tới chính là đại triệu a tô tiểu tiểu liên thanh kinh hô thứ này ta cảm giác mình một cái đều không chống đỡ nổi hồ nhất phỉ không nói ngươi không phải là nói nhảm sao chính là không cần hôn nguyên kín h đấu vân tiêu tiên tử ngươi một chút cũng không tiếp nổi a tô tiểu tiểu nhất thời không nghe theo a a a nhất phỉ tỷ quá hại người hồ nhất phỉ chẳng lẽ ta còn muốn trái lương tâm c á e n g ư ơ i nói ngươi có thể tiếp được vân tiêu tiên tử nhất chiêu ưu ma hóa thành tiểu nhân lăn lộn trên mặt đất cười to tiểu tiểu tỉ ngươi là thế nào dám muốn như vậy a tô tiểu tiểu t tiểu tiểu đúng lúc này trương thái huyền xuất thủ không có thần thông không có huyền quang chỉ bảy trăm năm mươi có một bàn tay trắng non mở rộng hướng phía huấn nguyên kim đấu cùng với huấn nguyên kim đấu nở rộ huyền quang đánh hắn tay phảng phất huyền tưởng sát thủ một dạng thần thông cũng tốt linh bảo cũng tốt nhất ngộ bên trên hắn tay liền toàn bộ tăng ân giã tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi huyền quang phảng phất bờ biển nhẹ nhàng vừa đụng liền nghiền nát liền huấn nguyên kim đấu cũng bị bàn bị t a y n h ẹ n h à n g n đến một cái liền vỡ t lạ, bàn tay kia đưa tới cái chán phía trước nàng mới hồi phục tinh thần lại vội vã thi triển vô lượng pháp lực thi triển ra nhất thức thần thống huyên hóa ra một đôi cây kéo hướng phía trương thái huyền đền đón Giang giác, trương thái huyền thần sắp đ ạ m nhiên thế tiến công không thay đổi bàn tay không nhanh không chậm theo đường cũ tiến lên vân tiêu liền thi thủ đoạn thẳng đến cảm giác cái chán mắt lạnh lại là đối phương đã đem bàn tay đẻ ở đỉnh đầu của mình trong s á t na nàng chỉ cảm thấy cả người pháp lực cùng với pháp tắc đều bị phong ấ n không phải thậm chí liền nhục thân lực lượng đều bị phong tỏa cái này vân tiêu có chút không dám tin tưởng đối phương liền nhất thức thần thông đều không có thi triển cư nhiên liền chấn áp rồi chính mình loại này cường đại quả thực thật là đáng sợ chương bảy trăm bảy mươi một tam tiêu tiền trạch đại khí triệu công minh bốn năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu kinh ngạc cái này liền thất bại không khỏi quá nhanh a vân tiêu tỷ tỷ không phải phong thần bên trong cao thủ hàng đầu sao diệp h ắ c tính t r ư ớ c kỹ càng nói ra vân tiêu tiên tử thật là phong thần đỉnh cấp cao thủ thế nhưng ngươi cũng phải nhìn nàng đối mặt là ai a hàn lập nhẹ nhàng g õ đầu đạo quân tuy là thời gian tu luyện mặc dù không trường lại tập trư thiên tạo hóa cùng kiêm lại là dĩ lực chứng đạo thực lực tự nhiên không phải đơn nhất một cái thế giới đồng cấp cao thủ có thể đối kháng bích du tú mục trừ lớn tốt ly kỳ a đây chính là chuẩn thánh viên mãn cao thủ a liền dễ dàng như vậy thất bại đạo quân đại nhân xác thực lợi hại thân là sinh trưởng ở địa phương tu tiên thế giới nhân vật nàng mới biết được đây là bao nhiêu ngoại hạng sự t ì n h chỉ dựa vào nhất chiêu liền đánh thất bại chuẩn thánh viên mãn cao thủ trong lúc căn bản không có h i ể n lộ chút nào thần thông linh bảo đây quả thực liền như cùng cái gì h u y ế n cảnh giống nhau người thất bại trương thái huyền nhẹ nhàng thu tay về vẫn tiêu rồi mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại dù cho đ ặ nghĩ n g tới thất bại cục diện nhưng không ngờ đến chính mình bại như thế triệt đề nhớ nàng thân là khai thiên tích địa liền tồn tại sinh linh tu luyện đức văn năm thần thông vô lượng chính là phong thần thế giới cao thủ đứng đầu nhất một trong trong lòng tự nhiên là kiêu ngạo dù cho thất bại cũng có thể bại có lý có chứng cớ mới là kết quả nhất chiêu liền thất bại cái này quả thực làm cho vân tiêu có chút không thể nào tiếp thu được bất quá nàng cũng không phải gì đó cố tình gây sự nhân nhẹ nhàng gõ đầu trưởng hư một khẩu khí ta thua rồi đạo quân thần uy ta đã linh giáo không hổ là có thể nói ra ba cái thành thánh con đường đồng thời tự thân muốn dĩ lực chứng đạo nhân giờ khác này vân tiêu trong lòng trương thái huyền hình tượng cao lớn đứng lên khoác lát ai cũng biết phía trước g g i ú t chặt chúng nói nàng cũng không khả năng tin hết hiện tại trương thái huyền trở thành một cái có thể đơn giản chấn áp nàng tồn tại một cái có thể đơn giản chấn áp nàng tồn tại theo như lời nói cái tiêu phân lượng tự nhiên không thể so sánh nổi hắn mà nói v â n tiêu không khỏi một lần nữa dò xét thành thánh có lẽ thực sự có thể khai thiên tích địa pháp cùng với ngưng luyện tạo hóa ngọc địa pháp môn đây tuyệt đối là phong thần thế giới thiếu hụt nhất phương pháp sau m ộ t khắc lôi đại tiêu thất đám người về tới riêng phần mình thế giới v â n tiêu tiền lì xì đạo quân đây là ước định khi trước đồ ước ken trương thái huyền nhận lấy vân tiêu tiền lì xì trương thái huyền đã nhận được vân tiêu cô nương quả nhiên thẳng thắn tô tiểu tiểu nếu như là quỳnh tiêu thị khẳng định liền sẽ không như vậy đi vân tiêu q u ỳ n h tiêu m ộ i m ộ i tính cách đích sắc có chút không được tự nhiên thế nhưng nếu như đạo quân đại nhân xuất thủ nghĩ đến nàng cũng không thể nói gì tô tiểu tiểu cũng đúng thái huyền ca ca đối với nữ hải tử nhưng có một tay trương thái huyền lời này của ngươi làm sao nghe được là lạ tô tiểu tiểu hh được rồi tạo hóa ngọc điệp ngưng luyện không khó lắm chứ vì sao vân tiêu tỉ tỉ không nghĩ tới đâu vân tiêu ba ngươi đang nói cái gì b í c du không khó dị, tạo hóa ngọc điệp đây chính là phong thần thế giới vô thượng tạo hóa đại biểu trời quyền sở hữu r u ộ n g đất trôi cùng p h á p tắc đồ đạc làm sao có khả năng không khó v â n tiêu tỷ tỷ phòng trừng liền thấy đều chưa thấy qua chứ v â n tiêu đích sát chưa thấy qua umaz một cái thấy đều chưa thấy qua đồ vật ngươi làm cho vân tiêu tỷ tỷ luận chế đây không khỏi quá bất hợp lý vân tiêu đúng vậy ta chỉ là chuẩn thánh viên mãn tu l u y ệ n giả thật không phải là không gì làm không được ca vân tiêu tốt lắm ta trước h ạ đại huynh cùng bọn mội mội đã không kịp đ ợ i trương thái huyền đi thong thả t a m tiên nào vân tiêu mở mắt liền gặp được tam đôi mắt ân cần lại gần tỷ như thế nào quỳnh tiêu nhất không kịp đợi hỏi bích tiêu hiếu kỳ hỏi mới vừa rồi cái tia tử lôi kiếm biến mất không thấy là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là sự tình có b ấ y triệu công minh tóc mày vân tiêu khẽ gật đầu một cái nói ra không phải là đại h ỷ sự ý niệm trong đầu khẽ động đem gờ giúp c h ặ t bên trong đám người nói đồ đạc chuyển cho ba người nhất thời ba người ngờ ngơ thành thánh c h i pháp hơn nữa còn là ba cái tuy là dĩ lực chứng đạo bọn họ cũng sẽ không chọn thế nhưng hiện tại có thể thực hành có thể chứng h u n nguyên con đường đang ở trước mắt đã đây quả thực là vô lượng phúc duyên chỉ là biết trạm tam thi chứng hôn nguyên con đường qua n hiếu cũng không phải là bình thường người có thể được tạo hóa quỳnh tiêu cao mày t ỷ t ỷ đại huynh không có tạo hóa ngọc điệp các ngươi căn bản không có biện pháp thành hôn nguyên a bích tiêu gật đầu đúng vậy đại huynh cùng t ỷ t ỷ đều chuẩn thánh viên mãn lại sai ở nơi này một bước thực sự đáng tiếc ai trước đây điều này con đường tu luyện lưu truyền tới nay có phải hay không là âm mưu triệu công minh nhãn thần phức tạp nhẹ nhàng gõ đầu nếu nói là không phải âm mưu hắn căn bản không tin dù sao này rõ ràng chính là một cái vĩnh viễn cũng vô pháp chứng hôn nguyên con đường liền trư phương giáo trụ cuối cùng cũng chỉ là dùng thiên địa quyền bính thành tựu thánh nhân chi vị mà không phải dùng dung hợp tam thi thành tựu hôn nguyên đại la không có tạo hóa ngọc điệp cuối cùng một bước căn bản đạp không đi ra mà phong thần thế giới tạo hóa ngọc điệp ở hồng quân trong tay những người khác căn bản không có biện pháp có thể tưởng tượng đây quả thực là vòng lặp vô h ạ một ngày tu luyện trạm tam thi chi đạo mặc cho ngươi như thế nào t à i ngũ trời cuối cùng cũng chỉ có thể kẹt chết ở cửa ải cuối cùng vẫn tiêu t h a n nhẹ loại chuyện như vậy thì có biện pháp gì đâu bất quá hiện tại tốt lắm đại gia có t u y ể trạch đại minh ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là chọn cái nào một quỳnh tiêu trầm âm tỷ tỷ chúng ta liền không thể chọn dĩ lực chứng đạo sao triệu công minh nhất thời không nói quỳnh tiêu m u ộ i muội ngươi không nên nhìn người khác dĩ lực chứng đạo liền cảm giác mình có thể thực hiện a một vị kia không phải nói rất rõ sao dù cho tích lũy vô lượng lượng kiếp pháp lực đều có thể không cách nào chứng đạo con đường này đối với người bình thường là t ố t vương tử lộ bích tiêu nhẹ nhàng gõ đầu thúng chi đại kiếp bung xuống chúng ta cũng căn bản không có thời gian khổ tu nghe vậy quỳnh tiêu chỉ có thể bỏ qua trong lòng mê người ý tưởng quỳnh tiêu tính cách nhất một mạch nhất là bất thường kẹp đối với dĩ lực chứng đạo nhất là tâm đ ộ n dù sao gặp phải định nhân toàn bộ một quyền đánh bệ còn có so với cái này càng chuyện tốt đẹp sao cái này quá phù hợp nàng tâm tính v â n tiêu m g ộ tử ngươi có thể hỏi một chút khai thiên phương pháp cùng với tạo hóa ngọc điệp ngưng luyện phương pháp làm sao giao dịch triệu công minh trầm ngâm nếu như là linh bảo lời nói trong tay ta còn có một chút nếu như có thể đổi được hai cái p h á p môn chính là cái này định hải châu cũng không phải là không thể được trao đổi quỳnh tiêu kinh hô huynh trưởng đây chính là ngươi chứng đạo c h i bảo a triệu công minh cười nói cùng chứng đạo hôn nguyên so sánh với chính là linh bảo không đáng nhắc đến vẫn tiêu nhẹ nhàng g ó đầu ta đây hỏi một câu hy vọng có thể đổi được a chương bảy trăm bảy mươi hai giao dịch điều kiện thái thanh trân nhân cùng lão quân mới gặp gỡ mặt năm năm cầu hoa tươi gờ giúp chat tô tiểu tiểu v â n tiêu tiên tử đã quyết định đi con đường nào rồi hả vân tiêu chúng ta chạy tới tam thi viên mãn tự nhiên là khai thiên tích địa sau đó đi tam thi dung hợp con đường tô tiểu tiểu cũng đúng các người nếu như tu luyện nữa tiên võ tri đạo không thể nghi ngờ có chút lãng phí rõ ràng tam thi thành thánh đường đều đi tới một bước cuối cùng tô tiểu tiểu bất quá khai thiên tích địa không phải rất dễ ra sao ở trong hỗn độn thuận tay là có thể mở ra thế giới hà tất lại giao dịch mở mang thế giới p h á p môn diệp hắc yêu ai nhu bức như vậy hả nguyên lai、like、là tô tiểu tiểu người lão nhân ra mở mang quá thế giới sao đã cảm thấy dễ dàng vân tiêu tô tiểu thư hoàn toàn chính xác nghĩ đến có chút đơn giản ở trong hỗn độn thuận tay một k í c h mở mang tiểu thiên trung thiên coi như dễ dàng mở mang đại thiên thế giới sau đó còn muốn cho hắn vững chắc không đến mức tăng vỡ thì không phải là dễ dàng như vậy vân tiêu mở mang đại thiên là cực kỳ khiến người ta vẫn lạc sự t ì n h cũng không nhẹ thả lòng a sở dĩ cái này mở mang thế giới phát môn là cực kỳ trọng yếu tô tiểu, tiểu tôi t r o hắc là thế này phải không u ma tiểu tiểu tỉ n g ư ơ i thực sự làng hưu a liền thế giới đều không có mở mang một cái lại cảm thấy mở mang thế giới dễ dàng hồ nhất phỉ bình thường tựa như bạn trên mạng miệng h à i giống nhau trăm vạn nghìn vạn không phải tiền vừa hỏi tiền lương cũng chỉ có hai nghìn ba nghìn thiếu nghiên nhi chân thật trên internet n g u y ệ t vạn h ư u tay liền được trong hiện thực nha liền thảm không hai mươi tô tiểu tiểu đừng nói nữa đừng nói nữa hải tử sai rồi tô tiểu tiểu nói thái huyền ca ca cần vẫn tiêu tiên tử dùng giao dịch gì đâu là vân tiêu tiên tử bản thân vẫn là ba tỷ bội cùng nhau trương thái huyền ngươi lời nói này ta giống người miệng buôn lậu giống nhau hồ nhất phỉ đích xác quá bất hợp lý phu quân tuy là nhiều nữ nhân thế nhưng đều là ngươi t ỉ n h ta nguyện đó a ngươi cái này làm thành cái này dạng nói hình như muốn mua người giống nhau tô tiểu tiểu trương thái huyền các ngươi chỉ kém bước gối cùng này sở dĩ ta cho các ngươi cho ta hiệu lực một phần tư vô lượng l ư ợ n g kiếp như thế nào tô tiểu tiểu vô lượng l ư ợ n g kiếp là bao nhiêu năm hồ nhất phỉ ba trăm mười một không bốn ước năm tô tiểu tiểu thật là dài đăng đẳng a ức ức làm đơn vị ngoại hạng vân tiêu đa tạ đạo quân điều kiện này thật phần rộng t ù tỉnh ta tiếp nhận rồi tô tiểu tiểu thời gian lâu như vậy cũng tiếp thu sao vân tiêu tô tiểu thư không có phản ứng k ị p sao ta bên này thế giới chư giáo chủ thành t h á n h phía sau cấp cho hồng quân hiệu lực đến thế giới c h u n g k ế ta tô tiểu tiểu di nói cách khác thánh nhân muốn đánh kbg công phu thẳng đến thế giới hủy diệt mới thôi vân tiêu không sai tô tiểu tiểu khá lắm hồng quân thật là tối a diệp hắc hắc sao liên loại này c à n quét băng đảng công phu cơ hội người bình thường còn không có đâu người xem tây phương nhị thánh nhưng là cầu ra ra cáo mãi mãi mới có cơ hội cho hồng quân làm công đâu Uma, nhìn n ca ca được rồi n nhiều. Vân chuyện như không tâm tiêu, chốt thể thể mẫu mà loại cầu có là vậy gặp anh g i quỳnh tiền ngươi đi gọi thái thanh trân nhân làm cho hắn đến tây du thế giới tới đây là một cơ hội lý anh quỳnh tuất ca ca tham tiên đảo v â n tiêu tiêu hóa khai thiên tích địa tạo hóa ngọc điệp ngưng luyện pháp tâm thần đại trấn những phương pháp này quá tinh diệu so với chính mình đâm chiêu suy nghĩ hoàn mỹ vô số lần căn cứ phương pháp này khai thiên tích địa an toàn thì có bảo đảm nhiều đây là đương nhiên phải biết rằng đây chính là chư thiên thế giới khai thiên lập địa phương pháp dung hợp lại đ a n g trương thái huyền n ị c h thiên nộ g tính ra chỉ d ư ớ i thăng hoa trở thành một môn trí cao diệu pháp mặc dù bình thường tu luyện giả căn bản chưa dùng tới nhưng đối với vân tiêu loại này cao thủ tuyệt đỉnh cũng là hết sức lớn cơ duyên mở mắt chỉ thấy ba người nhìn sang như thế nào triệu công minh hỏi v â n tiêu nhẹ nhàng g õ đầu ta đã giao dịch tới tay đại huynh giao dịch điều kiện là cho đạo quân hiệu lực một phần tư vô lượng l ư ợ n g tiếp ngươi cảm thấy thế nào hiệu lực thời gian dài như vậy quỳnh tiêu kinh hô v â n tiêu lắc đầu bật cười nói mọi mọi n g ư ờ i còn chưa phản ứng kịp sao cùng chúng ta thế giới thánh nhân so sánh v ớ i cái này hiệu lực thời gian đã c ự c ngắn triệu công minh nhẹ nhàng g õ đầu tốt như vậy điều kiện ta vì cái gì muốn cự t u y ệ t v â n tiêu nhẹ nhàng g õ đầu đem phương pháp chuyển đi qua triệu công minh kích động không thôi liền đợi ly khai vẫn tiêu lại nói ra đại h u n h chờ đạo quân muốn ở một thế giới giảng đạo chúng ta có thể cùng nhau nghe một chút triệu công minh thấy được hai cái phát m ô n đã sớm đối với vị này trong truyền thuyết đạo quân tâm sinh hướng tới nghe vậy nghiêm sắc mặt nếu đạo quân giảng đạo tự nhiên không thể bỏ qua quỳnh tiêu kinh hô giảng đạo có thể hay không nói thánh nhân c h i đạo vẫn tiêu cười nói tự nhiên sẽ nói chỉ là không biết nói cụ thể tu hành c h i pháp chỉ là giảng giải cụ thể phương hướng đi tới mà thôi bích tiêu tàn thán cái này đã thập phần làm khó được có thể tìm tới phương hướng đi tới đối với người đại thần thông đã là thiên đại tạo hóa người đại thần thông trí tuệ vô lượng thọ mệnh vô tận chỉ cần có phương hướng một ngày nào đó sẽ sáng tạo ra bản thân công pháp tây d u thế giới ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua ba ngày nay ngọc đế vương mẫu bận rộn tam giới người đại thần thông bận rộn liền tây thiên linh sơn cũng đầu b á i thiếp thỉnh cầu ban tặng một cái nghe giảng cơ hội ngọc đế niệm bên ngoài cùng tôn tự tại có quan hệ cũng cho phép giao chỉ bên trong tiên nga tiên quan sớm đã bị xua đuổi đi ra ngoài lúc này đang ngồi đều là tam giới đại năng cảnh giới thấp nhất đều là thái ớt kim tiên kỳ cao thủ trương thái huyền chậm rãi mà đến ở chúng nhân sâm bãi phía dưới ngồi xuống trên nhất vị đ ồ n g nhiên thái thượng lao quân nhãn thần đông lại một cái nhìn phía trương thái huyền phía sau một người đó cũng là một vị dâu tóc bạc phơ đạo nhân khí tức thanh t ĩ n h đ ạ m nhiên không tranh quyền thế nhìn thấy người này thái thượng lao quân liền như cùng đang soi gương giống nhau người này chính là thái thanh c h â n nhân thái thanh c h â n nhân lúc này cũng phát hiện thái thượng lao quân tồn tại thần sắc k h ẽ động hướng phía đối phương gật đầu thăm hỏi lao q u a n có phải hay không tương đương kỳ diệu thái thượng lao quân đáp lễ cũng là vào lúc này chợt nghe một trận trêu đủa tiếng văng lên nhìn lại kinh ngạc nói cũng là đạo quân hảo đồ đệ đến rồi tôn nộ không cười nói lao quân không cần khắc khí lại nói tiếp nếu như không có sư tôn chúng ta quan hệ còn rất gần g i đâu thái thượng lao quân cười nói vậy ngược lại cũng là chỉ là ngươi con khỉ này à cư nhiên đem tam giới đều b ớ n thật sự là có chút thủ đoạn chương bảy trăm bảy mươi ba sáu tôn thánh vị tây du thế giới thiên đạo quyền bính một năm cầu hoa tươi tôn nộ không bất đắc dĩ vung tay nói ra dù sao ta cũng không muốn làm hòa thượng thái thượng lao quân bất đắc dĩ ngươi cũng đã biết ta trong tam giới muốn đi cái này tây du đường người cũng không y ta. ta cũng không nguyện ý tự do mới là nhất đ á n quý tôn nộ không lắc đầu bên này tôn nộ g không cùng thái thượng lao quân táng câu bên đưa kim thiền tử cùng đường huyền trang cùng tiến tới cũng trò chuyện với nhau thật vui mấy ngày đường huyền trang đã hướng lý thế dân giao liêu xoa cũng bị phong thưởng trở thành đại đường cảnh nội tăng vương mà kim thiền tử cũng ở đường huyền trang thủ hạ mưu một cái xấu sự tình cho như lai làm công hắn không muốn cho k h á c một cái kim thiền tử làm công hắn lại không có ý kiến trọng yếu hơn chính là đây là một phương đại thiên thế giới đường huyền trang giáo phái có vô lượng khí vận giá trị ở bên cạnh làm công hắn có thành tựu đại la cơ hội đây chính là hắn đến đó giới cùng đường huyền trang làm quen nguyên nhân đường huyền trang tự nhiên cũng biết đối phương ý tưởng bất quá cũng không lưu ý có muốn tìm mới tốt không có nhu cầu như thế nào kẻ sai khiến cho hắn làm việc đấy ngược lại hắn lớn hơn mở cửa sau mời c h á u muôn nhân cho đồng tộc kim tiền tử một cái xấu sự tình không so cho những người khác một phần xấu sự tình được không húng chi cái này dạng hắn vẫn còn ở đạo quân nơi đó lộ lộ khuôn mặt đâu đây quả thực là cùng thắng t a m tiên đ ạ o phát sóng trực tiếp hình ảnh bị vân tiêu trực tiếp hình chiếu đến rồi triệu công minh ba người trong đầu sở dĩ cũng không có hình chiếu đến hư không tự nhiên là sợ hãi bị người phát hiện còn không có thành thánh nhưng muốn vạn sự cẩn thật rồi quỳnh tiêu hoa vị này đạo quân d á n g rất tốt tuấn tú á tỷ tỷ ngươi trước làm sao chưa nói đâu bích tiêu không nói đại tỷ lại không giống ngươi chỉ quan tâm vẻ bề ngoài v â n tiêu thở dài đúng vậy lúc đó chỉ muốn tu hành nơi nào sẽ nói những thứ này không quan trọng sự tình đâu quỳnh tiêu nhất thời kinh ngạc đây là không quan trọng sự tình sao rõ ràng rất trọng yếu triệu công minh ba người l i ế t nhau bất đắc gì cực kỳ quỳnh tiêu tính cách chính là như vậy ngây thơ ngay thẳng quan tâm điểm cùng người tu luyện bình thường bất đồng cái này cũng là bọn hắn ba người sùng địch kết quả không phải vậy ở nơi này phương thế giới tàn khốc t r u n g quý tiêu lại làm sao có khả năng bảo trì loại này thẳng thắn tính cách đâu đang nói chỉ thấy trực b á chi trung trương thái huyền nghiêm s á t mặt hiện trường yên tĩnh lại bắt đầu nói về tu luyện c h i đạo lần này g i ả g đạo nói không chỉ là tiên võ c h i đạo còn có tam thi thành thánh c h i đạo từ phám nhân đến hôn nguyên không rõ chi tiết nói liên tục làm cho tây du thế giới cùng với chư thiên thế giới quan xem phát sóng trực tiếp người đều liên tục gật đầu chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ giao chỉ, nguyên lai tam thi tri đạo thành thánh muốn một khối đại thiên thế giới tạo hóa ngọc điệp thảo nào nhiều năm như vậy cũng không có ai vì vậy nói mà thành thánh c ũ như thế nhưng nếu k nói là hắn có thể một người áp đảo tăng giới làm cho còn lại truyền thánh tuyệt ngưng luyện tạo hóa ngọc điệp vương tha hôn nguyên đại la đường đó là tuyệt đối không khả năng đây chính là con đường tranh dù cho thân tử hồn diện truyền thánh đại năng cũng sẽ liều mạng đến cùng tuyệt không thối nhượng khả năng ngọc đế vương mẫu l i ế g nhau lại nhìn phía phía dưới nghe g i ả n g chúng trần thánh liền nhìn thấy đám người trong ánh mắt chiến ý xem ra đạo này cũng không ung dung hơi không chú ý thì có làm cho thiên địa quay về hỗn độn phiêu lưu ngọc đế k h ẽ gật đầu một cái đ è ép trong lòng chưa tính toán gì ý tưởng tiếp tục nghe t a m thi thành thánh đạo chi phía sau nói là tiên võ chi nói tiên võ chi đạo ngưng luyện thần ma thân thể ngưng luyện tiên tiên thần m a thể con đường này ngược lại so với tam thi thành thánh nói đơn giản chí ít không cần áp đảo tam giới người đại thần thống cũng không có n g n g luyện tạo hóa ngọc đ i ệ khai thiên í c địa cửa khẩu người đ ạ i thần thông chỉ cần tìm hiểu thần ma thân thể thần bí tốn hao một ít thời gian cũng có thể sáng tạo ra tương tự công pháp bước vào cái này một cảnh giới đương nhiên cái gọi là đơn giản cũng chỉ là tương đối mà nói thần ma thể cũng tốt tiên tiên thần ma thể cũng được ảo diệu trong đó đều không phải là trong thời gian ngắn có thể hiểu thấu đáo trừ cái đó ra ngưng luyện thần ma thể vô số tài nguyên cũng không phải một chuyện dễ dàng dù cho c h u ẩ n thánh đại n ă n g cũng muốn thâm nhập hỗn độn thu thập tài nguyên mới được trong thời gian này tự nhiên cũng sẽ trải qua rất nhiều phiêu lưu giảng đạo vẫn g i n g q u bốn mươi chín ngày trương thái huyền ngừng lại không lần này đạo hội kết thúc Các người cũng tam giới trí tôn không muốn hạ mình a ngọc đế cũng không có chú ý những người khác chỉ là mong đợi nhìn phía trương thái huyền đối với ý nghĩ của mọi người hắn là hết sức rõ ràng lại hết sức chẳng đáng cơ duyên đang ở trước mắt m ặ t đáng giá mấy đồng tiền á trương thái huyền c ư ờ i khẽ cũng là có thể thổ sư từ bi bồ đề trấn nguyên tử đám người nghe đến lời này cũng vội vàng đứng dậy thăm viếng trương thái huyền ánh mắt vi ngưng giới này có thể chịu tại lục thánh ngọc đế thái thượng bồ đề trấn nguyên ngộ không đường huyền trang đều có thành thánh cơ duyên sáu người đ ạ i hỉ bất quá đạo bất khinh truyền ta cần giới này thiên đạo quyền bính chẳng biết có được không mọi người vừa nghe nhất thời suy tư thiên đạo quyền bính cũng chính là thế giới bản thân cái này tự nhiên thập phần trọng yếu thế nhưng bọn họ cũng không một người có thể triệt để áp đảo những người khác thiên đạo quyền bính loại vật này bọn họ là chiếm giữ không được tổ sư muốn dường như không có phản đối cần thiết thành thánh mới là bọn họ cấp thiết nhất sự t ì n h đa tạ tổ sư ta đồng ý việc này ngọc đế k h ô n g mình hành lễ dứt lời đường huyền trang mấy người cũng hành lễ vẻ mặt chân thành theo trong tiên địa thực lực tối cường khí vận mạnh nhất mấy người đồng ý nhất thời một cỗ thiên đạo lực lượng hàng lâm ở trương thái huyền trên người cũng chính là vào thời khắc này trương thái huyền cùng thiên đạo lấy được một tia liên hệ trong tay tiên quang nở rộ bắt đầu cùng thiên, địa giao lưu, luyện bắt đầu thiên đạo quyền bính Tạo hóa n gặp đế thái thượng lựa chọn tam thi viên mãn phương pháp còn lại người lựa chọn tiên võ đường còn như nguyên nhân thì rất đơn giản ngọc đế thái thượng không thích ở dưới người đối với khai thiên tích địa dung luyện tam thi thành đạo hết sức cảm thấy hứng thú còn lại mấy người thì thích làm từng bước khai thiên tích địa mặc dù có phát m ô n nhưng người nào có thể cam đoan không có nguy hiểm trong truyền thuyết vẫn lạc với khai thiên tích địa bên trong người đại thần thông cũng không í t bọn họ thành công sắp đến tự nhiên muốn chọn một cái biện pháp ổn thỏa nhất đặc biệt là đường tăng đã nghi khai thiên tích địa cũng không được bởi vì hắn có trọng trách trong người thế giới căn bản sẽ không thả hắn ra tây du thế giới đối với bốn người tuyển chọn tiên võ tri đạo trương thái huyền là vui hay vui mắt mấy người này nếu như lấy tiên võ đường thành thánh đối với với hắn mà nói chỗ tốt thập phần cự đại chỉ là khí v ậ n lẽ một b ả y liền đầy đủ hắn tiến thêm một bước nếu làm thuyền trạch vậy đại lựa chọn của các ngươi đến đây đi trương thái huyền ý niệm trong đầu k h ẽ động một chỉ điểm ra, một đạo linh quang bay lên phân bay vào đám người mi t â m sau một khắc đám người trong đầu là hơn ra khỏi rất nhiều tin tức đa tạ đạo tổ đám người l ạ i h ỉ vội vã cảm t ạ trương thái huyền nhẹ nhàng gật đầu đạo hội kết thúc r i ê n g phần mình l y khai a nói xong ý niệm trong đầu k h ẽ động đã tiến vào tây du thiên đạo không gian thiên đạo trong không gian một mảnh hỗn độn bất quá Theo t r ư ơ người t Huyền tìm r o n g tay t hiểu tây du thế giới phát tắc đối với phát tắc diễn biến có sâu hơn lý giải người tìm hiểu tây du thế giới p h á p tắc người lĩnh nộ thần thông tụ lý c ă t khôn xác minh cương thi thế giới trong bầu thế giới thần thông người đối với không gian c h i đạo lý giải gia tăng rồi người tìm hiểu tây du thế giới phát tắc người lĩnh nộ trưởng trung p h ậ t quốc người đối với không gian c h i đạo lý giải gia tăng rồi người tìm hiểu tây du thế giới phát tắc người lĩnh nộ tạo hóa c h i đạo người đối với tạo hóa c h i đạo lý giải gia tăng rồi tây du thế giới phát tắc bao quát toàn bộ thiên địa người đại thần thông hội thần thông thiên đạo sẽ đồng thời thiên đạo còn có thể trên đó sửa cũ thành mới đem diễn biến đến mức tận cùng trừ cái đó ra thiên địa cơ cấu phát tắc liên hệ từng cái phương diện đều có thể cho trương thái huyền vô cùng linh cảm đây là một phương n g u y ê n h g ô n g thiên địa chỗ tốt vô cùng trương thái huyền chỉ cảm thấy trong đầu linh quang hiện lên trên người khí thế dần dần cất cao nguyên bản còn cứng như bàn thạch thiên đạo công xiềng lúc này lại chấn động rào rào rung động cuối cùng giang giác một tiếng đạo thứ năm thiên đạo công xiềng bể ra thoáng chốc vô cùng lực lượng hiện lên quan trú đến trong thân thể trương thái huyền pháp lực bắt đầu cực nhanh tăng trưởng một lượng kiếp ba lượng kiếp ẩm ẩm bất qua mấy tháng thực lực của hắn liền lại đột phá lần nữa đạt tới chuẩn thánh bắt trọng tiên dĩ lực chứng đạo chuẩn thánh bắt trọng tiên tuyệt đối không giống bình thường ở số lượng cao pháp lực hiện lên lúc trương thái huyền cũng không có dừng lại đối pháp thì lĩnh ngộ ngươi tìm hiểu tây du thế giới pháp tắc cướp lấy bên ngoài tạo hóa phụ n g d ư ỡ ngược n g lại tự thân thực lực của ngươi có tăng lên trên diện rộng ở, ở trong thân thể của hắn đại đạo pháp tắc càng thêm nghiêm mật càng thêm huyền diệu vô cùng thiên đạo bản nguyên dựa theo đại đạo pháp tắc quy luật vận chuyển vội vã ba năm thời gian thực lực của hắn triệt để vững chắc ở tại c trần thánh thập nhị trọng thiên viên mãn chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt được chuẩn thánh trung kỳ đương nhiên bởi vì là dĩ lực chứng đạo thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến một cái không cách nào suy đoán tình trạng chuẩn thánh thất trọng t h i ê n lúc là hắn có thể đơn giản chấn áp tam thi viên mãn vân tiêu lúc này thực lực của hắn lần nữa tăng cường ước vào lần coi như là hôn nguyên đại la chi cảnh cừng giả hắn cũng dám thử xem kỳ phong mang đạo cung bên trong trưng thái huyền mở mắt trên người khí tức càng phát ra hôn nguyên như một rượu à xem ra một phương đại thiên thế giới diễn biến ước vạn năm công quả đối với ta mà nói cũng là một cái chỗ tốt không nhỏ cảm thán một tiếng nhìn phía trong tay tạo hóa ngọc điệp. ngọc điệp đã sớm đánh lên hắn là cấn có thể nói hiện tại hắn chính là tây du thế giới thiên đạo người chấp trưởng trương thái huyền ý niệm trong đầu k h ẽ động đem ngọc điệp ném đi nhất thời ngọc điệp dung nhập trong thiên địa nhất thời thiên điệp tất cả đều nằm trong lòng bàn tay không thể ngộ chấp trưởng tây du thế giới chỗ tốt phía sau trương thái huyền liền không có thấy hứng thú tìm hiểu các loại thần thông phát tắc chấp trưởng tây du đối với với hắn mà nói cùng chấp trưởng thái huyền giới cũng không có gì khác nhau mất hứng thú trương thái huyền mở ra xuyên về cửa về tới thái huyền thế giới phu quân mạnh hơn mới trở về đám người liền xúm lại ánh mắt sáng qu hơi có tiến bộ đối l ạ i ta đem tây du thế giới pháp tắc lạc c ấn đến thái huyền liền giới lại tới ăn mừng vậy chúng ta đi chuẩn bị một chút chúng nữ vui mừng bước tiến nhẹ nhàng ly khai trương thái huyền đưa tay lấy ra thái huyền giới tạo hóa ngọc điệp đem tây du pháp tắc lạc c ấn trong đó cũng đem diễn biến đến mức tật cùng thoáng chốc toàn bộ thiên địa bắt đầu chấn động đại địa ở kéo dài pháp tắc ở tăng mạnh thiên địa linh k h í ở tiến hóa tiên h k h í biến đến c à n g thêm huyền liền diệu tuy là thế giới cũng không có lần nữa để thăng đẳng cấp trở thành đỉnh tiêm đại thiên liền đã không xa bận rộn vài ngày cuối cùng cũng đem pháp tắc lạc cấn hết trương thái huyền đem tạo hóa ngọc điệp lần nữa thả vào thiên đạo không gian khỏe miệng k h ẽ n h u ế t hướng phía đạo cung đi tới theo hàn đến đạo cung bên trong ti trúc gâm thanh vang lên từng tiếng hoan hô thẹn t h ù n g âm thanh liên tiếp vô cùng náo nhiệt gờ giúp chát bích du nghe đạo quân ca ca đạo pháp phía sau ta đột phá ha ha kim tiên k ỳ ta cũng là kim tiên tô tiểu tiểu ba ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy cái này không khoa học ba tám a ngươi cũng khai quải diễm hắc bích du tiên tử đóng a không có ý nghĩa lệ lạ mở ô tô bích du tỷ tỷ khai q u ả sao bích du cái gì là mở ổ tổ à? l ệ c lạ mở ổ tổ chính là bích du ta mới không có mở ổ tổ a ta tu luyện biết bao năm à, lại tăng thêm lại đang đồng lai t i ê nào đ đang dược linh khí cũng không thiếu cho nên mới đột phá tô tiểu tiểu đây chính là đại thiên thế giới nội tình sao hoàng dung không phải vậy đâu phổ thông thế giới tu luyện giả coi như nghĩ tích lũy cũng tích lũy không được cái gì pháp lực đại thiên thế giới bất đồng dù cho cảnh giới không có đột phá cũng có thể dùng sức tích lũy pháp lực một ngày khai ngộ là có thể cực nhanh đột phá ngươi thấy người khác cực nhanh phá cảnh chỉ là người khác trước đây tích lũy lâu lắm mà thôi ts c ả m tạ cạn hạ chưa lệnh thúc giục thêm c ả m tạ đại lao chống đỡ t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm làm người ta khiếp sợ tốc độ tu luyện triệu công minh cùng vần tiêu tuyển trạch ba năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu ước ao a thế giới của ta làm sao không vui nhanh chóng thành trường đâu tù maz cười nữa thế giới nhanh bị ngươi thúc giục chết rồi nhân ra thế giới trưởng thành đều theo ước năm tính toán a niết tiểu t ế n sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn là không cần suy nghĩ tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì nếu là thật muốn tích lũy pháp lực tới thái huyền giới cũng được a tô tiểu tiểu hôm nay là ngày mấy các ngươi cư nhiên đều đi ra rồi tô kỳ xạ kỳ cụ du mì chúng ta bình thường cũng đi ra à chỉ là ngươi trò chuyện quá h ả i không có chú ý à tô tiểu tiểu khả năng a được rồi thái huyền ca ca từ tây du thế giới trở về chưa h o à n g dung đương nhiên đã trở về tô tiểu tiểu gì, ta nói đâu ngày hôm nay các ngươi nhân viên như thế đủ nguyên lai、like、là thái huyền n g ca ca về nhà lạp hh ắ c ắ c thái huyền ca ca ngươi thua t h i ệ t chưa trương thái huyền thua thật gì tô tiểu tiểu dạy những người đó thành thánh lại chỉ thu một cái tây du thế giới trương thái huyền chỉ cái chữ này dùng tốt ngươi cho rằng tây du thế giới là một cái gì rau cải trắng a d i ệ p hắc chính là a đây chính là một phương đại thiên thế giới tô tiểu tiểu đại thiên thế hai mươi giới thái huyền ca ca cũng có thể mở mang chứ trương thái huyền cái này không cùng là tự mình mở ra thế giới p h á p tắc đều là mình giải mà tự hành diễn biến đại thiên thế giới p h á p tắc là trời đất mở ra giả cùng với thế giới diễn biến ước vạn năm p h á p tắc p h á p tắc khác nhau tài năng mới có thể xúc tiến p h á p tắc tiến bộ trăm phần trăm giống nhau p h á p tắc đối với chúng ta mà nói có chỗ lợi gì sao vân tiêu điều này cũng đúng tô tiểu tiểu nói như vậy tây du thế giới cho thái huyền ca cá chỗ tốt rất lớn trương thái huyền đích sắc rất lớn hiện tại ta đã là c h u ẩ n thánh thập nhị trọng tiên cao thủ tô tiểu tiểu thập nhị trọng tiên liên tục đột phá ngũ trọng tiên có còn hay không thiên lý d i ệ p hắc cái này cũng quá kinh khủng đi đạo quân sẽ không ở tây du thế giới ngây người mấy cái nguyên hội chứ trương thái huyền không có chỉ là mấy năm mà thôi vân tiêu lại đột phá nhiều như vậy nặng cảnh giới nhỏ bắt đầu chặn phải nói muốn đánh bại ta dễ dàng hơn rồi hả trương thái huyền hẳn là khác biệt không lớn a ngược lại phía trước cũng rất dễ dàng cười tô tiểu tiểu cười chết vân tiêu tỷ tỷ ngươi bị coi thường đâu nhanh chóng thành hôn nguyên thành hôn nguyên đánh trở về bích du tô tiểu thư thực sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đâu bất quá ta cảm thấy coi như vân tiêu tỷ tỷ thành hôn nguyên cũng chưa chắc đánh thắng được đạo quân A đây chính là dĩ lực chứng đạo a không phải người bình thường có thể so vân tiêu tràn đầy đồng cảm lệ lạ đại gia như thế thích tu luyện sao tô tiểu tiểu dĩ nhiên trường sinh bất tử thanh xuân bất lão ngươi không vui sao lệ lạ ôi chao hắc ta thọ mệnh dường như rất dài không cần tu luyện đều có thể u ma g â tẩm trường sinh trùng không đúng mà hiện tại cũng coi như trường sinh、trồng. ha ha. tại coi cũng trường trồng, lấy lạ ta mới tu mới u l y ệ người đến thần n t h ô cảnh, cái tốc độ này có này tính không nhanh n Tiểu Tiểu, Tô độ à. g ba.、Người、tu luyện đã bao lâu lấy lạ mấy tháng a d i ệ p hắc lấy lạ chủng tộc ưu thế cũng quá lớn cổ có bì t h dụ hạ xi、si, đích xác quá nhanh trương thái huyền yên tâm chờ hắn tu luyện tới hậu kỳ liền không thể nhanh như vậy lấy lạ chủng tộc hạn mức cao nhất vẫn là rất thấp lấy lạ dạng này phải không tô tiểu tiểu lấy là chủng tộc hạn mức cao nhất thấp cái này thấp là cùng ai so Umaz, ta đoán đại khái là cùng thái huyền ca ca so với a diệp h đạo quân là nhân tộc cá nhân tộc hạn mức cao nhất rất cao sao trương thái huyền a mới vừa nói sai rồi ta nói chính là chủng tộc danh giới cuối cùng lấy là tu luyện tới âm dương cảnh sau đó tốc độ sẽ chậm lại dù sao nàng chủng tộc tối cường giả cũng liền cảnh giới này mà thôi diệp h danh giới cuối cùng là âm dương cảnh chuyện này cũng quá bất hợp lý đi trương thái huyền có gì ngoại hạng thanh thể nếu như không bị thiên địa nhằm vào danh giới cuối cùng là thiên tiên hôn đột thể danh giới cuối cùng là kim tiên chỉ có vượt qua kim tiên tốc độ tu luyện mới có thể chậm lại người giống nhau không lầm diệp hắc nhưng là ta cảm giác mình không có l y là công chúa tu luyện được nhanh tô tiểu tiểu ngươi còn tu luyện được không v u i sao U ma, ta nhớ ra rồi diệp hắc vào đàn phía sau mỗi ngày đều cầu ở một chỗ muốn tài nguyên không có tài nguyên cho nên mới tu luyện được thật chậm nếu là hắn đi ra ngoài tìm tài nguyên so với l y là hẳn là tu luyện được nhanh chứ diệp hắc lệ là hiện tại có tài nguyên sao l y là đương nhiên là có l ạ trương thái huyền nàng nhưng là hệ ngân hà công chúa tùy tiện bán chút đồ đạc thì có thật nhiều t í c h phân ngươi làm sao sẽ cảm thấy nàng không có tư nguyên d i ệ p hắc được rồi đã quên nàng là đặc quyền cấp bậc t a m tiên đạo vẫn tiêu mở mắt trong mắt l ó e lên một tia chấn động quá làm cho nàng khó mà tin được thời gian mấy năm từ chuẩn thánh thất trọng tiên h đột phá đến chuẩn thánh thập nhị trọng tiên h dù cho không phải dĩ lực chứng đạo chỉ là đơn thuần tam thi thành thánh tri lộ nàng cũng không có tu luyện được nhanh như vậy a nàng còn nhớ rõ vô cùng rõ ràng nàng từ chém ra một s á c đến chém ra đệ nhị thi trải qua thời gian đại khái là nửa cái nguyên hội liên cái này tốc độ đã là thiên hạ tuyệt đỉnh mấy năm đã đột phá mấy tầng cảnh giới nhỏ loại tốc độ này nói ra đều sẽ không có người thư a cảm nhận được vân tiêu tâm tình chập trờn quỳnh tiêu bách tiêu triệu công minh mấy người cũng từ ngộ đạo bên trong hồi tỉnh lại quan sát quá trương thái huyền giảng đạo sau đó đám người liền đắm chìm tu hành bên trong tìm hiểu ảo diệu trong đó c h ỉ cảm thấy được đến rất nhiều tỉ tỉ làm sao vậy quỳnh tiêu hỏi vân tiêu lấy lại bình tĩnh nói ra đạo quân lại đột phá thời gian mấy năm liền sáu trăm chín mươi từ t r u ẩ n thánh thất trọng tiên đột phá đến c h u ẩ n thánh thập nhị trọng thiên viên mãn sợ quỳnh tiêu sợ hết hồn đạo quân không phải dĩ lực chứng đạo sao dĩ lực chứng đạo còn có thể tu luyện được nhanh như vậy bích tiêu điều đó không có khả năng a triệu công minh k ế t sợ không hổ là đạo quân có thể thường người thường không thể nếu như là loại tốc độ này ta ngược lại tin tưởng đạo quân thật có thể đi thông con đường này vẫn tiêu nhẹ nhàng gó đầu hiện tại ta cũng tin tưởng đạo quân có thể đi thông con đường này được rồi mọi người còn phải tiếp tục bế q u a n sao triệu công minh lắc đầu không cần ta cảm thấy là thời điểm đi trong h ố n độn đột phá khai thiên tích địa sau đó trở thành h u n nguyên vẫn tiêu trầm âm trước không nói cho sư tôn sao cái này triệu công minh suy nghĩ k h o á n khắc khẽ gật đầu một cái sư tôn nơi đó sau đó mới nói đi ta sợ hãi một ngày hắn biết hồng quân tổ sư sẽ biết chúng ta có lẽ liền sẽ không được phép xuất thế giới sở dĩ chúng ta trước chứng đạo lại nói còn lại quỳnh tiêu nhẹ nhàng gõ đầu đúng vậy đến lúc đó chúng ta tiệt giáo một môn t ứ thánh còn có ai có thể địch bích tiêu t ứ thánh từ đâu tới t ứ thánh ngươi sẽ không đem ta cũng coi là đi quỳnh tiêu hì hì cười nói tỉ tỉ dụng tâm một điểm hẳn là là được chứ bích tiêu không nói ngươi nghĩ rằng ta là đạo quân a ta cuối cùng một sắc còn không có chém trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng a ở nơi này là dụng tâm liền có thể a t r ư ơ i bảy trăm bảy mươi sáu khai thiên tích địa ngưng ngọc điệp tam thi dung luyện thành huân nguyên bốn năm cầu hoa tươi kỳ thực muốn một môn tư thánh cũng không phải là không thể triệu công minh thần sắc vi diệu chỉ là cái này biến số nhiều lắm vân tiêu nhẹ nhàng g õ đầu đúng vậy hiện tại phong thần sắp đến ai biết thành thánh phía sau những người khác là t ầ m tư gì a tiết giáo vạn tiên triều bãi không phải thổi sẽ tìm một hai chuẩn thánh viên mãn cao thủ đi ra cũng không phải là cái gì về khó khó khó khăn cũng là lòng người phong thần hậu kỳ rất nhiều môn nhân phản bội tiện giáo chuyển đầu tây phương giáo cái này cho vân tiêu triệu công minh đám người tạo thành cực đại bóng m a trong lòng ở phong thần kết thúc phía trước bọn họ là không chuẩn bị đem thành thánh chi pháp chia sẻ cho đồng môn dù sao nếu như tạo nên mấy cái thánh nhân cấp đối thủ như vậy tiệt giáo nguyên bản ưu thế thật lớn lại bị tan r i rồi đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn thấy bích tiêu quỳnh tiêu nhẹ nhàng g õ đầu đối với huynh trường tỷ tỷ ý tưởng biểu thị chống đỡ theo các nàng huynh trường tỷ tỷ mới là trọng yếu nhất còn như còn lại đều muốn xếp hạng phía sau đi thôi vân tiêu cùng triệu công minh lấy nhau liền đợi ly khai triệu công minh nhìn phía quỳnh tiêu bích tiêu dặn dò hai vị nội nội liền tại tam tiên đảo trung linh ngô nếu như gặp phải nguy hiểm không ngại đi cầu t r ợ kim linh sư tỷ vô đường sư tỷ bích tiêu nhẹ nhàng gõ đầu ta biết rồi quỳnh tiêu hử nhẹ huynh trưởng nơi này cách kim ngao đảo rất gần ai dám tới tam tiên đảo làm cản vẫn tiêu lắc đầu thiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn quỳnh tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu minh ngô n g hỗn độn bất phân đông tây vẫn tiêu cùng triệu công minh ra khỏi phong thần thế giới một đường phi nộn cũng không biết đi bao lâu rồi thẳng đến xác định sẽ không bị người phát hiện lúc này mới dừng lại chúng ta mỗi cái tìm một cái phương hướng bắt đầu khai thiên lập điện triệu công minh nói rằng vân tiêu nhẹ nhàng gõ đầu hướng triệu công minh hướng ngược lại bay đi bay khoảng khắc triệu công minh ngược lại hai mươi b ố miếng định hải châu phủ hiện ở sau đầu sau đó đập một cái nhất thời trước mắt hỗn độn phá vỡ hóa thành một thế giới thân hình hắn như quang rơi vào trong đó điều khiển định hải châu diễn biến thế giới trong lòng hiện ra khai thiên tích địa pháp môn cẩn thận dựa theo khai thiên tích địa pháp môn diễn biến lấy thế giới dần dần thế giới bắt đầu cực nhanh trưởng thành t i ể u thiên trung thiên đại tiên đáng tiếc thế giới như thế này chỉ thích hợp chứng đạo pháp tác cùng tu luyện giả giống nhau hơn nữa Pháp dù cho đối với chuẩn thánh viên mãn cấp cao thủ mạ phương mở mang một phương mới vừa đúng quy cách đại thiên thế giới vẫn là cố hết sức sự tỉnh nếu như vọng tưởng như bản cổ một dạng muốn mở mang đỉnh tiêm viên mãn đại thiên thế giới tự thân tuyệt đối sẽ vất lạc triệu công minh trong lòng cảnh giác không ngất may mả ta không có lòng tham không phải vậy hôm nay không phải thành đạo này mà là tịch diệt lúc ca lấy lại bình tĩnh chờ các loại thế giới thôn nạp hỗn độn khí ổn định tự thân pháp lực cũng c h ô i p h ủ hắn mới bắt đầu ngưng luyện tạo hóa ngọc điệp liên tiếp mấy năm thế giới rốt cuộc vững chắc mà triệu công minh trong tay tạo hóa ngọc điệp cũng rốt cuộc ngưng luyện song thành kế tiếp chính là chứng đạo hôn nguyên dù cho tu luyện ước vào năm triệu công minh vẫn như cũ tâm tình kích động không thôi đây chính là rất nhiều tu luyện giả trung cực mộng tưởng a luyện lấy lại bình tĩnh triệu công minh đem tam thi phóng xuất trên người giấy lên nói cùng cùng tạo hóa ngọc điệp cùng nhau du luyện ở bảo đảm tự thân an nguy sau đó dù cho đem tự thân dung luyện đến vô tri vô thức trình độ tiềm thức cũng không có một tia một hào p h ả n kháng thang đến tự thân hóa thành một đoàn huyền quang tam thi hóa thân mới chỉ có bay lên dung nhập trong đó nhất thời huyền quang hóa thành một miếng đan hoàn tam thi hóa thân biến thành một đạo đan văn thứ đồ thông thường ở đan hoàn bên trên xoay quanh đan bảo dần dần đan dược bên trên sinh ra hôn nguyên chi khí lại diễn hóa xuất hắn nguyên bản thân hình ở trên người hắn một cỗ to lớn khí tức vô hình phát ra tịch quyển thiên địa làm cho thiên địa chúng sinh đều nằm dạp trên mặt đất mà giờ khắp này triệu công minh mở ra thế giới cũng không sinh linh chỉ có núi đá các loại đồ đạc là lấy chỉ thấy núi cao hối lượng khuynh đ ả o cho người ta một loại quái dị cảm giác vô hình mà lúc này triệu công minh lại không có tâm tư quan tâm những thứ này bên ngoài biến hóa lúc này hắn chỉ cảm thấy tự thân pháp lực vô hạn tăng trưởng đạt được một cái thập phần khó hiểu trình độ nếu như nói phía trước pháp lực là một trăm n h ư vậy hắn bây giờ pháp lực chính là một trăm triệu hơn nữa pháp lực bản chất cũng nhận được đề cao dĩ vãng một trăm c ổ pháp lực cũng không như bây giờ một c ổ pháp lực cường đại Thánh nhân chi hạ, nghĩ đều vì dế sau gót của hắn huyền quang nở rộ hóa thành vô lượng hôn nguyên c h i khí tản ra đại đạo hay cuối cùng kết thành khánh vân hộ vệ lên đỉnh đầu cũng không biết vân tiêu m ộ i tử hiện tại thế nào đợi cho cảnh giới vững chắc ở hôn nguyên đại la nhất trọng thiên triệu công minh mới có tâm tư nghị những chuyện khác ý niệm trong đầu chuyển động thiên cơ diễn biến lại phát hiện trước mắt như trước một mảnh mê man di được rồi đây là trong hôn n ộ n thiên cơ không hiện như thế nào suy tính triệu công minh bật cười thành tựu hôn nguyên trong lòng quá mức p h o n chấn thế cho nên liền loại cơ sở này đồ vật đều quên nhìn phía trước mắt đại thiên thế giới triệu công minh hiện ra tình cảm phức tạp ý niệm trong đầu ị n h Hải h c khai i động n định hải châu dung nhập khánh vân bên trong bị thu hồi tới làm xong những thứ này triệu công minh men theo phía trước phương hướng hướng phía vân tiêu chứng đạo t h i điệu mà đi chữ đi không lâu chỉ thấy một vị phong thái tuyệt thế nữ từ sông tới mặt không phải vân tiêu thì là người nào chỉ thấy vân tiêu đầu đỉnh khánh vân b a phủ mặt trên định lấy một phương hôn nguyên kính đấu cả người khí tức hôn nguyên l ư n g luyện phản phất vạn đạo hòa hợp xông tới mặt rõ ràng đã chứng đạo hôn nguyên huynh t r ư ở n g thành công triệu công minh gật đầu không sai chuyến này còn thuận lợi vân tiêu nhẹ nhàng gõ đầu có đạo quân phát môn chứng đạo trôi chạy không gì sánh được như vậy chúng ta cũng cần phải trở về đúng vậy cần phải trở về triệu công minh ánh mắt phức tạp chúng ta tiệt giáo hiện tại có tam thánh phong thần chi chiến tuyệt đối sẽ không thua chương bảy trăm bảy mươi bảy thiên cơ loạn thông thiên sợ năm năm cầu hoa tươi lúc tới tâm tình tâm thần bất định thuộc về lúc lại đắc ý vô cùng triệu công minh cùng vân tiêu tâm tình thật tốt thi triển thần thông rất nhanh thì gặp được chính mình thế giới ý niệm trong đầu khé động đem tự thân khí tức thu liễm lúc này mới độn vào thế giới bên trong hôn nguyên đại la kim tiên kỳ quá chiêu riêu hai người đã sớm thương lượng xong sẽ không vào lúc này bại lộ không phải vậy làm sao cho tam giáo kinh hỷ đâu trở lại tam tiên đảo tam tiên đảo vẫn như cũ bình tĩnh quỳnh tiêu bích tiêu đều ở đầy tu hành nhìn thấy hai người trở về thần sắc vui mừng quỳnh tiêu tiến đến gần trước tỉ mị cảm ứng nhưng cái gì cũng không cảm ứng được không khỏi mũi quỳnh hơi nhíu bất mãn lên vân tiêu kém chút bị nàng khôi hải m u ộ i m u ộ i ta muốn là tu vi có thể bị ngươi cảm ứng được vậy còn có thể trở về sau triệu công minh gật đầu đại gia không cần lo lắng sự tinh thành thành nói như vậy quỳnh tiêu mừng như điên hầu như liền muốn thoát ra còn tốt cuối cùng thu lại tiếng nhưng này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn trề vui mừng màu sắc làm thế nào cũng không ngừng được thật tốt quá về sau liền không cần lo lắng ta ngược lại muốn nhìn một chút hai về sau dám đến có ý đồ với tam tiến nào vân tiêu ho nhẹ tốt lắm 757 chấn định một điểm n g ư ơ i dù nói thế nào cũng là đại la kim tiên thất thố như vậy thành bộ dáng gì nữa quỳnh tiêu yêu kiểu hành vui vẻ nha đại la kim tiên cũng chưa chắc muốn chết bản a t ỷ tỷ ngươi không phải đã nói rồi sao đạo quân ca ca chính là như vậy không gì kiên kỵ bích tiêu nâng chán nhân ra có thể n g ư ơ i có thể hả ta bất kể ta hôm nay vui vẻ liền muốn làm càn một ít quỳnh tiêu làm lũng ta đi trích điểm linh quả t ỷ tỷ ngươi sẽ ở nơi đó mua ít thức ăn hảo chúng ta ngày hôm nay ăn mừng một cái vẫn tiêu nhẹ nhàng gó đầu cũng tốt chuyện này thành hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng quỳnh tiêu hoan hô một tiếng thi triển t h ầ n thông trong chốc mắt đi được xa mỹ thực pháp tắc đối với đại la kim tiên cũng không ngạc nhiên thế nhưng quỳnh tiêu cũng là ngoại lệ nàng hồn nhiên ngây tơ h đối với ham muốn ăn uống thập phần đệ bụng thấy được thực kích thế giới cùng tiểu đương ra thế giới mỹ thực nhất thời liền như cùng mê mội một dạng bốn người tụ trung một chỗ chúc mừng một trận tam tiên đ ả o một mảnh tương bừng nhộn nhịp ngày thứ hai triệu công minh mới chỉ có nhắc nhở nói chúng ta là không phải nên đi trông thấy sư tôn sao vẫn tiêu nhẹ nhàng g ó đầu đích sắc nên đi thấy sư tôn chuyện lớn như vậy cũng không có thể không nói cho sư tôn a quỳnh tiêu cùng bích tiêu lết nhau chúng ta đây vẫn là đứng ở tam tiên đảo thủ nhà a triệu công minh cùng vân tiêu gật đầu cái này giá tường vân n h ắ m kim ngao đảo mà đi kim ngao đảo t i ệ t giáo giáo chủ thông thiên đất tu hành nơi đây linh cơ t r à n đầy đạo vận di thiên và đạo pháp tác hiện lên thụy khí trận trận biến hóa tường vân l i n h quan g khắp nơi tràn tiên liên quả thực là tam giới nổi danh diệu điện triệu sư m i n h cùng vân sư tỉ làm sao lúc rảnh rỗi tới kim ngao đảo rồi hả nhìn thấy triệu công minh cùng vân tiêu nước lửa đồng tử tiến lên đón triệu công minh cười nói đương nhiên là có việc thỉnh giáo sư tôn đồng nhi thỉnh hòa sư tôn thông báo một tiếng thì nói ta cùng sư mội đến đây v ậ n an người sư tỷ kia sư huynh trở một phen thông báo v â n tiêu cùng triệu công minh tiến nhập kim lao đảo thông tin ê giáo chủ cao tọa đám ây thần thái đạm nhiên trong tay t ư ở n g q u a n g b ú c lên lại tựa như đang diễn lấy diệu pháp đông nhiên hắn ánh mắt biến đổi ánh mắt rơi triệu công minh cùng vân tiêu trên người không đúng tu vi của các ngươi v â n tiêu cùng triệu công minh tuy có thể ẩn g i ấ u tu vi thế nhưng cùng thánh nhân trước mặt người khác lại không ngủ tự nhiên có thể nhìn ra được đầu mối triệu công minh cười nói sư tôn chức tạm n h i u loạn thiên cơ lại nói thông tin giáo chủ gật đầu trong tay pháp quyết đánh ra nguyên h ấ thủy thiên tôn một tiếng hư lệnh không muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình chỉ có thể thôi phía tây sư huynh thông tin sư huynh có đại động tác có ảnh hưởng hay không chúng ta kế hoạch chuẩn đ ế vẻ mặt nghiêm trọng nhìn phía kim lao đạo phương hướng tiếp dẫn cười ha h à nói không ngại sự tình thiên đạo đại thế không t h ể đổi bọn ta thuận ứng thiên ý thiên đạo tự nhiên ở ta thông thiên như thế nào mưu hoa cũng chỉ là vô dụng cử chỉ chuẩn đ ế n g h e xong lúc này mới yên tâm đúng vậy chỉ cần thiên đạo ở ta ai có thể ảnh hưởng được rồi phía tây rầm rộ tư thế nghĩ đến đây cái tâm liền hưng phấn thông thiên được xưng ơ chu tiên kiếm trận mở ra có thể địch tử thánh thế nhưng hắn cũng không thưởng thức số trời không biết tiệt giáo đại kiếp vùng xuống cũ như vậy ma phu thật là nói sợ trầng đáng lặng yên nhìn phía sư h i n h tiếp dẫn trong lòng sinh ra một cỗ sùng bái tỉnh chính mình sư h i n h tuy là theo hầu không bằng thông thiên lại đem thiên đạo mạch lạc để ý được rõ rõ rằng r i n g n h ư hoa đã đến ư ớ c vạn năm phía sau đây mới là đương đại nhất kiệt kim n g a o đ ạ o nói đi là chuyện gì xảy ra thông thiên giáo chủ nhìn thấy hai người nhiễu loạn thiên cơ thủ đoạn thần sắc càng sợ loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải chuẩn thánh có thể có chẳng lẽ là hai vị đồ đệ đã thành thánh rồi hả suy luận ra kết quả này thông thiên sợ ngây người cái này thật bất khả tư nghị phải biết rằng phong thần thế giới chư thánh cái tiêu một cái tam thi viên mãn mà thành thánh ngoại trừ hồng quân còn có người phương nào mà đệ từ mình thiên phú so với chư giáo chủ còn kém một bậc làm sao có thể vô thanh vô tức vượt qua một bước cuối cùng đâu triệu công minh như sư tôn suy đoán một dạng chúng ta thành thánh v â n tiêu lắc đầu không phải chắc là hôn nguyên đại la kim tiên cái này thông thiên giáo chủ ngây n g ẩ n cả người các ngươi tìm tổ sư mượn tạo hóa ngọc điệp rồi hả nói xong chính hắn cũng không dám thư tạo hóa ngọc điệp thứ này chư vị giáo chủ không mượn được vẫn tiêu triệu công minh lại có bản lánh gì có thể mượn tới đâu sư tôn quả nhiên biết tam thi thành thánh c h i pháp sau cùng con đường triệu công minh bừng tỉnh thông thiên cười nói ta với ngươi hai vị sư bá điều nghiên không ngắn thời gian há có thể không biết trong đó có thiếu thế nhưng biết thì như thế nào cái k i a tạo hóa ngọc điệp phải không có thể đột phá m ộ t cửa tổ sư hắn là không có khả năng đem ngọc điệp cho chúng ta mượn đó a v ấ n tiêu triệu công minh nhẹ nhàng g õ đầu thành cựu khai thiên tích địa c h i chủ lại ngưng luyện quá tạo hóa ngọc điệp đương nhiên biết thứ này trọng yếu tạo hóa ngọc điệp ở trong tay hồng quân chính là thế giới tri chủ tạo hóa ngọc điệp bị người đoạt đánh lên đối phương là ấn thế giới kia liền là đối phương Loại một năm cầu hoa tươi vì xuyên giáo giả thuật ứng tiên khí ý chính mình bản tâm cũng không trọng yếu v i tiệt giáo giả lấy ra một chút hy vọng sống dù cho cái này một chút hy vọng sống phía dưới có vô cùng nguy hiểm cũng muốn đi làm tà thông thiên sợ là ở trong mắt người khác đã là không biết số trời mãng phu đi là nhân giáo giả bảo hộ nhân tộc sợ là muốn cùng ta cái này hữu giáo vô loại lấy ra thiên điệu một chút hy vọng sống tiệt giáo giáo chủ đối lập à. thế gian sự tình theo thánh nhân dường như xem vân tay trên bàn tay các ngươi hôm nay đại khái là vì phong thần mà đến triệu công minh kinh ngạc không nghĩ tới chính mình sư tôn cư nhiên đã trải qua tính tới rất nhiều không nghĩ tới tiệt giáo giáo nghĩa thiên nhiên đứng ở chư giáo mặt đối lập quyết định tình thế nguy hiểm những sư tôn này đều tính tới sư tôn cũng biết phong thần tri cục k h ô n hiểm vân tiêu kinh ngạc trước h ha ha, chư ô n tiên g thánh cười n tạo hóa, trợ sinh linh siêu thoát. đầu, chư diện. đây ngươi đại sư bá đã nói giáo này không thể lâu dài không bằng sửa lại giáo nghĩa lấy nhân tộc vì căn bản tài năng mới có thể hưởng vô lượng k h í vận thẳng đến vô lượng l ư ợ n g tiếp ngươi nhị sư bá cũng từng nói trời cao không thể hỏi hà tất tự tìm phiền não thế nhưng ta thông tin tự có đạo lý hà có thể bị thiên sở lấn bị đại thế sở đe dọa người khác không dám làm ta mạn phép muốn làm vẫn tiêu cùng triệu công minh chỉ cảm thấy tương đương chấn động nguyên lai tam giáo c h i chủ ban đầu sẽ biết tương lai kiếp nạn tam giáo cũng không chỉ nghĩ giống như trung vô tình chỉ là thiên ý ở trên ba vị lại bởi vì giáo nghĩa trái ngược chỉ có thể đối kháng cuối cùng h u y ề n môn tam thánh không có một cái người thắng có thể nói làm tam giáo thành lập lúc kết quả này liền đã định trước phong thần c h i cục không phải tiếp dẫn chuẩn đề có bao nhiêu biết tàn nói mà là giáo nghĩa cho phép nguyên thủy thái thượng thuận theo chính mình chức trách thuận thế làm mà thôi dù sao hai cái này giáo phái x i n giáo thuận ứng thiên ý chỉ có thể lệnh nhân tộc một phương mà nhân tộc một phương đại biểu là thế lực mới chu vương triều cái này cũng đã định trước xiển giáo chỉ có thể đặt cửa ở tuần nhân giáo giống như vậy nhân tộc khí vận ở đâu nhân giáo cũng chỉ có thể đặt cửa ở nơi nào lập t r ư ơ n g của bọn họ đã định trước quyết định hai người bọn họ giáo không có khả năng cùng đại biểu và tộc đại biểu người cũ tộc thế lực thương vương triều tiệt giáo đứng chung một chỗ phong thần chi kiếp là tức v ậ t tranh cũng là tranh giáo lý đương nhiên cái này phía sau cũng nhất định có hồng quân ngư hoa lấy ra thiên cơ đại biểu cho thiên đạo năm mươi số một chạy trốn thông tin một cùng với thông tin ê giáo nghĩa môn đồ mỗi người đều là hồng quân trước mắt không an định nhân tố thờ phụng cái này một giáo lý người đối với thiên đạo nhất định chính là bom hẹn ở giờ nghe thông tin ê giáo chủ chống lại vân tiêu triệu công minh bỗng nhiên minh bạch rồi sư phụ vĩ đại chư thánh đều giới trời chỉ có thể nhận mệnh duy ta thông thiên dám cùng chiến tranh vì bình tranh vì vạn tộc tranh vì phong t h ầ n thế g i i ớ tin ự do mà t n h Đối mặt chư á nhàng t góp đầu hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho thiệt giáo thành công thiệt giáo đại biểu cái gì các ngươi hẳn biết nếu cái này dạng như vậy chấp trưởng thiên đạo người làm sao có thể cho phép thiệt giáo lại thắng một vấn đâu dù cho hai người các ngươi đều chứng đạo hôn nguyên cũng giống vậy nói đến đây thông thiên ngữ khí một trận trừ phi chúng ta có thắng dễ dàng thực lực của hắn không phải vậy nhất định sẽ bị hắn dùng phía thế giới này sở chấn áp vẫn tiêu cùng triệu công minh nhất thời cao mày ba vị hôn nguyên hoàn toàn chính xác có làm cho thiên địa quay về hỗn độn năng lực thế nhưng bọn họ lại không phải là cái gì phần tử kinh khủng nếu có tuyển trạch như thế nào lại tuyển trạch hủy diệt thế giới loạn tiên c h ú n g sinh cái kia cùng quân có gì khác nhau đâu đúng rồi ta còn không hỏi ngươi nhóm là như thế nào chứng đạo thành thánh đây này thông thiên hỏi chẳng lẽ là cái này tam thi chi đạo còn có chúng ta không ngờ tới lối ra vẫn tiêu lắc đầu chúng ta sử dụng con đường đích thật là sư tôn nghĩ con đường chỉ là tạo hóa ngọc điệp cũng không phải mở tới mà là chính mình ngưng luyện mà thành không ngưng luyện tạo hóa ngọc điệp thông tin ê c ạ c kinh cái này cũng có thể làm tạo hóa ngọc điệp chẳng lẽ không đúng thiên địa tự chủ sinh thành sao v â n tiêu lắc đầu cái này chưa chắc trước đây không lâu ta gặp một cái kỳ duyên v â n tiêu nhẹ nhàng đem nói chuyện phiếm quần tin tức nói ra nghe được thông tin ê cảm xúc p h ậ p p h ồ n g không khỏi khiếp sợ thế gian này lại có làm cho hắn không biết đồ đạc thực sự là kỳ diệu dĩ lực chứng đạo đạo quân khai thiên đích địa phát môn ngưng luyện tạo hóa ngọc điệp phát môn ngưng luyện tiên thiên thần ma chi khu phát môn như vậy đủ loại quả thực cho thông thiên mở ra một phiến t ầ n thế giới đ ạ i môn quá kỳ diệu không nghĩ tới thế gian lại còn có dám dĩ lực chứng đạo nhân vẫn tiêu nhẹ nhàng g õ đầu đúng vậy cho tới bây giờ ta vẫn như cũ cảm giác đạo quân bí hiểm không thể địch lại được hiện tại đạo quân lại liên tục đột phá ngũ trọng tiên so với quá khứ mạnh hơn dù cho đối mặt mấy vị t h á n h nhân đạo quân cũng có thể đơn giản c h ấ n áp a thông tin ê gật đầu nếu quả thật là dĩ lực chứng đạo vậy khẳng định không thành vấn đề các người nếu như gặp qua hỗn độn ma thần thì sẽ biết dĩ lực chứng đạo người khủ được rồi v i sư nếu như muốn tu luyện tiên võ c h i đạo không biết muốn cái gì đại giới v â n tiêu kinh ngạc sư tôn không tu luyện tam thi c h ứ n g thánh phương pháp cái này một p h á p m ô n chúng ta đã bị thay thế nói không chừng có thể cùng đạo quân nói giá cả đâu thông thiên lắc đầu vậy là các ngươi cùng người quyết định kế ước cùng ta có quan hệ gì đâu ta thông thiên chẳng lẽ cần chiếm tiện nghi người khác sao triệu công minh cười nói sư muội nếu sư tôn không muốn như vậy ngươi không ngại hỏi một chút đạo quân tiên võ c h i đạo định giá bao nhiêu thông thiên nói bổ sung chu tiên tứ kiếm cũng tốt thanh bình kiếm cũng được đều có thể giao dịch vân tiêu chấn kinh rồi sư tôn đây chính là ngươi hộ thân c h i bảo a thông thiên sái nhiên nếu có thể bằng pháp lực chứng đạo những thứ này linh bảo coi như không ở trong tay vi sư lại có gì sợ vân tiêu gật đầu tuất ta hỏi một chút mở ra g ờ r ú t chat vân tiêu trương thái huyền đạo quân sư tôn tỉnh giáo dùng chu tiên tứ kiếm cùng thanh bình kiếm có thể hay không đổi tiên võ c h i đạo thành thánh c h i pháp tô tiểu, tiểu di giáo chủ hào phóng như vậy t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín lại bại vân tiêu lệnh hôn nguyên cường giả run dày thực lực hai năm cầu hoa tươi b í c du giáo chủ không phải thánh nhân sao còn phải lại thành một lần thánh hồ nhất phỉ thông thiên giáo chủ thanh nhân là ở thiên địa quyền bính cho hơi vào vận phía dưới thành hắn khả năng không quá thoải mái muốn bằng vào chính mình lực số lượng thành một lần thành a bích du không thể nào hiểu được d i ệ p hắc đây là thuộc về cường giả kiêu ngạo l ệ c lạ ôi trao hắc cũng đúng tựa như ba ba giống nhau cuối cùng không giải thích được địa phương cậy mạnh trương thái huyền đương nhiên có thể thanh bình kiếm coi như x o n g đi chu tiên tứ kiếm là được rồi tiên l y x i、si、hắc c á i này tiên võ c h i đạo có thể tùy tiện chuyển ta không ngại tô tiểu tiểu có chuyện tuy là phía trước thái huyền ca ca cũng không để ý đại gia truyền cho a y thế nhưng lại cơ bản không nhắc nhở hiện tại đột nhiên đề tỉnh chẳng lẽ là phía trước ở phương diện này đột nhiên có đại thu hoạch trương thái huyền ngươi thực sự là quá thông minh nha cựu một linh u m a đối với hiện tại thái huyền k a ca đều tính đại thu hoạch đó là cái gì trương thái huyền số lượng cao khí vận trương thái huyền triệu công minh cùng v â n tiêu tiên tử hẳn là thành hôn nguyên đi ta ở các ngươi phụng dưỡng ngược lại khí v ậ n dưới lần nữa tiến bộ một chút xíu diệp h cái này một chút xíu cũng không đơn giản chứ tô tiểu tiểu hh h thái huyền ca ca trong miệng một chút xíu ngươi hiểu vân tiêu ta cũng rất tò mò đạo quân đến cùng lại tiến bộ bao、nhiêu? trương thái huyền lưỡng trọng tiên a hiện tại ta đã là c h u ẩ n thánh mười bốn trọng tiên viên đầy cao thủ nếu như ngươi cái thế giới kia tái xuất hiện mấy tôn hôn nguyên đại la kim tiên nói không chừng là có thể đem ta đẩy tới c h u ẩ n thánh hai mươi trọng này tô tiểu tiểu t đây là bao nhiêu khí v ậ n a kinh khủng như vậy U-Maz, Đích Sát. dĩ lực chứng đạo lưỡng trọng tiên pháp lực đầy đủ tạo nên thật nhiều đại la kim tiên cấp cường giả chứ vân tiêu đích s á c đạo quân pháp lực mạnh quả thực không cách nào tưởng tượng coi như hiện tại ta thành hôn nguyên đại la kim tiên vẫn như cũng nhìn không thấy đạo quân sâu cạn h à lập cái này cũng có thể từ mặt bên nhìn ra hồng quân cường đại hắn chính là bồi dưỡng được thật nhiều c h u ẩ n thánh sáu tôn thánh nhân a khí vận của hắn pháp lực nhất định viễn siêu chúng ta tưởng tượng đông hải long vương đích xác tô tiểu tiểu hồng quân cường đại tự nhiên hữu mục cộng đồ không cần nói nhiều ta hiện tại chỉ muốn biết vân tiêu tỉ tỉ và thái huyền ca ca đến cùng ai mạnh u m a e s u m a e s cũng muốn biết d i ệ p hắc đánh nhau đánh nhau đổ thêm dầu vào lửa dương tiễn các ngươi thực sự là xem náo n h i ệ t không chê chuyện l ớ n a vân tiêu ta cũng có chút muốn biết đạo quân có thể chứ trương thái huyền đến nơi đi không sao cả keng trương thái huyền cùng vân tiêu mở ra lôi đài chiến đại gia mau tới vây xem a keng lệ là tiến nhập lôi đài quan chiến hình thức keng itchit đã tiến nhập quan chiến hình thức vô cùng trong hỗn độn vẫn t i ê u tiên tử khí tức càng cường đại hơn tướng mạo trang nghiêm uy nghiêm tật cùng uy nghiêm khí chất lại tăng thêm tuyệt mỹ vẻ bề ngoài quả thực ngự đến mức tật cùng tô tiểu tiểu trực tiếp kêu la ông xòm a a a vẫn tiêu tỷ tỷ tốt đâm ta à, à? hồ nhất phỉ cười nói đích sắc rất động nhân đâu hôn nguyên đại la kim tiên hoàn toàn chính xác không giống bình thường mà đối diện trương thái huyền vẫn lành đạn vẫn tiêu hỏi đạo quân không sử dụng linh bảo sao trương thái huyền cười nói linh bảo nha nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện ngươi trước công t i à. hai anh vân tiêu có chút nhỏ sinh khí ta phía trước tuy là thất bại nhưng lúc đó ta mới chỉ có chuẩn thánh viên mãn á hiện tại ta nhưng là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh cao thủ thực lực so với phía trước mạnh vô số lần thánh nhân c h i hạ đều là du dế những lời này có thể không phải là giả bây giờ vân tiêu nếu như gặp phải phía trước vân tiêu tự nhiên là treo lên đánh nhìn thấy trương thái huyền cũng không coi trọng trong lòng cũng sinh ra vẻ tức giận quá coi thường Mặt ngươi đúng nhưng g đúng ư ơ i n là n h hốn ấ t tôn n g u tuy chuẩn y ê tiên n nàng cũng biết mình khẳng định đánh không lại nhất tôn dĩ lực chứng đạo chuẩn thánh. n đại đạo lại kim biết la là lực Thế à h dĩ ư n n g g ư ơ i tuyệt không coi trọng là chuyện gì xảy ra ý niệm trong đầu k h é động đỉnh đầu hôn nguyên kim đấu đã bị t h ô i động đến rồi cực hạ khai thiên tích địa lại tăng thêm đem đại thiên thế giới phong ấn với hôn nguyên kim đấu bên trong có thể nói phương này hôn nguyên kim đấu uy lực đã bị vấn tiêu tăng lên tới cực hạ không so t i ê n thiên trí bảo sai thậm chí còn muốn mạnh hơn một chủ ở hôn nguyên đại la kim tiên vô lượng pháp lực dưới sự thúc giục hôn nội bị đánh bạo nổ trước mắt hết thệ đều bị đánh thành hư vô cơ h ồ là đồng thời hôn nguyên kim đấu đã đến trương thái huyền trước người không định khẽ than thở một tiếng thoáng chốc thiên địa yên tĩnh lại toàn bộ hôn đ ộ n hư không phảng phất đ ỉ n h trệ xuống tới liền vân tiêu cũng là như vậy liền tư duy cũng dừng lại quan chiến bên trong đám người lại không có ảnh hưởng chỉ thấy trương thái huyền nhẹ nhàng nâng tay nhẹ nhàng vỗ một cái liền đem hôn nguyên kim đấu nắm trong tay uy lực kia vô cùng bộ phát vô lượng thần uy hôn nguyên kim đấu lúc này ở trong tay hắn lại phục tùng không gì sánh được phảng phất chính mình linh bảo giống nhau trương thái huyền nhẹ nhàng ném đi trực tiếp đem hôn nguyên kim đấu chụt vào vân tiêu sau một khắc vân tiêu trực tiếp tại chỗ biến mất chờ hắn làm xong những thứ này thời không xuất hiện lần nữa lưu động ta lại thua rồi vẫn tiêu thanh â m ở hôn nguyên kim đấu bên trong chuyền đến trong giọng nói tiết lộ ra một tia không dám tin tưởng nàng quả thực không thể tin được chính mình cư nhiên bị bại nhanh như vậy như nhau nàng còn không có thành hôn nguyên lúc một dạng trương thái huyền nhẹ nhàng run lên hôn nguyên kim đấu sau một khắc vẫn tiêu liền lại xuất hiện ở tại chỗ đích xác lại thua rồi đâu trương thái huyền cười nói còn đánh sao vẫn tiêu lắc đầu không đánh rồi đạo quân thực lực này cũng quá kinh khủng đi liền hôn nguyên đại la kim tiên đều có thể để trụ trương thái huyền lắc đầu lúc này mới cái nào cùng cái nào á trong chuyến thuyết bàn cổ có thể lấy lực chấn áp đồng cấp cao thủ ba ngàn thần ma đâu t á c cái này mới vừa khởi bước vân tiêu kinh ngạc không nghĩ tới trước mắt vị này khí chất lạnh nhạt thiếu niên nhưng trong lòng có kinh khủng như vậy ý tưởng hai một bàn cổ đây chính là là trong truyền thuyết dĩ lực chứng đạo đi được xa nhất tồn tại cái này một vị lại muốn tái hiện bàn cổ huy hoàng bất quá vừa nghĩ tới thực lực của đối phương vân tiêu lại cảm thấy đây cũng không phải là không có khả năng phải biết rằng hai lần giao chiến đối phương nhưng là liền linh bảo cũng không có lấy ra chỉ là thi triển một ít phổ thông thủ đoạn mà thôi nếu quả như thật nghiêm túc thực lực của hắn bây giờ đã cường đại đến làm cho phổ thông hôn nguyên cường giả kinh hại trình độ vậy mong ước đạo quân tương lai có thể thành bàn cổ một dạng tồn tại vân tiêu tự đáy lòng cảm khái trương thái huyền c ư ờ i khẽ ta cũng không muốn làm bàn cổ bàn cổ thất bại a ta muốn làm chỉ là trương thái huyền chính mình mà thôi ts cảm tạ dưới ánh trăng độc tấu một khúc ly thương hát dạ tinh chống không thúc d i ụ c thêm cảm tạ một nghìn năm trăm sáu mươi sáu hai thương không thiên đế khen thưởng cảm tạ các đại lao chống đỡ chương bảy trăm tám mươi bán chu tiên tư kiếm vân tiêu triệu công minh đại lý t h giáo ba năm cầu hoa tươi cũng đúng vân tiêu tự nhiên cười nói đạo quân không cần làm người khác dứt lời lôi đ à i tiêu thất đám người từ lôi đ à i quan chiến hình thức rời khỏi tô tiểu tiểu a a a vì sao nhanh như vậy liền kết thúc cả vân tiêu chẳng lẽ tô tiểu thư muốn cho đạo quân đánh ta đánh lâu một chút sao tô tiểu tiểu không phải a ta là muốn nói không có chút nào đặc s ắ c trương thái huyền chúng ta lại không cần biểu diễn U-ma-d, thái huyền ca ca lượng tiên xích đâu vì sao không phải lấy ra trương thái huyền nếu như dùng lượng tiên xích ta sợ đả kích vân tiêu tiên tử đạo tâm a diễm hắc đích xác đây chính là đạo quân bản bệnh l i bảo liền như cùng bản cổ bản cổ phủ giống nhau vừa ra tay hắc hắc vậy càng thêm tàn bạo vân tiêu ta hạ chờ ta tu luyện tới hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn lại hướng đạo quân lạnh giáo hy vọng khi đó đạo quân có thể đem lượng tiên xích lấy ra bích du vân tiêu tỉ tỉ không cần nhớ không mở a hai mươi l ệ lạ đúng vậy chờ ngươi thành hôn nguyên đại la kim tiên thái huyền ca ca đều không biết cảnh giới gì tô tiểu tiểu phía trước nhưng là địa ngục a vân tiêu các người đối với ta không có lòng tin như vậy sao tô tiểu tiểu đây không phải là có lòng tin hay không vấn đề a u m a đích xác mạnh đi nữa lòng tin cũng đánh không lại thái huyền ca ca đúc thành vô địch tấn tượng a dương tiễn vân tiêu tiên tử thận trọng vân tiêu hạ ta phải cố gắng tu hành kim n g a o đ ạ o vân tiêu trên người bén nhọn khí tức l ó lên một cái rồi biến mất mở mắt triệu công minh hỏi như thế nào chẳng lẽ không có bằng lòng hắn chính là biết chính mình m ộ i m ộ i tâm tính vô cùng tốt cũng không dễ dàng tức giận mới vừa rồi khí tức đều có chút không n é n được rõ ràng cho thấy tâm tình không quá ổn định vân tiêu lắc đầu đạo quân đáp ứng rồi chỉ là ta lại hướng đạo quân khiêu chiến một lần kết quả vẫn là nhất chiêu thất bại triệu công minh k ế p sợ nhất chiêu liền thất、bại. l i ê n thông thiên cũng không thể tin được hôn nguyên đại la kim tiên cái kia cũng không phải cái gì người yếu đá đối phương nhất chiêu là có thể đánh bại hôn nguyên đại la kim tiên đây là thực lực cỡ nào vân tiêu nhẹ nhàng gõ đầu vẫn là như trước đây m ở dạng dễ dàng phản phất tiến bộ của ta trong mắt hắn chỉ là chê cười m ở dạng ai ta cuối cùng cảm giác cùng đạo quân t r ê n h lại càng lúc càng lớn thông thiên trầm âm có lẽ đồ nhi ngươi cảm giác cũng không sai dĩ lực chứng đạo nhân cái kia một cái không phải là nhân kiệt cái kia một cái không phải người liên bọn họ là không thể nhất dùng lẽ thường độ lượng người vân tiêu nhẹ nhàng gõ đầu đúng rồi đây là tiên võ c h i đạo thành thánh c h i pháp nhẹ nhàng vung tay lên một đạo linh quang liền ra hiện tại thông tin ê nhắn trước thông tin ê cũng không cấm kỵ trực tiếp đem bên ngoài duyệt đọc sau đó yên d i ệ t diệu à không nghĩ tới sinh linh trong thân thể liền cất dấu cái này rất nhiều vô cùng thần bí đem nhục thân tu luyện tới cực hạ cũng có thể sở hữu vô lượng thần uy cùng hôn nguyên không thể nghi ngờ cảm khái liền lấy ra chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ còn có thanh bình kiếm vẫn tiêu chỉ lấy chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ lại đem thanh bình kiếm lưu lại đạo quân nói chỉ cần bộ này linh bảo thì tốt rồi thông tin cười nói vị này đạo quân ngược lại là vị diệu nhân thông a đây t a n bình h h kiếm k mặc dù không so v tin trấn kinh rồi cái này linh bảo không phải tiên tiên mà sống sao linh bảo tuy là tiên tiên mà sống vẫn tiêu nhẹ nhàng gói đầu nhưng đạo lý trong đó lại có thể tìm hiểu một ngày tìm hiểu đạo lý trong đó lại bằng vào quay vần tạo hóa chi huyền diệu tự như i vậy người này không có đi dĩ lực chứng đạo con đường lúc này có lẽ đã sớm hôn nguyên viên mãn nghĩ đến đây thông thiên đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cao thủ như thế nếu như sau khi đột phá có thể cùng đánh một trận bắt đầu chẳng phải nhất kiện điều thú vị ta đi bế quan t i ệ t giáo việc tạm thời giao cho công rõ ràng vân tiêu xử lý thông thiên ý niệm trong đầu khé động một tiếng dụ lệnh trực tiếp truyền đạt đến t i ệ t giáo trừ tiên trong hai kim lao đảo núi chư lệ tử thập phần vô cùng kinh ngạc t i ệ t giáo bên trong từ trước đến nay là đa bảo sư huynh vi tôn sư tôn vì sao lại đem sự vụ giao cho triệu công minh vân tiêu t i ệ t giáo tứ đại đệ tử chia ra làm đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu quy linh thánh mẫu vân tiêu triệu công minh tuy là rất mạnh lại cũng không ở vào tiết giáo h ạ c tâm du ly ở tiết giáo quyền lực ở ngoài đám người đối với vân tiêu triệu công minh ấn tượng chính là thực lực mạnh thế nhưng đối với t i ệ t giáo cũng không quá quan tâm cũng không tìm hiểu t i ệ t giáo sự vụ bản thân không nhiều lắm chỉ là sư tôn giảng đạo tình hình đặc biệt lúc ấy tới thời điểm khác chính là vùi đầu khổ tu đây đối với hứng thú với báo đoàn t i ệ t giáo đệ tử mà nói nhất định chính là quái thai coi như không phải đa bảo sư m i n h cũng nên là kim linh sư tỷ vô đ ư ơ n g sư tỷ các nàng mới lạ đừng v ộ i sáu trăm sáu mươi ồn ào sư tôn nếu đánh xuống pháp chỉ chúng ta vâng theo chính là nói cũng phải đâu v â n tiêu sư tỷ triệu công minh sư h u n h thực lực tu vi cũng là chúng ta tiết giáo đỉnh tiêm đã đủ phúc chúng Tứ tử đại đệ b ê nếu người ủng độn i có chút khó h Thế như n n g h là quá khứ triệu công minh vẫn không cảm giác được, được cái gì cũng không cảm thấy thiệt giáo là cái gì cục diện dối rắm thiệt giáo nha mạnh mẽ thì tốt rồi nhưng nhìn q u á phong thần diễn nghĩa triệu công minh rất dễ dàng là có thể phát hiện tiệt giáo chỗ không ổn đỉnh núi san sát tùy ý làm bậy tốt xấu lẫn lộn như vậy đủ loại chính là không có ngoại bộ lực lượng tương lai cũng cực dễ dàng tự hành phân liệt đây chính là một cái cuộc diện d ố i rắm triệu công minh nhẹ nhàng gói đầu bất quá lấy thực lực của chúng ta cũng không phải là không thể đem cắt tỉa rõ ràng triệu tập đa bảo sư m i n h bọn họ nghị sự a tiệt giáo không thể lại dở như vậy đi xuống chương bảy trăm tám mươi một vân tiêu tâm tư chỉ hoan phong thần ngư hoa bốn năm cầu hoa tươi đại huynh chỉ là vũ lực sợ là không thích hợp vân tiêu lắc đầu còn cần cho chư vị đồng môn tìm một cái tốt lối ra mới là không phải ai đều có tư cách thành thánh cũng không phải ai cũng có thành thánh ý tưởng t i ệ t giáo và tiên kỳ thực có rất nhiều ý nghĩ rất đơn giản tiêu diêu tự tại hoặc là thế tục quyền lợi muốn cho nhân số không ít t i ệ t giáo môn nhân trên giới một lòng an trí phương pháp tuyệt đối không thể gơ đua cả nắm người khác muốn tiêu diêu tự tại n g ư ờ i lại làm cho người khác thành thần bị người đỡ thúc hắn tự nhiên khó chịu người khác muốn quyền lợi n g ư ờ i lại làm cho hắn bế quan thanh tu hắn tự nhiên cũng sẽ không chịu phủ điều này cũng đúng triệu công minh gật đầu hắn chính là có đức tu sĩ cũng không phải là gặp phải sự tình chỉ biết mãn nhân tôn trọng các vị đồng môn ý tưởng điểm này tự nhiên muốn suy nghĩ vân tiêu thần sắc vi diệu trong bày mọi người có thập phần có quan điểm không nếu như để cho ta hỏi bọn họ một chút lại nói hỏi một chút những người khác triệu công minh ánh mắt nhất động cũng tốt vân tiêu gật đầu nhắm mắt cùng gờ r ú t chặt bên trong người cầu thông đứng lên triệu công minh trong lòng t h ầ m than xem ra ta cái này tâm cao khí ngạo m u ộ i m u ộ i vẫn là rơi vào trong đó nói là cùng mọi người nói chuyện hiếm chi bằng nói muốn cùng đạo quân lại nói mấy câu dù sao cũng là huấn nguyên đại la kim tiên c ư n g giả có thể đoán đồ đạc rất nhiều thủ đoạn cũng không phổ thông tiên thần có thể so sánh g giúp chát bên trong ngoại trừ đạo quân mạnh nhất mới là c h u ẩ n thánh cảnh giới lại có tư cách gì cho phía thế giới này kiến nghị có thể nói vân tiêu tâm tư quả thực dường như người hói đầu trên đầu con giận một mắt hiểu rõ tuy là phòng đoán đến rồi vân tiêu tâm tư triệu công minh lại không có nửa điểm can thiệp ý tưởng t a m tiêu đã sớm một mình đảm đương một phía loại chuyện như vậy dù cho hắn thành tựu h ứ n h trường cũng sẽ không nói gì nhiều g giúp chát vân tiêu hiện tại sư tôn đem tiệt giáo sự vụ đều giao cho ta và hứng trường đại gia có biện pháp nào đem thiệt giáo thay đổi xong sao tô tiểu tiểu làm cho thiệt giáo thay đổi xong ách cái này cũng khó thiệt giáo vạn tiên t r i ề u mái thanh thế to lớn thế nhưng trong đó phẩm hạnh thấp kém cũng không ít ai những người này tồn tại thiệt giáo danh tiếng vĩnh viễn không có khả năng tốt U ma thế nhưng trực tiếp thanh lý môn hộ cũng không khả năng á dù sao thiệt giáo giáo nghĩa liền ở nơi đó trương thái huyền vì sao không thể thiệt giáo chỉ nói lấy ra một chút hy vọng sống lại không nói không thể lập một quy những người này chỉ cần lập một cái môn quy ước thúc là được tuân theo quy củ t hưởng thụ tiệt giáo chỗ tốt không tuân quy củ trực tiếp dọn dẹp ra đi chờ bọn hắn dọn dẹp ra về phía sau sống hay chết vậy không phải mắc mớ gì đến tiệt giáo vân tiêu môn quy sao cũng có thể trương thái huyền đương nhiên biện pháp này chỉ có thể giải quyết một ít tiểu nhân vật đem một vài tu vi thấp không thủ môn quy tiệt giáo người trong dọn dẹp ra đi đoạn tuyệt không được phong thần bên trong cái loại này đánh cái này lại có thể mời tới cái k i a tiệt giáo tiên bẫy chết vạn tiên cục diện u mà tiệt giáo môn nhân đồng k liên trí nha cái này xác thực phiền t o á i nhất coi như dùng khích bác ly dán kế sách sợ l ạ cũng không dùng trương thái huyền xem ra ngươi nghĩ rất rõ ràng phong thần việc có thể trì hoãn lại cũng không có thể tiêu tăng làm gì coi như lại biện pháp tốt cuối cùng cũng còn muốn làm qua một hồi tiết giáo tuyệt đối là hồng quân trong mắt một cây gai a v â n t i ê u vậy thì mời đạo quân nói một chút chỉ hoan phong thần chi tiếp phương pháp chứ dù cho đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới v â n t i ê u vẫn không có nửa điểm nắm chặt đối kháng hồng quân đối phương quá mạnh mẽ trong thiên địa vị thứ nhất thánh nhân huyền môn tổ sư hợp thiên đạo giả như vậy đủ loại đều nói minh hồng quân thực lực tuyệt đối không đơn giản không phải nàng mới vừa đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên kỳ liền có thể đối kháng trương thái huyền muốn chỉ hoan phong thần chi chiến kỳ thực cũng rất đơn giản thiên đình thiếu thần ngươi làm cho tiệt giáo bộ phận k i a phẩm hạnh tốt tiến nhập thiên đình nhậm chức là được có thần linh cái gọi là phong thần chi chiến còn đánh cái gì coi như tam giáo nghĩ theo dây chuyện chiến đấu quy mô cũng sẽ không quá lớn tô tiểu tiểu l ụ c thân phong thần tuy là rất tự do thế nhưng cũng có hạn chế a bởi vậy tiệt giáo bắt đầu chẳng phải toàn bộ xong đến lúc đó bọn họ vô cùng có khả năng bị hồng quân nắm giữ a trương thái huyền hồng quân phải nắm giữ bọn họ còn cần phong thần bằng sao người qua coi thường thành nhân tô tiểu tiểu nếu hồng quân lợi hại như vậy vì sao còn phải dùng phong thần tới suy yếu tiệt giáo đâu đạo lý đi lên nói thành cựu thiên đạo t r ư ở n g k h ố n g giả phong thần thế giới không phải là hắn không bán hai giá sao trương thái huyền thiệt giáo là cái gì số một chạy trốn á ngươi còn chưa hiểu sao thiệt giáo là phong thần thế giới cuối cùng một cái không ổn định nhân tố cũng là hắn hợp đạo cửa hải cuối cùng hồng quân bây giờ còn không gọi được phong thần thế giới tuyệt đối t r ư ở n g k h ố n g giả tâm tư tất cả hợp đạo chúng không phải đại sự sẽ không xuất hiện càng sẽ không bởi vì mấy cái t i ệ t giáo môn nhân nắm giữ thiên đình một ít quyền bính liền ra tới bây giờ còn có mưu tính cần thiết vân tiêu cửa hải cuối cùng sao thảo nào đạo quân nói một kiếp này không thể tránh né chỉ có thể trí hoãn con đường tranh không chết không nước ta hồng quân không thể lui tiệt giáo cũng không có thể lui trương thái huyền không sai nếu quả như thật lo lắng phong thần bảng có chuyện vân tiêu ngươi cùng triệu công minh có thể xuất thủ đem phong thần bảng đoạt vào tay cho ta xem vân tiêu cái này không biết nguy hiểm không trương thái huyền an tâm chấn áp hồng quân không chắc chắn lắm một tấm phong thần bảng mà thôi còn có thể lật được rồi thiên dùng vân tiêu vậy đa tạ đạo quân trương thái huyền bao gồm đệ tử thành thiên đình thần linh các ngươi có thể thừa dịp phong thần đại kiếp chỉ hoãn tăng thực lực lên trương thái huyền về phương diện khác trở thành thần linh đệ tử cũng ly tốt muốn tinh khiêu tế tuyển phải tuyệt đối chung với tể giáo bọn họ còn có một cái nhiệm vụ v ấ t tiêu nhiệm vụ trương thái huyền thiên đình thành tựu i chấp trưởng thiên địa cơ cấu quyền bính không nhỏ những thứ này trở thành thần linh người nhất định phải cố gắng đem quyền bính giữ tại trong tay mình cái này có thể trong tương lai đối kháng hồng quân lúc tăng thêm một điểm phần thắng tô tiểu tiểu thiên đình đều là hồng quân phân đi ra thiên đình về điểm này quyền bính đối kháng hồng quân không có trọng dụng chứ trương thái huyền có đôi khi áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dơm dạ là rất hữu dụng bình thường ngươi đương nhiên không nhìn ra chân chính quyết chiến thời điểm cuối cùng này một tia quyền bính nói không chừng chính là quyết thắng then chốt trọng yếu hơn chính là làm cho thiệt giáo đệ tử có việc làm có sứ mệnh cảm giác không phải vậy chỉ ở thiên đình b ắ t cá một lúc sau những thứ này nguyên bản phẩm hạnh hài lòng thiệt giáo đệ tử liền phế đi trương thái huyền thông thiên giáo chủ cho các ngươi quản lý thiệt giáo kết quả đệ tử toàn bộ phế đi các ngươi có thể an tâm sao t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi hai đại đạo tranh phong đã bảo đám người nghi vấn năm năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu thái huyền ca ca còn không có năm c h ấ t chấn áp hồng quân sao trương thái huyền cũng không đánh quá tự nhiên không biết hai mạnh ai y a nói quá v ẹ toàn vẽ mặt làm sao bây giờ t ô tiểu tiểu thái huyền ca ca không phải biết suy tính thiên cơ sao chẳng lẽ không hữu hiệu trương thái huyền thiên cơ có thể suy tính thế nhưng không muốn tin hết ta ngươi biết suy tính nhân ra cũng sẽ suy tính càng biết lẫn lộn thiên cơ làm sao ngươi biết chính mình suy tính đến chính là tình huống thật không là người khác cho n g ư ơ i trôn hố đâu d i ệ p hắc điều này cũng đúng t ô tiểu tiểu ở chính mình thế giới còn tốt không có so với ngươi đạo hạnh sâu hơn tồn tại suy tính thiên cơ rất ít sai lầm đạo quân lại bất đồng đối mặt chư thiên vạn giới cơn giả ai biết thiên máy móc có thể xảy ra vấn đề gì hay không t ô tiểu tiểu dạng này phải không ta còn tưởng rằng có thể chứng kiến thái huyền ca ca đánh hồng quân đâu vẫn t i ê u tô tiểu thư đối với hồng quân ý kiến này lớn như vậy sao tô tiểu tiểu hắn chẳng lẽ không đúng phần tử xấu sao trương thái huyền phần tử xấu không tồn tại t i ệ t giáo cùng hồng quân cũng bất quá là đạo tranh mà thôi không có ai đúng ai sai có chỉ là đại đạo tranh phong mà thôi đội thanh ngươi ngươi phải nắm giữ thế giới cũng sẽ thanh toán cái kia cản trở ngươi nắm giữ thế giới giáo phái chứ tô tiểu tiểu nắm giữ thế giới cản trở sao vậy cũng, cũng đúng bất quá tạm thời là không cần lo lắng lạp ta còn nắm giữ không được thế giới hồ nhất phỉ làm sao cảm giác ngươi thật giống như rất kiêu ngạo giống nhau a tô tám trăm sáu mươi ba nho nhỏ, nhỏ ô i trao hắc chí ít ta không có tư cách đi làm hồng quân cái loại này ác như là vân tiêu tô tiểu thư thực sự là đặc biệt tốt lắm ta trước hạ thiệt giáo sự tình sớm đi làm xong cũng sớm đi khổ tu trương thái huyền khổ tu không cần phải ngươi bây giờ thành hôn nguyên đại la kim tiên lại khổ tu có thể tiến bộ bao nhiêu chi bằng cho một vài chỗ tốt đến chư giới tìm hiểu phát tắc trương thái huyền đây mới là ưu thế của ngươi a khổ tu nếu có thể trở thành cao thủ hàng đầu còn có hồng quân chuyện gì chứ tô tiểu, tiểu đích xác phổ thông thế giới có tiền nhất cũng không phải chăm chỉ nhất nông dân a tu luyện giới chắc cũng là cùng là một cái đạo lý khổ tu chỉ có thể nghệ cơ sở tuyệt đối không thành được cường g i ả đỉnh cao vân tiêu ta biết rồi đến lúc đó liền phiền phức chư vị tạo thuận lợi hồng bá chỉ kza muốn vân tiêu tiên tử ký kết một cái khế ước không còn tại thế giới bên trong cái dối cái k i u nghĩ tại trên thế giới tìm hiểu bao lâu pháp tắc đều có thể doanh chính không sai lâm phượng t i ể u ta bên này cũng là đến lúc đó bắt đầu chẳng phải có cơ hội chính mắt thấy được tam tiêu nâng nương vân tiêu ta còn không có phong thần a hơn nữa c nương nương lâm vợt tiểu bối phận tại nơi này nha ta bên này cũng không phải thực lực vi tốn a diễm hắc cựu thúc bên kia đích xác bối phận còn đâu ngươi cường thịnh trở lại cũng không có thể quá sĩ diện tô tiểu tiểu tốt lắm ủy khuất ta lâm p h ư ợ n g tiểu tại sao phải ủy khuất nữa ta tu luyện phía trước nàng là ta tiền bối ta tu luyện cường đại phía sau nàng vẫn là ta tiền bối chỉ cần ngươi tán thành là được hơn nữa làm văn bối mặc dù có một ít hạn chế nhưng cũng không phải là không có lợi nha tô tiểu tiểu hình như cũng đúng hồ nhất v h nếu như dùng phụ mẫu để thay thế tiền bối ngươi nên biết đạo lý trong đó cũng không thể ngươi cường đại rồi phụ mẫu còn gọi tiền bối ngươi chứ tô tiểu tiểu có điểm lạ để cho ta c h ấ m rãi kim n g a o đảo như thế nào triệu công minh hỏi có từng hỏi cái gì giải quyết tiệt giáo vấn đề diệu pháp v â n tiêu nhẹ nhàng g õ đầu đem gờ o giúp c h ặ t bên trong biện pháp giải quyết nói triệu công minh trầm ngâm lập một quy trưởng thiên đình sao ngược lại không mất vì trì hoãn phong thần u y cơ biện pháp tốt ai xem ra thiên địa đại thế như vậy cuối cùng cũng không miễn muốn làm quá một hồi a v â n tiêu nhẹ nhàng thở dài đúng vậy đến lúc đó cũng không biết bao nhiêu người muốn vẫn lạc với trong đại kiếp đại đạo tranh phong không thối lui lại triệu công minh ánh mắt dần dần kiên định việc này cũng chỉ có thể như thế đối đại ta triệu tập chư vị sư minh sư tỷ đem sự tình an bại sòng suối a v â n tiêu nhẹ nhàng g õ đầu triệu công minh tần h niệm đạo qua nhất thời đem chọn cái kim ngao đảo t r e phủ ở trong đó sau một khắc một đạo thanh em đầy uy nghiêm ở đa bảo kim linh uy linh vô đương mấy người vang lên bên hai sư minh Còn có đa vị bảo đạo nhân ánh mắt vi ngưng nhìn phía đám người nói một tiếng lúc này mới đứng dậy ly khai triệu sư huynh cùng vân sư tỷ vội vã như vậy liền triệu tập đại sư huynh nghị sự chẳng lẽ là tiệt giáo trung thật có xảy ra chuyện lớn không đúng chúng ta tiệt giáo vạn tiên triều bái người nào dám đến gây chuyện tới ai biết giữa thiên địa cường giả vô tận luôn là ai lại gây ra sự tình a b í chỉ Du Cung. c h chờ giây lát đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu vô lương thánh mẫu q uy linh thánh mẫu đã đến bốn người đều là chuẩn thánh cấp cao thủ cả người tản ra huyền diệu khí tức đứng ở nơi đó liền như cùng một đại nói đích thân tới có thể thấy được một thân đã đem đạo hạnh tu luyện tới cực kỳ đáng sợ tình trạng không biết công minh sư đệ cho mời đến nhưng có chuyện quan trọng phát sinh đa bảo đạo nhân trước hỏi thành t cựu t i ệ t giáo đại sư mình nếu như thông tiên không ở chấp t r ư ờ n g tiết giáo nhân rõ ràng nên hắn hiện tại thông tiên đem trọng trách giao cho triệu công minh vân tiêu nói trong lòng hắn không có nửa điểm đầm tự nhiên là không có khả năng t h â n linh không phải là không muốn chỉ là muốn tìm không phải thế gian tục vật mà thôi đối với giao phái quyền lợi giống nhau muốn tranh triệu công minh nhìn phía đám người thở dài nói ra nếu không là sự tình khẩn yếu ta cũng không nhất định đem ba vị sư tỷ cùng sư huynh gọi đến việc này nói đến cùng ta thiệt giáo sinh tử tồn vong có quan hệ sinh tử tồn vong vô đ ư ơ n g thánh mẫu vẻ bề ngoài bất phàm thanh âm thanh linh nghe vậy n h ữ mày ta thiệt giáo huy phục tứ hải bắt hoang sinh tử tồn vong cái gì từ nói lên uy linh thánh mẫu hự nhẹ công minh sư đệ không khỏi lời ấy không khỏi quá mức với kinh thế hai t ụ kim linh thánh mẫu đã bảo đạo nhân nhẹ nhàng gó đầu hiện nhiên bốn người cũng đều như nhau tâm tính cùng quan điểm t i ệ t giáo mạnh thiên hạ người phương nào không biết sinh tử tồn vong nguy cơ kiên quyết sẽ không xuất hiện ở t i ệ t giáo trên đầu v â n tiêu nhãn thần vi ngưng vung tay lên đem thiên cơ nhiễu loạn lại một chỉ điểm ra một điểm huyền quang hạ xuống nhất thời đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu uy linh thánh mẫu chỉ cảm thấy cảm thấy một cái giật mình tư duy biến đến vô cùng rõ ràng chương bảy trăm tám mươi ba phong thần việc kinh thiên địa lập kế hoạch một năm cầu hoa tươi đại kiếp đem mở ra đang ở trong đó mà không tự biết đa bảo bốn người tuy là đạo hạnh không sai nhưng cũng bị đại kiếp che đậy tư tưởng mặc dù không có biến hóa lại cực dễ dàng coi thường trong ngày thường chú ý tới sự tình lúc này vân tiêu vừa ra tay bốn người tư duy nhất thời sinh động lên thường thường coi thường thiệt giáo hiện trạng thoáng cái liền ra hiện tại trong lòng thiệt giáo tư thế thiệt giáo chi kém thiệt giáo tình thế nguy hiểm bốn người tư duy không bị bên ngoài q u ấ y r à y mấy vấn đề này rất dễ dàng là có thể phân tích ra được triệu chư giáo nhằm vào thiệt giáo rõ ràng đã đến sinh tử tồn v o n g thời điểm vân tiêu triệu công minh cũng không có nói chuyện g i ậ â n bất quá hiện tại bốn người quan tâm điểm cũng không ở trên mặt này mà là tại vân tiêu triệu công minh trên người bốn người nhìn phía hai người trong ánh mắt tiết lộ ra không thể tin được công minh sư đệ các ngươi không sẽ trở thành hôn nguyên đi đa bảo lòng đang run dày vì sao hai người bọn họ thành đạo rồi hả chẳng lẽ là lao sư bất công kim linh thánh mẫu vô đ ư ơ n g thánh mẫu quy linh thánh mẫu cũng vẻ mặt không dám tin tưởng hai người này đạo hạnh thì đã đến rồi bọn họ đều nhìn không tấu trình độ sư minh các sư tỷ biết là tốt rồi v â n tiêu nhẹ nhàng g õ đầu bất quá chúng ta thành thánh c h i pháp cũng không phải sư tôn ban thượng ở mà là có khắc kỳ duyên xin hỏi sư đệ sư muội cái này chứng hôn nguyên p ư ơ n g pháp một bước cuối cùng là cái gì đa bảo run r i ọ n g hỏi kim linh vô đương quy linh ba người cũng nhìn phía hai người các nàng cũng là c h u ẩ n thánh t u y ệ t đỉnh cao thủ đồng thời bị đập ở nơi này một cửa đã lâu triệu công minh nói ra bốn vị đạo hưu muốn hỏi là tam thi c h ứ n g thánh cái này con đường đường cuối cùng như thế nào chứng hôn nguyên chứ chính là đa bảo đạo nhân gật đầu kim linh kinh ngạc chẳng lẽ là ngoại trừ tam thi thành thánh con đường này còn có những phương pháp k h á c chứng hôn nguyên hay sao triệu công minh nhẹ nhàng g õ đầu tự nhiên có sư tôn hiện tại liền chuẩn bị đi con đường này đa bảo kinh ngạc sư tôn chuẩn bị đi con đường này sư tôn không phải đã thành thánh rồi sao triệu công minh cười nói thánh nhân là thánh nhân hôn nguyên đại la kim tiên là hôn nguyên đại la kim tiên không thể nói nhập là một thánh nhân lấy thiên địa quyền bính thành đạo bắt đầu há lại sư tôn sở hỉ đa bảo đạo nhân gật đầu nếu như là sư tôn hoàn toàn chính xác biết cái này vậy trần t r á c h kim linh thánh mô ba người gật đầu đối với sư tôn bọn họ tự nhiên hiểu cái này một vị là thế gian cao ngạo nhất tồn tại nếu như có thể hắn là không nguyện ý nhất đi đường tắt hiện tại có khác một cái điều nối thẳng hôn nguyên con đường hắn sao đúng tha xin hỏi đạo hữu cái này con đường đường là cái gì đường thái huyền tiên võ đường triệu công minh đem đáp án cho đến bốn người lại không có nói tỉ mỉ đem lời để chuyển đến tam thi thành thánh trên đường tới còn như bốn vị đạo hữu muốn biết tam thi thành thánh c h i đạo cửa hải cuối cùng cần một sự vật chư vị không ngại đoán một chút đa bảo cao mày kim linh thánh mẫu ba người cũng nhớ mày trong lòng hiện lên chư vị hồng hoang người đại thần t h ô n g cuối cùng một vị tồn tại dừng lại ở trong đầu của bọn họ là tạo hóa ngọc điệp vô lương thánh mẫu nhìn phía vân tiêu đúng hay không vân tiêu nhẹ nhàng g õ đầu không sai đích thật là tạo hóa ngọc điệp ý niệm trong đầu khe động một khối tạo hóa ngọc điệp xuất hiện ở trong tay bốn người cả kinh đồ chơi này không phải hồng quân tổ sư mệnh sao làm sao sẽ xuất hiện ở vân tiêu trong tay ý niệm trong đầu đảo qua mới phát hiện khối này tạo hóa ngọc điệp có chút bất đồng khí tức cũng không cùng phía thế giới này phù hợp đây là đâu phương thế giới tạo hóa ngọc điệp vân tiêu sư mội thực sự là tốt tạo hóa vô đ ư ơ n g thánh mẫu cảm khái không thôi đa bảo đạo nhân cũng hâm mộ không được vân tiêu cũng tốt triệu công minh cũng tốt trước đây thực lực chưa chắc mạnh hơn hắn A hiện tại người khác đều chứng hôn nguyên hắn còn là t r u y n thánh t r a n lệch này thực sự quá lớn vân tiêu cởi khẽ lấy ra hôn nguyên kìm đấu nhẹ nhàng bao một cái đoàn người liền ra hiện tại hôn nguyên kìm đám người thần nghiệm đã qua liền phát hiện một phương minh ngông đại thiên thế giới đều ở đáy mắt đa bảo chấn động hôn nguyên kim đấu còn có bực này thần bí không đúng thế giới này cùng vân tiêu sư muội khí tức tương liên chẳng lẽ là vân tiêu sư muội là phương này thế giới c h i chủ kim linh thánh mẫu chấn động đến tột đỉnh vân tiêu sư muội n g ư y i cư nhiên sẽ mở mang đại thiên thế giới rồi hả vân tiêu nhẹ nhàng gõ đầu hết thảy đều là kỳ duyên ban tạo hiện tại trước không nói cái này chúng ta trước tiên là nói về tiệt giáo a ý niệm trong đầu khẽ động đám người lại từ hôn nguyên kim đấu bên trong trên thế giới đi ra về tới bích du cung nếu như có thể vượt qua trước mắt tiếp nạ về sau ba vị sư tỷ sư huynh đều có chứng đạo hôn nguyên lúc đa bảo cao mày nếu như chúng ta hiện tại liền chứng đạo hôn nguyên bắt đầu chẳng phải dễ dàng hơn vượt qua k ế t nạn dứt lời t h ầ n s ắ c biến đổi sư muội các ngươi không phải tin tưởng chúng ta đối với t i ệ t giáo cảm tình không không chịu công minh thở dài không phải là không tin mà là sự tỉnh quá lớn nếu như ba vị sư tỷ còn có sư huynh đều chứng đạo hôn nguyên biến số quá lớn sở dĩ chứng đạo chi pháp chỉ có chờ đại kết quả đi hơn nữa vô đương thánh mẫu nhẹ nhàng g ó đầu nếu như đột nhiên nhiều hơn bốn cái hôn nguyên cường giả đích thật là thiên đại biến số nếu cái này dạng vậy chúng ta trước hết đàm luận kiếp số thiện giáo đợi đến đại kiếp sau đó lại nói còn lại a đa bảo gật đầu tuy là bị người hoài nghi có chút khó chịu thế nhưng nếu như đổi chỗ mà xử đa bảo cũng sẽ gắn g đặt tới ổn thỏa mà không phải đem chứng đạo hôn nguyên phương pháp trắng trận truyền bá ra ngoài trước đây sư tôn từng đi vào tử tiêu c u n g nghị phong thần nghĩ đến bốn vị đạo hữu đều biết được việc này tự nhiên sẽ hiểu một kiếp này chính là phong thần phong thần bên trong rất nhiều chuyện không tiện nói rõ thế nhưng thiên đình thiếu người thiện giáo tốt xấu lẫn lộn cần trình đốn việc này cũng không tất cấm kỵ bốn người ngay xong rơi vào trong trầm mặc một lúc lâu đa bảo mới nói t i ệ t giáo m ô n quy hoàn toàn chính xác hẳn là thực thi trước đây vẫn không cảm giác được được, hiện tại tư duy thanh minh mới phát hiện t i ệ t giáo rất nhiều môn nhân dựa vào t i ệ t giáo tư thế ở bên ngoài làm sảng làm vậy cũng không biết tổn hại rồi ta t i ệ t giáo bao nhiêu k h í số vô đ ư ơ n g thánh mẫu nhẹ nhàng g õ đầu không quy củ không thành tiêu chuẩn t i ệ t giáo hưu giáo vô loại lại không thể vô củ điểm này ta cũng đồng ý quy linh thánh mẫu ánh mắt vi ngưng bất quá chấp trưởng thiên đình quyền bính một chiêu này t ậ p phần hung hiểm a chúng ta vào thiên đình sẽ không bị thiên đỉnh phong thần bảng khống chế sao v â n tiêu cười nói việc này giao cho ta cùng huynh trưởng chính là đến lúc đó chúng ta đem phong thần bảng đ o ạ t lại kiểm tra một cái trong đó có hay không giấu giếm huyền cơ bốn người l i ế n nhau nhẹ nhàng g õ đầu đa bảo đạo nhân nói bổ sung t i ệ t giáo một bộ phận vào thiên đình còn có một bộ phận thanh tu chi sĩ không bằng triệu hồi kim ngao đảo tu h à n h a triệu công minh gật đầu đích sắc có một bộ phận không thích quyền thế tính thích tiêu dao để bọn họ đứng ở kim ngao đảo thanh tu độ kiếp a còn những thứ kia không chịu vào thiên đình lại không chịu thanh tu chúng ta cũng có khóc cũng không làm gì vẫn tiêu gật đầu đúng vậy vực này đại tiếp muốn bảo toàn mọi người tuyệt đối không thể kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu mấy người cũng gật đầu phụ h o ạ n bốn người tu luyện nhiều năm đã sớm không phải ngây thơ thiếu niên đương nhiên sẽ không có chính mình thần thông q u ả n g đại có thể bảo hiểm toàn bộ tất cả mọi người ý tưởng tám chương bảy trăm tám mươi bốn tiết giáo môn nhân k h ó c để cho chúng ta làm thần linh hai năm cầu hoa tươi môn q uy không thể ăn mở chỉ khôn sinh linh chúng ta về sau bắt đầu chẳng phải cũng không thể ăn yêu ma rồi hả không chỉ liền người cũng không thể ăn kim lao đ ạ o tiết giáo chư tiên hội tụ đa bảo tuyên bố môn quy phía sau sở hữu tiết giáo đệ từ khuôn mặt đều tái rồi c nguyên n g thủy thiên tôn nói không kém cùng là t i ệ t giáo phần nhiều là khoác lông mang lân xúc sinh thành đạo tuy là cũng có nói đức thanh cao chi sĩ rất nhiều người vẫn còn không có thoát khỏi thân là thú loại thời điểm thói quen đều là yêu ma giả có thể ăn nhân tộc có thể ăn coi như đồng tộc đồng tông cũng có thể ăn b ự c này tồn tại không muốn nói nguyên thủy thiên tôn k i n h thường l i ê n triệu công minh vẫn t i ê u b ự c này thanh tu chi sĩ cũng k i n h thường chỉ là t i ệ t giáo dù sao cũng là thông thiên giáo chủ t i ệ t giáo bọn họ lại có thể thế nào là lấy chỉ có thể kết giao ba năm b ả thân kính sáu một linh một mạch ở tam tiên đạo trung thanh tu không cùng những người này thông đồng làm vậy còn như đánh g i ế t đó là tuyệt đối không thể một cái đánh g i ế t đồng m ộ t tội cái k i a so với thiên còn lớn hơn ai cũng không có can đảm dám liều lĩnh nguy hiểm như vậy đi thống trị t h ế t giáo nhưng là bây giờ tốt lắm thông thiên giáo chủ đem quyền đại lý cho đi ra đa bảo đám người cuối cùng cũng có thể mang ngày xưa suy nghĩ thực thi đi ra đa bảo sư huynh chẳng lẽ là cái này môn quy là vân tiêu sư tỷ triệu công minh sư huynh định chế có người đặt câu hỏi nhãn thần vi diệu đa bảo đạo nhân hữu l ạ n h cái này môn quy không chỉ vân tiêu sư muội triệu công minh sư đệ tìm hiểu định chế ta kim linh sư muội vô lương sư muội quy linh sư muội đều tìm hiểu định chế nhiều năm như vậy tới tiệt giáo tuy là vạn tiên triều bái thế nhưng tình huống như thế nào các ngươi không rõ r à n g sao hai anh một ít người tùy ý làm b ậ y không chỉ đem kim ngao đ ả o phụ cận làm được bán thanh tái đạo liền hải ngoại chư tiên đ ả o cũng chịu ảnh hưởng ta tiệt giáo danh tiếng a đều bị bọn họ phá hủy ai muốn không tuân thủ môn quy hiện tại có thể rời khỏi tiệt giáo về sau cũng không có thể tiệt giáo môn nhân tự cho mình là gặp phải hòa tới tự hành xử lý cùng ta tiệt giáo không quan hệ dứt lời hiện trường yên tĩnh lại tiệt giáo thế lớn mỗi người đều biết tiệt giáo là một cái hóng mát địa phương tốt quá khứ tới tiệt giáo cầu thiết giả ngoại trừ muốn cầu một cái thần thông còn lại đúng là muốn cầu một cái có thể che gió che mưa núi rửa lớn hiện tại thần thông đã thành chỗ r ử a vững chắc lại không thể lại gần rất nhiều người trong lòng đều sinh ra không rõ ý tưởng tới nếu sư môn có q u ý củ ta đây cũng không nhất định ở l â u t i ệ t giáo tri ân chọn đời không quên về sau nhưng có sai khiến cũng xin chư vị sư minh sư tỷ phân phó một tiếng ta tuyệt không chối tử đông nhiên một người đứng lên hướng phía đa bảo đám người chắp tay hành lễ đa bảo đạo nhân gật đầu như vậy ngươi liền đi a người nọ thân hóa đội quang nhất thời đi xa Thấy có người cầm người đa ầ u nhưng lại bình yên vô sự rời đi. Tâm sinh cách giả nối liền không dứt đứng lên, nói một phen cách h giả giúp lại lời rời đi, di vô sự tâm một y này cái giá khai. độn quang ly khai. Bất cách, bảo ấ t quá k h o n g cách, đa b ả triệu tập tiệt tiên tản thành. giáo liền đi bá thành. Đa bảo vạn Đa không khỏi những mày tới kim linh thánh mộ an ủi sư minh không cần tiền não bọn họ tâm trí không phải kiên cùng chúng ta tiệt giáo cũng không phải một đường lúc này ly khai vừa lúc đa bảo đạo nhân thở dài ta không phải là vì bọn họ ly khai mà p h i ề n não mà là trong lòng tảng khái ta tiệt giáo vạn tiên triệu bái tư thế tuy lớn trong đó lại ẩn tàng rồi cái này rất nhiều tâm trí không phải kiên hàng người nếu như đại kết đến Những người này bắt đầu c h ẳ n g phải quá ư sợ hãi. Khi đó, tiệt giáo đó, chắc ò n có cơ ộ i t h n Linh Thánh g Kim Mô ả m thành ự c chính tế, l lưu lại rất i tiệt giáo đệ thử, liền ề u tử, t đệ h ự cựu s cùng bọn chúng đồng tâm sao. Chưa chắc. bọn đồng Thanh tâm sao. t i ệ t giáo kiệt xuất nhất môn nhân một trong nàng suy tính c h i đạo không tính là đình tiêm thế nhưng nàng đối với t i ệ t giáo môn nhân lại hết sức hiểu rõ t i ệ t giáo chư tiên nhân tố như thế nào bọn họ thân là t i ệ t giáo môn nhân chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao sư minh tuyên bố đệ nhị sự tình a vô hương thánh mẫu xem ổn không phải vậy chư vị sư đệ sư mội lên chờ cùng đúng a vậy chính là sư tôn cũng phản đối việc này ngươi làm sao cũng đồng ý cái này thần chúng ta ha có thể làm vô lương thánh mẫu hữu nhẹ dường như lôi đỉnh tại mọi người bên thai nổ vang chư vị sư đệ sư mội mời bình tĩnh t h ớ nóng đây là chúng ta sáu người thương lượng đi ra cũng không phải nào đó một cái người ý tưởng không mọi người vừa nghe càng là khó hiểu khi trước m ô n quy tuy là làm cho tiệt giáo môn nhân thiếu ba thành lưu lại nhân đại thể cũng hiểu dù sao những thế lực kia yếu thú tính nặng an tươi nuốt sống bọn họ cũng không nhìn chúng đi cũng liền đi kết quả hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ đi làm thiên đình thần linh cái này bắt đầu chẳng phải đem tiệt giáo đều bán đi bọn họ không thể nào hiểu được đa bảo đạo nhân khoát tay h á o đám người an tính lại chư vị sư đệ sư mọi ý tưởng chúng ta làm sao không biết đa bảo thở dài chỉ là chư vị lại ngẫm lại thiên gian lớn có thần thông giả là cái nào một giáo tối đa là tiết giáo coi như nhân giáo xiển giáo t â y phương giáo người đều thành thần còn lại thần vị vẫn như c ũ không ít đến lúc đó lại đến phiên ai đi làm thần linh đâu là tiết giáo đám người ngữ khi có chút gian nan sắc mặt khó coi đa bảo đạo nhân gật đầu đúng vậy cùng với chúng ta cùng chư giáo đà xanh đà tử cuối cùng không thể không chân linh hóa thành thần linh chi bằng n ụ c thân phong thần tự do tự tại cứ như vậy chúng ta t i giáo những thần kia thông hơi yếu người ngược lại có thể bởi vì đại chiến tiêu tác di có thể vượt qua một tiếp đa bảo sư m i n h nói có lý sư m i n h cùng các sư tỷ đối với chúng ta thật tốt quá đợi đám người an tĩnh đa bảo đạo nhân lần nữa nói ra đương nhiên có một ít thanh tu chi sĩ không muốn đi thiên đ ỉ n h vì một chấm một thần cũng không nhất định miễn cưỡng liền ở chỗ này kim nao đạo thanh tu một hồi đợi từng c ấ p sẽ rời đi à. đa t ạ sư m i n h đa bảo đạo nhân đứng d ậ y ta vô đương sư muội kim linh sư muội q uy linh sư muội đã quyết định bên trên thiên đ ỉ n h n h ư một cái xấu sự tỉnh nguyện ý cùng nhau đi tới cùng chúng ta cùng nhau đi thiên đình a đám người nhìn thấy đa bảo đạo nhân bốn người đầu lĩnh tính tích cực tăng nhiều thập thiên quân đứng lên bọn ta nguyện theo đại sư huynh đi trước thiên đình nhậm chức thách cơ cũng đứng ra tiểu mội cũng nguyện ý theo sư huynh đi vào thiên đình hưởng một hưởng thiên địa chính thần chi vị bọn ta cũng nguyện ý chỉ là khoảng khắc đa bảo đạo nhân bằng vào thiệt giáo đại sư huynh thân phận liền kéo còn lại bảy thành nhân mã cùng kim linh thánh mẫu đám người cùng nhau cái này giá từ vân n h ắ m thiên đình những người này vừa ly khai kim lao đảo nhất thời lạnh canh t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi năm đến thiên đình hạ thiên giao chỉ m ộ t b ư ớ c ba năm cầu hoa tươi bích du cùng ở chỗ sâu trong thông thiên đem chư đệ tử cử động để ở trong mắt âm thầm gật đầu tiết giáo đệ tử cộng bên trên thiên đình đích thật là một bước diệu kỳ cái này một lần hành động thố cùng tiệt giáo giáo nghĩa t ư ơ n g hợp chư đ ệ tử xem như là lấy ra đến rồi phong thần chi chiến một chút hy vọng sống xem ra vân tiêu triệu công minh không chỉ tu vi đạt được hôn nguyên t ầ n g thứ liền tâm tính cũng bất p h ạ m a không phải có lẽ là cái kia vị thái huyền đạo quân chủ ý càng ngày càng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào chờ ta lần nữa thành tựu là hôn nguyên nhất định phải cùng người này tranh tài một hồi nhắm mắt lại nỗ lực tìm hiểu tiên võ c h i đạo công pháp từ phạm nhân giai đoạn mãi cho đến hôn nguyên tầm thứ tiên tiên thần ma tầm thứ mỗi một cảnh giới đều nhường thông tin cảm thụ được ích lợi không nhỏ hắn sanh ra đã có đại thần thông có siêu cường theo hầu thế nhưng cũng đang bởi vì này chút làm cho hắn đứng rất cao thiếu nhìn rất nhiều phong cảnh bây giờ tìm hiểu một cái hoàn toàn bất đồng hệ thống tu luyện làm cho hắn đối với thân thể thần bí lý giải có chất đề thăng nhục thân cảnh giới chân khí cảnh giới đối với thông tin ê mà nói những cảnh giới này cực kỳ đơn giản thế nhưng hắn lại không hề từ bỏ ngược lại so với thường nhận càng thêm dụng tâm thể nộ g ảo diệu trong đó thậm chí căn cứ từ mấy lý giải đem công pháp biến đến càng thêm dán vào tự thân làm cho công pháp cùng tự thân biến đến trăm phần trăm hai mươi phù hợp phán phất cửa nhóm công pháp chính là hắn bạn sinh công pháp một dạng đây chính là cảnh giới cao diệu chỗ tốt thân là trong thiên địa thiên phú tối cường đám người kia thông thiên t à i tỉnh tự nhiên không phải thổi một đường tu luyện sửa chữa cũng chỉ tốn một tháng hắn liền phù hợp tự thân công pháp diễn biến đến rồi đại la cảnh giới sau đó là truyền thánh lúc này hắn nội thế giới t ầ n g thứ đã đạt đến đại thiên t ầ n g thứ nội thế giới thành đại thiên nếu như có nữa ngưng luyện ngọc đ i ệ p phương pháp cũng có thể tam thi viên mãn thành thành a thông thiên mừng tỉnh đại ngộ đúng rồi chư pháp quý nhất chăm sông đổ về một biển đi tới cuối cùng tự nhiên đều không khác ấ y bất quá thông thiên nếu quyết định muốn tu luyện tiên võ c h i đạo đi một cái khác hẳn với phía thế giới này con đường tu luyện đương nhiên sẽ không giữa đường công tha ý niệm trong đầu chuyển động một cụ tam thi hóa thân trực tiếp bị hắn dung luyện hóa thành bản nguyên dùng cái này tới tăng tiến thần ma c h i khu diễn biến tiến độ có thánh nhân cấp tam thi hóa thân phụng dưỡng ngược lại thông thiên tốc độ tu luyện càng thêm kinh khủng thần ma thể đ ả o mắt viên mãn bước vào tiên thiên thần ma tầm thứ thành t ự u là c h u ẩ n thánh cảnh giới dẫn theo một tia hôn nguyên thần bí một ngày tam thi toàn bộ luyện hóa thành thần ma thể bản nguyên ta thì có thể triệt để tiến nhập tiên thiên thần mạ cảnh võ đạo hôn nguy thông thiên không hề có một chút nào bởi vì tam thi tìm không thấy mà phân chấn ngược lại đang cảm thụ lấy lục thân càng ngày càng mạnh phía sau biến đến cực kỳ vui vẻ võ đạo chiến thiên đấu địa khí khái cái này quá phù hợp tâm ý của hắn thiên đình hạo thiên được phong làm thiên đế đã qua rất nhiều năm nhưng là bởi vì hồng hoang thế giới q u a n g đại người đại thần thông vô số kể thiên đình liền vật biểu tượng cũng không tính người đại thần thông cũng chỉ là bán hồng quân một bộ mặt không có đến thiên đình quay dối mà thôi thiên đình muốn thống ngự tam giới đó là căn bản không khả năng dù sao thiên đình ngoại trừ hạo thiên cùng giao trì còn có ai có thể đánh không có thần linh hết thể đều là nói xung ô chư vị t i ệ t giáo tiên tôn vì sao mà đến nam thiên môn một thành viên thiên tướng đang tự thành thơi đ ỗ n g nhiên liền gặp được rậm rạp một đám người đáp mây bay mà đến đi tới gần mới phát hiện là t i ệ t giáo đám người vội vã chính bản thân hành lễ đa bảo đạo nhân cười nói bọn ta nghe nói hạo thiên sư thúc đang cần nhân thủ ti trưởng tăng g i ớ i hiện tại chuyên tới để hỗ trợ còn không mau mau thông t r u y ề n hỗ trợ làm thần linh thiên tướng ngốc tại chỗ t i ệ t giáo môn nhân đây là nội điên làm thần linh tuy là thành thơi thế nhưng cũng muốn làm sự tình à ở đâu có làm tiêu giao tán tiên tới thông khoái hắn nhưng không biết phong thần đại kiếp đem mở ra trên mặt đất tán tiên tốt thời gian cũng nhanh chấm dứt hắn suy nghĩ miên man thẳng đến có một người ho nhẹ một tiếng thiên tướng mới hồi phục tinh thần lại vội vã b ồ i tội sau đó chạy đi thiên đình thông t r u y ề n giao trì tiên cảnh hạo thiên đang cùng giao trì thưởng lấy ca vũ xương trắng b ư ớ c lên gian tiên nga nhóm phiên phiên khởi vũ được không mỹ lệ thiên đình mặc dù không có thần linh ti trưởng thần chức tiên nga cũng không thiếu dù sao thần linh muốn tu vi muốn thần thông tiên nga lại không phải chỉ cần tìm một chút sự vật tùy ý điểm hóa liền được vô luận đối với giao trì hay là đối với hạo thiên mà nói nay cũng chỉ là việc nhỏ ai cũng không biết chúng ta thiên đình lúc nào tài năng mới có thể náo nhiệt một ít hạo thiên bỗng nhiên cảm khái nghĩ tổ sư giao cho ta ti trưởng tam giới trọng trách chúng ta lại chẳng làm nên trò chống gì thực sự thẹn với tổ sư a giao chỉ thở dài trong thiên địa người đại thần thông không ít người ta khả năng làm sao có thể ước thúc bọn họ làm sao có thể ti trưởng được rồi thiên địa chức quyền hạo thiên gật đầu đúng vậy người đại thần thông nhiều lắm đang nói liền nghe được một trận mất trật tự tiếng bước chân văng lên báo bệ hạ nương nương có tiết giáo tiên nhân đến mái phỏng nói là muốn trợ giúp bệ hạ nương nương ti trưởng tam giới t i ệ t giáo tiên nhân để làm thần linh giao chỉ vương mẫu lẫn nhau nhãn thần đều hết sức khiếp sợ hai người này là làm sao liên hệ với nhau hạo thiên hỏi lại có bao nhiêu người là tu vi gì hắn có chút hoài nghi đơn giản là phong thần kế hoạch mở ra t i ệ t giáo tùy ý lấp một số người qua đây thiên tướng thập p h ầ n khiếp sợ bậy hạ người đến rất nhiều mặt tướng không kịp đ ắ p số bất quá người cầm đầu ta ngược lại từng gặp là đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu quy linh thánh mẫu bọn hà tới giao chỉ thất thố đứng bảy trăm ba mươi bảy mấy người này nhưng là t i ệ t giáo kiệt xuất nhất môn nhân a làm sao lại chạy đến thiên đình tới hạo thiên cũng vẻ mặt không thể tin được người vững tin không có nhìn lầm hạo thiên hỏi thiên tướng vẻ mặt khẳng định lần nữa b o báo vậy hạ mặt tướng chưa thành tiên nói lúc đã từng đi trước kim n g a o đảo đã biết chư vị tiên gia phong thái kiên quyết sẽ không nhận sai hạo thiên cùng giao trì đối diện đều nhìn thấu trong mắt đối phương kinh hãi cùng với không thể tin được đến cùng là chuyện gì xảy ra tiết giáo đệ tử tinh anh làm sao hướng thiên đình chạy rồi không kịp nghĩ nhiều hai người chỉnh sửa một chút ý quan sau đó liền nên đến rồi nam thiên môn ánh mắt đảo qua nhất thời nhận ra rất nhiều người tiết giáo tứ đại đệ tử thập thiên quân la tuyên t h ạ c h cơ những thứ này đều là thập phần nhân vật nổi danh chư vị sư điệt hôm nay là hát cái nào một màn ả hạo thiên khó hiểu hỏi đa bảo đạo nhân hành lễ gặp qua hai vị sư thúc thiên đ ì n h ti trưởng thiên địa quyền bính vốn là tạo phúc tam giới việc bọn ta quá khứ không biết hôm nay hoàn toàn tỉnh ngộ c h u y ê n tới để tương trợ cũng xin hai vị sư thúc thu lưu hôm nay hoàn toàn tỉnh ngộ l ừ a gạt quỷ a hạo thiên một nghìn cái một vạn cái không tin thành cựu chuẩn thánh cơn giả không có trời lớn n g u do là không có khả năng thay đổi dĩ vãng quyết định chương bảy trăm tám mươi sáu cái này thiên đ ỉ n h ta nói coi như bốn năm cầu hoa tươi suy nghĩ mấy hơi thở hạo tiên cùng giao trì l i ế c nhau hay là đem người nhận lấy bắt đầu an bài sự t ì n h không có biện pháp a bọn họ có thể đến hồng quân nơi đó khóc lóc kể lệ nói tam giáo không cho người ta muốn thần linh thông tin ê lại không được sao hiện tại người phái tới rồi ngươi lại không chấp nhận đến hai hồng quân nơi đó sợ là hai người bọn họ đều không chiếm được tốt gì không cho người ta ngươi muốn ồn ào cho ngươi ngươi không muốn các ngươi đây là muốn chơi loại nào a hạo tiên vương mẫu chỉ có thể nắm lỗ múi nhận bệnh tốn mấy ngày t i ệ t giáo chúng tiên xem như là an bài xong nguyên bản thiên đình chỉ có tứ ngự quy chế nhưng t i ệ t giáo c h u ẩ n thánh nhiều lắm cuối cùng hạ o thiên giao chỉ đa bảo đ á m người sau khi thương lượng đổi thành lục ngự tức ngọc hoàng đại đế thanh hoa đại đế trung thiên tử vi bắc cực đại đế nam cực trường sinh đại đế câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế hậu thổ hoàng chỉ hạ o thiên cùng giao chỉ lĩnh hai vị đế vị còn lại bốn tôn đế vị đương nhiên là t i ệ t giáo tứ đại đệ tử lĩnh trong lúc nhất thời hạ thiên giao chỉ cũng hoài nghi tiết giáo đem thiên đình cho hắn ra không thiên đình tất cả đều là tiết giáo nhân về sau lời của chúng ta còn hiệu nghiệm không hạo thiên trong lòng lại dâng lên hạnh phúc p h i ề n não không có khi có người p h i ề n não khi có người vẫn như c ũ p h i ề n não còn tốt t i ệ t giáo môn nhân coi như dụng tâm ti trưởng thần t r ư ớ c làm được thập phần không sai đương nhiên cũng chỉ là ti trưởng thần t r ư ớ c nếu như hạo, hạo thiên giao chỉ muốn cho t i ệ t giáo c h ư t i ê n cho bọn hắn bàn bạc việc tư đó là tuyệt đối không có khả năng bọn họ là phụng mệnh mà đến vì t i ệ t giáo tương lai p h â n đấu cũng không phải là thật cho hạo thiên giao chỉ lấy ra xuống không được còn muốn chiêu một điểm tâm phúc mới được hạo thiên tự định giá coi như là thiên đế cũng không khả năng hoàn toàn không có việc tư a việc này cuối cũng vẫn phải có người đi làm a giao chỉ gật đầu đúng vậy chúng ta xác thực phải có một nhóm chính mình lòng bụng hai người mưu đồ bí mật lấy bồi dưỡng chính mình lực lượng lúc nhân dân đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn c ô lôn không đúng nguyên thủy thiên tôn ngưng mi lấy thông tin ê tính cách làm sao có khả năng chịu thua khiến người ta đi thiên đ ỉ n h nhậm trước hắn là tính tới cái gì vẫn là nghĩ rút lui suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng năm đó ba tình cảm huynh đệ còn tốt thời điểm hắn cùng lao tử đã từng khuyến cáo thông thiên khi đó thời cơ tốt như vậy thông tin đều không có lối bước bây giờ không có người cho giới bậc thang hắn lại rút lui cái thầy á n nhân còn h mặt ra c n h a phước giáo sư minh làm sao bây giờ hả ta phía trước tuy là độ hóa một ít tiệt giáo đệ tử thế nhưng không nghĩ tới ảnh hưởng lớn như vậy à chuẩn đề sầu mi khổ kiểm không biết làm sao tiếp dẫn lắc đầu sư đệ ngươi độ hóa tiệt giáo đệ tử vốn là thoát khỏi tiệt giáo nhân ảnh hưởng không lớn đây cũng là thông thiên sư huynh đang đánh cờ á bọn họ không đánh chúng ta phía tây như hà đại hưng mặc dù bây giờ độ hóa t i ệ t giáo đường chạy mấy thành đệ tử phía tây niết bàn biến đến tập phần náo nhiệt thế nhưng những thứ kia đường chạy t i ệ t giáo đệ tử mỗi người đều là dạng không đ ứ n g đắn nếu như không phải tây phương giáo độ hóa thần thông c ư ờ n g đại những thứ này hóa thành tây phương giáo đồ nhân còn không biết muốn gặp phải bao nhiêu thai họa tới đâu vậy làm sao bây giờ tiếp dẫn thở dài đương nhiên vẫn là phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ đánh nhau á bọn họ tuy là lên thiên đình cũng không phải vô dụng vô cầu luôn có thể khơi mào lửa g i n của bọn họ để cho bọn họ đá sư huynh nói thật phải tiếp dẫn ta còn đi nhân gian ngươi đi xiển giáo gây xích mích một cái nhớ ký hành sự cẩn thận không muốn bị người phát hiện sư huynh yên tâm hai người lính nhau che đ ậ y thiên cơ thân hóa đội quang biến mất ở phía tây tỉnh thổ trong mà nhân gian tán tu trong khoảng thời gian này quả thực gặp vận rủi lớn tiệc giáo đệ tử gia nhập thiên đình làm cho thiên đình lực lượng cường đại hơn bao giờ hết quá khứ làm loạn làm ác tu hành giả thiên đình không còn được hiện tại tiệc giáo đến những người này trực tiếp bị từng cái chấn áp liên trần thánh cấp cường giả cũng không chút ngoại lệ lần này trực tiếp đem nhân gian tu hành giả làm bối rối t i ệ t giáo nhân phát điên vì cái gì vì sao chạy đến thiên đình đi k h ổ quá về sau sẽ không có tiêu dao cuộc sống thiên đình trần u thánh đại la cường giả vô số đối với nhân gian tu hành giả mà nói dường như thiên thai để cho bọn họ không thể không cẩn thận cẩn thận xiên giáo quảng thanh tử cùng nhiên đăng đánh cờ phó giáo chủ hôm nay đến đó không phải là muốn cùng ta đánh cờ chứ quảng thanh tử hỏi nhiên đăng cười nói thinh tu mấy năm không biết nhân gian biến hóa ta nghe nghe thấy tiết giáo toàn bộ lên thiên đình không biết đây là đang như hòa cái gì quảng thanh tử cười khẽ phó giáo chủ hà tất đoán biết làm hồ đồ cái này mưu kế hoàn toàn chính xác rất rượu nhưng nếu thi triển ra sau lưng nguyên do còn muốn ta nói t h a n h cựu thượng cổ liền thành đạo đại tu hành giả quảng thành tử không chỉ thần thông quảng đại liền mưu lược phương diện cũng không kém n h ư n đ ă n g nói bóng nói gió phương pháp ở trước mặt hắn nhất định chính là tiểu nhi khoa đều là hồ ly ngàn năm ngươi cùng ta chơi cái gì liêu trai nhưng đ ă n đương nhiên cũng biết lựa gạt không được quảng thành tử chỉ là không muốn nói s o n g quá trực tiếp biểu hiện quá cấp thiết mà thôi ngay vậy hỏi cái kia quảng thành tử đạo huynh chẳng lẽ liền không nóng này sao được thiên đình thần vị mặc dù là bọn ta không thích thế nhưng tiết giáo nắm giữ tam giới quyền bính phía sau hành sự lại dễ dàng rất nhiều a thật sự nếu không tiến hành cản trở tương lai nói không chừng sẽ quản đến chúng ta xiển giáo trên đầu tới a quảng thanh tử bất vi sở động xiển giáo sự t ì n h tự có lao sư cùng phó giáo chủ lo lắng ta chỉ q u ả n nghe lệnh chính là khánh sao lý triệu n h i ê n đăng không nói những thứ này xiển giáo người cũng thật khó dây dưa vô luận tìm ai đều sẽ đem sự tình đẩy tới nguyên thủy thiên tôn nơi đó căn bản bất vi sở động mỗi người đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ như vậy thần tiên sát kiếp quảng thành đạo hình không nghĩ tới rồi hả nhân đăng nhữ mày nhân gian còn lại những thứ kia tu hành giả sợ rằng không đủ để nhường đường huynh vượt qua thần tiên s á t kiếp thá chi bằng chúng ta thừa dịp tiệt giáo tư thế chưa ổn giết hắn một cái trở tay không kịp thần tiên s á t kiếp đây cũng là phong thần chi chiến nguyên nhân gây ra một trong phong thần chi chiến ngoại trừ thiên đình thiếu người về phương diện khác chính là xiển giáo thập nhị kim tiên nói tu luyện nhiều năm chưa thành thành đạo cần vượt qua thần tiên s á t kiếp mới có thể tiếp tục tu hành cuối cùng xiển giáo cùng chư giáo hợp lại mưu đem tự thân s á t kiếp dẫn tới thiên hạ tu hành già c h i n đấu mới chỉ có bạo phát hầu như đem thế giới đánh bể phong thần đại kiếp Đợt, khen thưởng cùng thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ xiển giáo thập nhị kim tiên tuy là thu hoạch rất nhiều với nhân đạo cũng có công thế nhưng chuyến này cũng lây dính vô cùng nhân quả đưa tới tự thân sát kiếp tới người tu vi không phải tiến thêm đây cũng là nguyên thủy tuy là tỉ mỉ chọn đệ tử đệ tử lại bị tiệt giáo môn nhân treo lên đánh nguyên nhân căn bản không có gì khác bởi vì phải thuận ứng thiên ý hành sự xiển giáo môn nhân sớm đã bị hố qua một lần nhân tộc thiên địa nhân vật chính khí vận c h i thịnh nhân quả nhiều dù cho thánh nhân cũng không dám tùy tiện đối mặt phong thần bên trong nữ o a đều sẽ không đích thân can thiệp nhân gian vương triều vận chuyển quản thành từ đám người lại tự mình tham dự trong đó có thể biết bọn họ chịu đến phản p h ệ b a o lớn hiện tại sát kiếp đem hiền lộ nguyên thủy thiên tôn tự nhiên không muốn đệ tử mình chết ở kiếp trung luân hồi c h u y ể n thế sở dĩ chỉ có nghĩ biện pháp đem kiếp nạn rời đi cho người trong thiên hạ hay hơn chính là cái này kế hoạch tám trăm h ồ n g quân cũng thập phần tán thành suy yếu tiết giáo vốn là ở hồng quân trong kế hoạch vì vậy phong thần chi kiếp liền nổi lên đứng lên chỉ là chuyện tiến hành đến phân nửa lại sinh ra biến hóa tiết giáo môn nhân cư nhiên hơn phân nửa đến rồi thiên đình trực tiếp làm cho phong thần kiệt kẹt đối với xiển giáo môn nhân thần tiên sát kiếp n h i n đăng cũng không quan tâm thế nhưng để hắn suy tính hắn nhớ muốn thành nói liền muốn ỉ lại kiếp nạn này a các ngươi cũng không đánh ta làm sao thành đạo là một tôn thượng cổ thời đại liền tồn tại tu hành giả n h i ê n đăng tự nhiên đem thành đạo đem so với cái gì còn trọng yếu hơn ở một vị đạo hưu nhắc nhở phía sau hắn liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới du thuyết xiển giáo đám người thần tiên s á c tiếp quảng thành t ử n ắ m trong tay quân cờ chậm chạp không cách nào hạ xuống phó giáo chủ nói ngược lại là một vấn đề chỉ là hiện tại cục diện này có thể không dám tùy tiện di chuyển tri a nhân đăng lắc đầu không phải thiên đình bên kia tiệt giáo cao thủ rất nhiều chúng ta không tốt đi thế nhưng kim lao đạo bên kia t i ệ t giáo cửa lại thiếu a quảng thanh tử ánh mắt sắc bén đứng lên nơi đó nhưng là sư thúc đất tu hành n h i ê n đăng đạo hữu chẳng lẽ nghĩ muốn chết phải không n h i ê n đăng lắc đầu không phải chúng ta chỉ là đi vào luật bản kích khởi bọn họ lựa dận liền có thể còn còn lại hết thể không làm nghĩ đến giáo chủ cũng không trở thành nhằm vào chúng ta luật bản quảng thanh tử nghe vậy đơn giản sẽ biết nhiên đăng tâm tư không phải là kích động t i ệ t giáo môn nhân hoặc khí làm cho những thứ kia thanh tu người xuất sơn sau đó cùng tham dự vào phong thần việc chúng tới kể từ đó sự tình lại tha trở về chỉ là có thể được không quảng thanh tử tao mày hắn luôn cảm giác sự tình cũng không đơn giản t i y ệ t giáo nếu đối với thiên đình bên kia có ngư hoa kim n g a o đảo há có thể không có phòng bị n h ư n đăng cười nói quảng thành tử đạo hình chuyện gì không có nguy hiểm chẳng lẽ đạo hình thật nguyện ý chính mình đi độ thần tiên sắc tiếp thần tiên sắc tiếp chính là phía thế giới này kinh khủng nhất kiếp nạn thời đại thượng cổ người đại thần thông vô số vẫn là không biết bao nhiêu những thứ kia trở thành truyền thuyết tồn tại đại đa số đều bỏ mình có cùng hắn cùng thời đại có so với hắn càng cổ lão những người đó đạo hạnh có đại la có kim tiên cũng có t r u y n thánh có càng là mạnh kỳ c ụ dù cho thánh nhân cũng phải cấp vài phần tình bọn thế nhưng bọn họ lại bỏ mình nhớ tới chính mình biết chết ở sát kiếp bên trong nhân vật quảng thành tử mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng hắn nhân quả v ư ơ n g hữu nhiễm nhân tộc nhân quả có thể không có nửa điểm nắm chặt có thể tự mình vượt qua thần tiên sát kiếp t h á đã như vậy cái k i a bần đạo liền theo phó giáo chủ đi một chuyến nhân đang cười to t ố t sảng khoái đạo hữu lại chờ ta lại đi mời chư vị xiền giáo đạo hữu trợ trận quảng thành tử cười nói cùng đi chứ kcb nửa ngày phía sau x i n giáo thập nhị kim tiên đi ra núi cùng nhiên đang giáo chủ cùng nhau thẳng đến kim lao đạo đám người đều là người đại thần thông giá vân phi không được lâu trên được thực ủ y khí Kim hiện ai ai、Kim、Ngao Đảo xuất t r ư tế liền tại nhiên đăng một chuyến bắt đầu tâm động những lúc thông thiên giáo chủ liền sinh ra cảm ứng nào a nào a thông tin ê liếc một cái xiển giáo đoàn người thần s ắ c đ ạ m nhiên ta kim ngao đảo còn có hai vị hôn nguyên đại la kim tiên đầy đủ các ngươi uốn g một bầu ý niệm trong đầu chuyển động lại hai mắt nhắm n g h i ề n xiển giáo quả nhiên chưa từ bỏ ý định a vẫn tiêu thắt nhẹ nhìn phía xiển giáo đoàn người huynh trưởng lần này để cho ta ra tay đi triệu công minh gật đầu đ i nhớ kỹ không muốn hiện lộ nhiều làm thực lực thực lực của chúng ta bây giờ có thể ẩn giấu liền ẩn giấu vẫn tiêu cười nói yên tâm bằng vào chúng ta hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới dù cho chỉ đem thực lực hạn chế ở chuẩn thánh viên mãn cũng đầy đủ quét ngang toàn trường triệu công minh cười nói đó cũng là là ta quá lo lắng hôm nay là thổi gió gì c ư nhiên đem siển giáo chư vị sư huynh thổi tới kim ngao đào rồi hả một vị dâu dài mặt đen cả người xuyên tạo phục thắt e o d à i lụa nam tử đứng dậy ngự a khí vi diệu người này chính là thông thiên giáo chủ toa hạng t ù y thị thất tiên tri thủ ô mê tiên chính là dâu vàng ngao ngư lắc đạo thành danh pháp bảo chính là hôn nguyên truy ở phong thần c h i chiến trung ô vân tiên chiến tích tương đương bất phàm đại bại quản thành tử xích tinh tử cuối cùng thua ở chuẩn đề thánh nhân thủ h ạ có thể nói tuy bại như vinh thành cựu tiết giáo cao tầng ô vân tiên tự nhiên đã sớm biết siển giáo cùng tiết giáo cũng không đối phó quảng thanh tử đám người đến đây khả năng cũng không có lòng tốt là lấy hắn nói chuyện giáp thương đ á n đồng cũng không sợ đắc tội người quảng thanh tử cười nói gặp qua Âu vân đạo hữu đạo hữu nói nói quá lời tam giáo đệ tử đồng ký liên tri hôm nay bãi phòng kim n a o đ ả o cũng chỉ là lấy đạo hội hữu mà thôi nhân năng cười nói không sai x i y ê n giáo các vị đạo hữu ở côn lôn tu hành cảm khái thiếu khuyết ma luyện là lấy liền nghĩ đến tiệt giáo chư vị cao tài muốn lãnh giáo một hai nghĩ đến tiệt giáo các vị đạo hữu không đến mức cự tật chứ ô vân tiên cười nhạt nguyên lai、like、là tới chọn bãi tới xiền giáo chư vị lại phóng ngựa qua đây bọn ta tiệt giáo môn nhân chẳng lẽ còn sợ hay sao ỗ vân sư minh nói không sai xiền giáo mà thôi chúng ta không đi tìm các người các người c ư nhiên tìm tới nhóm cửa quả thực tự dứt lấy l ụ hai phe nhân mã đối trọi gây gắt bầu không khí trở biến chương bảy trăm tám mươi tám xiền giáo khó chịu v â n tiêu xuất hiện một năm cầu hoa tươi hỏa la bị c ủ n g thế nhưng quản g thành tử phát hiện một cái so sánh khó chịu sự thực tiệt giáo ở lại kim ngao đạo đệ tử đều mạnh phi thường đại đa số người bọn họ xiền giáo môn nhân đều không có năm chắc tất thắng cái này liền giống như a tinh khiêu chiến lồng heo thành trại thời điểm giống nhau vì ý chọn một cái đều là bất phàm cao thủ quảng thanh tử phát hiện vấn đề xích tinh tử mấy người cũng phát hiện vấn đề trong lòng có chút xấu hổ tiết giáo cùng xiền giáo bất đồng xiền giáo bởi vì giáo nghĩa vấn đề thiên địa xuất hiện đại vấn đề thời điểm môn nhân cũng sẽ bị nguyên thủy thiên tôn phát núi nắm hành nhiệm vụ còn như chấp hành nhiệm vụ trong quá trình có thể hay không nhân quả t r i ể n thân đưa tới tu hành không phải tiến thêm đây cũng không phải là nguyên thủy thiên tôn quan tâm bởi vì này không có lựa chọn khác thay trời hành sự là xiền giáo hứa hẹn thiên địa xảy ra vấn đề giải quyết vấn đề nên xiển giáo tới loại thời điểm này xiển giáo đệ tử không ra tay chẳng lẽ còn muốn cho giáo chủ nguyên thủy thiên tôn tự mình xuất thủ phong thần thế giới thánh nhân cũng tiếp thân nữ hoa sẽ không đích thân xuất thủ đối phó thương vương t r i ề u nguyên thủy thiên tôn cũng như vậy không phải đến vạn bất đắc dĩ sẽ không đích thân xuất thủ can thiệp nhân gian việc thánh nhân vạn kiếp bất diệt thế nhưng nhân quả vướng v ĩ u phía dưới tu hành chậm làm sao bây giờ nguyên thủy thiên tôn cực kỳ cao ngạo tự nhiên không muốn bởi vì việc này đưa tới chính mình tu vi so với còn lại thánh nhân sai một bậc khi đó hắn mặt mũi làm sao treo được vì vậy dùng x i n giáo thập nhị kim tiên ngăn kiếp chính là tốt nhất thủ đoạn sao lại ở phong thần trung xiển giáo thập nhị kim tiên cũng thu đệ tử thay mặt sắc tiếp có thể nói là nhất mạch tương thừa là từ chính mình tổ sư trên người học được tinh túy làm như vậy vấn đề rất lớn người đều không phải người ngu sẽ không cam lòng bị lợi dụng quảng thanh tử xích tinh tử liền gặp đệ tử phản loạn sự kiện sau lại xiển giáo thập nhị kim tiên trung t ừ h à n g phổ h i ề n văn thủ cùng cụ lưu tôn quy về tây phương giáo ngoại trừ tây phương giáo tương lai có tiền đồ hơn chưa chắc không có khó chịu nguyên thủy thiên tôn coi bọn họ là quân cờ nguyên nhân bởi vì xiển giáo nguyên thủy thiên tôn đối với thiên đạo hứa hẹn ai biết ở lại xiển giáo còn muốn thay nguyên thủy thiên tôn ngăn cản bao nhiêu cướp? t i ệ t giáo lại bất đồng t i ệ t giáo hưu giáo vô loại còn không tất quản chuyện thiên hạ có thể nói t i ệ t giáo c h ư tiên chỉ cần mình không tìm được chết không phải đi gây chuyện với không phải liền sẽ không có nhân quả gia thân tu hành tốc độ đó là tương đương nhanh dù cho xiển giáo đệ tử theo hầu tốt hơn nhưng cũng so ra kém tiệt giáo đệ tử cảnh giới đây cũng là thượng cổ thời đại vinh quang thời đại này dù cho phổ thông yêu m à cũng có một tia tổ tiên huyết mạch t i ệ t giáo đệ tử cũng không so với xiển giáo tinh thiêu tế tuyển đệ tử kém bao nhiêu ô vân tiên thấy mọi người không lên tiếng họ làm sao vậy các vị đạo hưu không phải luận bản hắn giác nghệ sao vì sao cũng không phát ra âm thanh chẳng lẽ là sợ quảng thanh t ử hư lệnh sợ nhưng chưa chắc từ ta tới trước thân là xiền giáo thập nhị kim tiên đứng đầu thời đại này hắn không thể không đứng ra Âu vân tiên cười ha ha t ố t vẫn là quảng thanh t ử đạo hữu sảng khoái đã như vậy cái tiêu trận chiến này liền do ta cùng với đạo hữu luận bàn một hai tốt lắm ý niệm trong đầu khẽ động đã đem một thanh cây búa lấy ra ngoài chỉ thấy truy bên trên thả hồng quang mơ hồ có h u n g lệ âm thanh chuyển đến chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo hôn nguyên truy bảo này chính là ô vân tiên từ một phương động thiên chung đ ư ợ đến tế luyện như ý uy lực phi phạm lúc này bị hắn thôi động nhất thời hiện lộ ra không ai bằng thần uy quảng thành tử cũng tương đương bất phàm t h ư hùng kiếm lạc hùng trung phiên tiên ấn định lên đỉnh đầu phóng thích trận trận tường quang t h ư hùng kiếm không cần nói nhiều chỉ là nhất kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo ở quảng thành tử trong tay chỉ là góp đủ số mà lạc hùng trung lại hết sức bất phàm chung lay động một cái rơi nhân thần hồn quả thực là h u y ờ i liền diệu chính là nhất kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo hơn nữa còn là cực kỳ thưa thất công kích thần hồn linh bảo còn như phiên tiên ấn mặc dù không vào tiên tiên cũng là nửa đoạn bất chu sơn lựa chế trọng lượng không ai bằng độ cứng kinh người chính Mặc hậu thiên đỉnh linh báo nhóm. h là tiêm báo dù k ô n người lĩnh nộ tiên thiên pháp tắc linh quang, lực công kích cũng là nhất đẳng. g giúp có tắc lực kích thể Tốt. pháp là Âu vân tiên nhìn thấy quảng thành tử linh bảo không sai lúc này xuất thủ quảng thành tử không dám thờ ơ một bên thôi động lạc hồn t r u n g quấy dày ô vân tiên vừa đem phiên tiên ấ n thôi động đến mức tận cùng hướng phía ô vân tiên nệm xuống hai người tu vi cũng không tương đương ô vân tiên lúc này hiếu thắng quảng thành tử một m ả n lớn thế nhưng thân là thiệt giáo môn nhân tâm tính thập phần cao n g o cũng không có lấy thế đ ạ người ngược lại đem tự thân pháp lực á p chế ở cùng quảng thành tử tương đồng trình độ thấy xuyển giáo môn nhân thập phần khó chịu tiết giáo nhân cũng quá coi thường người tuy là các ngươi tu vi rất cao thế nhưng áp chế tu vi cùng ta đối địch bắt đầu chẳng phải không phải coi ta là thành cùng giai đối thủ ô vân sư huynh còn là lớn như vậy khí đúng vậy coi như làm cho hắn xiển giáo một ít bọn họ lại có thể thế nào tiểu tiểu thập nhị kim tiên cũng dám tới kim nao g đảo làm cản quả thực chê cười trên thực tế giữa sân tình hình chiến đấu cũng là như vậy ô vân tiên tuy là áp chế tu vi một thanh hôn nguyên truy lại thi triển vô cùng nhuẩn n h u ễ n đánh quảng thành tự trị có chống đỡ chi lực lạc h ô n g trung rơi hắn không được hồn dù sao thành cựu thông tiên tùy thị thất tiên h á n tiên hồn chi vững chắc viễn siêu phổ thông tiên thần nhiệm lạc hồn trung vang cũng bất động như sơn mà phiên thiên ấn dù cho nện ở trên người cũng chỉ là để cho nàng thân thể hơi dừng lại một chút mà thôi không xem sướng g ê n tiểu thuyết liền lên phạ lù mạng tiểu thuyết đây không phải là phiên thiên ấn không mạnh mà là quảng thành t ử pháp lực quá yếu căn bản là không có cách đem phiên thiên ấn thần uy b ộ phát ra hai người đều là thần thông vô lượng h ạ n g người đại chiến cùng nhau vốn nên nên hủy thiên diệt điện nhưng nơi đây cũng là thông thiên đạo tràng tự có pháp lực bảo vệ dù cho hai người đánh ra chân hỏa tạo thành phá hư cũng có giới hạn hai người chiến m ấ y t r ă m chiêu cũng chỉ là phá hủy phương viên mấy ngàn thước địa vực mà thôi thánh nhân c h i hạ đều là d u n dế ở phía thế giới này tuyệt đối không phải lời nói đùa thánh nhân cấm pháp lĩnh vực đối với chưa thành thánh nhân giả chính là tuyệt đối nghịch c h u y ể n không được quy tắc phanh đông nhiên Âu vân tiên một truy nện ở quảng thành t ử c á i c h á n đem quỹ cả người đánh bay ra ngoài k h ẻ xịu trên đất sư minh xiền giáo thập nhị kim tiên kinh hô vội va sông lên thi triển pháp lực cứu trị quảng thành tử ô vân tiên ý niệm trong đầu k h é động đem hôn nguyên truy thu hồi thần sắc đảm nhiên yên tâm ta đã sớm thu lực quảng thành tử đều ạ là cái này ngoại đạo đầu độc mới để cho hắn tới kim nao g đảo mất mặt núi kế tiếp đánh một trận liền do bần đạo đến đây đi nhân đăng cảm nhận được xiển giáo thập nhị kim tiên đoạn khí biết trông cậy vào thập nhị kim tiên là không trông cậy nổi những thứ này xuyển giáo môn nhân cho nguyên thủy thiên tôn cả cướp bẫy quá thảm tu vi sai tiết giáo nhiều lắm căn bản kích động không được tiết giáo môn nhân lựa giận hiện tại chỉ có thể hắn tự thân lên hắn mặc dù không là tam giáo đi chuyển lại từng là tử tiêu cung bên trong khách đạo hạnh kinh người bị nguyên thủy thiên tôn bái vi phó giáo chủ lúc này hắn vừa ra nói tiết giáo một phương nhất thời yên tĩnh lại n h ư n đang một thân thanh danh chấn động tam giới cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản trận chiến này liền do ta tới nên chiến a đang ở tiết giáo môn nhân nhóm lưỡng lữ lúc một đạo thanh em thanh thúy vang lên sau một khắc một vị ô luyện tiên tử h à n lông gặp qua vân tiêu sư tỷ t i ệ t giáo đệ tử đại hỷ nhìn phía vân tiêu ngày cân hoan hô vân tiêu phía trước tuy là du ly ở t i ệ t giáo quyền lợi ở ngoài tu vi lại bí hiểm đây là t i ệ t giáo c h ú n g tiên đều công nhận rs cảm tạ phù hoa nhất n g m ộ n g 1 5 6 năm khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ ngàn chương bảy trăm tám mươi chín bại n h â n đăng đoạt càn k h ô n xích hai năm cầu hoa tươi nguyên lai là vân tiêu đạo h ư u n h â n đăng nhãn thần đông lại một cái trong lòng thận trọng vân tiêu mặc dù không lại tựa như còn lại tiết giáo nhân vật cái dạng nào đường hoàng vừa có bản lĩnh liền gây chuyện khắp nơi thế nhưng nàng như là lão bài trần thánh thực lực không thể khinh thường sớm đã bị chư giáo nhân vật liệt ra tại không thể trêu trong nhóm chỉ là hiện tại hắn đều nói rồi muốn luật bàn lại nói thối lui cũng có chút mất mặt húng chi thành t ự u lão bài cường giả n h i ê n năng cũng có một chút n ạ o khí trong lòng tự nghĩ cũng không so với vân tiêu yếu nếu vân tiêu đạo h ư u có ý định chỉ giáo cái k i a bần đạo tự nhiên phục hồi n h i ê n năng nhìn phía vân tiêu trên người khí thế biến đổi làm xong chuẩn bị chiến đấu vân tiêu rơi xuống đất đạo h ư u k h o a n đã chỉ là luật bàn khó tránh khỏi có chút không thú vị không bằng đổ một điểm tiền trúng thưởng nhân năng cao mày tiền trúng thưởng vậy không biết vân tiêu đạo hữu muốn đánh c u ộ gì hôn nguyên kim đấu mây sáu hai linh tiêu ý niệm trong đầu khẽ động thu liễm hơn phân nửa khí tức hôn nguyên kim đấu định lên đỉnh đầu n h i ê n đăng đạo hữu ngươi lượng tiên xích dùng để làm tiền đặt cược như thế nào lượng tiên xích n h i ê n đăng trong lòng căng thẳng lượng tiên xích lại danh càn c ố n xích chính là khai thiên công đức cùng hồng mông chi khí dựng dục sinh thành là một kiện sát nhân không dính nhân quả thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo bảo này uy lực không nhỏ càng là quan hệ đến n h i ê n đăng chứng đạo trí bảo nghe vậy hắn không khỏi do dự ô vân tiên cười ha hà nhân đăng phó giáo chủ ngươi sẽ không sợ t h u ộ chứ phải biết rằng chúng ta vân tiêu sư tỷ nhưng là dùng hôn nguyên kim đấu tới đánh của ca ngươi cầm lượng tiến xích không lỗ lã chính là a không nghĩ tới a xiển giáo hùng h ổ mà đến cũng là chút miễn đản thích mất mặt xấu hổ ở lại kim nao g đảo đệ tử mặc dù là thiệt giáo tinh anh thanh tu chi sĩ thế nhưng cùng những thứ kia tính tình nóng này đồng loại ngây người lâu khó tránh khỏi miệng không sạch sẽ cái này vừa ra nói c h à o phúng nhất thời đem xiển giáo thập nhị kim tiên tức g i ậ n đến g i ậ n sôi lên chính là như đăng cũng có chút ngồi không yên a n h cá thì cá vần đạo cũng không nhất định sẽ thua n h ư n đăng lệnh dên một tiếng c h í nhưng đăng cười to v â n tiêu tiên tử lời ấy đúng hợp ý ta nếu bàn、so、về thần thông đấu pháp nhưng đăng lại hết sức tự não phương diện này hắn chí ít ở trong thiên địa đệ nhóm nhất lưu v â n tiêu tuy mạnh không có so quà ai biết mạnh yếu hai người vung tay lên xuyển thiệt hai giáo nhân mã liền bay giá thật xa hiện trường không còn chỉ có vân tiêu cùng nhiên đang g i ằ n g co hai người biểu hiện đều là chuẩn thánh viên mãn khí thức khí tức cấu kết t h i ê n địa, đem thực lực tăng lên tới cực hạ n kim lao đảo thánh nhân pháp tác hiện hiện đem hai người quay vòng ở trong đó hóa giải hai người chiến đấu dư ba lấy đông nhiên thôi động đến mức tận cùng lượng tiên xích bay ra đập về phía vân tiêu vân tiêu đang chờ thấy vậy hôn nguyên kim đấu bao một cái nhất thời đem lượng tiên xích thu hồi n h i ê n g đăng cả kinh không nghĩ tới chính mình thượng phẩm tiên tiên công đức linh bảo cư nhiên không có lực phản kháng chút nào bị đối phương lấy đi đây quả thực không hợp với lẽ thường hôn nguyên kim đấu coi như lợi hại hơn nữa cũng còn chưa tới tiên thiên trí bảo nhỏ a có thể có uy lực này hắn lại không biết vân tiêu thực lực bây giờ tuy là áp chế ở c h u ẩ n thánh viên mãn thế nhưng hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới vẫn còn ở chiến đấu thủ đoạn tự nhiên không phải c h u ẩ n thánh có thể so sánh lại nói hôn nguyên kim đấu bên trong chấn một phương đại t i ê n thế giới lại là vân tiêu chứng đạo chi bảo uy lực đã sớm không phải bình thường tiên thiên trí bảo có thể sánh bằng có thể nói vân tiêu đánh nhiên đăng nhất định chính là người trưởng thành từ nhỏ đứa bé chỉ là nhiên đăng lại không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ không rõ vì sao đúng lúc này vân tiêu thân hình k h ẽ động đi tới nhiên đăng trước người hôn nguyên kim đấu lần nữa chụp vào nhiên đăng nhiên đăng cả kinh trên đầu hiện ra một ngọn đèn sáng chính là tiên thiên linh bảo linh cứu đăng này linh bảo chính là nhiên đăng bản mệnh linh bảo uy lực mặc dù không như lượng tiên xích lại cùng hắn tự thân phù hợp không gì sánh được vừa mới xuất hiện đã bị hắn thôi động đến mức tật cùng bước đèn tỏa ra ánh sáng trói lọi tản ra tường hòa chấn ma khí độ nhiên đăng giơ tay lên hướng phía hôn nguyên kim đấu đánh tới vân tiêu lắc đầu cười khẽ hôn nguyên kim đấu nhẹ nhàng một kích liền đem linh c ứ đăng quang minh chi diễm kích phá không hề dừng lại hạ xuống còn như nhiên đăng ph liền hôn nguyên kim đấu đều không có đủ tới hắn cũng cảm giác trước mắt tối sầm lại đến rồi một phương hôn ám c h i địa mang mang nhiên tìm không thấy đông nam tây bắc liền thần hồn đều kéo dài không ra mảy may không dò được nửa điểm thứ hữu dụng không nhiên đang đạo hữu xem ra là người thua vân tiêu thanh em vang lên n h i ê n đang trầm mặc đợi mấy hơi mới chỉ có thở dài nói ra là bần đạo thua dứt lời hai mắt sáng lên hắn lại xuất hiện lần nữa ở kim nao đảo vân tiêu đứng ở đối diện tiểu ý doanh, doanh đây là đạo hữu linh bảo sẽ trả cho đạo hữu a vân tiêu ý niệm trong đầu k h é động lấy ra phong trấn linh tự đ ă n còn trở về n h ư n đang tiếp nhận đau lòng không ngớt lúc trước cái này linh bảo quang rõ ràng nở rộ uy lực mạnh mẽ nhưng bây giờ linh quang hàm đạo h i ệ n nhiên ở mới vừa đấu pháp t r u n g bị tổn thương còn như lượng tiên xích tuy là hắn cũng muốn quyền nợ muốn trở về lại căn bản bất lực vân tiêu quá mạnh mẽ coi như không ở kim n g a o đảo ở địa phương khác làm cho hắn tận lực thi triển thần t h ô n g kết cục cũng không thay đổi được cái gì thậm chí còn tốt bọn họ lần này là lấy danh nghĩa tỉ thí mà đến còn có thể lưu được tính mệnh nếu như ở dã ngoại gặp nhau đối trọi gây gắt cái này thập nhị kim tiên cùng với chính mình sợ là cũng không đủ vân tiêu một cái người rét nhân đăng đạo ă n g đ hữu còn muốn so vân tiêu cười hỏi ta coi cái k i a linh c ứ u đang không sai ta lấy lượng tiên h xích cùng ngươi làm đổ như thế nào nếu như thắng lượng tiên h xích liền trả cho ngươi rồi đổ đấu phương thức tử ngươi tới định nhân đăng nghe vậy trong lòng không nói cực kỳ ngươi vân tiêu có chủ ý gì bần đạo sao lại không biết lại đánh cuộc xuống phía dưới chờ chút ly đạo thời điểm sợ là liền y phục cũng sẽ không thừa lại bốn năm cái tiếp theo phía thế giới này là tu luyện giả thế giới c h u ẩ n thánh cực giả một đạo thông vạn pháp đều thông dùng những phương pháp khác đánh cuộc nghĩ thắng nhất tôn viên mãn trần thánh đó nhất định chính là nói đùa lúc này n h i ê n đăng cũng triệt để tỉnh táo lại thế cuộc trước mắt rõ ràng gây bất lợi cho hắn hắn há có thể tiếp tục đấu nữa tiết giáo đạo h ư u đạo hạnh tinh t h ầ m n h i ê n đăng n ộ i phục hôm nay luận bản đến đây thì thôi chúng ta về sau có cơ hội lại luận bản a n h i ê n đăng nói một phen l ờ i hay nhìn phía quảng thành tử đáng người không biết quảng thành tử đ ạ o h u y n h t h ấ y thế nào nếu phó giáo chủ đều lên tiếng bọn ta tự nhiên vâng theo quảng thành tử chắc tay một bộ ngươi là lao đại ngươi định đoạt giám vẽ nửa đệm không đề cập tới thập nhị kim tiên căn bản không có thắng lợi cơ hội chuyện này tờ s cảm tạ ngược gió phi hành heo thúc giục thêm cảm đại lao chống đỡ. t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi nhân đang nghĩ mà sợ quyền lực có độc túy t i ê n thần ba năm cầu hoa tươi nếu chư vị x ỉ n giáo đạo hữu tận hứng chúng ta đây tiệt giáo cũng sẽ không ở lâu vân tiêu c h ắ p tay rõ ràng cho thấy đang hạ lệnh chụp khách x ỉ n giáo đám người nếm mùi thất bại cũng không khuôn mặt lưu lại nói câu sau này còn gặp lại sau đó liền tại tiệt giáo đám người tiến g r ê u cận trung hôi lưu lưu giá vân l i mở thực sự là xả được cân giận vân tiêu trở lại bích du cùng tâm tình thật tốt triệu công minh tự nhiên biết nội mội là vì tự mình ra tay bật cười lắc đầu không chắc chắn việc này để ở trong lòng dối loạn chính mình tu hành huynh trường quá lo lắng v â n tiêu lắc đầu đúng rồi đa bảo sư huynh bên kia chuyển đến tin tức thiên đỉnh căn bản không có phong thần bảng xem ra phong thần bảng không phải ở tổ sư nơi đó chính là ở sư bán ơ i đó triệu công minh tao mày kể từ đó thì khó rồi ha ở nơi này trong tay hai người căn bản không khả năng đoạt lại một ngày thật độc thủ đó chính là đại quyết c h i ế n lúc v â n tiêu gật đầu bất quá phong thần bảng không ở thiên đ ỉ n h đa bảo sư huynh bọn họ cũng sẽ không bị phong thần bảng giàn buộc ngược lại là một chuyện tốt còn phong thần bảng chờ các loại có cơ hội lại đoạt không mượn triệu công minh gật đầu đúng là như thế sư muội ngươi lại trở về tam tiên đạo a kim lao đảo đầy hứa hẹn huynh toa c h ấ n nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề Tốt.、Vân、tiêu gật tường trực tiếp Thập Tiên thổ thẳng trở trước mặt tốt. Nói xong như hoa, toàn bộ thành bộ nước. Quảng Thành Tử bị thua bị mất mặt, nhiên đăng càng là thua thiệt nhất kiện thượng phẩm tiên tiên đối Vân vân, với này nhị cùng Nhiên Đăng Ngao đến lôn, người như Nhiên Đăng không Nói xong như bọn nước. Quảng Nhiên Đăng càng kiện công linh Liên cái giá khai. Kim hôi kiểm khai Kim lại đầu, đầu Đạo, đám đức cô có là ly ly sắp hoa, phẩm bị bị bảo. bộ hầu như không là c h u ẩ n thánh c h i cảnh chẳng lẽ là nàng đã thành đạo rồi hả quảng thành t ử nghe vậy t h ầ n s ắ c biến đổi một đ ộ ngươi coi ta là ngốc tử sao biểu tình nhìn phía nhiên đăng thành thánh hồng hoang thế giới ai chẳng biết thành thánh khó t a m thi c h ứ n g thánh con đường cơ h ộ i là tuyệt lộ bởi vì từ hồng quân sau đó không có ai đi thông một con đường vân tiêu có tài đ ấ c gì có thể thành thánh hùng chi vẫn là vô thanh vô tức thành thánh nhiên đăng lợi ấy theo quảng thành t ử chính là trốn tránh trách nhiệm hơn nữa có cho mình dưới bậc thang hiểm nghi dù sao thu ở cùng giai t r u y n thánh có chút mất mặt thu ở thành nhân vậy tình hữu khả nguyên phó giáo chủ thực sự là kỳ tư diệu tưởng bần đạo t h ụ thương không nhẹ phải về núi tinh dưỡng liền không cùng phó giáo chủ trò chuyện nhiều quảng thanh tử c h ắ p tay cái này đáp mây bay cũng không quay đầu lại ly khai xích tinh tử đám người thấy rồi cũng liền vội và nói g n sư m i n h q u a n đã chúng ta cùng nhau trong n y mắt thập nhị kim tiên đi sạch sẽ l i ê n bình thời cùng nhiên đ ă n g giao hảo từ hàng văn thủ phổ hiền c ổ lưu tôn đều không có để lại không có gì khác nhiên đ ă n g quá k h i dễ người thất bại liền thất bại kết quả hắn kết ngược nói vân tiêu là thái nhân nếu là thật tin xiển giáo thập nhị kim tiên bắt đầu tránh không được n g ố c tử đây không phải là ô nhục thập nhị kim tiên chỉ số ai q u y sao tuy là thời đại này còn không có chỉ số ai q u y cái t ừ này thế nhưng ý là ý đó là được bốn đại chân nhân bình thường cùng nhiên đang đi được gần cũng không phải thật cùng nhiên đang quan hệ tốt bao nhiêu mà là nhiên đang giao du rộng rãi có thật nhiều phương pháp có thể để cho bọn họ tiến hơn một bước bây giờ thấy nhiên đang không đáng tin cậy bọn họ nơi nào còn dám lưu thậm chí nội tâm hiện ra tâm tư khác nhiên đang lời nói về sau phải nhiều thêm suy nghĩ không phải vậy rất có thể đã bị gáy bẫy cái này không có ai bốn đại chân nhân có lòng này nghĩ ở xiển giáo nếu như tâm tư không đủ nhạy bén rất dễ dàng đã bị người kéo đi ngăn cản h a y đi ai thấy mọi người đ ả o mắt liền đi cái không còn một mảnh n h i ê n g đang thở dài vẻ mặt khổ tương lần này mưu hoa thực sự là tiền mất tật mang không chỉ chứng đạo chi bảo đã không có liền ở xiển giáo tạo dựng lên hài lòng quan hệ cũng bị hủy được không còn một mảnh có thể nói hắn ở xiển giáo vô số năm tâm huyết sáng nay t ậ n trả đông lưu n h i ê n g đăng cái tâm đó đau a quả thực không có cách nào nói đúng rồi đều là cái tia đạo nhân nói như vậy ta mới chỉ có xui khiến xiển giáo thập nhị kim tiên đi kim nao đạo n h ư n đăng trong đầu đại phóng linh quang cảnh giác không đúng cái kêu đạo nhân là người phương nào ta vì cái gì đối với lời của hắn tin tưởng không nghi ngờ đâu nghĩ tới đây n h ư n đăng căn bản không dám nghĩ tiếp nữa có thể để cho hắn như vậy chuẩn t h á n h chúng chiêu ngoại trừ thánh nhân còn có người phương nào hắn đây rõ ràng là chúng rồi thánh nhân tính kế a hiểm n h ư n đăng cái chán hiện lên mồ hôi lạnh đại kiếp bất quá không thích hợp xuất sơn n h ư n đăng dọa gần chết lúc này liền chứng đạo ý tưởng cũng không có trở lại đạo phủ phong cấm sân môn liền khải bốn mươi chín trọng hộ sơn chấp pháp lúc này mới yên lòng lại thiên đình đại sư minh uống r u Phải huynh Thanh hoa đế cung chung, đa bảo đạo nhân cao tọa, kỳ hạ chén bảo gọi đại gọi cái đại tiệt giáo đệ tử mỗi người vẻ mặt tươi cười, gì cung trung, nâng đế, đế đa đạo đệ tạo. còn cao kính sư tọa, tử mặt kỳ vẻ lúc này thanh hoa đế cung trung như nhau giao trì tiên cảnh tiên nga nhảy múa ti trúc y ê u mỹ tiên quan nối liền k h ô ú g dứt đem mỹ thực món ăn quý và lạ tiên t i u đưa ra ta vốn tưởng rằng làm thần linh là cái gì khổ sai sự tình không nghĩ tới làm thần linh thật không sai a đúng vậy mỗi ngày rượu ngon món ăn quý và lạ chẳng phải so với nhân gian đế vương còn xa hoa rượu a rượu a cái này thiên đình thực sự là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến chính là đại kết quả Ta cũng không muốn trở về động phủ thanh tu. Đa bảo đạo nhân một Đa cũng các không muốn động nhân bên uống rượu, nghe phủ rượu, về đạo đệ bảo sư lúc ờ i nói, sinh trong lòng cũng sinh ra tâm tư ra l khác.、Lúc、này hắn rõ ràng hẳn là khuyến cáo các sư đệ không thể đoạt lạc hẳn là tiến bộ dũng mãnh truy cầu đại đạo mới lạ thế nhưng ở thiên đình thời gian chịu đến quyền lực ăn mòn cũng không chỉ là đệ tử bình thường chính là đa bảo đạo nhân trong lòng đối với quyền lực cũng có kiểu khác tâm tư không có hưởng thụ qua quyền lực người tổng hội cho là mình sáu trăm linh ba thanh tâm quả dụ đa bảo đạo nhân trước đây cũng cho là như vậy hắn không hiểu người tiên thần vì sao quyến luyến quyền lực chỉ có thể đem quy tội tâm trí không phải tiên cầu trần đế cung kim linh thánh mẫu vô lương thánh mẫu quy linh thánh mẫu cũng đang cử hành nghiến hội cũng đa bảo đạo nhân bên kia giống nhau nơi đây cũng là một bộ ngập trong vàng son bộ dạng chỉ là bởi vì tất cả đều là nữ tiên tiệu chẳng phải chịu các nàng hoang đen mùi rượu chẳng phải nặng mà thôi trừ cái đó ra giống nhau như lúc quần tiên tươi cười rạng rỡ tiếng hoan hô không ngừng rất rõ ràng so sánh với nhân gian thanh tu nơi đây càng biết dùng người tâm chính là kim linh thánh mộ ba người đạo tâm cũng bắt đầu giao động vô đương thánh mộ thở dài hai vị m u ộ i m u ộ i cứ thế mãi đạo tâm bị long đong đại đạo khó đăng a kim linh thánh mộ thắt nhẹ coi như không muốn những thứ này đại đạo liền có thể kỳ rồi hả đúng vậy quy linh thánh mộ gật đầu thành thánh khó khó khó chi bằng chỉ lo trước mắt thiêu dao mấy ngày là mấy ngày bọn ta t r u y n thánh thọ mệnh vô tận lãng phí nhâm trăm năm lại ngại gì thứ bên trên thiên đỉnh không lâu tiết giáo quần tiên liệt biến quá khứ rõ ràng là thanh tâm quả dục nhân sát lại truy đổi danh lợi ham muốn hưởng lạc hôm qua đủ loại dường như giống như mật ảo nàng đều không phân rõ hôm nay say mê danh lợi t i ệ t giáo chúng tiên là thật vẫn là đã qua thanh tâm quả dục tiết giáo chúng tiên là thật vấn đề này làm cho hắn lâm vào mê mang bên trong bỗng nhiên trong lòng nàng cả kinh dừng lại tiếp dẫn tinh lực cử động nhìn phía bầu trời thần sắc k ỳ biến trên thực tế nàng sẽ không có biến sao trở lại đế cung vô ý thức dẫn mạng thiên tinh thần lực lượng tu hành đây chính là nàng trở thành đại đế sau quyền lực một trong á nàng xem lại tựa như không có say đắm ở mỹ vị món ăn quý và lạ không có say đắm ở trường ngự chúng sinh vui sướng trên thực tế cũng đang ở vào danh lợi bên trong á hai người này thoạt nhìn lên người trước cấp thấp một điểm người sau cao cấp một điểm nhưng trên thực tế cũng không có gì khác nhau đều là quyền lực mang đến mà thôi ta khuyên các đạo hữu tu tâm không nghĩ tới chính mình sớm cũng say mê vào trong đó sao vô đương thánh mẫu phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cái này tiếp dẫn chu thiên tinh lực quyền lợi cái này lục ngự gần hơn thiên đạo pháp tắc tiện lợi nàng không giống với say mê sao phong thần kiếp vô đương thánh mẫu bừng tỉnh nghĩ đến không chỉ giết cướp l à c ư ớ p cái này ăn mòn đạo tâm quyền lợi không phải là không một loại kiếp nạn đâu tách ra làm sao đàm luận tách ra phong thần chi kiếp tam giới lục đạo đều ở trong đó nhân gian khắp nơi là k ế p nạn tình ngộ lại vô đương thánh mẫu suy nghĩ một trận chỉ cảm thấy tâm thần thanh minh đạo hạnh tiến nhanh một buổi sáng tỉnh、so、ngộ p h ả n phất tâm thần của nàng có bay vọt về chất thế nhưng nàng cũng không dám vui vẻ đây cũng là không phải kiếp nạn đâu lúc này nàng p h ả n phất một chỉ chim sợ c á n h quong thành thánh cái ý niệm này hiện lên nàng trong lòng chỉ có thành thánh mới có thể nắm giữ vận mạng mình nghĩ tới đây vô đương thánh mẫu đạo tâm k i ê n định chậm rãi tiến hành tu hành dù cho phía trước là cướp nàng cũng không còn được c ô l ôn nguyên thủy thiên tôn nhìn phía xiển giáo thập nhị kim tiên độ phủ thần s á c hết sức phức tạp vốn cho là nhiên đang dẫn theo nôn nhân đi nháo sự có thể phong cảnh một cái kết quả một trận chiến này lại đem xiển giáo mất hết mặt mũi nếu như là cái này dạng vậy cũng không có gì hãn nguyên thủy thiên tôn cũng không phải là không thua nổi mấu chốt là xiển giáo thập nhị kim tiên cũng tốt n h i ê n đ ă n g cũng tốt tốt giống như đều bị sợ vỡ mật đạo tâm phương diện xảy ra vấn đề cái này không thể ra nguyên thủy thiên tôn tâm niệm cấp chuyện tiếp tục như thế những đệ tử này bắt đầu chẳng phải tất cả đều đỡ không đứng dậy rồi hả nghĩ đến đây cái nguyên thủy thiên tôn liền đau đầu đây tuyệt đối không được ta nguyên thủy thiên tôn đệ tử nếu như không có một cái được mặt kia còn cần hay không làm sao bây giờ thu chút đời thứ ba đệ tử phía tây niết bàn chuẩn đệ đạo nhân sắc mặt phát khổ tiếp dẫn thở dài chuyến này cư nhiên không ra cái t i ê u kim nao đảo cư nhiên cao thủ nhiều như mây không chỉ không có khơi mào tiệt giáo l ử a giận ngược lại đem chúng ta nhìn chúng một số người đánh không lốc đầu lên được ai sư đệ ngươi lại đi một chuyến ban thưởng một cái duyên phận cho đám người từ hàng ai những người này không được mất chuẩn đề t á c mày sư huynh chúng ta phía tây linh vật không nhiều lắm đem tràn đi cũng không biết có thể hay không hồi vốn tiếp dẫn lắc đầu linh vật mà thôi với ta chờ các loại thánh nhân có tác dụng gì nếu như có thể hấp dẫn tới một ít hiện tại cũng coi như không thua thiệt hiện tại không thể tính toán những thứ này không phải vậy lưu lại một ít linh vật nơi tay lại có gì ích tiếp dẫn gật đầu sư minh nói là thử tiêu cung hồng q u â n n g ư n g mắt nhìn thiên địa trong ánh mắt lộ ra một tiếng nguy hiểm đông nhiên trong tay tạo hóa ngọc điệp chấn động liền tử tiêu đạo cùng đều bị vạn đạo pháp tắc phong tỏa không phải là trời đất mở ra giả muốn luyện hóa một phương cao đẳng đại thiên thế giới tạo hóa ngọc điệp cũng không dễ dàng lúc này nguyên bản ôn thuần tạo hóa ngọc điệp lại bạo động đứng lên a n h dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi chính là nhân gian việc nhỏ há có thể ảnh hưởng thiên địa thế cục bần đạo bố cục và c ụ bắt đầu há lại chính là tiểu đạo có thể phá tối h đa tiếp qua một n g à n năm cuối cùng một kiếp liên thành nhân g i a n lại không người có thể cung cấp cho ngươi một tia lực lượng thiên đạo lực lượng bắt nguồn ở chúng sinh hồng quân phải nắm giữ thiên đạo tự nhiên muốn g ọ t chúng sinh lực lượng đoạn thiên nói lực lượng khởi nguồn không phải vậy thiên đạo quá mạnh mẽ căn bản nắm giữ không được viễn cổ thời kỳ g ọ t yêu tộc long tộc vu tộc g ọ t người đại thần thông sau lại g ọ t nhân tộc nguyên bản có thể tu luyện thành cường giả định cao nhân tộc cường giả lại không có tu hành cơ hội nhân tộc tuy là còn có thiên đ i ệ bá chủ vị ô thực tế lại không có tương ứng cao thủ đương nhiên nơi này cao thủ tự nhiên không cần nói hỏa vận động bên trong tam thánh nhân tộc không có diện tộc nguy cơ liền không thể đi ra cao thủ thì có ích lợi gì những người này đã bị hồng quân sẽ chết hiện tại phong thần một kiếp nhìn như ở g ọ t người vương quyền lực thực ra không phải vậy nhân vương khí vận cũng tốt tu vi cũng tốt sớm đã bị gọt sạch sẽ hiện tại muốn gọt nhưng thật ra là chư giáo thánh nhân chỉ có chư giáo thánh nhân bị nạo trưởng thiên nói mới là một mảnh đường bằng thẳng ầm ầm dường như biết mình vận mệnh thiên đạo phản kháng càng thêm kịch liệt đứng lên khoảng khắc lại thu liễm hồng quân cười nói ngươi phục rồi liền tốt chỉ cần ngoan ngoan nghe lệnh ta cần gì phải xóa đi thiên đạo ý t h ứ đâu hắn cho rằng thiên rằng đây là... ạ quả thực là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a hồng quân đây chính là thượng cổ thời đại cường giả thành thánh đều không biết bao nhiêu năm Thực lực của dính đến trương thái huyền vẫn tiêu cảm giác sự tỉnh có chút nghiêm trọng mở ra gờ rút chát đem sự tính nói phong thần thế giới thiên đạo đây là muốn cho thái huyền kk làm tay chân sao chỉ là đuổi hướng quân chân sau có thể hay không liền đem thái huyền ca cá cũng đuổi chương bảy trăm chín mươi hai vân tiêu lễ vật danh lợi chi tiết năm năm cầu hoa tươi vân tiêu đích sắc có loại này phiêu lưu a trương thái huyền không phải các ngươi quên g ờ giúp chát bên tia thiên đạo đã cùng g ờ giúp chát ghi lại khế ước ước định một trong vòng ngàn năm đem hồng quân đánh đ u ổ i đến lúc đó cho ra hứa hẹn biết thực hiện tô tiểu tiểu có g ờ giúp chát làm đảm bảo sao cái tia hẳn không có vấn đề vân tiêu nói như vậy đích sắc có thể yên tâm một chút được rồi phía trước đoạt nhất kiện linh bảo đưa cho đạo quân a tiền lì xì coi như là báo đáp đạo quân ân cứu mạng tô tiểu tiểu l ư ợ n g tiên xích Gì, thượng phẩm tiên t i ê n công đức linh bảo n g ư ơ i dùng để báo đáp dân cứu mạng tô tiểu tiểu không đúng phong thần tin tức không phải thái huyền ca ca phát chứ hồ nhất phỉ phát phong thần tin tức có ích lợi gì a không cho thực tế tu luyện công pháp không thành được hưng nguyên cũng không có phản kháng lực lượng a hồ nhất phỉ sở dĩ ta cảm thấy vân tiêu tiên tử không có cảm tạ lầm người tô tiểu tiểu a a a công pháp không phải mua sao vân tiêu tô tiểu thư quá coi thường thành thánh tri pháp đạo quân chỉ là ý tứ một cái ta ha có thể như thế trang tri huyện ken trương thái huyền nhận lấy tiền lì xì tô tiểu tiểu ước ao a cái này có phải hay không là đồ cưới đâu vân tiêu ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào a tô tiểu tiểu thừa nhận không phải bảy trăm ba mươi ợ t rồi vân tiêu tiên tử ngươi nhánh cạnh đứng dậy a ngươi không muốn dễ dàng như vậy rơi vào tay giặc a l ệ lạ cái này không được không ta cảm thấy rất tốt a thái huyền ca ca dễ nhìn như vậy lại có thực lực là làm chồng nhân tuyển tốt nhất tô tiểu tiểu đây cũng rơi vào tay giặc một cái umas c i chết vân tiêu đúng rồi ta phát hiện thiên đình bên trong tiệt giáo đồng môn có cái gì không đúng Thập phần quyền chấm mê đại đa số người không có nắm quyền lợi phía trước đều cảm giác mình có thể chịu được các loại mê hoặc so với những thứ kia tham âu người mạnh hơn nhiều chỉ có chờ bọn họ nắm giữ quyền lợi mới có thể chân thật nhận rõ chính mình mỹ nhân danh lợi kfe những thứ này cửa khẩu mỗi một cái cửa khẩu đều có thể quét xuống chín mươi chín phần trăm nhân chân chính có thể không bị quyền lợi ăn m ộ t nhân một nghìn trong đó cũng không nhất định có một cái tô tiểu tiểu thật đúng là thật là nhiều người không có nắm quyền lợi phía trước đều cảm giác mình là một người tốt chờ các loại làm quan mới phát hiện người nào có thể chịu được loại cám dỗ này a trương thái huyền t i ệ t giáo t r u n g tiên tình huống có thể nói là kiếp khí mê tâm cũng có thể nói là ban đầu nắm quyền lợi bị quyền lợi mê hoặc đó cũng không phải việc xấu vân tiêu không phải việc xấu trương thái huyền không có được nói gì bông bọn họ dĩ vạn g thanh tâm quả dục chỉ là bởi vì không có chịu đến mê hoặc mà thôi hiện tại những thứ này quyền lợi mê hoặc đối với bọn hắn mà nói có thể là thành công phía trước ma luyện cũng có thể là điên cuồng trước độc dược lựa chọn như thế nào đương nhiên liền muốn xem chính bọn hắn tâm tính trương thái huyền ngược lại trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm để bọn họ đi độ cái tên này lợi cấp thá coi như không thể quá không phải còn có các ngươi ba cái hôn nguyên sao đến lúc đó để cho bọn họ chuyển thế trùng tu là được sư môn không phải chính là cái này tác dụng sao đệ tử có thể trải qua trăm nghìn cước thành tựu đại đạo mà người tu luyện bình thường cũng không có cơ hội này vân tiêu nói cũng phải tô tiểu tiểu ta tu gặp phải loại tình huống này bắt đầu há lại đường khóc liền không thể hạn chế một chút không khắp nơi là nhân tình tu tiên còn đạo lý đối nhân xử thế trương thái huyền làm sao hạn chế ta cũng không tin người đối ngoại nhân cùng đối với phụ mẫu một giả tốt đối với bằng hữu cùng đối với người bình thường cũng giống vậy cái này căn bản không khả năng nha người đều có thân sơ xa gần hồ nhất phỉ í c h xác tô tiểu tiểu ngươi cái ý nghĩ này có điểm gây khó cho người ta chúng ta coi như lợi hại hơn nữa một ít cũng tối đa định tiên h quy thời điểm đối lập nhau công bằng một ít muốn ngăn chặn đạo lý đối nhân xử thế cũng không nhân đạo cũng không khả năng dù sao quy củ cũng người ở chấp hành đâu umas không sai làm không được căn bản làm không được thiếu niên nhi chỉ cần có người sẽ có quan hệ tồn tại cũng tỉ như bị một số người thổi hỏng ngoại quốc trên thực tế cũng liền chuyện như vậy thầy thuốc con cái là thầy thuốc luật sư con cái là luật sư danh nhân thơ đề cử các loại không phải là xây dựng ở quan hệ dưới internet sao tô tiểu, tiểu thiệt thòi ta khi còn bé còn tin thực sự là ngây thơ a U-ma-z, rất bình thường nha tiểu hai tử kém kiến thức rất dễ dàng bị những thứ này văn nhân đầu độc trên thực tế à nơi nào ánh trăng biết tròn một ít đâu không phải đều giống nhau tô tiểu tiểu ân được rồi vân tiêu tỉ tỉ phía trước nói đánh quảng thành tử cùng n h â n đăng nguyên thủy thiên tôn chưa từng xuất hiện sao vân tiêu sứ bá ra làm gì chỉ là đánh một trận bị điểm vết thương nhẹ nếu là hắn xuất hiện cũng buồn cười quá về sau chư g i á o thánh nhân đều sẽ cười hắn a tô tiểu tiểu hắn không phải bao che khuyết điểm sao quảng thành tử t h ụ thương hắn không đau lòng trương thái huyền đau lòng người n g ồ thôi nguyên thủy bao che khuyết điểm chỉ là vì chính mình mặt mũi đồng thời bảo vệ mình công cụ mà thôi ngươi cùng một cái bình thiên mà đi thánh nhân tâm sự đau tô tiểu tiểu công cụ vân tiêu đạo quân vừa nói thật là có chuyện như vậy tô tiểu thư ngươi có phải hay không cảm thấy xiển giáo thập nhị kim tiên theo hầu thượng t h ừ a tu vi lại không được tốt lắm đâu tô tiểu tiểu xiển giáo kim tiên so với ta tự nhiên mạnh mẽ một ít thế nhưng cùng tiệt giáo vừa so sánh với dường như còn kém nhiều lắm vân tiêu không sai theo hầu tốt như vậy tu vi lại kém như vậy ngươi cảm thấy nguyên nhân là cái gì tô tiểu tiểu bọn họ không nỗ lực vẫn là nguyên thủy thiên tôn dầu dếm hồ nhất phỉ người lý do này tìm được cũng quá bất hợp lý tô tiểu tiểu vậy còn có thể có lý do gì tiết giáo người nhiều như vậy đều mạnh như vậy xiển giáo tinh khiêu tế tuyển cũng không thái hành chỉ có hai cái này lý do a vân tiêu sự thực cũng không phải là như thật nguyên nhân là thập nhị kim tiên cho sư bá cản rất nhiều thai a nhân quả chiến thân sở dĩ tu luyện cũng chậm tô tiểu tiểu ngăn cản thay nguyên thủy có thai hắn có cái gì h a i hắn chính là thành nhân a trương thái huyền nguyên thủy thành thánh lúc từng nói muốn trình bày thiên đạo bình thiên mà đi Làm Hồng quân chương ó n u cầu thời i đ u y Thủy n không là p bảy trăm chín mươi ba nhà tư bản nguyên thủy thiên tôn dung luyện chu tiên tự kiếm một năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu thành thánh hứa hẹn thật đúng là muốn làm a trương thái huyền không phải vậy đâu ngươi đi làm thời điểm hứa hẹn có thể là ngoài miệng nói một chút còn có thể bắt cá hồng quân trước mặt ngươi còn có thể bắt cá hay sao tô tiểu tiểu cũng đúng sở dĩ thập nhị kim tiên chính là bao bên ngoài nhân viên giống nhau thay nguyên thủy thiên tôn làm việc hồ nhất phỉ bao bên ngoài nhân viên thật đúng là tiếu nghi ê nhi n s a u lại x i ề n giáo nhất mạch tương t h ừ a thích thu đệ tử ngắn tiếp đây cũng là cùng nguyên thủy thiên tôn học ca nguyên lai、like、bao bên ngoài ở phong thần thời kỳ thì có thực sự là sâu xa chạy dài a tô tiểu tiểu ghê tở nguyên thủy thiên tôn cũng thành nhà tư bản tô tiểu tiểu đúng rồi phong thần thế giới đều cho khế ước thái huyền ca ca chuẩn bị ký sao trương thái huyền ký a một trận chiến này không thể tránh né còn có thể vì vậy mà kiếm một ít đâu tô tiểu tiểu đích xác trừ phi vân tiêu tỉ tỉ các nàng tiệt giáo toàn bộ chạy trốn không phải vậy một trận chiến này phải không được không đánh nghĩ đến vân tiêu tỷ tỷ sẽ không muốn lấy chạy trốn chứ vân tiêu coi như ta và huynh trưởng muốn chạy đường sư tôn cũng không muốn chạy a hồ nhất phỉ thông tiên giáo chủ khẳng định không muốn chạy trốn tô tiểu tiểu cái tiêu tiên võ c h i đạo truyền bá công việc thái h u y ề n ca chuẩn a c bị kêu người nào đi làm đâu vân tiêu ta đi làm a vừa lúc vô sự tô tiểu tiểu vừa lúc vô sự hh ắ c ắ c thật vậy chăng tỉu tiểu t ỉ ngươi đúng là to gần a dám đùa dẫn một vị thánh nhân tô tiểu tiểu vân tiêu tỷ tỷ sẽ không đánh ta đi diễm hắc vân tiêu tiên tử làm sao sẽ đánh nguyên nhi nàng chỉ biết đau lòng mượn mội, mội tô tiểu tiểu y ỉa tốt trà xanh t h a m tiên đạo vân tiêu kết thúc nói chuyện t h i ế m tâm tình biến đến vui mừng lượng tiên s í c h ở trong tay cuối cùng cũng tống đi đạo quân trong tay linh bảo cũng gọi là lượng tiên s í c h có lẽ đôi nàng có thể dùng cũng c ó nói đang nghĩ ngợi chợt nghe một tiếng tiếng hoan hô vang lên tỉ tỉ ta tu luyện thành thần ma thân thể ta đột phá đại la kim tiên chính là quỳnh tiêu thanh âm sau một khắc nhất đạo lục quang rơi vào gần trước hiện ra quỳnh tiêu thân ảnh nàng mặt mày rặn rỡ hiển nhiên tâm tình tốt cực kỳ vân tiêu cười nói ngươi trước chính là đại la kim tiên bây giờ còn là đại la kim tiên có như thế vui vẻ không quỳnh tiêu cười nói cái này không cùng là lạp tỉ tỉ ta hiện tại cảm giác mình có thể đánh trước đây nhiều cái chính mình đâu thái huyền ca ca thật có bản lĩnh cái này tiên võ phương pháp thật là khéo hh ắ c ắ c tỉ tỉ lúc nào mang ta trông thấy đạo quân a ta muốn trước mặt cảm tạ hắn vân tiêu khỏe miệng giật một cái chẳng qua là khi mặt cảm tạ không có còn lại quỳnh tiêu mặt cười nhất thời hiện ra một tiên ngượng ngùng nếu như có thể còn có thể làm bằng hữu chỉ là thái huyền ca ca lợi hại như vậy biết cùng ta làm bạn sao đạo quân sao lại chê ngươi cảnh giới t h ấ p đâu v â n tiêu lắc đầu tâm tình phức tạp đến lúc đó thấy rồi ngươi sẽ biết mội mội tâm tư thực sự quá tốt đoán điều này làm cho nàng có chút không biết làm sao đúng rồi mội mội ngươi bây giờ có thể hay không v â n tiêu hỏi quỳnh tiêu vô cùng kinh ngạc tỉ tỉ hỏi như vậy chẳng lẽ là có việc muốn ta đi làm v â n tiêu gật đầu ta bên này đang muốn đi nhân gian truyền bá tiên võ phương pháp ngươi nếu không nghĩ bế quan thanh tu liền cùng ta cùng nhau à quỳnh tiêu có chút bận tâm cái này không biết đưa tới nhân quả chiến thân sao vẫn tiêu lắc đầu đương nhiên sẽ không chỉ là truyền đạo mà thôi lại không can thiệp nhân gian việc n g ư ơ i t h ấ y chư vị giáo chủ cái k i a một cái bị nhân quả cuốn người cũng đúng quỳnh tiêu vui mừng đi thôi tỉ tỉ ta hỗ trợ truyền đạo về sau thái huyền ca ca là không phải sẽ đối với ta vài phần kính trọng a ta nào biết đâu rằng đạo quân là tâm tư gì đâu đến lúc đó a ngươi tự mình đi hỏi tốt lắm hai người giao cho bích tiêu một tiếng mở ra tam tiên đạo phòng hộ trận pháp đắp mây bay hướng nhân gian mà đi đại la thiên vạn đạo tràn ngập hỗn độn khí lở trương thái huyền ngồi ngay ngắn đạo thai trong tay đánh ra từng đạo huyền quang chui luyện trước mắt bốn trôi bảo kiếm bảo kiếm bên trên hồng quang trận trận dáng vẻ khí thế độc gác thao thao chính là đỉnh đỉnh đại danh sát phạt linh bảo chu tiên tứ kiếm cái này bốn thanh chu tiên kiếm mặc dù chỉ là xuất từ phong thần thế giới mà không phải là hồng hoang thế giới nhưng cũng không giống bình thường uy lực không tầm thường cái gọi là đại la thần tiên máu nhuộm thường xướng ca tuyệt đối không phải nói xuông bốn t r ô i bảo kiếm thêm lên trận đồ hợp lại cùng nhau uy lực viễn siêu thông thường tiên, tiên trí bảo tầm thứ đáng tiếc cũng đáng tiếc ở chỗ này tứ kiếm mặc dù lợi cũng rất dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận nguyên bản bên trong không phải tứ thánh không thể phá chu tiên kiếm trận phảng phất chê c ư ờ i một dạng căn bản không có đưa đến bao nhiêu tác dụng cái này dĩ nhiên có thánh nhân xuất thủ nguyên nhân không cũng có thể mặt bên nói rõ đỉnh tiêm trong chiến đấu chu tiên kiếm trận tác dụng không hề giống trong truyền thuyết như vậy vô địch lúc này trương thái huyền đang đ a nghĩ n g biện pháp đem tứ kiếm cùng trận đồ dung luyện là một nếu như đem đề thăng tới siêu việt tiên tiên trí bảo tầm thứ như vậy không cần chu tiên kiếm trận chỉ là cầm chi đối địch là có thể b ộ c phát ra vô cùng ý lực làm cho thánh nhân kho anh kỳ phong đặt đến tới mức này cái này linh bảo mới tính danh xứng với thực chỉ là đây cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình nếu như chu tiên tứ kiếm có thể đơn giản dung hợp như vậy thông thiên giáo chủ há có thể đơn giản bỏ qua nó không phải hồng quân căn bản sẽ không đem b a n thưởng người tẩy luyện chu tiên kiếm tìm hiểu chu tiên kiếm thần bí người đối với chu tiên kiếm cùng với kiếm đạo lý giải gia tăng rồi người tẩy luyện lục tiên kiếm, kiếm, kiếm người, người tìm hiểu lục tiên kiếm thần bí người đối với lục tiên kiếm cùng với kiếm đạo lý giải gia tăng rồi người tẩy luyện ham tiên kiếm người tìm hiểu ham tiên kiếm thần bí người đối với ham tiên kiếm cùng với kiếm đạo lý giải gia tăng rồi còn tốt trương thái huyền có nghịch tiên ngộ tính càng cao hơn duy thế giới gia trì so sánh với phổ thông thánh nhân cấp cao thủ nhiều hơn rất nhiều cậy vào tại hắn một bên tẩy luyện chu tiên tứ kiếm lúc phía sau một đạo kiếm quang sáng tối c h ậ m trờn t ả n ra rộng rãi đạo vận sinh ra c h ấ n áp chư thiên vạn giới hoành áp vạn cổ thiên đạo khí phách đây là kiếm c h i đại đạo phát tắc là chu tiên tứ kiếm bên trong p h á p tắc tạo ra tới vô thượng kiếm c h i đại đạo phát tắc so với thông thường kiếm c h i đại đạo phát tắc cái này đạo pháp thì càng thêm kinh khủng phản phất là một loại cấm kỵ mở dạng cái này phát tắc vừa xuất hiện thái huyền giới lập sinh càng có người cảm giác khắp cả người phát lệnh như rất băng ngục trương thái huyền ngưng mày ngóc tay thái huyền kiếm phi bắt đầu rơi ở bên người đem cái này một đạo p h á p tắc miễn cưỡng hạn chế lại phải biết rằng từ hắn di lực chứng đạo thành truyền thánh thái huyền kiếm uy lực thì đạt đến cực hạn chính là tiên thiên trí bảo hắn cũng dám bính một cái mặc dù cái này dạng gặp phải này đạo đại đạo p h á p tắc thái huyền kiếm vẫn còn có chút không dọa được trương thái huyền ngưng mắt nhìn chu tiên tử kiếm tâm sinh cảm thái cũng không biết cái này tứ kiếm là vật gì biến thành tư nhiên có thần ý như thế chẳng lẽ là đúng như trong truyền thuyền th nguyên bảy trăm chín mươi bốn hỗn độn linh bảo chu tiên kiếm thái huyền kiếm đạo thăng cấp thiên đạo cảnh hai năm cầu hoa tươi n g ư ơ i tìm hiểu chu tiên tứ kiếm hiểu rõ kiếm c h i đại đạo phát tắc n g ư ơ i tìm hiểu chu tiên tứ kiếm hiểu rõ lệ khí phát tắc n g ư ơ i tìm hiểu chu tiên tứ kiếm hiểu rõ hung đạo phát tắc n g ư ơ i tìm hiểu chu tiên tứ kiếm hiểu rõ sát khí phát tắc Liên tại, trương thái huyền đem chu tiên kiếm dung luyện tại Thái Tiên Kiếm thời trương huyền dung đến mức tận cùng thời điểm. hắn tìm hiểu đến rồi chu Tiên Tứ tìm Tứ Chu hiểu Chu đem điểm, mức đây cũng là chu tiên tứ kiếm bên trong kiếm c h i đại đạo pháp tắc càng thêm cường đại nguyên nhân lấy vạn đạo mang thai một đạo sao trương thái huyền nhãn thần sáng lên cùng ta thái huyền c h i đạo tương đương xem ra c h u t i ê n vạn giới c h u n g đi con đường này cũng không y ta nghĩ như vậy trương thái huyền động t á c trong tay lại không có dừng lại chuẩn thánh một ư ơ i bốn trọng thiên ngũ một linh không thể địch nội thiên đạo bản nguyên đẻ xuống tiếng rác r i ắ c v a n g c h u n g chu tiên tứ kiếm cùng với trận đ ổ dung luyện cùng một chỗ sau một khắc một đạo quán thông tam giới kiếm quang phóng lên cao trương thái huyền trước mặt một thanh tản g a tuyệt thế thần uy bảo kiếm hiện lên rung động phát sinh thanh âm thanh th phản phất tại hoan hô chính mình lại tới đến thế gian này bởi đã đem tứ kiếm cùng trận đồ tẩy luyện đến rồi cực hạ thanh kiếm này cùng trương thái huyền trong lúc đó có một loại huyết mạch tương liên cảm giác phản phất là tự thân bạn thân linh bảo giống nhau kiếm ố bên trên chu tiên hai chữ to thập phần huyền diệu tuy là phong cách cổ xưa khó hiểu liếc nhìn lại lại s o n g biết ý tứ của hắn đây cũng là một loại càng thêm thần diệu nói văn trương thái huyền ngót tay chu tiên kiếm liền rơi xuống trong tay pháp lực vận chuyển một chút cảm ứng trong lòng hắn nhất thời nhấc lên xong lớn bảo kiếm này quả nhiên như hắn dự liệu một dạng đã vượt qua tiên tiên trí bảo nhóm, trở thành hôn trương u lực tự nhiên là tự tiên tiên t nhiên、so、thái huyền than thở cũng cảm giác trong tay chu tiên kiếm r u n g dung còn nói bụng ý niệm trong đầu k h é động trong tay chu tiên kiếm một quyển nhất thời đem phía sau cái k i a một đạo kiếm chi đại đạo pháp tắt nuốt vào trong kiếm nhất thời chu tiên kiếm mang thịnh b ả i phần làm xong những thứ này trương thái huyền lại đem khắc một cái thế giới chu tiên kiếm lấy ra cái trôi này chu tiên kiếm vừa xuất hiện hôn nội linh bảo nhất thời r u n động được càng thêm lợi hại chỉ cho trương thái huyền đồng ý một cái trực tiếp nào qua tới đem chọn đem chu tiên kiếm đều nuốt chu tiên kiếm như cùng người một dạng có thể k i ể m chế tự thân tăng cường chính mình trước mắt cùng tên bản nguyên cũng cao chu tiên kiếm đúng là hắn trưởng thành quân lương nuốt xong cái trôi này chu tiên kiếm trương thái huyền thình lính phát hiện hỗn đ ộ n linh bảo bản nguyên cư nhiên thần kỳ tăng trưởng một phần b ạ n quá thần kỳ đây chỉ là trung tiên thế giới khai thiên chi bảo a lại có tác dụng lớn như vậy lại nhìn phía thái huyền kiếm thanh kiếm này tuy là đẳng cấp đã cực cao thế nhưng trương thái huyền cũng không cho phép bị lưu lại nó ngược lại trong tay có một thanh kiếm như vậy đủ rồi hắn lại không phải là cái gì vũ khí đại sư cần vô số đem vũ khí tới giữ thể diện ý niệm trong đầu khẽ động thái huyền kiếm cũng dung luyện đến rồi chu tiên kiếm chung đến tận đây trương thái huyền kiếm trong tay chỉ còn lại có một b ả đó chính là hỗn độn linh bảo chu tiên kiếm n g ư ơ i cảm nộ hỗn độn linh bảo sinh thành đối với linh bảo tri đạo có khắc sâu lý giải căn cứ phương pháp này ngươi sáng lập hỗn độn linh bảo diễn biến pháp căn cứ hỗn độn linh bảo diễn biến pháp ngươi lấy tạo hóa làm căn cơ thôn vệ âm dương sinh cơ linh cơ càn không c h các loại phát tác sáng lập hỗn độn linh bảo càn k h ô n đỉnh diễn biến pháp căn cứ hỗn độn linh bảo diễn biến pháp ngươi lấy phượng hoàng phát tác làm căn cơ thôn vệ thanh âm hỏa thánh trở các loại p h á p tác sáng lập hôn đội linh bảo thần hoàng trung diễn biến pháp căn cứ hôn đội linh bảo diễn biến pháp người lấy v i ễ n đạo làm căn cơ thôn vệ thật giả sương ngủ, tính rất nhiều p h á p tác sáng lập hôn đội linh bảo t h ậ n lòng k í n h diễn biến pháp căn cứ hôn đội linh bảo diễn biến pháp người lấy tinh thần tri đạo làm căn cơ dung luyện chư pháp thần thông sáng lập hôn đội linh bảo tinh thần lượng tiên h xích diễn biến pháp p h á p tác dung luyện phương pháp trương thái huyền đã sớm tìm hiểu thế nhưng phía trước tìm hiểu là tu luyện tri đạo là cho người dùng hiện tại tìm hiểu chu tiên tứ kiếm bên trong phát tác dung luyện tri đạo mới là linh bảo bên trong phát tác dung luy là người tu luyện tri pháp dùng đến linh bảo bên trong cũng có thể thế nhưng người cung vật vẫn có bản chất khác nhau cảnh giới thấp còn tốt cái này sợi t r ê n lệch cũng không lớn cảnh giới càng cao cái này một tia t r ê n lệch nhỏ bé chính là thiên n g uyên không cách nào vượt qua h n g c ầ u đây cũng là sai một ly sai chi nghìn dặm không hiện tại cái này một tia pháp tắc diễn biến thần bí cuối cùng cũng bộ toàn trương thái huyền gọi đến càng khung đ ỉ n h lấy diễn biến pháp một lần nữa rèn luyện đ ỉ n h này trong đỉnh tạo hóa chi quan g càng tăng lên uy lực càng là bao dung thiên địa tuy là món này linh bảo tạo hóa lần đầu cũng chỉ là dùng để luyện đan luyện khí chấn áp địch nhân chỉ là phụ trợ thế nhưng đó là nhằm vào cùng giai chiến đấu linh bảo mà nói nó chỉ là so với cùng giai chiến đấu linh bảo yếu một bậc so với tiên thiên trí bảo vậy khẳng định là mạnh đến nỗi không có biên hỗn độn linh bảo rèn luyện cũng không thể một lần là xong trương thái huyền lại lấy ra thần hoàng trung l ư ợ n g tiên xích thận long kính cùng nhau dung luyện đối với sở hữu tam thanh hóa thân trương thái huyền mà nói thoáng cái thao túng bốn cái trí bảo cũng, cũng không có vấn đề lớn lao gì ngược lại thuận buồm xuôi gió đợi đến trong tay ta có năm cái hỗn độn linh bảo cái gì thiên đạo thành nhân toàn bộ trấn áp đã biết hỗn độn linh bảo chu tiến kiếm vĩ lực trương thái huyền đã có chút không thể chờ đợi đặc biệt là tinh thần lượng thiên xích rèn đúc thành linh bảo phía sau uy lực tự nhiên càng tăng lên lấy lại bình tĩnh trương thái huyền thu hồi trong lòng di chuyển ý, bắt đầu tìm hiểu chư pháp ngươi tìm hiểu hỗn độn linh bảo chu tiên kiếm bên trong kiếm đạo thần bí kiếm đạo lý giải sâu hơn ngươi thái huyền kiếm kinh bị thôi diễn đến tiên thiên thần mà kỳ định phong ngươi tìm hiểu chư pháp phụng dưỡng ngược lại kiếm đạo thần bí đ ố ư ợ c i kiếm đạo tìm hiểu rõ kiếm sinh vạn pháp đạo lý ngược lại kiếm đạo hiểu rõ kiếm sinh vạn pháp đạo lý kiếm đạo của ngươi tiến vào thiên đạo cảnh kiếm sinh thế giới cảnh đạo sinh nhất, nhất sinh nhị nhị sinh tam. thứ một biến ó a v nơi sâu xa trương huyền sinh ra cảm ứng lúc này kiếm đạo của hắn đã là cấn đến rồi một phương không rõ trong không gian về sau chư thiên vạn giới phàm là tu luyện kiếm đạo đều có thể sinh ra cảm ứng cảm ứng được thái huyền kiếm đạo có thể nói hắn mặc dù không tiến nhập chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới lại có đạo thống của hắn loại này thành tựu chỉ có vạn cổ tới nay trí cường giả mới có là một loại người tu luyện bình thường cuối cùng cả đời cũng có thể lấy đạt tới công quả chương 795 kiếm chi thế giới đại đạo bạn sinh nhận chủ pháp ba năm cầu hoa tươi chu tiên kiếm sinh ra cảm ứng cũng tự động bay lên diễn biến một đạo kiếm quang bay ra thái huyền liền giới t r ư ơ n g thái huyền hơi sinh cảm ứng liền thấy thái huyền kiếm đạo trong lạc ấ n kiếm đạo phong mang biến đến càng thêm sắp bén cái kia rõ ràng là chu tiên kiếm quang mang chu tiên kiếm hành động này dĩ nhiên không phải ở g i n g khách gát g i n g chủ mà là một loại khác cao cấp hơn nhận chủ phương thức linh bảo nhận chủ có mấy loại phương thức huyết mạch nhận chủ hai t h ầ n hôn nhận chủ ba nhân bảo hợp nhất bốn đại đạo bạn sinh ba loại đầu người tu luyện bình thường cũng có thể sử dụng chỉ có loại thứ tư dù cho thánh nhân cũng không có tư cách sử dụng bàn cổ cùng bàn cổ phủ chính là trong đó loại thứ tư loại này phương pháp nhận chủ thập phần huyền diệu đồng sinh linh bảo cơ bản không cách nào bị đoạt chỉ cần chủ nhân trở về dù cho n g ư ờ i đem người khác linh bảo luyện hóa lại thông linh như ý lại phù hợp người khác nhất nghiệm là có thể đem triệu hồi thậm chí ngươi đem người khác linh bảo đánh nát chia làm vài kiện linh bảo luyện hóa cũng đồng dạng tránh không được người khác triệu hồi đây là hai mươi đại đạo tri hạ tối cao linh bảo luyện hóa pháp trừ phi siêu việt đại đạo không phải vậy bất luận kẻ nào cũng đánh vỡ không được cái này quy luật đương nhiên vượt qua đại đạo tự nhiên lại không cần phải làm như vậy có thể nói loại này linh bảo phương pháp nhận chủ trên lý thuyết chính là trăm phần trăm b ổ t thỏa mà như là trấn nguyên tử cùng địa thư đông hoàng thái nhất cùng đông hoàng trung nhìn như cùng linh bảo bạn sinh kỳ thực chỉ là linh bảo cùng hắn cùng là sinh cũng không có c à n g sâu tầng thứ quan hệ chỉ là linh bảo cùng người hợp nhất mà thôi một ngày linh bảo bị đoạt nghĩ triệu hồi đại khái là không đùa nhìn như vậy tới cái trôi này chu tiên kiếm không phải là cái gì định tiêm ma thần đồ、Đà、ca trương thái huyền nhìn phía chu tiên kiếm nhãn thần vi d i ệ u đã biết đại đạo bạn sinh phương pháp hắn thật đúng là sợ ma thần trở về đem linh bảo triệu hồi đi chu tiên kiếm hắn hao phí nhiều tài nguyên như vậy chế tạo nếu như bị triệu hồi đi bắt đầu chẳng phải bệnh thiếu máu còn tốt loại này lo lắng chỉ là dư thừa hiện tại thanh kiếm này cùng mình là đại đạo bạn sinh quan hệ ở đại đạo chi hạ thanh kiếm này liền trăm phần trăm là hắn hắn có một loại cảm giác dù cho đem thanh kiếm này liền trăm phần trăm là hắn hắn có thể đơn giản đem triệu hồi tới đi thôi ý niệm trong đầu khé động chu tiên kiếm rung động nhẹ nhẹ sau đó bay ra thái huyền đi tới hỗn độn bên trong trương thái huyền dĩ nhiên không phải vì làm thí nghiệm muốn nhìn xem có thể hay không ở linh bảo lưu lạc sau đó mới triệu hồi tới mà là muốn mở một thế giới xác minh một cái kiếm đạo lý giải thái huyền giới chung tây nguyên thế giới là để ấn chứng chính mình phát t h ị thế giới của lửa cũng là vì chính mình phát t h ị hiện tại kiếm đạo pháp tắc tiến bộ đến rồi thiên đạo c h i cảnh đã siêu việt hôn nguyên cảnh giới tự nhiên muốn xác minh một cái trên giấy phải đến cuối cùng t h ấ y cạn tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành pháp tắc tuy là có thể trong lòng lộ không phải xác minh cuối cùng là không phải cách làm một thỏa vô luận là rèn đúc linh bảo vẫn là mở mang thế giới cũng hoặc là là chiến đấu đều là ấn chứng pháp thì điều kiện tốt nhất đường nhỏ trong hỗn độn chu tiên kiếm đứng xứng x g phản phất một tòa nguy nga kiếm sơn sau một khắc thân kiếm rung động nhất thời trong hỗn độn nhắc lên song lớn một cái thế giới chậm rãi ở thân kiếm bên bờ hình thành thiểu thiên trung tiên h đại tiên h theo trương thái huyền chỉ là khoảng cách ở trong hỗn độn kỳ thực đã qua trăm ngàn năm phía k i a thế giới cuối cùng trở thành một phương sơ giai đại thiên thế giới thế giới bên trong có vạn vật đang chậm rãi sinh thành bất quá cùng thái huyền giới chủ làm pháp tắc là vạn đạo hòa hợp bất đồng chính ế g i là trong nước ngư cái tia xương cốt cũng như kim loại mượn dạng cứng rắn như sắt sáng như sắt tây là một loại kỳ dị tài liệu có thể nói phía thế giới này khắp nơi đều tràn đầy kiếm đạo là cấn kiếm đạo vẫn còn có chút không phải thuần thục nếu thật là thuần thục đến mức tận cùng kiếm đạo diễn biến thế giới vậy cũng cùng bình thường thế giới không hai chỉ là dễ dàng hơn lĩnh ngộ kiếm đạo mà thôi trương thái huyền lĩnh ngộ lấy kiếm đạo thế giới phát tắc cùng mình lĩnh ngộ tương ấ n chứng cuối cùng nói một câu xúc động dù cho hắn thiên tài như vậy lĩnh ngộ phát tắc đều sẽ có chút sai lầm nếu như là những người khác lĩnh ngộ phát tắc muốn diễn biến đến mức tận cùng cũng không biết phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn đây cũng là chư thiên tu hành giả càng gần đến mức cuối tu luyện càng gian nan nguyên nhân cao đẳng cảnh giới dù cho lĩnh ngộ n h ư muốn hóa thành của mình cũng cần một cái quá trình khá dài trương thái huyền ánh mắt rơi ở trên thế giới suy nghĩ một chút cuối cùng không có đem phá hủy đi một lần nữa mở mang phía thế giới này tuy là bởi vì pháp tắc không phải thuần thục ó một ít sai lầm nhưng chính là bởi vì những thứ này sai lầm ngược lại làm cho phía thế giới này có đặc sắc của mình đối với người thường mà nói cái này giảm một trăm tám mươi một mạch chính là một cái đại bảo khố nhẹ nhàng ngóc tay chu tiên kiếm trở về mở ra một thế giới chu tiên kiếm cũng không phải không có đ ổ i thành ngảm đạm trên đó quang mang ngược lại càng tăng lên biến đến càng hung hiểm hơn đại đạo bạn sinh linh bảo chính là thần k ý như vậy tu luyện giả pháp tác phương diện tiến bộ có thể trực tiếp phụng dưỡng ngược lại cho linh bảo linh bảo tiến bộ cũng có thể phụng dưỡng ngược lại cho tu luyện giả có thể nói có đại đạo bạn sinh linh bảo phía sau người tu luyện tốc độ là bình thường hỗn độn thần ma gấp hay thậm chí nhiều hơn đem chu tiên kiếm thu hồi trưng thái huyền lại đánh võ ấn đem thế nhưng i nước chảy u c đá mòn tại loại này phụng dưỡng ngược lại phía dưới một ngày nào đó thái h u y ề n giới sẽ trở thành đứng đầu đại thiên thế giới làm xong những thứ này trương thái n g u y ề n mới chỉ có lấy ra vân tiêu đưa lượng tiến xích cũng tức là phong thần thế giới càng khôn xích bắt đầu tìm hiểu tới cái trôi này càng khôn xích cũng không đơn giản chương bảy trăm chín mươi sáu tu hành đệ thập cảnh hồng mông đại đạo tuân cảnh bốn năm cầu hoa tươi ngươi tìm hiểu cán công xích hiểu ra phong thần thế giới công đức lực lượng khởi nguồn đối lập chư thiên thế giới công đức diễn biến ngươi minh bạch rồi công đức lực lượng bản chất căn cứ công đức lực lượng bản chất ngươi sáng lập công đức t h i lực diễn biến phương pháp công đức tri lực nói cho cùng cũng là một loại đứng đầu bản nguyên lực lượng vì o đ i lên nói cũng không thua ở thiên đạo bản nguyên lực lượng loại này lực lượng bắt nguồn ở thế giới bên trong chỉ có ở thế giới bên trong công đức lực lượng mới có thể phát huy đến mức tật cùng dù sao cái gọi là sát nhân không dính nhân quả chỉ là thiên đạo bất ghi người quá mà thôi trong hỗn độn chỉ tôn đại đạo không còn thiên đạo công đức linh bảo sát nhân không dính nhân quả tác dụng sẽ không gì dùng chỉ có đại đạo công đức ở chỗ này mới có diệu dụng người tìm hiểu công đức lực lượng hiểu rõ công đức p h á p tắc người ở phát tắc phương diện tạo nghệ sâu hơn người khổ tâm c ộ n tác lấy đại đạo phát tắc cùng thiên đạo phát tắc phân biệt làm manh mối Thăng hoa thiên hoa đây chính là đại đạo công đức chi lực không nên xem thường cái này một tia đại đạo công đức chi lực đây chính là hắn ngưng luyện một ngàn năm thiên đạo bản nguyên ngưng luyện mặt thành cái này cũng trực tiếp đoạn tuyệt hắn tự hành ngưng luyện đại đạo công đức ý tưởng không có gì khác quá hao tổn bản nguyên chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn hắn không có muốn ngưng luyện nhiều lắm đại đạo bổn nguyên ý tưởng n g ư ơ i tìm hiểu hồng m ô n g chi khí xuyên thấu qua cao duy nhân quả n g ư ơ i tìm hiểu bên ngoài bản chất căn cứ hồng m ô n g chi khí thần bí n g ư ơ i sáng lập hồng m ô n g chi khí diễn biến pháp hồng m ô n g chi khí cũng không phải hồng m ô n g t ử khí hai người này gian có bản chất bất đồng hồng m ô n g chi khí là một loại tiếp cận với đại đạo bổn nguyên chi khí thần diệu phi phạm vô luận dùng với tu hành hay là dùng với luyện bảo đều là một loại kỳ diệu khí hồng m ô n g t ử khí nhưng chỉ là hồng quân tìm hiểu hồng nông chi khí lại chia cắt phong thần thế giới thiên địa quyền bính ngưng luyện mã thành ở trong thế giới phong thần từ khí tự nhiên trí tôn trí quý bởi vì hắn đại biểu thiên địa quyền bính, đại biểu thánh nhưng nếu như ở chư thiên vạn giới tự nhiên là hồng nông chi khí càng tốt hơn hồng nông chi khí đây là một loại có thể thông dụng với chư thiên vạn giới mạnh mẽ lực lượng vô luận là ma pháp thế giới còn tiên đạo thế giới cũng hoặc là còn lại lực lượng thế giới đều sẽ không trở ngại đến hồng nông chi khí thần uy người tìm hiểu hồng nông chi khí kết hợp các loại kinh điển người sáng tạo ra tiên võ đệ thập cảnh hồng nông cảnh hồng nông cảnh cũng xưng tiên đạo cảnh cái này nhất cảnh tu luyện tới viên mãn có thể so với vĩnh hằng đại thiên thế giới thiên đạo trí cao vô thượng lực lượng không thể đo lường tuy là phía trước thôi diễn kiếm đạo đã đem thái huyền kiếm kinh thôi diễn đến thiên đạo cảnh tầm thứ nhưng này chỉ là nói tầm thứ chỉ là pháp tắc phương diện tiến bộ nói cách khác chiếu theo phía trước thiên đạo cảnh phương pháp là có thể tu luyện tới thiên đạo cảnh nhưng này chỉ có pháp tắc phương diện tiến bộ mà hồng nông chi khí xuất hiện làm cho trương thái huyền ở pháp lực cùng lúc cũng diễn biến đến rồi thiên đạo cảnh phạm chủ đương nhiên bởi vì cái cảnh giới này cực kỳ khó tu đan tu pháp nói đều là người cuối cùng vô lượng lượng k i ế p cũng khó mà hoàn thành sự tình sở dĩ cái này nhất cảnh người thường có thể đan tu sở dĩ tên gọi cũng không tương đồng đơn tu đạo xưng thiên đạo cảnh đan tu pháp xưng hồng nông cảnh đương nhiên nơi này người thường tự nhiên cũng không phổ thông chỉ là chỉ những thứ kia ở nơi này nhất cảnh tư chất theo hầu đều bình thường hỗn độn thần ma mà thôi người tìm hiểu thiên đạo cảnh hồng mông cảnh tu bổ các loại kinh điển sáng tạo ra nhục thân cửa cảnh vĩnh hằng cảnh vĩnh hằng cảnh nhục thân mỗi một vi hạt đều hóa thành một phương vĩnh hằng thế giới nhục thân vi hạt vô lượng thế giới cũng vô lượng pháp lực cũng vô lượng ba người đều tu có thể gọi là hồng mông đại đạo t ô cảnh ba người đều tu cũng là cách đại đạo gần nhất cờ giả đương nhiên muốn ba đạo đều tu không có vô địch tư chất đại khái là vĩnh viễn cũng không khả năng bởi vì đan tu một đạo muốn đạt được cực hạn chính là một cái bất khả tư nghị con đường trương thái huyền nhìn trước mắt càn khôn xích có chút khó tin cái này linh bảo bên trong đạo lý cư nhiên đưa hắn tu luyện chi đạo tôi h diễn đến rồi đệ thập cảnh đây quả thực viễn siêu hắn tưởng tượng đương nhiên kỳ thực cũng không có thể nói như vậy vô l u ậ n là công đức chi lực tôi h diễn vẫn là hồng m ô n g chi khí tôi h diễn hắn đã sớm đang tiến hành không có phía trước hơn mười phương thế giới công đức lực lượng phân tích cũng sẽ không có hôm nay có thể diễn biến đại đạo công đức lực lượng thành quả không có hồng nông đạo hỏa làm chăn đệm cũng sẽ không thuận lợi diện hóa xuất hồng nông chi khí thần bí có thể nói ngày xưa tích lũy đều ở đây hôm nay biến thành thành quả mà thôi tâm niệm vừa động trong tay càn k h ô n xích bắt đầu biến hóa bên trong công đức cực nhanh ngưng luyện theo thiên đạo công đức diễn hóa thành đại đạo công đức phong thần thế giới nhất thành khai thiên công đức sao mà minh ông thế nhưng ở trương thái huyền dưới sự chủ trì càn k h ô n xích lại cực nhanh nhỏ đi cuối cùng hóa thành một nhánh dài hơn ba tấc cây trơm rất rõ ràng thiên đạo công đức chi lực chuyển hóa thành đại đạo công đức chi lực càn k h ô n xích cao thấp xúc thủy tuy là linh bảo loại vật này có thể tùy ý biến lớn nhỏ đi lại cũng nói thiên đạo công đức chuyển hóa thành đại đạo công đức ngưng luyện vô số lần còn chưa đủ trương thái huyền nhãn thần đông lại một cái trong tay thiên đạo bản nguyên diễn biến chuyển hóa thành hồng nông chi khí dung nhập trong đó liên tiếp mấy tháng làm linh bảo cuối cùng thành hình lúc đã trở thành nhất kiện đóng ánh trong suốt phản phất tử ngọc điêu khắc thành ngọc trâm nay trâm lấy đại đạo công đức chi lực hồng nông chi khí làm tài liệu lấy trương thái huyền tuyệt diệu thủ đoạn dung luyện m à thành đã tấn thăng hỗn độn linh bảo tầm thứ mặc dù tại hỗn độn linh bảo bên trong đẳng cấp tính nhất sao lý loại này nhưng cũng thập phần huyền diệu nhiều dùng để cảm t ạ vân tiêu vừa lúc trương thái huyền cưới khẽ ngược lại đại khái cũng là người một nhà trên thực tế coi như về sau không phải người của mình hắn cũng không thua thiệt nhất kiện càng cốt xích làm cho hắn đem cảnh giới tu luyện thôi diễn đến đệ thập trọng cái này so với cái gì linh bảo đều c h â n quý mở ra g ờ rút chát đem lấy thứ phát tới trương thái huyền t i ê n lì xì vân tiêu thiên tử đây là tạ lễ xin hãy nhận lấy tô tiểu tiểu a a a ánh mắt đây là vật gì vì sao mạnh như vậy ai chỉ là linh quang để ta một cái thái ớt kim tiên chịu không nổi tê thiên đại thánh không đúng ta làm sao cũng cảm giác tê cả ra đầu đây rốt cuộc là đẳng cấp gì linh bảo ai chẳng lẽ là tiên tiên trí bảo diếp hắc đạo quân ngươi nhanh thu thần thông a Đ.S. cầu ả m Mạng dục thêm, cảm tạ Thiên. thuốc chống Trưng năm, cầu hoa tươi hàn lập thế gian lại có kinh khủng như vậy đồ vật đông hải long vương cái này chẳng lẽ là trong hỗn độn linh vật khai thiên về sau liền không tồn tại t i ế u nghiên nhi chẳng lẽ là đại đạo d ự n d ụ hỗn độn sở xanh hỗn độn linh bảo trương thái huyền không sai chỉ là nhất kiện mới vừa đủ đến ngưỡng cửa hỗn độn linh bảo tô tiểu tiểu a a hỗn độn linh bảo cũng bắt đầu tặng người ta còn không có nhất kiện trùng phẩm tiên thiên linh bảo a t h ẳ n a thật thê thảm a trương thái huyền thực lực ngươi yếu như vậy hạ phẩm tiên thiên linh bảo đã quá dùng a t maz cười rồi tô tiểu tiểu lại bị khinh bị rồi tô tiểu tiểu ngươi không giống nhau sao nói không chừng ngươi còn không có hạ phẩm tiên thiên linh bảo đâu t maz h a y anh bức ảnh lợi đến t i ê n lôi trúc một triệu năm ta thì có tô tiểu tiểu cười chết cái thời gian đó chúng ta cũng đã không dùng được đồ chơi này nói thái huyền các ca ngươi trước l ệ n chế chu tiến kiếm đâu có bản chính chu tiên tự kiếm ngươi cái kêu bản đồ đạc cũng không muôn chứ trương thái huyền thương thành nhìn một cái bán tất cả tô tiểu, tiểu Gì, quả nhiên ở đây thật là đắt vì sao vẫn là mắc như vậy a lâm v ư c kiều tuy là đạo quân không dùng được thế nhưng đối với chúng ta cảnh giới này mà nói ba trăm bốn mươi là đồ tốt a thái ất tri cảnh mang lên chu tiên kiếm trận người nào tới người đó chết hồ nhất phỉ đích xác bích du hồ nội linh bảo thiên a đạo quân các ca, ca ngươi còn thiếu người làm ấm rừng sao lấy lạ rất lợi hại phải không bích du lấy lạ còn không có đ ạ không có hiệu qua tu hành hệ thống sức mạnh sao lấy lạ đích xác không có làm sao có thể hiểu <cười> thứ này rất chân quý bích du đó không phải là chân quý không phải chân quý vấn đề mà là thế gian căn bản tìm không được loại đẳng cấp này linh bảo a vân tiêu đạo quân cái này có phải hay không quá chân quý đây chính là hỗn độn linh bảo a trương thái huyền ngươi không có cảm giác thứ này rất quen thuộc sao vân tiêu ba tô tiểu tiểu có phải hay không các người có lấy ta làm chuyện gì à tại sao biết cái này nói gì à ta đều nghe không hiểu nữa à UMAZ, lời nói này dường như ngươi là khổ chủ giống nhau thiếu nghiên nhi khổ chủ cho dù tới lượt không đến tô tiểu tiểu làm khổ chủ a vân tiêu các nàng đang nói cái gì ạ trương thái huyền các nàng ở nội điên không cần bất kể các nàng vân tiêu đạo quân ta vẫn là không có phát hiện cái này hỗn độn linh bảo có cái gì địa phương quen thuộc trương thái huyền cái này kỳ thực chính là càng k h ô n xích tinh luyện mà thành tô tiểu tiểu tinh luyện thái huyền ca ca ngươi vất đến trò chơi gì thế giới ta cũng muốn tinh luyện vũ khí d i ệ p hắc không phải đâu trò chơi thế giới tinh luyện còn có thể tinh luyện ra hỗn độn linh bảo trương thái huyền chỉ là hình dung a đây là ta xuất thủ thăng hoa một cái đem trong đó thiên đạo công đức thăng hoa thành đại đạo công đức lại bổ một ít hồng mông chi khí đi vào sau đó linh bảo liền tiến hóa tô tiểu, tiểu chờ các loại ta có chút mơ hồ d i ệ p hắc ta cũng là đại đạo công đức cũng có thể chính mình thăng hoa sao dù mars đều có thể thăng hoa đại đạo công đức thiên đạo công đức bắt đầu chẳng phải thuận tay là có thể sáng lập trương thái huyền trước kia xác thực không thể bây giờ có thể tô tiểu tiểu phong thần thế giới như vậy đặc thù sao trương thái huyền đây không phải là phong thần thế giới đặc thù mà là tích lũy vậy là đủ rồi dùng cái hình dung chính là ta phía trước ăn ba cái bánh màn thầu hiện tại lại ăn một cái sở di ăn no phía trước ba cái bánh màn t ầ u cũng rất trọng yếu ngươi không muốn chỉ thấy người thứ tự a tô tiểu tiểu a ta kiến thức n h i ề u như vậy thế giới vì sao không có châu như vậy bức à? trương thái huyền n g ư ơ i đã rất châu bò mới chỉ có bao nhiêu năm a liền thái ớ t kim tiên trung tiên thế giới các đại lão nhìn đến n g ư ơ i tu hành tốc độ đều muốn nước cao khóc tô tiểu tiểu cùng bọn họ so với sao không có ý nghĩa u ma người khác nghe song sợ là muốn đánh người v ấ n tiêu đại đạo công đức đạo quân muốn không ngươi còn là thu hồi đi thôi trương thái huyền ta đưa ra đồ đạc ở đâu có thu hồi đạo lý hơn nữa ta kbg còn thiếu hỗn độn linh bảo sao video lập tức có bốn cái ra lò tô tiểu tiểu di càng k h ô n đỉnh cũng muốn siêu tiến hóa rồi hả trương thái huyền không sai thông báo tiếp đại g i a một cái tin tốt đệ sĩ cảnh tu hành pháp đã sáng tạo ra tô tiểu tiểu là tiên võ sao trương thái huyền không phải sang pháp nói thể tăng hệ thế nhưng có thể dùng tại chỗ có hệ thống tô tiểu tiểu di ta biết rồi thái huyền ca ca lười biếng u ma dích sắc có lười biếng hiểm nghi d i ệ p h một trương thái huyền không phải lười biếng a đại la trước đây liên quan đến độc thân linh hồn pháp lực thuế biến con đường rất nhiều có thể chơi ra rất dùng nhiều dạng mà đại la về sau đại đạo thủ đồ đồng quy lại tế phân sẽ không có ý nghĩa trương thái huyền nếu quả như thật cảm thấy ta sáng tạo không hợp ý cũng có thể tham khảo ta pháp sáng tạo ra trăm phần trăm phù hợp chính mình công pháp tô tiểu tiểu tham khảo U-ma-z, ta trích dẫn a đại la về sau tham khảo công pháp chính mình sáng tạo sợ là thời gian muốn dùng vạn năm qua ăn mồi thật là đáng sợ tô tiểu tiểu đích xác vạn năm quá dài vân tiêu vạn năm rất dài sao thiếu niên h nhi đối với vân tiêu tiên tử mà nói tự nhiên không dài đối với chúng ta mà nói vậy quá dài phải biết rằng chúng ta tu luyện tới hiện tại thật là nhiều người mới chỉ có một n g à n năm đều không có tu luyện tới à. vân tiêu thảo nào như vậy kỳ thực có thể tốn mấy cái nguyên hội thời gian sáng tạo ra phù hợp tự thân công pháp đã phi thường thiên tài đại la ở trên thần bí vô cùng không phải trong thời gian ngắn có thể hiểu thấu đáo keng vân tiêu nhận lấy trương thái huyền tiền l ý xì、sì. vân tiêu đa tạ đạo quân lễ vật ta sẽ cố mà c h â n quý tô tiểu tiểu di tu ma di thiếu nghiên nhi di d i ệ p hắc các ngươi không muốn làm quái cẩn thận vân tiêu thánh nhân gọi các ngươi vân tiêu ta có đáng sợ như vậy sao thường xuyên mời nhất ba vị bội bội đến hồn nguyên kim đấu thế giới ở lại một cái nguyên hội mà thôi tô tiểu tiểu thật đáng sợ u maz thái huyền ca ca cứu ta trương thái huyền tốt lắm không muốn sái bảo đệ thập cảnh giới thiệu tu luyện tới cựu cảnh viên mãn sẽ tìm ta giao dịch ta tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi quá coi ta ta ngay cả đệ bắt cảnh cũng còn không có đạt được đâu diệp h ắ c trong khoảng thời gian ngắn đại khái không có hy vọng u maz d i ệ p thiên đế ngươi phải cố gắng a ngươi nhưng là nhân vật chính a đánh máu gà diễm hắc theo ta là chủ rất sao cái này trong bảy nhân vật chính còn không nhiều sao t một, một h năm h cầu hoa tươi tô tiểu tiểu cái này để thập cảnh quả nhiên là phân ba con đường a xem ra ở thái huyền kk xem ra một con đường liền đầy đủ người thường tu luyện tới với viễn cứ như vậy hoàn toàn chính xác không cần nhiều hơn nữa sáng lập tu luyện không được hết căn bản tu luyện không được hết diệp hắc ta đến lúc đó tu luyện n ụ thân một con đường trở thành vĩnh hằng đại đạo tôn dương tiễn này cũng chọn rồi hả còn sớm diệp thiên đế ngươi cách cảnh giới này còn kém cách xa vạn giảm đâu đông hải long vương có thể thành hôn nguyên cũng đã là nghị cũng không dám nghị sự tình hôn nguyên ở trên tạm thời vẫn là không nên mơ mộng nữa không phải vậy dễ dàng sinh ra tâm ma tới diệp hắc người nếu như không có mộng tưởng cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào nhị c a chính là không hiểu lòng người nhị lang thần không cần để ý tới hắn hắn chỉ là già thanh cao mà thôi dương tiễn ba người ngựa ra nhị lang thần làm sao vậy muốn đánh một trận vt ú tê ô sợ vt ú tê ô a dương tiễn ngươi một cái thần linh nói chim hót được không nhị lang thần chỉ là nghe nhiều học xong một điểm mà thôi không muốn quá thượng cương t h ư ợ n g t i ế n núi ngami là p h ủ động từ quyết định truyền đạo n h â n tộc v â n tiêu cùng quỳnh tiêu liền đi tới núi ngami là p h ủ động dù sao ở hải ngoại tiên sơn truyền đạo n h â n tộc hiệu suất quá chậm tại nơi này chỉ có tu vi cường đại n h â n tộc mới có thể đến đặt đến mà ngami ở vào nội lục phàm là người có lòng đều có thể đến đây đúng lúc nơi đây lại là triệu công minh động p h chỗ vừa lúc bị vân tiêu quỳnh tiêu tạm thời mượn đối với lần này triệu công minh tự nhiên không có lời gì để nói động phủ mà thôi ở đâu có thân mội mội trọng yếu vân tiêu mở mắt mặt đẹp bên trên hiện lên một đạo sáng rỡ nụ cười sau một khắc trong tay nàng là thêm một căn tử ngọc tây trâm tây trâm bên trên thần hoa nội hàm nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện bên trong ẩ n chứa vô cùng lực lượng vân tiêu vận chuyển pháp lực đem linh bảo đánh lên chính mình là c ấ n bởi vì là trương thái huyền luận chế bên trong cấm chế toàn bộ khai hỏa cái này linh bảo cũng không cần chính cô ta phí tâm luyện hóa luyện hóa độ trực tiếp liền đi tới chín mươi chín phần trăm chỉ cần nàng dụng tâm tế luyện rất dễ dàng là có thể đạt được nhân bảo hợp nhất tình trạng tỉ tì, tỉ đây là cái gì quỳnh tiêu bỗng nhiên hiện lên gần trước nhìn một cái ngọc trâm liền rốt cuộc không rời mắt nổi v â n tiêu cười nói phía trước không phải tặng đạo quân nhất kiện linh bảo sao hiện tại đạo quân phản hồi nhất kiện linh bảo cho ta quỳnh tiêu kinh ngạc cứ như vậy một bả lượng tiên s í c h liền phản hồi như thế thứ lợi hại nàng tuy là nhìn không ra cái này từ sắc ngọc trâm đẳng cấp nhưng cũng có thể cảm giác được bên trong vô cùng ý lực viễn siêu nàng thấy tiên t i ê n linh bảo đây sẽ không là tiên t i ê n trí bảo chứ quỳnh tiêu sợ n g â y người vì mình tỷ tỷ đạo quân ca ca thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn đâu không xong nha tỷ tỷ muốn dành với ta tỷ phu không đúng là tỷ tỷ muốn dành với ta đạo quân nghĩ đến đây quỳnh tiêu liền có chút gấp rồi cái này sao có thể được đâu tỷ tỷ tại sao có thể cùng m g ộ i m g ộ i được đâu vẫn tiêu cười nói không phải là một kiện hỗn độn linh bảo quỳnh tiêu vừa nghe nhất thời hù dọa hỗn hỗn độn linh bảo loại vật này không phải khai thiên sẽ phá hủy sao vừa nghĩ tới đạo quân liền loại này linh bảo đ ề u tiễn quỳnh tiêu liền cảm giác mình không có hy vọng vân tiêu cười nói đạo quân thần thông q u ả n g đại nơi nào là người thường có thể tưởng tượng m ộ i muội h ả o h ả o truyền đạo lần sau ta dẫn ngươi đi thấy đạo quân quỳnh tiêu nhãn thần sáng lên nhìn phía vân tiêu chỉ thấy nàng trong mắt c h ứ a tiêu ý nhất thời trong lòng sáng tỏ t h tỷ cư nhiên không ngại ta tiểu tâm tư đại la thiên trương thái huyền đưa xong tạ lễ lại hàn huyên một trận lúc này mới kết thúc nói chuyện phiếm bắt đầu một bên thăng cấp linh bảo một bên tu hành đương nhiên hắn cũng không có quên đem mình tinh thần lượng thiên xích bên trong thiên đạo công đức hóa thành đại đạo công đức tri lực đồng thời còn chuyển hóa rất nhiều hồng mông chi khí dung nhập trong đó tăng lên bên ngoài phẩm chất theo tu luyện tiến hành trương thái huyền trong thân thể p h á p tắc lực lượng bắt đầu tiến hóa mới vừa rồi tìm hiểu p h á p tắc vừa lúc dung nhập vào trong thân thể khiến cho tiến bộ mà pháp lực cũng theo hồng m ô n g chi khí thần bí phân tích có bay vọt về chất thiên đạo bản nguyên mang theo một tia tự ý nếu như không phải sợ hãi n ụ c thân không thể chịu đựng hồng m ô n g chi khí hắn thậm chí đều muốn trực tiếp đem thiên đạo bản nguyên chuyển hóa thành hồng m ô n g chi khí suy nghĩ một chút lại bỏ qua loại này nông chiều cho hư ý tưởng tu hành vẫn là từng bước tới tốt lắm không nếu như chỉ là pháp lực tiến bộ đưa tới phát tắc n ụ c thân theo không kịp bước tiến đến lúc đó biết hoàn toàn cắt đ hắn cũng không muốn đan tu một đạo mà là nghị ba đạo đồng tu sau đó một lần hành động bước vào đại đạo c h i cảnh nhỏ không nhịn sẽ loạn n h ư lớn điểm đạo lý này hắn vẫn hiểu theo thiên đạo bản nguyên lực lượng mang lên tự ý pháp lực của hắn ngưng luyện trình độ lại tăng trưởng thêm mức và lần mỗi một sợi bản nguyên có thể phát huy ra lực lượng lại có kinh khủng để thăng mặc dù không như trực tiếp đem bản nguyên hóa thành hồng m ô n g c h i khí nhưng cũng không kém xem như là một loại thập phần bất phàm tiến bộ m a i nhục thân trong tế bào thế giới biến hóa mới là lớn nhất nguyên bản một tế bào diễn biến một thế giới hiện tại mỗi một tế bào đều trận muốn nổ tung lên hóa thành vô, số vi hạt, diễn biến vô lượng thế giới. bởi vì tế bào bạo tạc nguyên bản tế bào thế giới biến thành vô số thế giới đẳng cấp tự nhiên cũng theo đó giảm xuống nhưng theo pháp lực p h á p tác vận chuyển những thứ này vô lượng nhỏ bé thế giới lại cực nhanh tiến bộ một sát na liền vượt qua phổ thông thế giới ước vạn năm thời gian trở thành đỉnh cấp trung thiên thế giới nhân thể tế bào hữu hạn mà vi hạt vô cùng dù cho nhục thân bên trong thế giới đẳng cấp vẫn không có vượt qua đại thiên cánh cửa trưng ơ thái huyền lực lượng lại chiếm được kinh khủng đề thăng truyền thánh đệ thập ngũ trọng thiên, thiên mãi cho đến đệ thập thất trọng thiên viên mãn tốc độ tu luyện của hàn mới chỉ có chật chậm lại trương thái huyền lại đem tâm tư đặt ở còn lại bốn đạo thiên đạo g ô n g xiềng mặt trên vận chuyển pháp lực nỗ lực chấn động đứng lên giao giao tại hắn minh mông pháp lực chấn động dưới thiên đạo g ô n g xiềng đạo thứ sáu bắt đầu chấn động chẳng qua là cho hắn nhớ giống như bất đ ộ n g dù cho thực lực của hắn lại tiến bộ không ít thiên đạo g ô n g xiềng phong vấn như trước thập phần ngoan cố xem ra chỉ có thể bỏ qua trương thái huyền trong lòng tiếp hận đ ỗ n g nhiên một cỗ minh mông khí vận rơi vào trên thân trương thái huyền ánh mắt biến đổi trong lòng sinh ra vô hạn vui sướng thừa thế xông lên lần nữa chấn động bắt đầu thiên đạo công xiềng vào giờ khắc này rốt cuộc đạt tới điểm tới hạn trực tiếp bể ra gông xiềng mảnh vỡ hòa tan hóa thành vô cùng lực lượng dung nhập vào hắn nhục thân bên trong c h u ẩ n thánh đệ thập bắt trọng tiên thành chương bảy trăm chín mươi chín t r u ẩ n thánh đi ngang qua n ử a b í c h du tiên tử cầu cứu hai năm cầu hoa tươi cũng chính là vào giờ khắc này nhục thân bên trong vi hạ thế t giới toàn bộ nhảy lên làm đại thiên thế giới mặc dù chỉ là vượt qua cái kia một ngưỡng cửa lại một lần đem trương thái huyền nhục thân lực lượng tăng lên tới cực hạ hắn cảm giác mình trong nháy mắt mạnh trăm tỷ tỷ lần trung thiên cùng đại thiên là bản chất phân biệt trong thân thể vô lượng thế giới từ đó ngàn đề thăng tới đại thiên là một loại chất đề thăng t h ậ p bắt trọng tiên chuẩn thánh đi ngang qua nửa quả nhiên dĩ lực chứng đạo lại bắt đầu hướng ta chứng minh con đường này cường đại bất quá trương thái huyền cũng minh bạch người bình thường căn bản đi không được thông con đường này quá hao tổn của cải nguyên đệ lục trọng tiên nói gông xiềng dùng ở trên người những người khác đều có thể thành cứu huân nguyên mà dùng ở trên người hắn chỉ là thôi hóa thế giới diễn biến mà thôi giống như vô lượng thế giới tiến hóa đạo thứ sáu gông xiềng biến thành lực lượng hai ba linh chỉ là đưa đến chất xúc tác hiệu quả mà thôi nếu như không có k ỹ xảo chỉ là dùng năng lượng để đề thăng thế giới trưởng thành hôn nguyên cấp lực lượng cũng không khả năng đạt đến đến bây giờ hiệu quả có thể nói tư chất tốt ưu thế ngay một khắc này thể hiện ra nếu như là những người khác không có tuyệt hảo thiên phú nắm giữ không tốt tuyệt diệu thời cơ tu luyện hiệu quả khả năng chỉ có trương thái huyền ước vạn một trong mà hắn nắm giữ thiên đạo cơ hội vận dụng pháp t ắ c hay lấy rộng lượng lực lượng chấn động chư thiên vi hạt thế giới làm cho vi hạt thế giới nổi lên phản ứng dây chuyển chỉ dùng một phân lực lại chiếm được trăm vạn phân hiệu quả đây chính là tư chất thiên phú ưu thế trương thái huyền một bên thể nội n h ụ thân thế giới biến hóa Pháp lực biến hóa, pháp thập hóa, hóa, thuộc lấy tự thân Chuẩn thánh tác cái lực lấy lực lượng. Thánh thập Bát trọng thiên là tự cự biến biến bắt thiên, quen trọng một đại cửa khẩu. Đại biểu cho hắn ở dĩ lực chứng đạo trên đường đã đi qua phân nửa thực lực có bay vọt về chất loại này lực lượng đã không cách nào hình dung dùng pháp lực vô biên thần thông vô lượng mà nói đều có chút chê ngay bởi vì hôn nguyên cũng tốt đại la cũng được đều có thể dùng những thứ này từ để hình dung không có đạt được loại cảnh giới này tuyệt đối không cách nào biết được cái cảnh giới này cường đại dù cho hôn nguyên thánh nhân cũng nhìn không thấu trương thái huyền cảnh giới bây giờ n h ì n không thấy sâu cạn của hắn mới vừa rồi chắc là thông thiên thành hôn nguyên đại la kim tiên đi trương thái huyền trầm âm cái loại này mênh mông khí v ậ n bỗng nhiên phủ xuống sự tình hắn đã lánh hội qua hai lần một lần là vân tiêu một lần là triệu công minh mà lần này đương nhiên là thông thiên còn như tây du thế giới sáu người đại khái còn không có nhanh như vậy thiên cơ tôi h diễn rất nhanh đến mức đến kết quả sự thực cùng trương thái huyền suy đoán giống nhau đích thật là thông thiên tu luyện đến tiên t i ê n thần mã cảnh bằng vào chính mình lực lượng chứng đạo hôn nguyên tri cảnh đối với lần này h ắ n cũng không ngoài ý thông thiên tiên tư tuyệt thế, thế tích lũy lại thâm sâu đích xác có thể trong vòng thời gian ngắn lần nữa chứng đạo đã biết kết quả này trương thái huyền đem tâm tư đặt ở chính mình linh bảo bên trên dùng sức tẩy luyện đứng lên bởi vì lại đột phá tứ trọng cảnh giới nhỏ thực lực của hắn có long trời lở đất biến hóa để t h ă n g khởi linh bảo độ khó trợt hạ thấp rất nhiều lần mở ra vô cùng thời gian kỳ hảo đem thời gian lưu chuyển tăng lên tới cực hạ chỉ là một cái nguyên hội bốn cái linh bảo liền hoàn thành l ộ t xác biến thành hôn đ ộ n linh bảo trương thái huyền ngót tay bốn cái linh bảo bay lên ai về chôn ấy lượng tiên xích rơi xuống bản thân của hắn trong tay thần hoàng trung rơi xuống thần hoàng hóa thân trong tay c à n khôn đ ỉ n h rơi xuống hỗn độn thể trong tay thật long k í n h như trước hóa thành một đạo linh quang chiếu dọi đến phía sau hắn hỗn độn linh bảo diễn biến linh quang tự có vô lượng d i ệ u dụng so với phía trước linh bảo mạnh cũng không phải là một điểm nửa điểm nhẹ nhàng vung tay lên thời gian kỳ h ảo dừng lại đúng lúc này nói chuyện phía quần thanh â m vang lên bích du không xong vô thiên muốn đánh đến đồng lai đảo tô tiểu tiểu nhanh như vậy sao bích du không vui a đã nhiều năm làm sao bây giờ ta hiện tại liền đại la cũng còn không phải a tô tiểu tiểu nói hình như ta đã đột phá đại la giống nhau U-ma-z, đích xác, lâm o hoàn toàn ạ Đại i giá mới Lời giúp chuyện còn cường được. của chúng chính xác giúp không được như thủ không muốn xuất vậy lên là La l từ trở ta, gì.、Lâm、thi âm bích du tiên tử nếu như nguy hiểm có thể đến thế giới của chúng ta tránh một chút d ư ơ n g tiễn không sai đấu không lại vô thiên làm cho bích du tiên tử tránh một chút vẫn là không có vấn đề tô tiểu tiểu không đúng đại thánh không phải có ở đây không đại thánh hỗ trợ thế thiên đại thánh ta xem ngươi là làm khó ta mập hồ đó là ta có thể q u ả n được sao tô tiểu tiểu chuẩn thánh a ngươi nhưng là chuẩn thánh a không gì khác hầu ca Người、nhưng g ư ơ i n là chúng ta t h ầ những tượng tiền A. Kim thứ này nguyên l a o cấp đàn viên còn không có lại là thật là mất mà ta trương tam phong đừng nói nữa đừng nói nữa thật là mất mà ta lâm vợt kiều một lý thế dân có phải hay không các người đối với thái ớt kim tiên có cái gì hiệu lập à thái ớt đã rất mạnh mẽ a nếu như không có gia nhập vào g giúp chat phổ thông nhân tộc muốn đạt tới cảnh giới này tốt nhiều thế đâu ta nhớ được nguyên bản thiên đô thật nhiều thế mới được tiên h đế a diệp hắc đích s á c so sánh với nguyên lai ta mạnh hơn nhiều lắm nhưng là ta còn bất mãn đủ a đạo quân đại nhân có phương pháp gì có thể chứng cái đại là sao trương thái huyền đại là sao đương nhiên không thành vấn đề diệp hắc di tô tiểu tiểu không thích hợp a trước đây thái huyền kk đều nói để cho chúng ta hảo hảo tích lũy ngày hôm nay lại có phương pháp vân tiêu ta muốn đạo quân hẳn là lại đột phá chứ u maz lại lại lại tiếp tục có còn hay không thiên lý thái huyền ca ca ngươi c h ậ m một chút chúng ta theo không kịp t h i ế u hai hai nghiên nhi ngươi chừng nào thì đổi kịp quá a cười to tô tiểu tiểu không sẽ là thật sao trương thái huyền đích xác lại nhỏ đột phá bốn cái cảnh giới nhỏ hiện tại ta có thể can thiệp thiên đạo cảnh trở xuống cường giả thời gian nói cách khác ta có thể luyện chế nhất kiện linh bảo ngoại giới một năm bên trong nhất nguyên hội không cần mấy năm các ngươi là có thể trở thành đại la tô tiểu tiểu bốn cái cảnh giới nhỏ đây là người Umad, tuy là thế nhưng chúng ta đứng ở linh bảo trùng không phải là muốn ngao thời gian rất dài sao t i ế u nhi ê nhi n d i x a k a ngoại giới thời gian tuy là rút ngắn bên trong thời gian lại không biến a chúng ta những người hiện đại này làm sao có khả năng ngây ngô ở a ts cảm tạ một 6 g h ì n năm t h t h ú c giục thêm cảm tạ cấp đại lao chống đỡ t r ư ơ n g tám trăm đàn viên xuất thủ chúng tiên gọi thẳng gặp quỷ ba năm cầu hoa tươi Tumaz, bất đồng lạc người hiện đại quen ổ nào náo động sinh hoạt trong thời gian ngắn bế quan còn tốt thời gian dài bế quan sẽ nổi điên vân tiêu đông hải long vương không thể nào hiểu được người hiện đại tôn nộ không một tề thiên đại thánh một trương thái huyền vấn đề không lớn đến lúc đó ta sẽ ở linh bảo bên trong lạc ấn một ít giúp người ta ngộ đạo giúp người sâu t ầ g thứ tu luyện công năng là được cứ như vậy bất chi bất giác thời gian liền đi qua chờ người phục hồi tinh thần lại đã bế quan mười mấy và năm tô tiểu tiểu cái tiểu cũng thực không tồi nhanh nha nhanh nha tu mães một hai mươi trương thái huyền hiện tại khẳng định không được a ta mới vừa ở thời gian gia tốc trong hoàn cảnh luyện bảo một cái nguyên hội hiện tại không muốn luyện nữa hơn nữa các ngươi chẳng lẽ quên chuyện chính bích du đúng vậy ta nơi này chính là nguy cơ sinh tự a tô tiểu tiểu không xong cư nhiên đem bích du láo bà quên mất tu mães ba lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đúng không l ệ c lạ tô tiểu tiểu ngoại hạng bích du ta lúc nào thành ngươi láo bà nghi hoặc tô tiểu tiểu không có ý tứ thoáng cái đem lời trong lòng nói ra trương thái huyền tốt lắm không phải xé ai muốn đi tây du ký phía sau chuyển thế giới vui l ừ a một chút tô tiểu tiểu chúng ta cũng có thể u ma có thể chứ trương thái huyền có cái gì không thể không đánh được đại la trở lên cơn giả một dạng tạm ngư vẫn là có thể thu thập một chút n h a tăng thêm một điểm kinh nghiệm chiến đấu tìm một ít tài nguyên cũng tốt về sau tiến nhập tu luyện phúc địa dùng à. tô tiểu tiểu trời ạ thái huyền ca ca ngươi luyện chế linh bảo cư nhiên không miễn phí vân tiêu ba cái này không phải là rất bình thường sao dương tiễn chính là a trương thái huyền cười chết ngươi thật đúng là một cái bạch c h ơ i q u á i xem ở chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng trong b ầ y đầu người một năm tích phân liền không thu sau đó hàng năm trăm vạn tích phân ý tứ một cái tô tiểu tiểu hảo a thái huyền ca ca chính là tốt tô tiểu tiểu dương tiễn nhanh cảm tạ ta nhanh cho ta tích phân ta nhưng là cho các ngươi tranh thủ được chỗ tốt rồi những người khác cũng là dương tiễn diệp hắc bích du không nên phát điên a thời gian không còn k ị p rồi tô tiểu tiểu vấn đề không lớn ngươi quá coi thường thái huyền ca ca bồng lai từ xưa đến nay tương truyền trong điện tiên sơn vang danh trong nước bên ngoài mà ở trong đó cũng chính là rất nhiều tiên gia động thiên phúc địa chỗ chỉ là hiện tại thiên địa nhiều lần d u n g c h u y ể n không nớt vô luận nhân gian vẫn là thiên đ ỉ n h cũng hoặc là hải ngoại tiên sơn câu không được c an bình chỉ thấy bồng lai bầu trời một mảnh đen kịt yêu ma đang ở thi triển pháp lực công kích tới bồng lai phòng ngự t r ậ n pháp cái k i a cồn g bạo công kích cùng với lung lay sắp đổ phòng ngự huệ quang đều nói rõ bồng lai đảo nguy cơ bích du tiên tử đứng ở trên đảo ngọc thủ nắm chặt bảo kiếm nhãn thần có chút khẩn trương nàng tuy là đã trở thành kim tiên xem như là tam giới tân tú thế nhưng tam giới tranh bá nhưng cho tới bây giờ không phải tân nhân cùng tân nhân đánh lão bài cường giả cùng lão bài cường giả đánh a kim t i ê n tuy mạnh đối diện có thái ớt có đại la nàng tam giới này tân tú ở vô biên yêu m à trong tay căn bản lận không nổi cái gì bọc sóng đạo quân ca ca tại sao còn nói a không xong không xong trận pháp sắp phá bích du càng phát ra lo lắng đồng lai đảo bên trên còn lại tiên nhân cũng là như vậy thiên không ở ta có khóc cũng không làm gì ma đạo tư thế không cách nào ngăn trở đúng lúc này bầu trời ở giữa kim quan l o ạ lên chỉ thấy một chị kim hầu bay cao trong tay trường kích đạo qua liền có mấy chục danh cường han yêu ma bị đánh thành cho bụi ta tể thiên đại thánh tới tôn nộ không thập phần kiêu ngạo một b à hôn nguyên c h ạ m lòng kích thi t r i ể n đến xuất thần nhập hóa tuyệt không so với nguyên bản kim cô đồng sai hoa đại thánh tới bích du tùng một khẩu khí đại thánh mặc dù không là g giúp chặt bên trong tối cường giả nhưng cũng là nhất tôn t r u ẩ n thánh cao thủ thập phần không kém đã đủ giải quyết nguy cơ trước mắt thề thiên đại thánh không phải đấu chiến thắng phật sao đồng lai đảo còn lại tiên nhân cũng có chút bối rối từ hầu từ thanh phật t ề thiên đại thánh danh hào liền có rất ít người nói tới hiện tại con k h này trên người không có nửa điểm phật quang c ũ n g không có nửa điểm t ư ờ n g hòa khí độ ngược lại dường như năm đó đại náo thiên cung một dạng tiêu ngạo tùy ý vô pháp vô thiên điều này làm cho bọn họ hoài nghi chẳng lẽ là phật tổ tịch d i ệ t hầu tử mất đi ước thúc sở dĩ lại bắt đầu không tuân thủ linh sơn quý củ dương tiến tới vậy h é t dài một tiếng trên bầu trời lại thêm ra một thành viên ngân giáp tiểu tướng tam tiêm lưỡng nhận đao l ư ớ t qua thì có yêu ma túi đầu nhị lang c h â n quân cái này nhị lang c h â n quân là phân thân sao dường như hơi yếu bích du trong lòng đại định đại bộ đội cuối cùng cũng bắt đầu đến nghĩ như vậy rút ra trường kiếm cũng xông lên bầu trời cùng yêu ma chiến đến một chỗ trong khoảng thời gian này bích du không chỉ tu luyện đông hoa đế quân công pháp cũng tu luyện tiên võ phương pháp sức chiến đấu tăng trưởng một mạng lớn mặc dù mới đột phá kim tiên cảnh giới sức chiến đấu lại một điểm không kém so với rất nhiều đột phá thật lâu kim tiên yêu ma còn mạnh hơn trường kiếm như nguyễn 873 giả thiên tế nhật một người đối lên ba bốn cái đồng cảnh giới yêu ma cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bích du kiếm pháp này là đế quân kiếm pháp sao đồng lai tiên đảo tiên nhân vô cùng kinh ngạc bọn họ lại không phải là chưa từng thấy qua đế quân thủ đoạn bích du kiếm pháp rõ ràng cùng bọn chúng biết bất đồng gặp ủy ngày hôm nay không chỉ tề thiên đại thánh cùng trong ấn tượng bất đồng nhị lang chân quân cùng trong ấn tượng bất đồng liên m í c h du đông hoa đế quân đều cùng trong ấn tượng bất đồng chẳng lẽ là bọn họ đ ồ n g lai t r ư tiên còn không có chiến đấu liền toàn bộ lâm vào trong ả o cảnh nghĩ tới đây trong lòng mọi người hoảng sợ không thôi tôn ngộ không nhất tôn yêu ma nhìn thấy thủ hạ liên tiếp tử vong liền vội vàng nên đón ngươi tại sao lại ở chỗ này ta chủ hẳn là đi tìm ngươi mới là còn có nhị lang chân quân thực lực của ngươi khó tránh khỏi có chút quá yếu chỉ phái phân thân qua đây cứu bồng lai không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt dương tiễn h ữ lệnh yếu không kém đánh qua mới biết được ý niệm trong đầu k h ẽ động mượn xuyên việt thông đạo đem quang minh thiên đường lực lượng m tới trên người khí thế đột nhiên để thắng sức chiến đấu thoáng cái tăng cường rất nhiều trải qua nhiều năm phát triển lại tăng thêm thiên đạo tư thế ảnh hưởng dương tiễn mở ra thế lực đã sớm không phải năm đó răng d ớ p thế lực gia tăng rồi rất nhiều lần xưng là cao thủ nhiều như mây t bốn năm cầu hoa tươi đúng lúc này lại là một chỉ hầu tử xuất hiện tuy là con khỉ này dáng vẻ rất hung bạo thực lực cũng chỉ có thái ất tri cảnh thế nhưng đồng lai chúng tiên lại phát hiện hơi thở của hắn cùng tề thiên đại thánh cùng loại tê dại rồi mọi người đều tê dại rồi đặc biệt là làm hai cái đường huyền trang xuất hiện mọi người đều đã ngốc trệ hai người này tự nhiên là kim thiên tử cùng tây du ký thế giới đường huyền trang nghe nói phía thế giới này sự tình tây du ký thế giới đường huyền trang cũng chạy tới đến một chút náo nhiệt nhất tôn c h u ẩ n thánh ra n h ậ p vào nhất thời vô thiên nhất phương yêu ma bắt đầu liên tục bại lui dù sao chỉ là công đồng lai yêu ma một phương tự nhiên không có khả năng đem tất cả cao thủ đều phái ra có thể tới nhất tôn trần thánh đã là cho đồng lai chúng tiên thiên đại mặt núi liền cái này tôn nộ không không nói ta còn không có đánh đủ yêu ma cũng nhanh chết sạch hoa hoa hoa các ngươi đoạt quay a thư không bên trong từng đạo môn hộ xuất hiện sau đó từng cái cường đại thân ảnh xuất hiện yếu nhất đều là thái ớt c h i cảnh trong lúc nhất thời thiên thượng yêu ma cũng không đủ phân đạo quân xem ra chúng ta không cần xuất thủ đâu v â n tiêu tiếu ỵ hiệp như hoa nhìn phía trương thái huyền trương thái huyền cười nói đích sắc không cần xuất thủ chỉ là khu khu nhất tôn trần thánh chúng ta tới cũng chỉ là cho bọn hắn ép một chút trận mà thôi để cho bọn họ học hỏi kinh nghiệm a ánh mắt rơi vào vân tiêu bên người lục y gì thiếu nữ trên người lúc này thiếu nữ cũng vẻ mặt ngạc nhiên trông lại vị cô nương này chính là quỳnh tiêu mội mội quỳnh tiêu nhẹ nhàng g õ đầu thập phần có lễ phép hành lễ gặp qua đạo quân như vậy ôn luyện dáng vẻ làm cho vân tiêu rất là ghém ắ t nhưng liên tưởng đến tâm tư của nàng nhưng lại cảm thấy đương nhiên người trong lòng trước mặt vô luận là ai cũng sẽ đem mình tốt nhất một mặt biểu diễn ra a không cần k h á c h khí trương thái huyền cười nói ta nghe vân tiêu tiên tử để cập qua quỳnh tiêu mội, mội quá nhiều lần quả nhiên thập phần cơ linh khả ái quỳnh tiêu nghe hắn khích lệ trong lòng cười như hoa nợ khiêm tốn đúng lúc này lại một người có mái tóc thiếu nữ xuất hiện tại trong hư không nhìn thấy trương thái huyền mặt mày con g con g tâm tình vô cùng tốt b u lại thái huyền ca ca đây chính là cái gọi là thần tiên đại chiến sao lấy l ạ thập phần khiếp sợ thật là lợi hại à so với ngân h à hệ chiến tranh mạnh hơn nhiều lắm giờ khác này nàng mới chính thức nhận thức đến thần ma thế giới khủng bố cha mình có thể bình định ngân h à hệ lực lượng tại nói chuyện phiếm đàn cũng tốt ở chư thiên thế giới cũng được đều không đáng giá nhắc tới quỳnh tiêu h ữ nhẹ lúc này mới cái nào cùng cái nào ai những yêu ma này căn bản không có thể mất kích đạo quân ca ca ta cũng đi vui đùa một chút trương thái huyền cười nói đi thôi những yêu ma này nên hủy diệt không cần lưu thủ nói không chừng chờ chút ly khai còn có thiên đạo công đức thưởng cho đâu quỳnh tiêu nhẹ nhàng gõ đầu ân sau một khắc trong tay nàng xuất hiện một bả cây kéo chính là hung danh bên ngoài kim giao tiễn kim giao tiễn chính là phong thần thế giới khai thiên tích địa lần đầu hai cái tắc loạn âm dương ma long luyện đặt ở không trung nhẹ nhàng xoắn một cái là có thể đem vạn vật xoắn thành hai đoạn đồng cảnh cao thủ gặp chi đều sợ chỉ thấy quỳnh tiêu nhảy vào yêu ma chật trước nhẹ nhàng ném đi trong tay kim giao tiễn liền biến thành hai cái ma long tại trong hư không xoắn một cái trong sát na thì có thành bách yêu ma cắt thành hai đoạn thần hồn câu diện này linh bảo có thể nói h u n g lệ ở một dạng thế giới làm như vậy vậy thật sẽ bị thiên đạo nhớ một khoản thầy du ký phía sau truyền thế giới cũng không biết ma trưởng nói tiêu tan là thiên đạo diễn biến ma tiêu đạo trướng là đến tiếp sau biến hóa quỳnh tiêu lúc này xuất thủ chỉ có thể nói là thuận tiên mà đi thiên đạo chẳng những sẽ không giáng tội ngược lại muốn thưởng lấy là thấy quỳnh tiêu chơi được vui vẻ cũng muốn đi chơi đáng tiếc nàng thực lực quá quý bắp liên tràng trung yếu nhất yêu ma đều đánh không lại nơi này yêu ma yếu nhất cũng là thiên tiên nàng thời gian tu luyện không dài căn bản vô lực đối kháng trương thái huyền vỗ nhẹ nhẹ một cái lấy lạ bà vai mượn một tia lực lượng cho nàng nói ra đi chơi đi cẩn thận một điểm không muốn thương tổn đến quân đội bạn lấy lạ chỉ cảm thấy lực lượng t h o á n g cái tăng vọt vô số lần t h ầ n s ắ c p h ấ n chấn hoan hô một tiếng vọt tới v â n tiêu cười nói đạo quân đối với các nàng thật đúng là sùng n g ư ờ ta trương thái huyền cười nói đều là bằng hữu việc này cũng không sao tốt lắm chúng ta làm chính sự à vừa lúc tìm hiểu phía thế giới này phát tắc xem xem có thể hay không tiến thêm một bước vẫn tiêu nhẹn gõ đầu n g n g mắt nhìn t h ư ơ n lấy hôn nguyên tri cảnh đạo tâm bắt đầu tìm hiểu tây du ký phía sau chuyển thế giới pháp tắc đạo lý đối với vân tiêu cùng trương thái huyền mà nói phía thế giới này thứ trọng yếu nhất chính là pháp tắc c ò n như cái gọi là linh bảo công pháp ngược lại không bị bọn họ nhìn ở trong mắt linh bảo trương thái huyền biết luyện vân tiêu có trương thái huyền đưa từ ngọc trâm chính là tu luyện tới hôn nguyên viên mãn cũng sẽ không thiếu tiện tay linh bảo căn bản không cần lại ở phương diện này phí tâm để cho t a tới trương thái huyền bên này cùng vân tiêu song song mà đứng tìm hiểu pháp tắc giống như một đôi thần tiên với lữ mà lấy lạ cũng đã dường như liệu mạng tam lang vọt tới yêu ma bên trong nàng trong quả đấm có vô cùng lực lượng mỗi từng chiêu từng thức đều thiên băng địa liệt bất luận cái gì yêu ma chúng rồi nàng nhất chiêu đều trực tiếp bị đánh nát mảnh nhỏ thấy các yêu ma trái tim băng giá quá kinh khủng đám người kia là từ nơi nào mà đến vì sao kinh khủng như vậy chỉ là c h u ẩ n thánh thì có mấy người còn có nhân thủ trung linh bảo khủng bố vô biên liên nguyên bản nhỏ yếu vô cùng người cũng ở đó vị đạo nhân vỗ sau đó trở thành một cái kinh khủng ma thần đây quả thực vượt ra khỏi các yêu ma tưởng tượng chính là vô thiên phật tổ cũng không có kinh khủng như vậy a đang nghĩ ngợi cũng cảm giác trước mắt tối xâm lại cũng là một bà cây kéo ở trên hư không đan bảo đem n g ẩ n người yêu ma cắt thành hai đoạn phiến khắp thời gian đồng lai đảo bầu trời xanh thẳm một mảnh ánh nắng một lần nữa rơi xuống vương hảo còn như cái gọi là yêu ma sớm đã bị rửa sạch không còn l i ê n vô thiên phái gia c h u ẩ n thánh cường giả cũng nuốt hận ở tôn nộ g không cùng đường huyền trang liên thủ phía dưới hai người tuy là đột phá c h u ẩ n thánh không bao lâu thực lực lại không yếu một người là thái huyền môn đồ thần thông vô lượng một phe là kim tiền tử truyền thế phật tổ tọa tiền đệ tử đều là không phải phàm nhân vật vượt qua xa một dạng đồng cấp nhân vật có thể sánh bằng tuy là có thể tu luyện tới c h u ẩ n thánh đều không có người yếu thế nhưng m ô n p h á i sư phụ bất đồng nhưng vẫn là có thể đơn giản phân ra mạnh yếu thông khoái thật là thoải mái đường trường lão chúng ta không bằng đánh tới linh sơn đem cái kia vô thiên tiểu nhi trực tiếp dương lấy được thắng lợi tôn nộ g không có chút lừa lối hàng ma thế giới tôn nộ g không không nói đại thánh khoan đã ngươi là đã quên vô thiên cái kia một nhóm người khủng bố đến mức nào chúng ta hiện tại đánh lên đi bắt đầu chẳng phải đưa đồ ăn hay là chờ đạo quân cùng vần tiêu thánh nhân làm xong rồi rồi hay nói đông chương tám trăm linh hai đông hoa đế quân ta làm sao sẽ nhận lầm người c ầ u hoa tươi nói cũng phải tôn nộ g không thắng cái tỉnh táo lại chỉ là đối phó rồi một cái chuẩn thánh mà thôi nếu quả thật đối mặt linh sơn sở hữu yêu mà đoàn người mình có thể thắng hay không vẫn là một cái ẩn số đâu quỳnh tiêu nóng lòng muốn thử lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại kim giao tiễn rất lợi hại thực lực của nàng cũng không yếu nhưng đó là đang đối mặt cùng giai cao thủ thời điểm một ngày gặp phải cảnh giới cao hơn người vậy sẽ phải đánh dấu chấm hỏi dù sao kim giao tiễn cũng không phải là cái gì không nhìn cảnh giới linh bảo trừ phi quỳnh tiêu ánh mắt rơi vào vân tiêu trên mái tóc nơi đó rất lấy một cây ngọc trâm tử hết quang doanh doanh, hết sức đúng ẹ p áp chuẩn thánh, làm cho chuẩn thánh uy hiếp gặp mắt. làm làm mình một thể thánh, thánh thánh tiếc tỷ tỷ thấy rất tiên Nếu như hôn độn Linh khẳng định đánh này hạn chấn chuẩn chuẩn nhân. Đáng Linh căng, chính mình liền đụng cũng không gặp được. Chư vị tiên ra, không bằng đến Đồng、lai、ngồi chế, uy cho cho Chư h được được. là loại la Lai đại đối với Bảo, Bảo vị có vỡ ra, t đ ú lúc này đồng lai đảo tiên nhân phản ứng kịp rút lui m ở phòng ngự t r ậ n pháp tiến lên đón chỉ vào khắc một cái hậu tử hẳn cũng không phải phải không dĩ nhiên không phải tôn nộ không khoe khoang đứng lên cái kia hai cái nhị lang thần nhìn thấy không cũng không phải chư thiên thế giới các ngươi tu luyện lâu như vậy hẳn biết chứ chư thiên thế giới thiên tiên cường giả vẻ mặt ngộng bọn họ tuy là cũng coi như người trong tiên đạo thế nhưng ở cái thế giới này cũng chỉ là trung tầng quá khứ nghe được người bề trên nói chư thiên thế giới đều cho là khoác lác dù sao đối với thiên tiên cảnh giới cường giả mà nói suy nghĩ thế giới ở ngoài là cái gì vẫn là quá xa vời đây chính là một phương đại thiên thế giới chỉ ít ở đại la trước đây bọn họ không cần suy nghĩ vấn đề này mà kim tiên thái ất lại biết vấn đề này có thể tu luyện tới cảnh giới này hoặc là thiên phu tốt là đại phái đệ tử hoặc là tuổi tắc cũng đủ d à i hai cái điều kiện này đủ để cho bọn họ so với phổ thông tiên đạo cường giả có nhiều hơn hiểu biết thế giới ở ngoài có thế giới đối với đẳng cấp này có tu luyện giả cũng không phải là cái gì bí mật các em chỉ là muốn tìm được thế giới bên ngoài thế giới vậy khó khăn quá khứ bọn họ cũng chỉ là có một ít ý tưởng hy vọng tìm được một phương minh ông không có khai thác thế giới sau đó thu được vô thượng cơ duyên thành tiên làm tổ hiện tại những thế giới khác nhân trực tiếp xuất hiện ở trước mắt vẫn là một ít bọn họ người quen cái này quả thực làm cho bồng lai chư tiên quá khiếp sợ đúng lúc này bầu trời xa xa bay tới một đoạn tử vân mặt trên đứng một cái khí tức uy nghiêm tràn đầy thiên nhân bích du tiên tử hoan hô sư phụ tới thả n g ư ờ i bay lên chạy tới đông hoa đế q u â n chứng kiến bích du không khỏi cả kinh chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy chính mình đệ tử liền kim tiên rồi hả tốc độ này quả là nhanh không còn giới hạn a ta ở đông hoa núi tính tới bồng lai có cướp lúc tới lại vạn dặm không lây cũng chưa thấy hạo kiếp hàng lâm chẳng lẽ là ta tính sai rồi đông hoa đế quân hỏi bích du lắc đầu sư phụ k i ế p nạn đã qua ngươi nhìn bên kia có phải hay không có một ít người quen đông hoa đế quân nhìn lại liền gặp được mấy cái rất giống hình không giống nhân vật đối với đông hoa đế quân loại đẳng cấp này người mà nói cái này quá bình thường phật cũng tốt t i ê n cũng được tu luyện tới cảnh giới nhất định đều có thể biến hóa vô cùng nếu như muốn che giấu mình thậm chí liền tự thân thần vận đều có thể ẩn giấu không phải là định tiêm pháp nhãn căn bản nhìn không thấu trước mắt tôn ngộ không đường huyền trang tuy là cùng trong ấn tượng bất đồng cái này lại phi thường bình thường đại khái là biến hóa chi thuật mà thôi hai vị phật tổ cũng đến rồi đông hoa đế quân kiếp sợ thảo nào nơi đây chút nào vô kiếp khó bích du cười nói sư phụ nhận lầm người lý đông hoa đế quân cao mày nhận lầm vị sư tuy là cùng đại thánh trên đàn công đức phật không phải hảo hữu trí dao nhưng cũng gặp qua mấy lần bọn hắn thần vận ta sẽ không nhận sai bích du cười nói sư phụ bọn họ có thể không phải chúng ta người của thế giới này à? không phải chúng ta người của thế giới này đông hoa đế quân mật ra ngươi nói là bọn họ là những thế giới khác nhân bích du gật đầu ân đông hoa đế quân phóng tầm mắt nhìn tới quả nhiên lại gặp được một ít thần vận cùng tam giới nhân vật trọng hợp nhân vật có long vương có nhị lang trân quân đây thật là không nhìn không biết nhìn một cái dọa trò giật mình những nhân vật này thần vận đều cùng phía thế giới này nhân vật quá giống liền trên người thần chức khí tức cũng là bình thường không hay nếu như không phải bích du nhắc nhở hắn căn bản phân biệt không được chẳng lẽ là ngươi có thể nhanh như vậy đột phá kim tiên cũng cùng bọn họ có quan hệ đông hoa đế quân nhìn phía bích du hỏi bích du gật đầu ân sư phụ ta nói với ngươi ta gần nhất gia nhập một cái hết sức lợi hại g giúp chat g giúp chat ta chính là cái tia đông hoa đế quân t r hì hì đánh lớn a i mắt, c xuống đụn mây theo sát mà bích dù tiến lên đại thánh đây là ta sư phụ thánh tăng đây là ta sư phụ đám người liền vội vàng đứng lên thập phần nhiệt tình dù sao gặp phải bằng hữu sư phụ bọn họ đương nhiên sẽ không sĩ diện nhìn thấy đông hoa đế quân đến đồng lai chúng tiên cũng có chủ kiến mấy cái tiên nhân tiến lên đem mới vừa tình huống hồi báo một cái nghe được có chuẩn thánh đến đây đông hoa đế quân đều khiếp sợ có chuẩn thánh đến cái này đồng lai đảo còn không có bị công phá đám người thực sự là phúc lớn a còn không phải là cái kia yêu ma sĩ diện không phải vậy đồng lai phòng ngự trận pháp căn bản phòng không được lâu như vậy a bích du cười nói còn tốt như vậy không phải vậy liền xong đời đông hoa đế quân vận đầu chỉ có thể nói yêu ma khí số đã hết nên d ệ t vong được rồi chư vị không bằng theo ta đến đông hoa núi ta cũng tốt cảm t ạ một cái chư vị tôn nộ g không lắc đầu không cần chúng ta còn đang chờ sư tôn đâu chờ hắn làm xong chúng ta liền chuẩn bị đánh lên linh sơn thiên đình đông hoa đế quân kinh ngạc b ộ đề tổ sư cũng tới tôn nộ g không tuy là vẫn không có bại lộ sư thừa thế nhưng thành tựu tam giới người đại thần thông bản thân liền là dễ thấy nhất tồn tại nơi nào có thể hận dấu ở thần thông công pháp chính là tốt nhất tiêu chí thành tựu tam giới người đại thần thông đông hoa đế quân làm sao lại không biết tôn nộ không sư phụ thừa chỗ